ở ba người bọn họ bên trong, vũ đế là tướng tinh sinh ra, trên phương diện chiến thuật so với bọn họ mạnh hơn, hiếu thắng, một ít. vũ đế nhìn tình báo, suy tư một hồi nói rằng, lui rơi cùng hành quân kiến tập đoàn đối lập chủ quân, dừng đối với hành quân kiến tập đoàn quấy dày, vương chắc xung quanh tinh hệ phòng tuyến, sau đó chuẩn bị. xem ra bọn họ không có lãng phí chúng ta cung cấp tin tức. diễm nhìn thấy truyền về tình báo, trên mặt tràn ngập ý cười, bây giờ tình cảnh, cùng hắn thôi diễn tình huống, ra vào không lớn. đối phương tổng chỉ huy nắm giữ thời cơ rất tốt, ở minh a chiến bộ công kích cầu vòng thời khắc mấu chốt độc thủ. Minh đổ chiến bộ tổn thất nặng nề, lại rối tung lên. Đồng thanh giữa hai lông mày sắc mặt vui mừng cũng không ít. Trải qua này chiến dịch, Minh Thể đã không đáng lo lắng. Diễm Định Liệu trước nói rằng, sáu trong nhà, Ám Sâm Lâm, Minh Thể đã qua thứ hai, biển vô tận tranh bá ham muốn không đủ. Chúng ta muốn đê lôi thần cùng Bạch Tinh, lôi thần văn minh ở lôi đỉnh trị dưới, phát triển không ngừng, khẩn theo chúng ta sau khi. Bạch Tinh văn minh bên trong ổn định, phát triển thế cũng không nhỏ. Tử Vi văn minh đây. Đồng Thanh hỏi, Tử Vi văn minh tuy là cổ lao nhất thần cấp văn minh, nhưng bên trong giai cấp cố hóa, quyền lực phân hóa. chỉ trệ mục nát cao tầng lòng người không đồng đều cùng minh thể văn minh tương tự chỉ là bại lộ tình huống không có minh thể văn minh hỏng bét như vậy không có giải quyết những kia thâm căn cố đế cổ xưa gia tộc cùng quyền lực tập đoàn trước tử vi văn minh uy hiếp không lớn không phải mỗi người cũng giống như nghị trưởng như vậy có quyết đoán cùng thực lực Tử quân chi tính cách có chút ôn hòa thủ đoạn không đủ lo lắng quá nhiều hắn ở tử vi văn minh bên trong hy vọng cùng quyền lực trong tay thêm vào tính cách của hắn không đủ để chống đỡ hắn thanh tẩy vì lẽ đó vẫn ở kéo duy trì hiện trạng nếu như minh a chiến thắng này lợi hắn càng có thể chỉnh hợp minh thể văn minh, mà tử quân chi cũng không có đặc biệt thành tựu được tăng cao hy vọng, không lấy được càng nhiều quyền lực, mà la tên mập thật giống không quá nghĩ quản cái này hỗn loạn. chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ, mọi người ghé đọc. chương 1027 thời đại chuyển ngặt, minh thể văn minh thất bại. tin tức này nhanh chóng trở thành vũ trụ tin tức quan tâm đồ bản, chuyển khắp vũ trụ mỗi một góc. minh độ chiến bộ hạm đội đột nhiên xuất hiện ở minh thể văn minh tiểu vũ trụ, dường như một cái mang độc đao nhọn, mạnh mẽ đâm vào minh thể văn minh trái tim. trong nháy mắt đem kín kẽ không một lỗ hổng minh thể văn minh phòng tuyến quấy nhiều nát tan mà ở sử long trường thành trên chiến trường hành quân kiến tập đoàn ở minh đồ chiến bộ thành công tập kích minh thể văn minh tiểu vũ trụ sau liền chuyển thủ thành công mạnh mẽ ngăn cản minh a chiến bộ lui lại bước tiến dường như một tấm da trâu đường đem minh a chiến bộ dính gắt tao địch tiến ta lùi địch lùi ta quấy nhiễu mức tiêu hao này thời gian tiểu chiến đấu nhường minh a chiến bộ vì nhanh chóng lui lại không thể không trắng sĩ của tay hy sinh một phần tham đội vì là đại bộ phận lui lại tranh thủ thời gian nhưng mà tránh thoát cầu vòng hành quân kiến tập đoàn cũng không có dự định vông tha minh a chiến bộ lam này con khoác tóc bạc hồ ly trong trận chiến này lần thứ hai thể hiện ra hắn cao chót vót hắn đem sử long trường thành cầu vồng phòng thủ giao cho khúc thứ nhường hốt một chiến bộ cùng đại ma chiến bộ rời đi cầu vồng liên hợp minh đồ chiến bộ toàn tuyến tiến vào minh thể văn minh tinh vực chỉ muốn nắm lấy cơ hội hắn liền lên trước cắn xé minh thể văn minh chiến bộ mỗi lần ra tay luôn có thể cắn khối tiếp theo thịt ngọn lửa chiến tranh lan tràn đến minh thể văn minh trung ương khu vực nơi này vốn là minh a chiến bộ phòng dự phạm vi thuộc về minh thể văn minh vững chắc nhất địa phương mà bây giờ ở phá tan cứng rắn sắc ngoài sau, ở hạm đội lửa đạn ở dưới yếu đối không thể tả. Tiến vào minh thể văn minh tiểu vũ trụ minh đồ chiến bộ phân bộ triển khai minh đồ am hiểu nhất giết chóc phong cách dường như mang huyết ra khỏi vỏ ma đao. Chó đi qua đều vì đất khô cằn. Hạm đội phân ra mấy chục ngàn nhánh tiểu đội ở tiểu vũ trụ các góc tàn sát giết chóc ngọn lửa chiến tranh tử vong hoảng sợ lan tràn đến minh thể tiểu vũ trụ các góc. Nơi này đã từng là minh thể văn minh tư nhân công viên ngàn tỷ năm đến không có chiến tranh thưởng thụ thần cấp văn minh che chở dưới an bình hòa bình như tượng nha tháp đó hoa. bây giờ ở minh đồ dưới chiến hạm bọn họ chỉ có thể kêu gen hoảng sợ hỗn loạn minh đồ cứu hận ở đây được điên cuồng phát tiết minh thể văn minh tinh vực ngọn lửa chiến tranh nổi lên buôn phía các đại chiến bộ bị phái đi tiền tuyến bên trong phòng thủ trống vắng minh đồ chiến bộ cắt vào bọn họ yếu ớt nhất địa phương hầu như không có ngộ đến bất kỳ mạnh mẽ đối thủ đối với từng trường kỳ sinh sống ở nơi này minh đồ mà nói như vào chỗ không người đã từng thần cấp văn minh ở chiến hạm cùng giao mổ giới kêu gen mà nghĩ trở về trợ giúp minh a chiến bộ bị lam cùng minh đồ liên hợp dưới sự chỉ huy hốt mục chiến bộ Đại Ma Chiến Bộ cùng Minh Đồ Chiến Bộ chủ lực kéo đến Gắt Gao. Minh A lần thứ nhất lĩnh hội hai đại đỉnh cấp tướng tinh liên hợp tác chiến phong cách, một cái rào hoạt như cáo, một cái lạnh leo như sói. Minh A cảm giác lại như rơi vào tre kín bụi gai trong rừng rậm, mà trong rừng rậm còn cất giấu hai con tùy thời mà động ra thú. Minh A Chiến Bộ tổn thất nặng nề, cuối cùng vẫn là trở lại tiểu vũ trụ bên trong. Minh Thể Văn Minh tiểu vũ trụ rơi vào chiến tranh vùng lầy. Minh Thể Văn Minh bên trong tinh vực loạn tung lên. Ngoại giới đều biết Minh Thể Văn Minh xong liên tiếp thất bại, đem Minh Thể Văn Minh hy vọng triệt để nghiền nát. Trận chiến này tổn thất nặng nề. nhường Minh Thể Văn Minh trở nên gầy yếu không thể tả, đang cùng Minh Thể Văn Minh giao chiến đỉnh cấp văn minh, trở nên càng thêm trắng trận không kiêng rẻ. Cái này hỗn loạn thời đại, một khi ngã trồng gõ, đối mặt chính là vô tình đạp lên. Minh Thể Văn Minh thần cấp văn minh ốt bảo hộ, không lại ngăn nắp xinh đẹp. Trận chiến này trở thành hành quân kiến tập đoàn quật khởi tiêu chí. Trận này ảnh hưởng toàn vũ trụ chiến tranh, trải qua này chiến dịch, lấy hành quân kiến tập đoàn thắng lợi chấm dứt. Một loạt chiến tranh sau khi Minh Thể Văn Minh cùng hành quân kiến trong lúc đó yên tĩnh rất nhiều, sử long trường thành cầu vọng, rơi vào hành quân kiến tay, dường như một nhánh thép đinh. khảm ở minh thể văn minh trái tim phụ cận cuộc chiến tranh này ảnh hưởng xa lớn hơn nhiều so với chiến tranh bản thân bây giờ vũ trụ thế cuộc trải qua trận chiến này trở nên càng thêm khó bể phân biệt không người nào có thể ở loại này rắc rối phức tạp thế cuộc dưới xác định ra một bước hướng đi ngay ở cuộc chiến tranh này kết thúc kết thúc không lâu một cái khác hấp dẫn trong mắt tin tức chuyển ra bạch tinh văn minh bên trong đối ngoại tuyên bố tin tức tiến vào trong hát động vạn năm lâu dài bạch tinh văn minh trước lao tủ trưởng hiện thân đồng thời lao tủ trưởng lấy sức một người tiện tay hủy diệt một cái tinh cầu ảnh liên tiếp ở toàn vũ trụ chuyển ra. Loại này vượt qua sinh mệnh tự thân năng lực, lấy sinh mệnh thân thể, uyển như thần linh. Lão tủ trưởng xuất hiện, đem siêu năng giải thích, đẩy lên một cái cao độ trước đó chưa từng có. Bạch Tinh Văn Minh hy vọng, như mặt trời ban trưa, thậm chí một lần vượt qua Hấp đồng văn minh, thật sự có sinh mệnh đến bước đi kia. Biết được Bạch Tinh Văn Minh lão tủ trưởng năng lực, Trần Mặc cảm khái nhiều kinh ngạc. Ở hắn ý tưởng bên trong, sinh mệnh là có thể đến bước đi kia. Từng ở khoa học kỹ thuật thư viện bên trong, thư lão tiên sinh liền nói với hắn, sinh mệnh siêu năng, có thể ở trong lúc phất tay, rời núi lấp biển, hủy diệt tinh cầu. chỉ là nên làm gì đi mở mang năng lực nhường nó lên cấp bạch tinh văn minh lão tủ trưởng từ trong hát động ngủ say vạn năm xuất hiện sau đó thể hiện ra khủng bố năng lực điều này nói rõ hắn năng lực trải qua phi thường gian nan lên cấp quá trình đến một cái độ cao mới chân mặc đối với bạch tinh văn minh lão tủ trưởng khâm phục không thôi hắn có thể thả xuống thần cấp văn minh trí cao quyền thế nhảy ra thoải mái vòng không tiếc đặt mình vào nguy hiểm dấn thân vào tiến vào trong hát động chỉ vì nghiệm chứng đối với siêu năng ý nghĩ tuy rằng ở trong hát động vạn năm thời gian là thoáng qua liên qua, nhưng ý thức lên thời gian cũng không có thay đổi trong hát động thống khổ cùng dày vò còn có nguy hiểm trong đó càng là người thường không thể lý giải siêu năng là một cái mới hệ thống như siêu có thể khai phá kỹ thuật không ngừng đi tới nó có lẽ có thể ở mức độ nhất định lên trở thành chiến giáp hệ thống một loại bổ sung lao tủ trưởng bày ra thực lực khủng bố nhường đông đảo vũ trụ văn minh kiên định hơn phát triển siêu năng mà bọn họ hành quân kiến nắm giữ tốt nhất siêu năng kỹ thuật lao tù trưởng bày ra thực lực cũng kiên định trần mặc khai phá siêu năng vũ khí ý nghĩ siêu năng vũ khí tồn tại là một lá bài tẩy đem siêu năng uy lực mở rộng viên đạn biến đạn đạo Chiến giáp hệ thống là đem sinh mệnh thể năng, sức mạnh cùng tốc độ phóng to, là sinh mệnh sử dụng trí tuệ sáng tạo công cụ đối kháng vũ trụ quy tắc một cái đỉnh cao, cùng chiến giáp hệ thống tương tự, siêu năng vũ khí là đem sinh mệnh tiềm tại ý thức siêu năng phóng to, nó có thể là một cái khác đỉnh cao. Bởi vì ý thức vượt qua thân thể. Bây giờ ám xâm lâm phân liệt, Minh thể Văn Minh đến trước nay chưa từng có thế yếu thời khắc, vũ trụ tranh chấp đạt đến vũ trụ liên minh thành lập tới nay đỉnh cao nhất. Siêu năng kỹ thuật cơ sở tư liệu bị phơi bày ra, thêm vào Bạch Tinh lão tù trưởng xuất hiện, siêu năng như mặt trời ban trưa, hiện nay vũ trụ thế cuộc hỗn loạn. cũng trước nay chưa từng có rất hiển nhiên bọn họ đang đứng ở một thời đại chuyển ngoặt. đối với bất kỳ văn minh mà nói thời đại chuyển ngoặt mang ý nghĩa cơ hội minh thể văn minh thất bại nhường thần cấp văn minh thần thoại bất bại bị đánh vỡ đông đảo văn minh đối với thần cấp văn minh kính nghệ biến mất thêm vào thần cấp văn minh tiểu vũ trụ không còn là tuyệt đối an toàn vì lẽ đó rất nhiều văn minh lên tâm tư vì sao không thể thay vào đó vũ trụ liên minh thành lập đến nay thời gian trong vũ trụ hệ thống đều nằm ở một loại rất cân bằng trạng thái bên trong các đại thần cấp văn minh chế ước lẫn nhau bây giờ loại này hệ thống cân bằng bị đánh vỡ cần mới hệ thống đến duy trì mới cân bằng, mà nghĩ chen vào mới hệ thống chủ đạo bên trong, chiến đấu nhất định tăng khốc. chân mắt cũng hy vọng hành quân kiến tập đoàn có thể ở thời đại này bên trong, có thể giữ lấy một vị trí. như triệu mẫn ở thiên tinh bi Điệu nói tranh một hồi. hiện tại không phải thời đại hòa bình, hán hành quân kiến tập đoàn đã nổi lên mặt nước, hắn nghĩ yên lặng phát triển, xung quanh văn minh cũng sẽ không đáp ứng, nên tranh muốn tranh một hồi. hành quân kiến đắc tội mấy đại thần cấp văn minh, không thể thất bại, một khi thất bại, chính là vạn kiếp bất phục nguy cơ nương theo kỳ ngộ. lần này cùng minh thể văn minh chiến tranh. nhường bọn họ đặt vững cơ sở nhất định, tương lai không hẳn không thể tranh giành vũ trụ. Bình tĩnh thời gian cũng không lâu, ở vũ trụ các đại văn minh bị Bạch Tinh văn minh lão tủ trưởng thực lực chấn động thời điểm, một hồi thịnh yến, lạng Yên mở màn. Chương 1028, phân thực thần cấp văn minh. Thái Dương hệ. Hành quân kiến tập đoàn thứ khổng lồ này chính đang toàn lực vận chuyển. Chiến bộ chính đang các cái tinh hệ tập kết. Toàn bộ hành quân kiến tập đoàn tinh vực đều chìm đắm ở tốc sát bên trong. Ở Kim Tinh làm trong chiến bộ, một cái cực kỳ khổng lồ toàn tức tinh đồ bày ra ở Đông đảo tướng tinh trước mặt. Mặc dù là Lam cũng không ngày xưa ung dung diễn xuất, ngồi nghiêm chỉnh, nhưng trên mặt vẫn là mang theo tự tin mỉm cười, hẹp dài ánh mắt như lưới dao giống như sắp bén. ở hắn phía trước hội nghị làm lên, Minh Đổ, Vương Hải, Chu Hà, Hốt Mục, Đại Ma Tổ, Tiêu Lễ, Hà Cưng, khúc thư đám người ngồi ngay ngắn, tình cảnh chỉnh tề nghiêm túc. bọn họ đều là có thể một mình gánh vác một phương tướng lĩnh, nhưng ở hội nghị này trong phòng, bọn họ cũng không dám có bất kỳ thả lỏng. Minh Đổ cùng Vương Hải ngồi ở lam chợ thủ vị, đang cùng Minh Thể Văn Minh trong chiến tranh, Minh Đổ dùng hắn ra mộ, chứng minh thực lực của chính mình. cuộc chiến tranh này. nhường Lam cùng Minh Đồ danh tiếng nước lên thì thuyền lên. Lam ở trước đây chôn giết qua Đại Hà Văn Minh thì có tóc bạc tên gọi. Trước tiên bây giờ lần thứ hai chiến thắng Minh Thể Văn Minh, biểu hiện ra phong cách chiến đấu khiến người ta cảm thấy vô cùng quỷ dị. Cũng vì hắn chính danh. Đồng thời Minh Đồ trong cuộc chiến tranh này bày ra khát máu cùng thủ đoạn tàn nhẫn cũng làm cho lệnh Đao Minh Đồ tên truyền ra, xung quanh đông đảo Văn Minh nghe mà sinh ra sợ hãi. Thắng được Minh Thể Văn Minh chiến tranh cũng đặt vững Minh Đổ ở hành quân kiến tập đoàn bên trong địa vị. Chu Hà, ngươi nói. Lam ra hiệu Chu Hà bắt đầu. Chu Hà khẽ gật đầu. từ chỗ ngồi đứng lên đến rất chăm chú lấy ra chuẩn bị tốt tình báo liền ở một giờ trước hắc đồng văn minh động thủ ân làm trong chiến bộ chúng tướng bắt đầu gây rối, trong mắt tinh quang phương ra ẩn hàm chiến ý đây là một đám phần tử hiếu chiến cũng là ưu tú tướng tinh đối với thế cục hôm nay rất rõ ràng bọn họ biết hắc đồng văn minh động thủ ý vị như thế nào minh thể văn minh xong huấn luyện viên chúng ta làm thế nào đại mã tổ cái này giọng nói lớn mở miệng toàn bộ phòng tác chiến đều đang vang vọng hắn là âm thanh những người khác đều nhìn về phía lam trừ minh đồ cái khác chúng tướng đều nhận được lam giáo dục cùng huấn luyện, có thể nói lam là bọn họ lao sư kiêm thượng cấp, đối với lam mệnh lệnh, bọn họ xưa nay sẽ không nghi vấn. Mỗi một danh tướng tinh trong mắt đều mang theo nắng bỏng. Tiêu lễ cùng khúc thứ mấy người cũng rồn rập mở miệng, trong lúc nhất thời não nhiệt không ớt. Đối với tất cả những thứ này, lam đều nhìn ở trong mắt. Hát đồng văn minh đối với minh thể văn minh phát động chiến tranh, mang ý nghĩa thần cấp văn minh nghĩ tách rời minh thể văn minh. Một cái cự thú ngã xuống, một hồi phân mà thực chi thao thiết thị yến chính thức bắt đầu. Bây giờ minh thể văn minh bên trong quyền lực phân hóa, thêm vào cầu dòng xuất hiện. hoàn toàn thay đổi minh thể văn minh bố trí quân sự trạng thái nhường hắn xuất hiện trúng mạnh vòng tí tình huống minh thể văn minh cảnh nội chiến tranh cùng hỗn loạn trải qua hành quân kiến một trận chiến sau trở nên càng thêm nhiều lần đánh thắng sử long trường thành trận chiến đó sau làm không có gấp xâm lấn minh thể văn minh bởi vì ở ở tình huống kia bọn họ có thể trở thành minh thể văn minh cho hạ giận cùng nhằm vào thế lực đến thời điểm tiêu hao chính là bọn họ bây giờ có hắc đồng văn minh đi đầu thần cấp văn minh tham dự bọn họ không cần sợ bị minh thể văn minh quan tâm xung quanh văn minh sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy hoàn toàn có thể tùy tùng hát đồng văn minh đem minh thể văn minh phân hòa thực lam nhìn quanh phòng họp nhìn thấy trên sân chúng tướng rừng rực như hỏa ánh mắt phi thường hài lòng đã lâu không có cái cảm giác này lần trước xuất hiện loại này xin mời vẫn là năm đó nhớ năm đó lam trong ánh mắt cũng bốc cháy lên ý chí chiến đấu dày đặc Lam nguyện thấy lam tình huống chấp chấp hai mắt thật to đem trên tay văn kiện chuyển trò trên sân chúng tướng đây là chuẩn bị tốt kế hoạch tác chiến đón lấy dựa theo kế hoạch làm việc lam liếm liếm màu bạc môi, mang theo mỉm cười lạnh leo như lao chúng ta muốn tinh vực không nhiều chủ yếu vì là chiến lược thọc sâu làm chuẩn bị vì lẽ đó lây bố trí cứ điểm tinh hệ quần làm chủ là ảnh chúng thầu nhớ 1,383 cái tinh hệ quần tinh đồ bên trong hiện lên 1,383 cái điểm đỏ đánh dấu lấy sử long trường thành bạch vụ cầu vồng làm trung tâm phân bố ở xung quanh 30 ước năm ánh sáng bên trong tinh vực lẫn nhau trong lúc đó hình thành một loại nào đó lẫn nhau hô ứng rõ ràng trên sân chúng tướng cùng nhau đáp ứng một luồng khí tức sơ xác chuyển ra sử long trường thành cầu vồng ngoại vi từng chiếc từng chiếc chiến hạm tập kết ở vũ trụ như đàn ong giống như có thể đổ sộ quy mô lớn như vậy vũ trang hành động là hành quân kiến tập đoàn thành lập tới nay lần đầu theo hành quân kiến tập đoàn tinh vực mở rộng cần sức phòng ngự tăng lên rất nhiều vốn có chiến bộ đã không thể hoàn thành hành quân kiến tập đoàn bên trong tinh vực phòng ngự nhu cầu vì lẽ đó trừ chủ yếu mấy đại chiến bộ tinh nhuệ hành quân kiến tập đoàn còn mở rộng mấy đại chiến bộ hạ hạ thuộc về chiến bộ ở mỗi cái sinh mệnh tinh cầu đều có trúc bộ còn mở rộng trí năng người máy đến đảm nhiệm bộ phận công tác trước tiên bây giờ là hành quân kiến tập đoàn lần thứ nhất lớn như vậy quy mô động tác lâm thư là phòng ngự kỹ thuật bộ, bộ trưởng cái này đã từng bé gái từ lâu trưởng thành trở thành một một mình gánh vác một phương nữ cường nhân bởi vì là hành quân kiến tập đoàn nhóm đầu tiên nguyên lão hạt nhân vì lẽ đó mặc dù hành quân kiến tập đoàn khổng lồ hơn nữa cũng không người nào dám đối với nàng lý lịch có hoài nghi hiện tại lâm thư vẫn là duy trì độc thân ở trong lòng nàng trước sau còn có cái kia bóng người người đàn ông kia đưa nàng mang ra đến nàng đã sớm đem chính mình tất cả cho hành quân kiến nàng là chân chính vừa thấy trần mặc nộ cả đời nghĩ đến có thể trợ giúp đến hắn đại sự nghiệp lâm thư đấu trí Trần ấy mỗi chiếc trên chiến hạm đều có phòng ngự kỹ thuật bộ nhân viên bọn họ tùy tùng đội ngũ xuất phát, là vì nhanh chóng thành lập phòng ngự pháo đài công sự. Vũ trụ chiến bên trong, công sự phòng ngự quy mô là lấy hành tinh, thậm chí là tinh hệ làm đơn vị. Phòng ngự căn cứ cần kiến tạo một cái không gian can thiệp hoàn cảnh, phòng ngự không gian vũ khí cùng tốc độ ánh sáng vũ khí hàng duy đạt kích. Lấy này, mới có thể đạt đến chân chính phòng thủ mục đích. Hành quân kiến tập đoàn mạng lưới bên trong tinh vực nhân tài, giao cho đãi ngộ tốt nhất cùng nghiên cứu phát minh hoàn cảnh, nhường hành quân kiến tập đoàn nhân viên kỹ thuật, trong thời gian ngắn nhất trưởng thành. Vì tinh vực mở rộng chuẩn bị, bọn họ chuẩn bị rất lâu. hiện tại rốt cuộc hành động đông nhiên một đạo tin tức truyền vào trong tay nàng làm cho nàng trong nháy mắt lên tinh thần mở ra kênh đoàn đội vốn là ầm ầm kênh đoàn đội ở nàng sau khi xuất hiện lúc này trở nên yên tĩnh hạm đội bắt đầu xuất phát các ngươi nhớ tới một khi chiếm linh tinh hệ liền kiến tạo công sự phòng ngự dựa theo dự định kế hoạch cùng công sự tiêu chuẩn bắt đầu trước xây không gian can thiệp hệ thống cùng quáy dày hệ thống minh thể văn minh chủ tinh nơi này từ lâu không an bình thường ngày quân chúng trên mặt càng nhiều chính là lo âu và kinh hoàng hành quân kiến tập đoàn xâm lấn tiểu vũ trụ sau ngọn lửa chiến tranh ở đây trắng trợn lan tràn không gian vũ khí thậm chí đưa lên đến chủ tinh hệ chỉ là hệ thống phòng ngự tiêu trừ không gian vũ khí lan tràn phá hoại nhưng tất cả những thứ này nhường minh thể văn minh tinh thần rơi xuống đáy vực cho bọn họ thời gian mấy năm bọn họ có lẽ có thể làm hao mòn rơi những ngày ảnh hưởng nhưng hiện tại đặc thù thời kỳ vũ trụ thế cuộc đại loạn thêm vào minh thể văn minh bên trong vải văn bên trong tinh vực cầu vồng xuất hiện nhường bọn họ chiến tranh đa dạng hiện tại những thế lực kia nhìn bọn họ gầy yếu chính đang điên cuồng vây công bọn họ mà hắc đồng văn minh tham dự như là đẻ chết lạc đà cuối cùng một cọn cỏ ở Hắc Đồng Văn Minh động thủ ngày kế Lôi Thần Văn Minh cùng Bạch Tinh Văn Minh cũng gia nhập vào chia bánh gạ tổ bên trong chiến trường nhanh chóng triển khai công kích đối với bọn họ đã từng cùng là thần cấp Văn Minh hiện nay lưới đao đối mặt Tam Đại Thần cấp Văn Minh tham dự trận này phân cách Thần cấp Văn Minh thịnh yến nên đón điên cuồng nhất thời khắc Cùng Minh Thể Văn Minh nằm ở chiến tranh Văn Minh bắt đầu bất chấp toàn lực tiến công Thần cấp Văn Minh đi đầu Minh Thể Văn Minh rơi vào bốn bể thọ địch mức độ bọn họ cũng đều biết không có cơ hội Hắc Đồng Văn Minh Bạch Tinh Văn Minh cùng Lôi Thần Văn Minh sẽ không để cho bọn họ sống sót, như không có kỳ tích xuất hiện, diệt vong bị phân thực, là bọn họ cuối cùng quy tụ. Khủng bố chiến tranh, ở Minh thể văn minh các cái tinh hệ bên trong triển khai, toàn bộ tinh vực tràn ngập hoảng sợ cùng tuyệt vọng khí tước. Minh thể văn minh bên trong các loại phe phái bắt đầu xuất hiện từng người dự định. Bọn họ biết, cái này duy trì ngàn tỷ năm thần cấp văn minh, khí số đã hết. Chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ. Mọi người ghé đọc. Chương 1029, khắp nơi. Một bộ gần như thân thể hoàn mỹ từ dược khoang bên trong đi ra. Trên người ma đồng hoa văn Phảng phất từng cái từng cái con mắt, ở nhìn chăm chú người, rung động lòng người, nhắc gan người không dám nhìn thẳng. Đều đều thân thể đường nét, bắp thịt đường viền rõ ràng. Hắn đi ra, tùy ý trên người nước thuốc theo bắp thịt của hắn nhượm dần mặt đất. Hết thể đều tràn ngập sức mạnh vẻ đẹp. Liền bên người siêu có thể khai phá người, đều nhìn trước mắt số liệu thán phục không ngớt, trong mắt tất cả đều là mừng như điên, bọn họ có thể chân thực cảm giác được cái này vật thí nghiệm biến hóa. Vừa bắt đầu gây yếu dáng dấp biến mất, biến thành hiện tại giáng dấp. Cảm giác làm sao? Cầm đầu hát Khuê nhĩ ước áo hỏi. Đen La nắm tay trưởng ngắm nhìn bốn phía nói rằng, ta nghĩ đi sân huấn luyện thử xem, nơi này không triển khai được. Sân huấn luyện. Đen La tổng cộng thể hiện ra ba loại không giống năng lực mới, nhường chàng bên trong người hoàn toàn mừng như điên. Như thế người siêu năng có thể đồng thời nắm giữ hai loại năng lực, đã thuộc về hàng đầu thiên tài, trước tiên bây giờ, Đen La một hồi khai phá ba loại năng lực khác nhau, mặc dù đối với với chiến giáp hệ thống mà nói, này ba cái năng lực thuộc về vô bổ, nhưng hắn sắc thực khác với tất cả mọi người. Điều này nói rõ bọn họ nhiều loại siêu có thể khai phá kỹ thuật hữu hiệu, Đen La chính đang tiến hóa. Hắn là một tên không có thức tỉnh siêu năng hắc đồng người, ôm chạy theo sức mạnh, hắn mới tự nguyện tham gia thí nghiệm, từ một tên nhỏ yếu hắc đồng người, biến thành bây giờ rằng dốc. Các ngươi làm rất khá." Đồng Thanh thỏa mãn gật đầu, "Hắc Khuê nhĩ, các ngươi đoàn đội có còn hay không năng lực lại phân ra một cái tiểu tổ, nghiên cứu siêu năng lên cấp phương pháp. Tài nguyên toàn bộ cho các ngươi ưu tiên." Nói, Đồng Thanh trên nét mặt mang theo ngắm trông. Bạch Tinh lão tổ trưởng một mình hủy diện tinh cầu, nhường hắn cảm giác được áp lực. Loại kia sinh mệnh vượt quá hiện nay có thể hiểu được sức mạnh to lớn, mới là hắn chân chính mục tiêu theo đuổi. không nghĩ tới bị lao tủ trưởng thực hiện có thể nói hiện tại bạch tinh văn minh đạt đến cao độ trước đó chưa từng có cùng lực liên kết như nhường bạch tinh văn minh nắm giữ loại kia tạo thần kỹ thuật đem bạch tinh văn minh siêu năng nhân viên khai phá đến loại trình độ đó đem mỗi người là đối thủ của bọn họ có thể Hắc khuê nhĩ nghiêm túc một chút đầu hiện nay siêu năng cơ sở kỹ thuật chính đang hoàn thiện cửa mở ra sau đó nghiên cứu hội so với hiện tại khá hơn một chút căn cứ nhân thủ đầy đủ thêm một cái đoàn đội hoàn toàn không vấn đề tốt vậy thì giao cho ngươi đồng thanh tầng tầng vỗ vỗ Hắc khuê nhi vai Siêu năng kỹ thuật bắt đầu sau, mỗi một nhà đều đang truy đuổi, hy vọng có thể ở thời đại này chuyển ngoặt, chiếm cứ tiên cơ. Hiện nay xem ra, Bạch Tinh Văn Minh tạm thời chiếm cứ tiên cơ. Không nghĩ tới Hắc Đồng Văn Minh xuất hiện một cái như thế mạnh nhân vật thiên tài. Lao tủ trưởng đêm này 10000 năm đến tin tức trọng yếu đều nhìn một lần, cảm thán thời đại biến hóa. Đồng thời cũng cảm thán, một cái mới hệ thống chính đang xuất hiện. Ta phương thức này không thể phục chế, điều kiện hạn chế rất nhiều. Đầu tiên thời gian quá lâu, ta là 10000 năm mới được, như người khác, không xác định có thể thành hay không. Lại một cái chính là thể chất. thể chất nhất định phải mạnh đến có thể chịu đựng hố đen sức hút lôi kéo tuy rằng cảm giác thời gian ngắn ngủi nhưng quá trình này rất đáng sợ lúc nào cũng có thể tử vong cuối cùng cũng là quan trọng nhất ý thức không có ngoan cường ý thức ở bên trong sẽ biến mất hố đen giàn vặt là kinh khủng nhất giàn vặt đối với lao tụ trường trên sân các vị trên nét mặt lộ ra vẻ thất vọng nếu có thể phục chế loại này lên cấp phương thức bọn họ bạch tinh văn minh đem xương bá vũ trụ có điều có thể nghiên cứu dùng loại kia cực hạn phương thức dựa vào khoa học kỹ thuật đến nhằm vào người siêu năng lên cấp khai phá có thể so với bình thường huấn luyện hiệu quả tốt rất nhiều lao tù trưởng nói rằng lâm thư lông mày bao vây cùng nhau trên mặt tiêu chi không đi hề bài bên người những nhân viên khác có thể thay ca nghỉ ngơi nhưng nàng không được nàng cần chủ tính trung phòng ngự kỹ thuật bộ ngành cùng võ trang bộ cửa trong lúc đó phối hợp dựa theo võ trang bộ sớm định ra kế hoạch xây dựng lên tinh hệ quần công sự phòng ngự một cái tinh hệ có hàng tỷ hành tinh một cái tinh hệ quần lại tập hợp mấy chục tinh hệ võ trang bộ không công giới một cái tinh hệ phòng ngự kỹ thuật bộ kỹ sư sẽ ngay lập tức dựng lên các loại tinh cầu nhà xưởng kiến tạo cần thiết trang bị bao quát không gian can thiệp khí không gian quay dày khí không gian sóng lương khí phản vật chất nhà xưởng người máy chiến tranh chiến hạm thiên cơ vũ khí máy móc chiến tranh vận tải phi thuyền các loại những trang bị này nhà xưởng đều muốn lấy tinh cầu làm đơn vị vẫn là có thể cung cấp nhu cầu khoáng sản loại hành tinh bình quân mỗi mấy tiếng thì có mấy cái tinh cầu bị móc rỗng biến thành cần thiết trang bị mặc dù có nạ nô người máy khai phá đa số công tác đều bị trí tuệ nhân tạo tới quản lý nhưng chuyện còn lại vẫn như cũ quá chừng hơn nữa bọn họ cần ở trong thời gian quy định hoàn thành bố trí bằng không một khi những văn minh khác lại đây bọn họ liền muốn đối mặt càng nhiều chiến tranh Bất quá bọn hắn tương đối võ trang bộ vẫn tính ung dung. Võ trang bộ từ tiến vào cái tinh vực này bắt đầu, liền muốn vì là trong kế hoạch tinh vực điên cuồng tranh cướp, chiến tranh có thể liền ở dây tiếp theo. Có điều cũng còn tốt, trải qua lên một trận chiến, một ít cỡ trung văn minh quân đoàn chiến bộ phát hiện là bọn họ đều sẽ rất thức thời rời đi. Mỗi đoạn dưới một cái tinh hệ quần, bọn họ nhân viên kỹ thuật liền muốn ngay lập tức phối hợp võ trang bộ triển khai hệ thống phòng ngự kiến tạo, liên tục cường độ cao công tác, mặc dù lâm thư thân thể trải qua khai phá, cũng cảm giác cực kỳ vất vả. Đồng nhiên, một đạo máy truyền tin nhắc nhở tiếng vang lên. nhìn thấy máy truyền tin tin tức, lâm thư con ngươi nửa co, tùy theo đại hỷ. khởi động hệ thống phòng ngự không chế trí năng một khắc đó, lâm thư triệt để thở phào nhẹ nhõm, nang vị trí tinh hệ quần, phòng ngự bố trí hoàn thành, võ trang bộ chính thức tiếp nhận thiên cơ công sự phòng ngự, nghỉ ngơi một chút, liền đến dưới một cái tinh hệ quần, minh thể văn minh tiểu vũ trụ, một chiếc phi thuyền xuyên qua tầng tầng tinh hệ, tiến vào một cái không đáng chú ý hẻo lánh tinh hệ, tự minh đổ gợi ra hỗn loạn lan tràn đến tiểu vũ trụ sau, tiểu vũ trụ từ lâu không còn nữa dị vãng an bình, hắc đồng văn minh động thủ ngay lập tức, liền phái hạm đội tiến vào tiểu vũ trụ. chính đang tiểu vũ trụ bên trong trắng trận phá hoại bạch tinh văn minh cùng lôi đình văn minh cũng theo sát phía sau dự định hủy diện cái này tiểu vũ trụ bây giờ hết thể phòng ngự binh lực toàn bộ bị minh a điều đi đối kháng hắc đồng văn minh tiểu vũ trụ cái này không hề bắt mắt chút nào vị trí đương nhiên sẽ không có sinh mệnh lưu ý có điều nơi này nhưng cất giấu một bí mật lớn minh thể văn minh một chỗ bí mật nghiên cứu phát minh căn cứ minh thể văn minh rất nhiều tiên tiến kỹ thuật nghiên cứu đều xuất từ cái này không đáng chú ý tinh hệ cái căn cứ này chỉ có minh thể văn minh hạt nhân cao tầng mới biết bây giờ minh thể văn minh đại loạn các vị cấp cao chính đang cực lực chống đỡ tam đại thần cấp văn minh phá hoại căn bản hoàn mỹ quan tâm cái này không đáng chú ý tinh hệ đại nhân đến kha thụy nhìn trước mắt tinh hệ ánh mắt nơi sâu xa hết sạch hơi lấp lóe qua đi nhanh chóng biến mất trở nên không chút biến sắc bình tĩnh hướng về bên người minh đông hồi phục ừ minh đông gật đầu là minh thể văn minh hạt nhân nhân viên hắn biết cái này căn cứ nghiên cứu vị trí cũng có quyền lực tiến vào cái này căn cứ nghiên cứu bí mật bởi vì nơi này đã từng là tiểu vũ trụ minh thể văn minh cảm giác cực kỳ an toàn vì lẽ đó ở cái căn cứ này bên trong căn bản không có bố trí vũ trang phòng bị chỉ là đơn giản thiết trí thân phận nghiệm chứng hệ thống lần này trải qua kha thụy nhắc nhở chính trực vũ trụ hôn loạn thời kỳ hắn liền đến có cao tầng thân phận minh đông không hề ngăn cản tiến vào nghiên cứu phát minh căn cứ cái thời đại này ai cũng không thể tin nhất có thể tin chính là lực lượng trong tay của chính mình chỉ cần bắt được trong căn cứ tồn chữ kỹ thuật ở minh thể văn minh hủy diệt sau hắn có thể dẫn dắt chính mình bộ hạ đến một cái hẻo lánh vũ trụ góc tối cuộc khởi làm chính mình thẳng chột làm vừa sứ mù cho tới cái gọi là minh thể văn minh hắn không đáng kể gia tộc của hắn phe phái đều ở kế hoạch làm sao đem gia tộc từ minh thể văn minh bên trong tách ra hắn đương nhiên sẽ không lưu luyến các người mang tới căn cứ hết thể dự trữ kỹ thuật đi theo ta hát đồng văn minh nhanh đánh tới nơi này không an toàn triệu tập nhân viên nghiên cứu khoa học sau minh đông chuyển đạt rời đi chỉ lệ hầu như không có bất kỳ người nào nghi vấn thời gian này bọn họ đều nhận được ba đại văn minh vây công tin tức về bọn họ hơn nữa từ lâu tiến vào tiểu vũ trụ nơi này phòng ngự căn bản không đủ cái khác tam đại thần cấp văn minh nhét cái răng không đi chính là chờ chết nhìn thấy đông đảo nhân viên nghiên cứu khoa học mang theo kỹ thuật hạt nhân tiến vào phi thuyền, Kha Thụy cúi đầu, khoẹt miệng nhỏ bé không thể nhận ra con lên. Chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ. Mọi người ghé đọc. chương 1030, hệ thở chất cùng siêu năng chiến giáp. Minh Đông trở lại trên phi thuyền, quay đầu nhìn về phía Kha Thụy. Hắn làm một mình lại đây cái căn cứ này, cao tầng căn bản không biết chuyện. Nơi này nhưng là dự trữ minh thể văn minh hàng đầu khoa học kỹ thuật kỹ thuật, hiện tại còn chưa thích hợp nhường cao tầng biết. Có điều biết cũng không đáng kể. Hiện tại mọi người đều tự thân khó bảo toàn. rất nhiều cao tầng nghĩ đều là thế nào bắt được chỗ tốt thoát thân sự tình hắn cũng không ngoại lệ ta ngược lại có một cái đặc biệt chỗ an toàn Kha Thụy thấp giọng nói rằng ồ ở đâu ngươi sẽ không biết địa phương Kha Thụy nụ cười trên mặt trở nên cực kỳ xa lạ Minh Đông con ngươi co rụt lại mới vừa muốn lui về phía sau liền bị một đạo lưỡi dao sắc xuyên thấu hết hầu chặt đứt cuộc sống ngươi ngươi không phải Kha Thụy ngươi là ai Minh Đông có chút khó có thể tin mà nhìn trước mắt sinh mệnh Kha Thụy nở nụ cười trong tay lưỡi dao sắc kéo một cái đem Minh Đông đầu toàn bộ bổ xuống đến ở minh đông khó có thể tin trong ánh mắt xoắn nát đầu góc của hắn. người trả lời kha thụy đã chết rồi ta gọi khổ thiên huyễn nhìn thi thể trên đất kha thụy thân thể biến ảo xuất hiện khổ thiên huyễn gián dấp làm nhóm đầu tiên trở thành thần vệ khổ tinh người nàng là vì là không nhiều nữ tính thần vệ nàng khai phát ra phi thường năng lực đặc biệt có thể tùy ý biến ảo thân thể của chính mình hình thái cũng biến thành sinh mệnh khác gián dấp năng lực này làm cho nàng nắm giữ được trời cao chăm sóc điều kiện liền nàng bị phân vào đến hành quân kiến tập đoàn ngành tình báo dưới sử dụng chính mình năng lực đặc biệt bắt đầu làm đặc công công tác lần trước minh đồ z vào minh thể văn minh thời điểm nàng liền thành công biến hình thành minh thể nhân đem kha thụy thay vào đó thay thế được kha thụy là trải qua suy nghĩ sâu sắc bố cục minh đồ biết minh thể văn minh có một cái đặc thù kỹ thuật tinh cầu tồn tại nhưng không biết vị trí cụ thể vì lẽ đó cần một cái có quyền hạn minh thể nhân dẫn bọn họ lại đây xác nhận mà cái mục tiêu này chính là chuẩn bị thoát ly minh thể văn minh hạt nhân cao tầng trên người cuối cùng trải qua điều tra nàng lựa chọn minh đông làm mục tiêu bây giờ bắt được cái này thành quả phi thường thuận lợi sau một khắc khổ thiên huyện thân thể biến hóa ở minh đông chết không nhắm mắt con mắt dưới chậm dại biến ảo thành minh đông rằng rớp một bộ chiến giáp từ máy móc chế tạo trong bình đại xuất hiện cùng như thế chiến giáp không giống cái này chiến giáp ngoại hình càng thêm huyết khốc thiết kế cảm giác cùng ngoại hình vượt qua trần mặc trước đây thiết kế chiến giáp chiến giáp hiện hoàn mỹ lưu tuyến hình chiến giáp vật liệu dường như thủy ngân giống như đang lưu động ẩn chứa điểm điểm ánh huy quang tựa hồ như hoặc như thế đây là mặt hướng thế gian cái thứ nhất siêu năng vũ khí trần mặc mặc nữ cùng vô song ba người chính đang cẩn thận thưởng thức cái này hoàn mỹ tác phẩm siêu năng chiến giáp Loại này chiến giáp vật liệu rất đặc thù, dùng chính là lẫn lộn hệ thờ hạt căn bản, ám vật chất các loại đặc thù hạt căn bản hợp thành vật liệu. Hệ thờ hạt căn bản lấy ra, tiêu tốn trần mặc không ít tâm tư. Trần mặc cùng mặc nữ tìm vô số loại vật liệu, thậm chí khoa học kỹ thuật thư viện bên trong, trần mặc có thể sử dụng vật liệu kỹ thuật, cũng toàn bộ vận dụng. Nhưng bọn họ phát hiện, không có một loại vật liệu có thể chịu đựng siêu năng thậm chí phóng to siêu năng. Thẳng đến về sau, trần mặc đem sự chú ý đặt ở một loại đặc thù trên vật chất, hệ thờ hạt căn bản. Loại này đặc thù siêu quang tốc hạt căn bản, trải rộng ở vũ trụ các góc. nhưng không bị bình thường máy móc do sét, nó lại như hư vô như thế tồn tại vũ trụ các góc khảm nạm với không gian con trong khe hở chân mắc quản nó gọi ba bốn duy vật chất chính là nó đặc tính xen vào thứ 3 triệu không gian cùng thứ 4 triệu không gian trong lúc đó quá độ vị trí chân mắc tốn không ít suy nghĩ chế bị máy móc mới đưa hệ thờ hạt căn bản thành công lấy ra sau đó thu thập dựa vào thu thập hệ thờ hạt căn bản tìm tới nó đặc tính bọn họ khống chế hơn 1.000 vạn máy và mấy chục đài lượng tử siêu cấp máy tính đi tính toán mô phỏng cùng hợp thành vật liệu cuối cùng Bọn họ mới thành công hợp thành ra này bộ chiến giáp vật liệu. Chân mặc cho loại này dùng để quá hạt căn bản lẫn lộn sau hợp thành vật liệu đặt tên là hệ thờ chất. Hệ thờ chất có phi thường đặc thù tính năng, nó có thể gánh chịu thân thể ý thức, cũng đem thân thể siêu năng phóng to. Loại vật liệu này hợp thành sau, cho thượng đế chi thủ kế hoạch một cái chỗ đột phá. Nhưng thượng đế chi thủ ý thức máy móc có thể phù hợp ý thức. Liền, thượng đế chi thủ hạng mục cái thứ nhất sản phẩm phụ sinh ra. Chân mặc cho bộ này có thể phóng to siêu năng chiến giáp gọi là siêu thần. Bộ này có thể phóng to siêu năng chiến giáp cũng không phải thượng đế chi thủ nhưng ý nghĩa của nó cũng không kém đây là thượng đế chi thủ đột phá bước thứ nhất siêu năng vũ khí tương lai còn có vô hạn khả năng siêu năng vũ khí sinh ra cho trần mặc rất nhiều ý nghĩ, nhìn trên đài người máy trần mặc bắt đầu suy nghĩ mạ vẹo bên trong có thể hấp thu siêu năng đem siêu năng hóa thành của mình lính gác người máy cũng có thể thực hiện vậy cũng là siêu năng vũ khí một loại chứ có thể chịu đựng cùng phóng to cơ thể sống siêu năng nó còn có một loại đặc biệt tính năng nó rất giống chất lỏng lại không phải chất lỏng tương tự không phải liệu tần thể lưu so với không phải nịu tần thể lưu mạnh rất nhiều, hơn nữa có rất tốt bước đệm tính năng, điều này làm cho nó có thể đầy đủ bảo hộ đến người sử dụng va chạm thời điểm an toàn, này vì nó chế tác thành chiến giáp trở thành khả năng. Trần Mặc đi tới bàn thí nghiệm trước, đưa tay xác nhận siêu năng chiến giáp chủ nhân thân phận, xác nhận thân phận một khắc đó, siêu năng chiến giáp bắt đầu chậm rãi núc ních, từ chân mặc cánh tay bắt đầu, bọc vai của hắn, gãy, lan tràn đến toàn thân, triệt để thành hình sau mới dừng lại. Sau một khắc, hóa trang biến ảo, xuất hiện màu đen đỏ hóa trang, hóa trang hoa văn đặc biệt kỳ lạ, hành quân kiến tiêu chí càng dễ thấy. Soạn. Siêu năng chiến giáp bay khỏi phòng thí nghiệm một cách đó, mặc nữ cùng vô song theo sát phía sau. Trong vũ trụ, Trần Mặc đứng ở phi thuyền bên trên. Ở tại bọn hắn trước mắt là một viên hành tinh hoang vu, so với địa cầu hơi lớn một vòng, không hề có một chút sinh mệnh sát thái, bao tấp hoành hành. Cha, nhanh lên một chút thử xem. Vô song dục nói rằng, nàng có chút không thể chờ đợi được nữa. Tốt. Trần Mặc cẩn thận lĩnh hội một hồi này thân chiến giáp, chiến giáp này cho hắn cảm giác rất đặc biệt, như ăn mặc quần áo, nhưng cực kỳ an toàn. Bàn tay mở ra, quay về trước mắt hoang vu tinh cầu. trần mặc tiến vào siêu trạng thái một khác đó cảm giác trước nay chưa từng có mạnh mẽ mở một tiếng nhẹ a một loại khí thế không tên lấy trần mặc làm trung tâm tỏa ra trần mặc cảm giác mình năng lực phạm vi đang không ngừng lan tràn mở rộng cho đến tướng tinh cầu toàn bộ bao vây lấy lên trần mặc dứt lời phía trước tinh cầu dường như động đất giống như chậm dại vỡ tan quần quần không ngừng đất cát ở trong đó tích lũy từng cây từng cây thông thiên to lớn trụ đá vụt lên từ mặt đất tảng khối di động dung nham ràng ruộng trần mặc hét lớn một tiếng bàn tay trong nháy mắt nắm chặt trong phút chốc Tinh cầu như bị một loại nào đó không biết tên sức mạnh to lớn nắm giữ kìm, trong nháy mắt sụp xuống, như trứng gà giống như nước ra. Ẩm. tinh cầu trong nháy mắt mở tung, vô số mảnh vỡ bị ném vũ trụ. Một phái tận thế chi cảnh, bên người vô song, miệng trương đến đại đại, biểu hiện chấn động. Dựa vào cơ thể sống hoàn thành kinh khủng như thế sức mạnh to lớn hành động vĩ đại, đây chính là thượng đế chi thủ hạng mục ý nghĩa vị trí. Cơ thể sống từ xuất hiện bắt đầu, liền bắt đầu cùng vũ trụ tự nhiên đối phó kháng, dùng thân thể cường hãn, sắc bén manh vớt, thông minh đại não các loại. Mỗi một loại cơ thể sống đối kháng tự nhiên, để cầu sinh tồn thủ đoạn không giống. Sinh mệnh có trí tuệ dựa vào trí tuệ đi chinh phục tự nhiên, liền, cuồn cuộn không ngừng công cụ liền sản sinh. Từ nguyên thủy thời đại đá đa đao, thời cổ binh đao thiết lê, lại tới hơi nước thời đại máy móc, khoa học kỹ thuật thời đại các loại chiến hạm, chiến giáp, người máy các loại, đều là sinh mệnh có trí tuệ chinh phục tự nhiên công cụ. Mà bây giờ, một loại mới công cụ ở trên tay bọn họ sinh ra, siêu năng chiến giáp. Kế bạch tinh văn minh lão tủ trưởng sau khi, bọn họ thứ hai nắm giữ dựa vào siêu năng hủy diệt tinh cầu năng lực. sau đó chính là siêu năng thời đại, toàn vũ trụ đại lão đều đem mục tiêu khóa chặt ở minh thể văn minh tranh cấp lên, khối này bánh gạ tổ lớn trở thành vũ trụ trong hỗn loạn đáng chú ý nhất tồn tại. vào lúc này không bao giờ thiếu bỏ đá xuống giếng văn minh, phát hiện minh thể văn minh suy thoái, xung quanh văn minh hầu như không chút nào do dự lựa chọn gia nhập phân thực đội ngũ bên trong. đối với minh thể văn minh còn có một cái kinh khủng nhất tin tức chuyển tới, minh a bị ám sát, lam đỉnh cấp tướng tinh cũng không phải chết ở trên chiến trường, mà là bị bên trong thân hắc đồng văn minh một phái người phản bội giết chết. tin tức này. trở thành đệ chết minh thể văn minh lúc này lạc đà cuối cùng một con cỏ, cỏ. minh a tên này đỉnh cấp tướng tinh hầu như là hiện nay minh thể văn minh quan trọng nhất người tâm phúc hiện nay tử vong hầu như toàn bộ minh thể văn minh chiến bộ quân đoàn trong nháy mắt sụp đổ biết được tin tức này vây công văn minh không có cho minh thể văn minh bất cứ cơ hội nào đem minh thể văn minh hiếm hoi còn sót lại cuối cùng tinh vực sẽ rách tách rời một hồi trắng trận không kiên rẽ cướp thực đỡ tật lớn ở minh thể văn minh tinh vực mỗi một góc lan tràn chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ mọi người ghé đọc chương siêu năng thời đại. Vũ trụ thế cuộc mây do biến ảo, trải qua mấy trăm triệu năm hoàn cảnh lớn an ổn sau, đại chiến lần thứ hai phát động, hỗn loạn trình độ, dường như lộn xộn với đồng thời sợi tơ, các loại văn minh tranh chấp xen kẽ trong đó. Hệ hàng tinh hủy diệt, chỉ ở các đại văn minh trong một ý nghĩ, hàng tỷ sinh mệnh trong nháy mắt biến thành cho bụi, hóa thành bụi bằng vũ trụ. Hỗn loạn thời khắc, có mấy lên đại sự càng hấp dẫn trong mắt, mà nhất làm cho người điên cùng chính là minh thể văn minh hủy diệt, vô số văn minh như đói bụng mấy trăm triệu năm thả ra linh cẩu, mà minh thể văn minh càng như là một cái ngã vào trên thảo nguyên toát toát voi lớn, không hề phòng bị. vô số văn minh điên cuồng nào tới bắt đầu cắn xé phân thực phân thực đội ngũ bên trong tiền lời to lớn nhất tự nhiên hắc đồng văn minh bạch tinh văn minh cùng lôi thần văn minh ba nhà ba nhà tinh vực đột nhiên tăng trở thành ba cái hoàn toàn xứng đáng quái vật khổng lồ mà một nhà khác thần cấp văn minh ám xâm lâm văn minh cũng trong lúc này triệt để xác định phân liệt chắc chắn ám xâm lâm văn minh tiểu vũ trụ bị chính biến địch nam giả không chế đối ngoại tuyên bố chính mình là ám xâm lâm văn minh chính thống mà địch nam mễ là xuất lĩnh tứ đại chiến bộ tinh huệ chiếm cứ ám xâm lâm văn minh một nửa tinh vực đặt tên hắc xâm lâm đối ngoại khiển trách địch nam dạ. phân liệt ám xâm lâm hai phe hầu như không để ý tới thế sự tử chiến có chút thế cuộc ánh mắt người đều rõ ràng ám xâm lâm văn minh xong phân liệt cùng hao tổn nghiêm trọng ám xâm lâm văn minh chỉ là so với bình thường đỉnh cấp văn minh mạnh một chút ở vũ trụ này tranh bá thời đại gần như mất đi tư cách chụp độc một ít thông minh văn minh đang lợi dụng hai phe giao chiến không rảnh bận tâm thời khắc bắt đầu nuốt ám xâm lâm văn minh không rảnh bận tâm cái kia bộ phận tinh vực mà ở thần cấp văn minh ở ngoài trong tinh vực cũng tiến vào cá lớn nuốt cá bé nuốt giai đoạn trong đó mắt sáng nhất chính là võ tiên văn minh vẫn biết điều tròn võ tiên lần này cũng phi thường kiêu căng bắt đầu chiếm đoạt xung quanh Tiểu Văn Minh, thứ yếu là mười thành liên minh, còn có trọng cự nhân cũng thể hiện ra khủng bố sức chiến đấu, mà vẫn hòa bình biết điều biển vô tận Văn Minh đối ngoại tuyên bố Lão Tiên Chi xuất quan, chấn động vũ trụ, Lão Tiên Chi xuất hiện khiến người mơ màng, tự vũ trụ tranh bá bắt đầu ban đầu, biển vô tận Văn Minh liền tồn tại, mà ở mỗi một lần vũ trụ đại chiến bên trong, biển vô tận Văn Minh đều có thể né qua tai nạn, dựa vào chính là đặc thù năng lực tiên Chi, luận lý lịch bối phận, dù cho Bạch Tinh Văn Minh lão thủ trưởng, đều không có tư cách cùng Bạch Tinh Văn Minh lão tiên Chi muốn so sánh với. hơn nữa lao tiên tri đặc biệt thần bí hơn nữa tuổi tác không biết sự tồn tại của hắn, tương đương biển vô tận văn minh định hải thần trâm lao tiên tri xuất hiện nhường biển vô tận văn minh bên trong vui mừng trước nay chưa từng có đoàn kết xung quanh bản muốn động đậy một chút biển vô tận văn minh lúc này thu tay lại không dám lộn xộn nữa muốn so sánh với cái khác thần cấp văn minh tử vi văn minh trái lại có vẻ rất bình tĩnh bình tĩnh đến khiến người không tìm được manh mối tử vi văn minh trừ chiếm cứ đi về bọn họ tinh vực cầu vồng ở ngoài liền đã không còn động tác lớn yên lặng thủ vững ở cái này hỗn loạn thời đại có vẻ hơi khác với tất cả mọi người một ít không thấy rõ tử vi văn minh tình hình văn minh căn bản không dám tùy tiện đối với bọn họ độc thủ ngoài ra chính là vân châu văn minh đồ vân trị dưới vân châu văn minh vốn là đỉnh cấp văn minh lần này hỗn loạn bắt đầu sau rộng rãi kết bạn hắn thành lập một cái đỉnh cấp văn minh liên minh năm cái đỉnh cấp văn minh liên minh tinh vân liên minh ở hỗn loạn thời đại hình thành một cái mạnh mẽ đoàn thể thực lực tăng mạnh tinh vân liên minh thành hình sau liền gia nhập vào minh thể văn minh phân cách thị bên trong thực lực kéo dài mở rộng hầu như chỉ ở thần cấp văn minh bên dưới còn có một cái thế lực trong lúc này đưa tới to lớn quan tâm chính là hành quân kiến tập đoàn. Hành quân kiến tập đoàn là gợi ra minh thể văn minh sụp đổ dây dẫn lửa, sử long trường thành cầu vọng, liên tiếp minh thể văn minh hạt nhân tinh vực. ở gia nhập phân thực đội ngũ thời điểm, minh thể văn minh về phòng tiểu vũ trụ, hành quân kiến tập đoàn lấy xét đánh không kịp bưng thai tư thế, đánh hạ minh thể văn minh 1,383 cái tinh hệ quần. hành quân kiến tập đoàn chiếm lĩnh những này tinh hệ quần, chỉ dùng ngắn ngắn thời gian nửa năm. trong nửa năm này, bọn họ cùng vài cái đỉnh cấp văn minh đối với chiến tranh đoạn, thắng được chiến tranh mấy vạn tràng, thậm chí ở phân thực minh thể văn minh tinh vực thời điểm. còn một lần cùng Lôi Thần Văn Minh cùng Bạch Tinh Văn Minh đánh giáp lá cả. hung hăng phong cách cùng đỉnh cấp sức chiến đấu nhường những kia vốn tưởng rằng hành quân kiến may mắn thắng được Minh Thể Văn Minh chiến tranh thế lực nhất thời ngậm miệng đừng lên tiếng có một ít đầu sắt văn minh tự cho là có mạnh mẽ quân đoàn liền muốn va vào hành quân kiến tập đoàn nhưng đến hành quân kiến chiếm cứ tinh vực cha cha rõ ràng bọn họ bố trí sau mới khiếp sợ không thôi không dám tùy tiện đi tới một ít mạnh mẽ tướng tinh có thể nhìn ra ở hành quân kiến tập đoàn chiếm trước trong tinh vực lấy sử long trường thành bạch vụ cầu vòng làm trung tâm bán kính một tỷ năm ánh sáng bên trong không có thứ hai cầu vồng này giảm mạnh phòng thủ bố trí độ khó hơn nữa những kia tinh hệ quần lẫn nhau trong lúc đó bố cục xuất hiện kỳ lạ phối hợp muốn đánh hạ một cái trong đó tinh hệ quần liền muốn lo lắng những tinh hệ khác quần chú quân trợ giúp cùng vây địch thủ quân đoàn không dám tùy tiện tiến vào những này tinh hệ trong lúc đó tinh vực bằng không một mình thâm nhập thì có bị vây rết nguy hiểm nhưng nghĩ đánh hạ những tròm sao này cần từng cái từng cái tinh hệ đi tấn công đánh đổi quá to lớn hơn nữa hành quân kiến tập đoàn khống chê không gian pháo đài kỹ thuật nhường không gian vũ khí cùng tốc độ ánh sáng vũ khí thực hiệu cần bọn họ đao thật súng thật đi mặt đối mặt va chạm công tinh mới có thể bắt những kia pháo đài có những này tinh hệ pháo đài bố trí nhường hành quân kiến tập đoàn sử long trường thành lĩnh vực có đầy đủ khổng lồ chiến lược thọc sâu có đánh bại tóc bạc cái này đỉnh cấp tướng tinh lại thêm vào minh đồ chiến bộ lĩnh cường cường liên thủ lại không có thế lực muốn cùng bọn họ đầu thủ 1,383 cái tinh hệ quân ở tay trong đó liên kết vũ trụ tinh vực vượt qua 3 tỷ năm ánh sáng nhường chỉ có trỏm xong ngư kính ngư cùng sử long trường thành hai khối tinh vực hành quân kiến tập đoàn lĩnh vực mở rộng gấp đôi ở bên ngoài nhìn thấy hành quân kiến tập đoàn chiến bộ như nước thủy triều khí thế hùng hổ cho rằng bọn họ sẽ tiếp tục mở rộng thời điểm hành quân kiến tập đoàn mở rộng bước tiến im lặng đi ngoại giới đối với này cũng không để ý không có quan tâm hành quân kiến tập đoàn tại sao đột nhiên dừng lại mở rộng bước tiến những văn minh khác còn đang điên cuồng tranh cướp bên trong minh thể văn minh ầm ầm sụp đổ là mấy trăm triệu năm qua ngã xuống thế lực bên trong khổng lồ nhất một cái thế lực minh thể văn minh ngã xuống để chống tinh vực là hơn một lớn hơn một trăm năm ánh sáng tinh vực từ vũ trụ tinh vực lập thể mà nói hành quân kiến tập đoàn chiếm cứ ba tỷ năm ánh sáng không tới 1%, mà hành quân kiến tập đoàn thực lực ở nơi đó, chiếm cứ 1% cũng không ngoài ý muốn. Những thế lực khác cảm nhận được hành quân kiến tập đoàn hung hăng sau, liền không lại đi đụng vào bọn họ tinh vực, đem sự chú ý đặt ở Minh thể Văn Minh, cái khác không hẳn cấp giật tình vực lên. Mà nuốt kịch liệt nhất, tự nhiên là Tam đại thần cấp Văn Minh, còn có mới tiến vào Tinh Vân Liên Minh. Tam đại thần cấp Văn Minh chia cắt Minh thể Văn Minh 1/2 tinh vực, Tinh Vân Liên Minh chiếm cứ trong đó 1/5, Minh thể Văn Minh phân liệt đi ra Minh Hỏa Văn Minh chiếm cứ 1/5, còn lại bị cái khác to to nhỏ nhỏ mấy trăm ngàn cái Văn Minh chia cắt. Trận này giết cuộc chiến của các vị thần, duy trì 5 năm, cuối cùng mới bụi bẩm lắng xuống. Bảy đại thần cấp văn minh một trong minh thể văn minh chính thức tuyên cáo diệt vong. duy nhất tiếc nối sự tình chính là minh thể văn minh chủ tinh minh thể tinh ở trong chiến tranh bị đánh thành mảnh vỡ, minh thể văn minh hàng đầu khoa học kỹ thuật toàn bộ theo minh thể tinh diệt mà tan thành mây khói, còn lại một ít khoa học kỹ thuật cũng bị lượng tử mã hóa, căn bản không thể mở ra. mà minh thể văn minh may mắn tồn tại hạt nhân cao tầng ở sau khi chiến tranh kết thúc nhớ tới tiểu vũ trụ bí mật kia căn cứ, nhưng khi bọn họ đến cái trụ sở kia tinh cầu thời điểm. mới phát hiện tinh cầu từ lâu hóa thành bụi bặm vũ trụ giết thần sau khi vũ trụ các thế lực lớn bắt đầu tiến vào một cái tập thể tu sửa kỳ để tiêu hóa khoảng thời gian này thu hoạch tu sửa thời kỳ bình tĩnh duy trì 6 năm này 6 năm cũng là trời đất xoay vần sáu năm ở trước đây siêu năng là thần cấp sinh mệnh sau khi thức tỉnh mới có năng lực là cao quý gen cùng tượng trưng cho thân phận vô số sinh mệnh đổ xô tới không chừa thủ đoạn nào chính là vì có thể làm cho tự thân nắm giữ siêu năng nhưng mấy năm qua bên trong các loại siêu có thể khai phá kỹ thuật mọc lên như nấm lạc y công bố siêu năng lướt số công thức đưa đến tác dụng to lớn siêu năng cơ sở nghiên cứu mở ra thần bí cửa lớn điều này làm cho các đại văn minh đối với siêu năng kỹ thuật nghiên cứu dồn dập đột phá bình cảnh tiến vào một cái giai đoạn hoàn toàn mới các đại văn minh bắt đầu công bố thuộc về mình siêu năng kỹ thuật trong đó chứ danh nhất siêu có thể khai phá kỹ thuật chính là bạch tinh văn minh bọn họ thu được ma diễm văn minh siêu năng kỹ thuật tiến hành chính mình kỹ thuật thay đổi tỷ lệ thành công rất cao hơn nữa khai phát ra đến năng lực nắm giữ đặc thù siêu năng xác suất cũng lớn hơn nhiều thứ yếu là hắc đồng văn minh siêu có thể khai phá bọn họ cùng bạch tinh văn minh như thế, bắt được ma diễm văn minh siêu năng kỹ thuật, lại thêm vào tự thân nghiên cứu, còn có nhằm vào lạc Ino công bố siêu năng luận văn, bọn họ nghiên cứu ra cùng một cái thân thể khai phá nhiều loại siêu năng kỹ thuật, nhường vũ trụ văn minh vì đó ồ lên. Lôi thần văn minh phương pháp có một phong cách riêng, lôi thần văn minh sử dụng ma diễm văn minh kỹ thuật, nhằm vào bọn họ vốn có kỹ thuật làm cải tạo, sử dụng khai phá thuốc, dựa vào lôi thần văn minh đặc hữu điện kích thích, có thể gia tăng thật lớn bọn họ khai phá tỷ lệ thành công, đồng thời năng lực cùng xét có quan hệ sát xuất rất lớn. Vũ trụ siêu năng kỹ thuật bên trong. Hành quân kiến tập đoàn kỹ thuật nhất làm cho đông đảo văn minh quan tâm. Ngoại giới truyền thuyết, hành quân kiến tập đoàn nắm giữ siêu năng kỹ thuật, có thể làm cho sinh mệnh trăm phần trăm khai phát ra siêu năng, đặc thù xác suất rất cao, hơn nữa rất an toàn. Thậm chí có ngoại giới truyền thuyết, hành quân kiến tập đoàn nắm giữ định hướng khai phá một loại nào đó siêu năng kỹ thuật. Bởi vì các loại thật thật giả giả tin tức, cũng bởi vì bọn họ từng đánh bại minh thể văn minh, vì lẽ đó bọn họ kỹ thuật trở thành đông đảo văn minh quan tâm tiêu điểm. Đáng tiếc, hành quân kiến tập đoàn đối với những này kỹ thuật bảo mật làm đến mức tận cùng, xưa nay sẽ không có khai phá thuốc nguyên tể. rơi vào đến ngoại giới trong tay, vì lẽ đó ngoại giới vốn không biết hành quân kiến tập đoàn khai phá thuốc thành phần, không cách nào được hành quân kiến tập đoàn siêu năng nguyên tề làm nghiên cứu tham khảo. Một ít không có đột phá văn minh liền đem mục tiêu quan tâm đến cái khắc thành công khai phá siêu năng kỹ thuật văn minh trên người. Đào kỹ thuật nghiên cứu viên, mua kỹ thuật, trao đổi, chiến tranh cấp giật, chợ đêm buôn bán, lừa bịp, hết thảy thủ đoạn, không chỗ nào không cần. Cuối cùng siêu năng kỹ thuật ở các đại văn minh nghiên cứu viên trước mặt, khăn che mặt bị triệt để và trần. Ngoại giới đối với siêu năng không còn là kiến thức nửa vời trạng thái. Vũ trụ xưa nay không thiếu thiên tài, siêu có thể khai phá lý luận cơ sở xác lập sau một bộ cơ sở hệ thống thành trụ, vô số siêu có thể khai phá kỹ thuật từ mỗi cái văn minh viện nghiên cứu bên trong bị khai phát ra đến. Trong đó kỹ thuật ưu khuyết bất nhất, nhưng không thiếu một ít ý nghĩa phi thường kỳ lạ siêu năng kỹ thuật. Siêu năng kỹ thuật xuất hiện, nhưng vũ trụ sinh mệnh có trí tuệ từ nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa bắt đầu hướng tới bình đẳng. Dù cho không phải thần cấp sinh mệnh di truyền gen, phổ thông sinh mệnh như thế có thể thông qua siêu năng kỹ thuật để cho mình trở nên cùng thần cấp sinh mệnh như thế nắm giữ siêu năng, thân thể trở nên mạnh mẽ, phản ứng biến nhanh. hệ thống thay đổi sau một ít văn minh cuộc khởi một ít văn minh suy yếu khai pha số đến quá lớn vũ trụ siêu năng chủng loại đang lấy điên cuồng tốc độ tăng trưởng chỉ có ngươi không nghĩ tới năng lực không có hắn không có năng lực nhưng tuyệt đại đa số năng lực tương đối ở chiến giáp hệ thống kỹ thuật chiến đấu lên tác dụng không lớn chỉ có thể dùng cho hàng ngày sử dụng một cái đặc thù thời đại đến cái thời đại này gây yếu sinh mệnh có trí tuệ có thể tay không chiến thắng đã từng trùn bước giá thú cái thời đại này siêu năng mọc lên như nấm sinh mệnh đẳng cấp khoảng cách hoàn toàn biến mất cái thời đại này tràn ngập vô hạn thần kỳ Đây là siêu năng thời đại. Chương 1032, Trừ tướng chấn động. Tự bắt Minh thể văn minh thời gian 10 năm, Hành quân kiến tập đoàn ở vùi đầu phát triển. Ngoại giới cũng không biết Hành quân kiến tập đoàn thực lực chân chính. Những thế lực khác ở tranh cướp Minh thể văn minh 5 năm bên trong, Hành quân kiến tập đoàn dừng mở rộng, thêm vào tu sửa kỳ 6 năm, trong khoảng thời gian này, Hành quân kiến tập đoàn đang lấy tốc độ cực nhanh chỉnh hợp bên trong tinh vực sinh mệnh. Hành quân kiến tập đoàn là sớm nhất nắm giữ siêu năng kỹ thuật thế lực, đồng dạng, ở siêu có thể tăng cấp phương diện, cũng đồng dạng có đặc biệt phương pháp. Vì lẽ đó lấy chân mặc kỹ thuật làm chủ đạo. Hành quân kiến tập đoàn bắt đầu thu dọn năng lực lên cấp phương thức, đến trước mắt sớm đã thành thủ. Tương đối bạch tinh văn minh cùng hắc đồng văn minh loại này đại văn minh, hành quân kiến tập đoàn ở khoa học kỹ thuật phương diện cũng không thua cho bọn họ, thậm chí còn chiếm cứ nhất định ưu thế. Ở siêu năng kỹ thuật dưới sự giúp đỡ, hành quân kiến tập đoàn dưới cờ chiến bộ, bao quát chiến bộ hạ hạt các phân bộ quân đoàn, còn có dự bị đoàn thành viên, toàn viên khai phá siêu năng mà muốn đi vào đứng đầu nhất mấy lớn hạt nhân chiến bộ, thấp nhất yêu cầu đã đạt đến siêu năng thứ ba giai. Bởi vì siêu năng kỹ thuật khai phá các loại thiên tài tầng tầng lớp lớp, chiến bộ thực lực tổng hợp. so với trước đây muốn cất cao một lứa chủ, ở khoa học kỹ thuật thời đại bất kỳ tranh lệch đều có thể trong thời gian ngắn nhất bù đắp. Hành quân kiến tập đoàn ở phương diện này cũng không thua với thần cấp văn minh. Thái dương hệ bên trong hôm nay đã sớm vượt xa quá khứ, cái này đã từng ẩn giấu ở bản tinh hệ phao bên trong hành tinh, bây giờ là hành quân kiến tập đoàn cấp dưới tinh hệ hành chính bên trong tiến vào thái dương hệ sinh mệnh, nhất định phải trải qua tầng tầng kiểm tra cùng xét duyệt ngoại lai sinh mệnh, trừ phi chịu đến mời, bằng không không thể tiến vào nơi này. ở hành quân kiến cấp dưới tinh vực sinh mệnh bên trong, như có thể đi vào một chuyến thái dương hệ. đều là một loại vinh diệu. Địa cầu nhân loại đều không nghĩ tới, địa cầu có thể có như bây giờ địa vị. Đây là hành quân kiến tập đoàn tiêu tốn vô số tâm huyết cùng kỹ thuật, mới đổi lấy kết quả. Kim tinh vẫn như cũng là võ trang bộ tổng bộ. Lúc này võ trang bộ trang bị trong căn cứ, tụ tập hành quân kiến tập đoàn võ trang bộ hết thể hạt nhân tướng tinh, Lam, Vương Hải, Hốt Mục, Hà Cừn, Đại Ma Tổ, Khúc Thứ, Tiêu Lễ, Chu Hà các loại, đương nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó, đều là tự mình ở đây. Thái Dương hệ bên trong, rất ít xuất hiện loại này toàn bộ tướng tinh đều ở đây tình huống. Bởi vì tiền tuyến thế cuộc vẫn là không sáng láng, tướng tinh như thế đều ở chiến bộ trụ sở bên trong, bây giờ hội tụ ở đây, phi thường hiếm thấy, cũng đủ để thể hiện lần này hội tụ tầm quan trọng. Ở đông đảo tướng tinh bên trong, có một cái khuôn mặt thanh tú người thanh niên loại, xem ra chỉ có chừng 20 tuổi, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, một đôi ánh mắt cực kỳ bình tĩnh, mặt mũi hán, có mấy phần quen thuộc khí chất. Người thanh niên này loại, chính là Minh Đồ. Trần mặc dùng ý thức liên tiếp kỹ thuật, đem Minh Đồ ở máy móc trong cơ thể ý thức, dẫn vào đến nhân bản thể bên trong. Minh Đồ từ nguyên lai like một cái không có nhiệt độ người máy, biến thành hiện tại lãnh khốc thanh niên hết thể tướng tinh đều biết minh Đồ thân phận vừa bắt đầu bọn họ biết được minh đổ là một cái người máy thời điểm khiếp sợ không gì sánh nổi lại đối với minh thể văn minh làm vô cùng phẫn nộ cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi tại sao minh đổ sẽ chọn trốn tránh minh đổ ý thức trở lại thân thể của nhân loại sau dùng thời gian một tháng đi thích đứng hắn này cụ thân thể mới trong khi học tập tâm tình cùng ngôn hành cử chỉ đại khí nhiệt độ nhận biết giác cái cảm giác này trước nay chưa từng có tốt minh thể văn minh hủy diệt hắn một lần nữa trở lại cơ thể sống bên trong minh đổ cuối cùng khúc mắc bị mở ra ý thức thông suốt rất nhiều cả người cùng trước đây hoàn toàn khác nhau có điều vẫn là giống như trước đây một bộ lãnh khốc răng rớp trầm mặc ít lời toàn bộ võ trang bộ hạt nhân cao tầng toàn bộ đến đông đủ tự mình trình diện ở người máy dưới sự hướng dẫn đoàn người thông qua tầng tầng thân phận nghiệm chứng tiến vào võ trang bộ trang bị căn cứ trung tâm bên trong phòng thí nghiệm trong phòng thí nghiệm trưng bày mười mấy bộ chiến giáp bọn họ vừa đi vào ánh mắt liền bị những chiến giáp này hấp dẫn từ hóa trang lên xem mỗi một bộ chiến giáp đều độc nhất vô nhị đông đảo tướng lĩnh rất nhanh liền ở phía trên tìm tới quan cho bọn họ chiến bộ một ít tiêu chí Không khỏi con mắt sáng choang, bắt đầu trở mong lên. Vô song nhìn một chút chân mặc, thấy phụ thân gật đầu, nàng mới mở miệng, trong giọng nói mang theo không gì sánh được tự hào, những chiến giáp này, là siêu năng chiến giáp. Siêu năng chiến giáp. Vẹn vẹn một cái tên, nhường trên sân chư tướng dối loạn lên, hai mặt nhìn nhau. Siêu năng chiến giáp, ở chiến giáp trước mặt tăng cường hai chữ, siêu năng. Đây là những năm gần đây, nhất nhiều lần xuất hiện từ ngữ, bọn họ đều sẽ không xa lạ. Mười năm này bên trong, siêu năng vẫn là giọng chính, chưa từng có khoảnh khắc như thế. vũ trụ hết thể sinh mệnh đối với cái từ này hối như thế quan tâm nhưng siêu năng cùng chiến giáp liền lên chuyện này với bọn họ mà nói chính là một cái hoàn toàn mới từ ngữ đúng chính là siêu năng chiến giáp vô song nhìn ra bọn họ nghi hoặc giải thích từ lúc 11 năm trước ta cùng mặc nữ di nương còn có phụ thân liền đang nghiên cứu liên quan với siêu năng vũ khí kỹ thuật cái này kỹ thuật cho tới bây giờ vẫn không có chính thức công khai siêu năng vũ khí trên sân chư tướng toàn bộ không bình tĩnh lên bọn họ đều trải qua sóng to gió lớn ở như thế đại sự trước mặt xưa nay sẽ xuất hiện loại này kinh ngạc hiện tại bọn họ thật bị kinh đến siêu năng kỹ thuật công khai sau vũ trụ siêu năng phát triển nên đón trước nay chưa từng có thời đại hoàng kim nhưng siêu năng vũ khí thứ này vẫn là nằm ở tham dò lý luận giai đoạn chưa từng nghe nói cái nào văn minh đi thực thi hạng mục không nghĩ tới bọn họ hành quân kiến tập đoàn từ lâu đang bí mật nghiên cứu cái này kỹ thuật đây là thời đại mới vũ khí nó xuất hiện ý nghĩa không khác nào vũ khí lạnh thời đại xuất hiện súng lục bom đây là phụ thân ý nghĩ hơi nước thời đại có hòa súng điện khí thời đại hữu cơ súng bom khoa học kỹ thuật lúc buộc phát đại có chiến giáp cùng chiến hạm siêu năng thời đại tại sao không thể có thuộc về vũ khí của nó đây dựa theo loại ý nghĩ này dòng suy nghĩ chúng ta tiến hành chuyên môn duyệt đi nghiên cứu cuối cùng giải quyết siêu năng vũ khí gánh chịu vấn đề chúng ta thông qua khoa học kỹ thuật thủ đoạn cuối cùng như phóng to cơ thể sống sức mạnh như thế đem cơ thể sống siêu năng phóng to lời này vừa nói ra trong căn cứ đại khí vì đó hơi ngưng lại đem cơ thể sống siêu năng phóng to khái niệm này nghĩa là gì bọn họ tự nhiên rất rõ ràng bạch tinh văn minh lão thủ trưởng xuất thế sử dụng siêu năng một tay hủy diệt tinh cầu loại kia vượt quá tưởng tượng thủ đoạn nhường vô số sinh mệnh vì đó điên cuồng. Như siêu năng có thể thông qua kỹ thuật thủ đoạn phóng to, như vậy. Hô. Trên sân chư tướng ánh mắt nóng rực, thậm chí hô hấp đều trở nên có chút ồ ồ, liền luôn luôn bình tĩnh bình tĩnh làm, thời khắc này đều có chút không bình tĩnh. Một loại có thể đem siêu năng phóng to chiến giáp, này tương đương đem món đồ chơi máy bay biến thành máy bay oanh tạc điên cuồng như vậy. Những chiến giáp này là chúng ta đã khai phát ra đến siêu năng chiến giáp, bởi vì trong đó kỹ thuật phi thường phức hiện nay sản lượng không nhiều lắm, hơn nữa sử dụng có yêu cầu, cần giai đoạn thứ ba sau khi siêu năng mới có thể điều động. Vì lẽ đó phụ thân nói, trước đem những chiến giáp này trang bị đến trên người của các ngươi. Thời khắc này, trên sân chúng tướng hô hấp đều lại bắt đầu đến, bắt đầu không nhịn được lo nhìn, nhìn cái nào một bộ chiến giáp là thuộc về mình. Đây là Dĩnh Thúc thúc chiến giáp, tên của hắn gọi Hát thú. Vô song ngoắc ngoắc tay, một bộ chiến giáp chậm rãi bay đến, ở Dĩnh trước mặt hạ xuống. Dĩnh không nghĩ nhiều, mới vừa lên trước một bước, chiến giáp dường như chất lỏng giống như vật liệu, liền bao trùm ở Dĩnh trên người, tràn đầy nhúc đích, đem Dĩnh toàn thân bao vây lấy. Dĩnh như là chiến thần đứng ở trong đó, này đại chiến giáp so với cái khác chiến giáp càng có bị một loại sắt thái thần bí, khả năng là vì làm tài liệu bên trong lẫn lộn hệ thờ hạt căn bản cùng ám vật chất nguyên nhân. Công năng không mở, bởi vì này bộ chiến giáp có chút nguy hiểm, không thể ở đây thí nghiệm, bằng không dễ dàng ra đại sự, vì lẽ đó chiến giáp cần các ngươi phải rời đi Thái Dương hệ sau, lại mở ra trong đó công năng, sau đó các ngươi đến cái khác hoang vũ tinh, cầu bên trong đi thích trứng. Ta cho các ngươi nhìn phụ thân kiểm tra thời điểm video. Vô song ở trên tay dụng cụ khống chế lên ấn mấy lần, một đạo toàn tức video từ trên trời giáng xuống, triển hiện tại bọn họ trước mắt. Chính là Trần Mặc An mặc chiến giáp một cái tay hủy diệt tinh cầu video ký trên sân chư tướng hút vào ngụm hơi lạnh biểu hiện chấn động tự bạch tinh văn minh lão tủ trưởng hủy diệt tinh cầu sau vũ trụ sinh mệnh đều lấy lao tủ trưởng thực lực vì là mục tiêu hai năm trước hắc đồng văn minh đồng thanh trở thành kế lao tủ trưởng sau khi thứ hai đem siêu có thể khai phá đến hủy diệt tinh cầu cấp bậc những năm này đối với siêu năng phân cấp bắt đầu trở nên hệ thống hóa lấy giai đoạn làm chủ phân chia giai đoạn thứ nhất giai đoạn thứ hai giai đoạn thứ ba giai đoạn thứ tư sau đó là diệt tinh giai đoạn mặt sau càng cao hơn còn chưa có xuất hiện các loại sau khi xuất hiện, ngoại giới mới sẽ lại một lần nữa hoàn thiện cách gọi. dùng một cái siêu năng chiến giáp phụ trợ, bọn họ siêu năng phóng to thăng cấp, điên cuồng cỡ nào sự tỉnh. mọi người đều có, lam tiên sinh siêu năng chiến giáp gọi chủ, còn có minh đổ siêu năng chiến giáp gọi lệnh đao, vương hải siêu năng chiến giáp gọi tam xoá kích, hốt một gọi rừng phòng hộ người, còn có cốt bằng, đại ma vương, tu la, rồng đá, hỏa phụ dung, tử điện, hắc quả phụ, màu xám không gian, vô song đem siêu năng chiến giáp từng cái giao cho trên sân tuấn tình. Độc phu nữ cùng sám 21 thông qua hình chiếu phương thức ở đây, căn bản là không có cách mặc vào chiến giáp. Bọn họ hận không thể cũng lập tức trở về đến Kim Tinh. Thế nhưng hỗn loạn chi địa sự tình, bọn họ tạm thời không cách nào trở về. Trên sân tướng tinh, cực kỳ bất ngờ, toàn bộ đem thuộc về mình siêu năng chiến giáp đổi, Nếu không phải nơi này không cho phép mở ra chiến giáp công năng, bọn họ chịu định lại ở chỗ này từ một chút năng lực của chính mình. Liên luôn luôn bình tĩnh bình tĩnh minh đồ, cũng không nhịn được xem thêm vài lần trên người mình chiến giáp. Nay bộ chiến giáp tồn tại là cao nhất cơ mật, không thể cùng bất kỳ sinh mệnh nhắc lên tác dụng của nó. bao quát các ngươi người, người thân nhất, nó là chói tra sinh mạng của các ngươi tin tức, như sinh mạng của các ngươi kiểm tra triệu chứng bệnh tật biến mất, nó sẽ tự động khởi động tự hủy trình tự, nhường chiến giáp mất đi hiệu lực tiêu hủy. Các ngươi cũng không thể đem chiến giáp giao cho sinh mệnh khác, bằng không ta sẽ thu hồi, sau đó tiếp thu trừng phạt, hiểu chưa? Trần Mặc dùng phi thường nghiêm túc ngữ khí căn dặn. Rõ ràng, trên sân chư tướng vô cùng kiên định hét lớn. Thân là võ trang bộ tướng lĩnh, bọn họ cũng đều biết này bộ chiến giáp ý vị như thế nào, một khi lộ ra ánh sáng, cái kia ảnh hưởng chi lớn, không thể tin được. các ngươi đi luyện các ngươi chiến giáp đi nhớ kỹ không có chuyện để nắm giữ chiến giáp năng lực thời điểm không muốn ở thái dương hệ thử nghiệm sử dụng này bộ chiến giáp chân mặc thấy mọi người một bộ nóng lòng muốn thử răng dấp, ung dung nở đủ cười coi như thả bọn họ mang mặc nữ cùng vô song rời đi căn cứ chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ mọi người ghé đọc trước 1033 sẽ rách tiên tịnh ra mổ. nơi sâu xa trong vũ trụ một cái không biết tên trên tinh cầu nơi này ở một ít phổ thông sinh mệnh đối với vũ trụ văn minh mà nói nơi này thuộc về không có sự sống và văn minh quan tâm nguyên thủy tinh vực nơi này sinh mệnh vẫn còn văn minh phát triển sơ kỳ vũ khí lạnh thời đại thậm chí không biết vũ trụ văn minh tồn tại yên tĩnh an lành phân tranh ít ỏi đây là tinh cầu này bây giờ rằng rỡ nhưng ở tinh cầu này bí ẩn bên trong vùng rừng rậm nhưng dừng một chiếc phi thuyền hiển nhiên thuộc về ngoại lai sinh mệnh phi thuyền tinh chủ chuyện gì vừa mới đi ra phi thuyền tử vận nghe được máy truyền tin nhắc nhở lúc này mở ra nhìn thấy toàn tức hình chiếu hiện lên tử quân chi nàng trên khuôn mặt lạnh lẽo không có quá nhiều vẻ mặt ngươi ở tử đế bên người đi tử quân chi mở miệng âm thanh nghe không ra hỉ nộ luôn luôn hờ hứng tử vận ánh mắt xuất hiện hơi lấp lóe không nói gì nàng thời khắc này nghĩ đến rất nhiều nhưng từ tử quân chi chắc chắc trong giọng nói liền biết tử quân chi xác định nàng theo tử đế lão sư ra ngoài có chuyện gì ngươi có thể cùng ta nói tử vận hờ hứng nói rằng nàng trực tiếp mở miệng xưng hô lão sư cũng không có kiên kỵ làm tử vi văn minh tinh chủ tuy rằng hiện tại tử vi văn minh tình huống không tốt lắm nhưng hắn muốn biết những tin tức này không khó lắm không nghĩ tới tử quân chi hít một tiếng chuyển mà nói rằng tử đế thông tin cho ta ta có chút việc cùng hắn tâm sự hai người thông qua toàn tức ảnh liên tiếp đối diện đều không nói chờ đợi đáp án ta cần muốn hỏi một chút lao sư ý kiến tử vận hờ hững mở miệng âm thanh vẫn là trước đây như vậy lạnh, lạnh mặc dù nàng đối mặt chính là tử vi văn minh tinh chủ có thể cắt đứt thông tin sau tử vận trần chờ một chút bấm tử đế thông tin tử đế đối với tử vi văn minh mà nói là một cái cấm kỵ làm tinh chủ vì tìm kiếm tử đế đem thông tin đánh tới nàng nơi này đến nói rõ khẳng định có gì không bình thường chuyện quan trọng đường đường tử vi văn minh người nam quyền tự mình tìm tới ta cái này tội nhân à. Tử đế lạnh lùng nhìn toàn tức hình chiếu lên Tử Quân Chi, Âm Thanh không có bất luận cảm tình gì, đối với Tử Quân Chi cũng không có hảo cảm gì. Ta đến xin mời ngươi làm một chuyện. Tử Quân Chi Âm Thanh có chút hề bại. Tử đế đấu đồng lớn dưới mặt, trước sau như một lạnh lùng, tựa hồ cũng không có đem hắn nghe được lỗ thai. Ở hắn phía trước là tinh cầu này đặc hữu mỹ thực, rượu. Phía trước còn có tinh cầu này văn minh vũ đạo biểu diễn, hiện trường rất náo nhiệt, sinh mệnh khác ở vui mừng, hắn tự mình uống, không coi ai ra gì. Ngươi đường đường Tử Vi văn minh tinh chủ, muốn tới mời ta cái này tội nhân. Tử đế chào phúng nở nụ cười. mời ta về đi ngồi tù vẫn là lăng trì tử vi văn minh ở vực sâu biên giới tử quân tri âm thanh cô đơn thậm chí có chút bi thương hoàn toàn không có ở sinh mệnh khác trước mặt một phương hùng chủ khí thế thế này tử đế vẫn như cũ lạnh lùng đối với chuyện như vậy hắn không có bất cứ hứng thú gì tựa hồ trước mắt sân khấu biểu diễn đều so với tử quân tri trọng yếu rất tốt đây là ta muốn nhìn đến kết quả ngươi là đến cho ta báo hỉ à? tử đế lạnh lùng nói rằng tin vui nghe được ngươi có thể lăn tử đế đưa tay chuẩn bị tắt máy truyền tin nghi chờ đã cha mẹ ngươi cùng tím khanh thân thể còn ở chỗ này của ta dứt lời tử đế tay cứng ở giữa không trung ẩm lấy tử đế làm trung tâm xung quanh sinh mệnh té xịu một đám lớn hán rượu trên bàn bình trong nháy mắt hóa thành một miệng tùy ý rượu giải rác ở xung quanh tốt nhất cho ta một cái giải thích tử đế âm thanh trở nên cực kỳ băng hàn đáng sợ ánh mắt nhường tử quân chi trong lòng run, không dám cùng hắn nhìn thẳng kiên trì nói rằng cha mẹ ngươi cùng tím khanh thân thể ta dùng tủ lạnh khoang bảo tồn lúc trước bọn họ không có triệt để chết đi ta lén lút dùng chữa bệnh kỹ thuật khôi phục thân thể bọn họ bảo tồn Nhưng đại não chung quy chịu đến tổn thương, bọn họ tiến vào một loại kỳ quái chiều sâu ý thức đóng kín, không cách nào tỉnh lại. Tử đế trong mắt màu tím, cực kỳ doan người, luôn luôn bình tĩnh mặt, xuất hiện một tia kích động. Lúc trước sự kiện kia, ta không tham dự, có chuyện sau khi, ta gạt người khác, lén lút đem thân thể bọn họ đổi đi ra bảo tồn. Ta biết, sự kiện kia có chút quá mức, tử vi văn minh có lỗi với ngươi. Ngươi không phải hay nấy, ngươi là sớm nghĩ đến có một ngày sẽ dùng đến ta, cho nên mới phải lén lút bảo tồn. Tử đế biểu hiện không hề che giấu chút nào châm trọng, biết năm đó tại sao ta không giết ngươi hả? Từ Quân Chi thân thể run lên, nghĩ lại tới năm đó tình cảnh đó, một luồng âm thầm sợ hãi từ trong lòng hiện lên. Cảnh tượng lúc đó, là hắn nhất không muốn trở về nghĩ tới cảnh tượng, mấy ngàn năm qua, vô số lần từ trong ác mộng thức tỉnh. Tinh thông tính toán, nhìn như mềm yếu, nhưng quyền muốn rất nặng, ngươi không tham dự là bởi vì ngươi nhắc gan, còn có sâu trong nội tâm còn sót lại một chút thị phi đạo đức, còn có một chút không vặt, ngươi cũng là duy nhất một cái đối với tím khanh khá là bản thân, bằng không ngươi chết sớm. Từ Quân Chi vẻ mặt hướng về nghĩ chuyện ban đầu, có chút hổ thẹn. Thân thể bọn họ ở đâu? Từ Đế lạnh lùng hỏi. Ở ta nơi ở bên trong mặt thất, tủ lạnh khoang bảo tồn, bọn họ tình hình rất tồi tệ, kho ngủ đông không cách nào duy trì, chỉ có thể tủ lạnh. Tử Quân Chi cảm giác Tử Đế ánh mắt có thể xuyên thấu qua toàn tức ảnh liên tiếp, xuyên thủng nội tâm của hắn, căn bản không dám nói nói dối. Vừa nói xong, Tử Quân Chi cảm giác thân thể bưng lỏng, sâu sắc thở ra một hơi, cái trán giọt mồ hôi nhỏ đã bốc lên. "Nói đi, điều kiện gì?" Tử Đế lạnh lùng nói rằng, "Ta muốn mời ngươi đem năm đó tham dự sự kiện kia gia tộc, toàn bộ giết, còn có một chút cái khác rất quý tộc, ta phối hợp ngươi." Tử Quân Chi một cắn nguyên thần tình hung ác, lối đầu đem yêu cầu của chính mình nói ra, không dám nhìn thẳng tử đế. Ha ha ha ha ha! Tử đế điên cuồng cười lên, trắng trận không chút rẻ, như là nghe được một cái chuyện cười lớn, lại như gặp phải chuyện tốt to lớn. Không nghĩ tới, ta cái này tử vi tội nhân tiên cổ sẽ trở thành tinh chủ ngươi đau, dưới đau người vẫn là tử vi người. Tử quân chi, xem ra những năm này ngươi vẫn còn có chút tiến bộ, ẩn nhận đến không sai. Tử quân chi đã bình vỡ không cần giữ gìn, tán răng nói, minh thể văn minh ngã xuống sau, tử vi xung quanh thế lực dục giả dục dịch, đem tử vi văn minh xem là thứ hai minh thể văn minh. Nếu như lâu năm quý tộc gia tộc lại không thanh trừ, Tử Vi Văn Minh đối mặt phân liệt nguy hiểm, so với ám xâm lâm càng sâu, ta không muốn Tử Vi Văn Minh hủy ở trên tay ta. Ha ha ha. Từ Đế tiếng cười mang theo trào phúng. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi đây? Ngươi là nghĩ gạt ta trở lại vây giết ta à? Hiện tại vũ trụ thế cuộc rất phức tạp, Hắc Đồng cùng Bạch Tinh hai nhà đã bắt đầu cùng cái kia mấy cái gia tộc tiếp xúc, như không sớm hơn một chút thanh trừ, Tử Vi Văn Minh khả năng rơi vào tranh quyền đoạt lợi nội loạn. Tử Quân Chi trong thanh em mang theo điên cuồng, ta có thể mang ta giao cho ngươi khống chế. ta chỉ cần tử vi văn minh ổn định, dù cho ngươi trở về làm tinh chủ, ta cũng đồng ý cho ngươi. ta đối với dơ bẩn hố sĩ si không có hứng thú. từ đế cười lạnh, thật sâu nhìn tử quân chi một chút, dẫn người đem cha mẹ ta cùng tím khanh thân thể đưa ra đến, ta đáp ứng điều kiện của ngươi. chân mặc chính đang tiếp đón một cái đặc thù khách tới. long ngư công chúa, những năm gần đây, bọn họ ở máy truyền tin lên tán gẫu qua không ít, nhưng long ngư đến hệ ngân hà, vẫn là lần thứ nhất, cũng là phải làm năm mời. từ phi thuyền đi xuống long ngư, một thân văn phong hoa mỹ bó sát người vẩy cá phục, đưa nàng hoàn mỹ vóc người phát họa ra đến. cao quý hào phóng rất có mê hoặc tính cùng thị giác sung kích tính vóc người cao gầy so với địa cầu thế giới nhân loại tiểu thư còn có đẹp đẽ mấy lần có thể so sánh cùng e sợ chỉ có mặc nữ vừa đi xuống phi thuyền long ngư liền bốn phía vây xem vọng đối với trần mặc quê hương tràn ngập hiếu kỳ dù sao từ nơi này đi ra sinh mệnh lại từ không đến có phát triển trở thành vì là bây giờ vũ trụ bá chủ một trong tinh cầu này cho người một loại ngóng trong cảm giác như đến danh nhân chỗ ở cũ như thế quan trọng nhất chính là nàng phóng tầm mắt nhìn tới phần lớn đều là cùng nàng tướng mạo như thế loại người ở mộ thị thiên tinh gặp phải trần mặc trước nàng là xưa nay không nghĩ tới có như vậy một cái loại nhân tộc quần cùng bọn họ nhân ngư tộc ra nước sau khi ngoại hình giống như lúc. đọc lâu như vậy rốt cục đi tới quê hương của ngươi ngươi là người bận điệu không có quáy dày đến ngươi công tác đi long ngư công chúa hỏi âm thanh như thanh tuyển giống như dễ nghe không có trần mặc nói rằng vậy thì tốt nhà ngươi hương tinh cầu này rất khéo léo tinh xào đây long ngư mỉm cười nói xác thực trần mặc không tỏ rõ ý kiến tương đối vũ trụ sinh mệnh khác tinh cầu mà nói địa cầu xác thực thuộc về nhỏ phân loại có thể mang ta đi ngươi nhà nhìn à? cái này e sợ tạm thời không tốt lắm. Trần Mặc buông tay, xem ra Tiên Sinh vẫn là một cái thê quản nghiêm a. Long ngư quyến rũ nở nụ cười, trên giới đánh giá Trần Mặc, cái kia mang ta chơi đùa một lần quê hương của ngươi tinh cầu đi, nhìn nơi này văn hóa cùng phong thổ, cái này cũng có thể. Trần Mặc nói rằng, ngươi lần này đến, không chỉ có riêng là vì đến chơi đùa như thế đơn giản đi. Tiên Sinh thật thông minh, lần này đến, là cho ta tộc nhân tìm chỗ dựa, đến dò đường. Long Nương nụ cười không giảm, nhìn về phía Trần Mặc, Tiên Sinh bắp đuổi nên đủ thô. đang nói chuyện long ngư có chút mê mẩn bây giờ vũ trụ đại loạn tròm nhân ngư trở thành rất nhiều văn minh mơ ước tinh vực bởi vì nơi đó sinh mệnh tinh cầu đều rất đẹp các loại vật chủng cũng rất đẹp rất đặc biệt đặc biệt là bọn họ nhân ngư tộc bây giờ vũ trụ chiến tranh đã lan tràn đến tròm nhân ngư xung quanh đỉnh cấp văn minh đều nhìn chằm chằm chúng ta tròm nhân ngư tình huống không tốt lắm chống đỡ không được quá lâu vì lẽ đó ta chỉ có thể sớm lại đây hỏi một chút tiên sinh ý tứ có nguyện ý hay không tiếp nhận chúng ta nhân ngư tộc nếu là người cá văn minh hủy diệt, ta cùng ta tộc nhân không chỗ có thể đi có thể nhờ vả tiên sinh nhờ và ta. Vì sao lại nghĩ nhờ vào ta?" Trần Mặc Kinh ngạc hỏi. "Nguyên nhân có rất nhiều, cái thứ nhất là chúng ta nhân ngư tộc rời đi nước sau, cùng nhân loại giống như lúc, đối với chúng ta mà nói, hòa vào các ngươi bên trong càng thêm dễ dàng. Lại đến, tiên sinh hành quân kiến tập đoàn còn ở cao tốc phát triển, cái khác lâu năm thế lực, bên trong đều thành hình đã lâu, chúng ta nhân ngư tộc đi bọn họ nơi đó, kết cục cũng sẽ không quá tốt. Hoặc là, là bị nuôi nhốt lên, bắt chúng ta nhân ngư tộc làm sủng cơ, hoặc là bị biên giới hóa, sau đó bị giữa các hành tinh bọn buôn người mơ ước, chụp tới buôn bán." Nói Long Ngư Công chúa có chút thở dài. Bọn họ nhân ngư tộc người mất tích tỷ lệ là toàn vũ trụ cao nhất chủ tộc. Một là bọn họ đẹp đẽ ngoại hình, hai là các nàng tròn nhân ngư nữ nhân cá đều nắm giữ không gì sánh được ca hát cùng vũ đạo thiên phú, một ít văn minh vương thất đều yêu thích dùng nhân ngư tộc nữ nhân cá đến làm ca cơ. Rất nhiều giữa các hành tinh bọn buôn người liền nhìn chằm chằm tròn nhân ngư nhân ngư chụp tới bán cho những kia vương thất. Các ngươi nhờ vả ta, không sợ ta nuôi nuốt các ngươi. tiên sinh sẽ à? Long Ngư Công chúa nhìn thẳng Trần Mặc, Trần Mặc dung nợ nụ cười, không hề trả lời. Hắn đáp án tự nhiên là phủ định, hắn lĩnh hội qua bị người bắt đi nuôi nốt cảm giác, hắn cũng không biến thái đến nuôi nốt một cái bộ tộc làm sủng cơ mức độ. Coi như tiên sinh nhường chúng ta làm sủng cơ, tiên sinh bề ngoài giống như chúng ta, trong lòng cũng dễ chịu điểm. Nếu như tiên sinh nếu cần, chúng ta trong tộc nên có rất nhiều nữ hài yêu thích tiên sinh, bao quát Long Ngư nha. Long Ngư công chúa đẹp đẽ nở nụ cười, đôi mắt đẹp đánh giá Trần Mặc. Trần Mặc ra mặt giật giật, lời này nếu như bị Tiểu Ngư nghe được, chỉ định có thể lột ra hắn, quay đầu nhìn về phía bên người mặc nữ, ý tứ rất rõ ràng, hắn có thể không nói gì. cũng không đáp ứng, ta sẽ không nói cho tiểu ngư tỉ tỉ." Mặc nữ rất thức thời nói rằng. Nghe được hai người đối thoại, Long Ngư công chúa cười khanh khách lên. Hiện tại nàng xác định, Trần Mặc là thê quả nghiêm, một cái rất thú vị nhân loại. Vũ trụ thời đại, đặc biệt là vũ trụ bá chủ, mỗi một cái đều hung hăng cực kỳ, nam thế lực chủ thê thiếp thành đàn, nữ thế lực chủ nam sủng đầy phòng, này đều là bình thường, như Trần Mặc loại này thê quả nghiêm, là gần như không tồn tại. Hai người tán gẫu trong lúc đó, mặc nữ bỗng nhiên dừng một chút, ấn mở trong tay máy truyền tin. Mặc ca, làm sao rồi? Tin tức Mặc nữ đem một cái tin tức đưa cho Trần Mặc. Nhìn thấy tin tức trong máy mắt, Trần Mặc lúc này nheo mắt lại. Các ngươi có việc gấp. Long Ngư công chúa đối với bọn họ đột nhiên tình huống có chút không rõ, nhìn bọn họ thần thái, hẳn là phát sinh đại sự. Trần Mặc cầm trong tay tin tức đưa cho Long Ngư công chúa. Tử Vi Văn Minh tội nhân tiên cổ tử đế, dùng không biết thủ đoạn tiến vào Tử Vi Văn Minh tiểu vũ trụ, thông qua tâm linh công chế, tàn sát Tử Vi Văn Minh 10 gia tộc lớn nhất hết thảy thành viên cùng một ít lâu năm quý tộc, tổng cộng 5.793 vạn sinh mệnh, sát chết khắp nơi. Chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ. Mọi người ghé đọc Trước 1034, vũ trụ thế cuộc. Tử đế ở tử vi tinh tàn sát 57 triệu tử vi người. Tử vi văn minh mạnh nhất 10 gia tộc lớn nhất cùng trưởng quản tử vi văn minh trọng yếu quyền thế lâu năm quý tộc hạt nhân nhân viên. Không một may mắn thoát khỏi, trừ ra ngoài tộc nhân, cái khác ở tử vi tinh tộc nhân, toàn bộ bị tàn sát. Thủ đoạn cực kỳ đáng sợ. Có người nói tàn sát cùng ngày, tử đế thể hiện ra khủng bố thủ đoạn, để tâm linh khống chế bao phủ toàn bộ tử vi tinh, khống chế những gia tộc kia quý tộc tự giết lẫn nhau, máu chảy thành sông. Vũ trụ xuất hiện lần nữa siêu năng có thể bao phủ tinh cầu sinh mệnh. hơn nữa còn là tử vi văn minh đáng sợ nhất tâm linh không chế đối với tử vi người mà nói tử đế danh tự này cũng không xa lạ gì thậm chí hết sức quen thuộc tử vi văn minh cấm kỵ nhân vật cực nhỏ người ở trường hợp công khai đàm luận đã từng tử đế đem tử vi văn minh trí cao học tử vi học viện học sinh tàn sát hầu như không còn kể cả một ít quý tộc cao tầng cũng ở tàn sát bên trong chết đi mà ở trong học viện học tập chính là tử vi văn minh các đại trọng lượng gia tộc hạt nhân đời sau cũng là tử vi văn minh huyết thống ưu tú nhất một đống sinh mệnh nhưng mà liền ở đó chẳng sự kiện bên trong tử vi văn minh trí cao học phụ trở thành một tòa tử địa tử vi văn minh nhất gia tộc cao cấp ưu tú nhất hậu bối ở cái kia chàng sự kiện bên trong toàn bộ tử vong tử vi văn minh cũng vì vậy mà danh vọng tổn thất lớn bắt đầu đi vào suy yếu thời kỳ thất bại hoàn toàn cái kia chàng sự kiện sau tử vi văn minh các gia tộc lớn ưu tú nhân tài xuất hiện tuyệt tự cho tới tử đế tại sao lại tàn sát những kia tinh anh con cháu lựa chọn trốn tránh ngoại giới mỗi người nói một kiểu nhưng cụ thể chân tướng làm sao chỉ có năm đó người trong cuộc mới biết nhưng khi năm người trong cuộc toàn bộ nói năng thận trọng mà tử đế danh tự này trở thành tử vi văn minh một cái cấm kỵ, tử vi văn minh thậm chí đồng ý dùng một cái tròm sao để đổi tử đế đầu người, nhưng mấy ngàn năm qua, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám có ý đồ với hắn, chính hắn cũng thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, cực nhỏ xuất hiện ở ngoại giới trước mặt. Thiên tinh bi địa hành trình sau, tử đế lần thứ hai hiện thân, nhưng là đem tử vi văn minh mạnh nhất 10 gia tộc lớn nhất hạt nhân nhân viên cùng lâu năm quý tộc tàn sát hầu như không còn. Tử vi tinh bên trong máu chạy thành sông, có âm lưu, động động não sinh mệnh đều có thể nhìn ra trong đó có âm lưu, tàn sát bắt đầu trước. tử vi văn minh chuẩn bị tổ chức một năm đồng loạt trí cao hội nghị tử vi văn minh những đại gia tộc kia cùng rất quý tộc hạt nhân nhân viên hầu như đều ở tử vi tinh lên tử vi số tử vi là một cái quốc gia hoàng cung giống như tồn tại cấp bậc an toàn cao nhất cần đi qua tử vi văn minh nhỏ không gian vũ trụ lối vào còn phải trải qua tinh hệ hệ hàng tinh cùng tình cầu cấp bậc tầng tầng kiểm tra tử đế căn bản không thể một thân một mình lặng yên không một tiếng động lẹn vào tử vi tinh duy nhất khả năng là nguyên nhân là tử vi văn minh bên trong có sinh mệnh làm tử đế nội ứng hơn nữa hắn ở tử vi văn minh địa vị không thấp có thể miễn trừ những này kiểm tra thủ tục người mười gia tộc lớn nhất cùng lâu năm quý tộc bị tàn sát hầu như không còn ai được lợi cao nhất tử vi văn minh tinh chủ tử quân chi đáp án này nhường vô số người không dép mà run nhưng mà ngoại giới chỉ có thể suy đoán không thể tìm được chứng minh tử đế tàn sát vừa mới qua đi tử quân chi liền đứng dậy đối với tàn sát biểu đạt phẫn nộ cũng tuyên bố không tiếc đánh đổi truy nã tử đế sau đó tử vi tinh hệ tuyên bố giới nghiêm bắt đầu kiểm tra tử đế hình bóng sau khi tử quân chi bổ nhiệm tử la vì là thời chiến thông soái tiếp nhận điều tra tử vi văn minh bên trong cấu kết tử đế sinh mệnh. Một hồi sáng đoán cảnh cáo, Giao mổ gác ở mỗi cái tử vi văn minh gia tộc trên cổ, không có gia tộc dám manh động, cũng không dám theo liền mở miệng. Một cái trong bóng tối nghĩ tạo thế, chỉ vào tử quân chi cấu kết tử đế tàn sát tộc nhân gia tộc, cùng ngày bị xét nhà, toàn tộc tàn sát, tội danh là cấu kết tử đế. Trong lúc nhất thời, tử vi văn minh bên trong hết thể gia tộc cao cấp cấm miệng, không dám lại manh động. Hiện nhiên tất cả những thứ này, tử quân chi đều là có chuẩn bị. Ở tử quân chi như lôi đình động tác bên trong, tử vi văn minh bên trong. không có bởi vì chuyện này xuất hiện to lớn dung chuyển hết thẻ bị diệt gia tộc phe phái quân đoàn bị tử la trưởng quản lấy điều tra tử đế tam tích làm tên triển khai bên trong nhân viên đội Với bắt đầu ngoại giới sự chú ý đều ở chuyện này bản thân lên mà khi tử la bố trí hoàn thành thời điểm tử vi văn minh một ít gia tộc cao cấp mọi người mới phát hiện bọn họ trưởng quản chiến bộ quân đoàn bị tử la người cho đi tàu bay giấy tử la lấy thế lôi đình triệt để trưởng quản tử vi văn minh bên trong hết thẻ chiến bộ quân đoàn sau đó lại lấy cấu kết tử đế tội danh giết giết hai cái ý đồ liên hợp gia tộc cao cấp đoạt quyền gia tộc Tử Vi Tinh lòng người bằng hoàng, lại không có gia tộc dám đứng ra. Bọn họ biết rõ Tử Quân Chi triển khai thành tẩy hành động, nhưng chỉ có thể chớ mắt nhìn. Đây là Tử Vi văn minh thành lập ước vạn năm tới nay, điên cuồng nhất một lần dung chuyện. Liên ngay cả Tử Vi Tinh lâu năm gia tộc đều không thể tin được, Tử Quân Chi cái này bình thường nhìn như ôn hòa người, động lên tay đến, nhưng như đao phụ giống như hung ác, không có cho những gia tộc khác một điểm cớ cùng cơ hội. Mười gia tộc lớn nhất cùng lâu năm quý tộc hạt nhân nhân viên bị tàn sát hầu như không còn, không có gợi ra Tử Vi văn minh quần chúng kháng nghị, trái lại vì là Tử Đế âm thầm khen hay. Tử Vi Văn Minh cảnh nội, đều biết những kia hạt nhân gia tộc cao cao tại thượng, căn bản không nắm phổ thông tử vi người làm sinh mệnh đối xử, mỗi một cái quý tộc trên người, đều việc xấu lo lổ, tử đế đem bọn họ tàn sát hầu như không còn, tự nhiên là đều đại hoan hỉ. Vốn đang đối mặt nội ưu ngoại hoạn tử vi Văn Minh, trải qua lần này đại thanh rửa, hết thảy bên trong mầm họa biến mất. Ngoại giới có thể đoán được lần này đại thanh rửa bên trong âm ưu, không có chứng cứ, cũng chỉ có thể là suy đoán. Nhưng bất luận làm sao, ngoại giới đều không phải không thừa nhận, tử vi Văn Minh trải qua lần này đại thanh rửa sau, thoát khỏi lâu năm trọng lượng gia tộc cùng quý tộc không có khởi. hoàn thành tập quyền quét qua mấy ngàn năm qua suy yếu tư thế cái này lâu dài nhất thần cấp văn minh lần thứ hai tỏa ra sự sống một bên khác hắc đồng văn minh chiến bộ chính thức đối với tinh vực xung quanh văn minh bắt đầu triển khai chiếm đoạt hành động Hắc đồng văn minh hành động cũng kéo bạch tinh văn minh cùng lôi thần văn minh bắt đầu cá lớn nuốt cá bé thế cuộc trong một đêm trong nháy mắt sốt sáng lên đến tam đại thần cấp văn minh đều rất hiểu ngầm không có đi công kích lẫn nhau đều là lựa chọn kết nối gần tinh vực văn minh triển khai chiếm đoạt hành động tiến tính mười năm vũ trụ thế cuộc khê vân mới nổi lên những năm này điều chỉnh kết thúc mới hệ thống mang ý nghĩa thế giới mới đây là một hồi liên quan với tương lai ngàn tỷ năm vũ trụ quyền lên tiếng chiến tranh ai có thể thắng được cuộc chiến tranh này liền có thể trong tương lai nắm giữ càng to lớn hơn quyền lên tiếng trần mặc biểu hiện có chút nghiêm nghị ở bên cạnh hắn lam đám người đồng dạng thận trọng nếu như hắc đồng văn minh hung hăng không thay đổi như vậy trong tương lai bọn họ nhất định sẽ tao nộ lên cái kết nhưng là một cái rất khủng bố đối thủ đồng dạng cái khác thần cấp văn minh uy hiếp cũng rất lớn dù sao bọn họ cùng cái khác thần cấp văn minh quan hệ cũng không phải quá tốt chúng ta hiện nay tinh vực là từ minh thể văn minh trong tay đoạt được 3 tỷ năm ánh sáng tinh ngực thêm vào sử lòng trường thành cùng chòm song ngư kình ngư nơi này hướng ngang không gian chiều ngang ước chừng 62 mươi ước năm ánh sáng dọc chiều sâu 47 năm ánh sáng lam cầm kích quang bút cho trần mặc giới thiệu nói rằng chúng ta có một cái không tính ưu thế ưu thế chính là chòm kình ngư song ngư nơi này vị trí ở vào vũ trụ lông chim của nơi thuộc về vũ trụ hẻo lánh vị trí xung quanh tinh hệ cũng không dày đặc có không ít vũ trụ chỗ trống ở thứ ba thứ bốn góc đông, cùng chúng ta liền nhau chính là mười thành liên minh mười thành liên minh một bên khác là hắc đồng văn minh mười thành liên minh bên trong trời hiệp thành có cô hiệu cầu vồng, đi về bạch tinh văn minh hiện nay bị bạch tinh văn minh khống chế sử long trường thành bên cạnh là võ tiên văn minh võ tiên văn minh sau khi là cự nhân văn minh ở chúng ta nơi này có hai cái đi về ám xâm lâm văn minh cầu vồng, bộ xương cầu vồng đi về ám xâm lâm vực biên giới an thị siêu thiên hạ mục ô cầu vồng đi về một bên mây tỏa phụ cận hiện nay an thị siêu thiên hạ ở chúng ta nắm trong bàn tay bên cạnh là ám xâm lâm cùng ngàn tinh ơi cuối cùng là bạch vụ cầu rồng liên tiếp đã từng minh thể văn minh khu vực trung tâm nơi đó ở vào vũ trụ hạt nhân vị trí ở khối này tinh vực chúng ta cùng lôi thần văn minh hắc đồng văn minh trong lúc đó cách tinh vân liên minh cùng minh họa văn minh vì lẽ đó chúng ta tuy rằng hẻo lánh nhưng phi thường may mắn tạm thời không có cùng cái kia mấy nhà có trực tiếp tiếp xúc khổng lồ toàn tức tinh đồ đem hiện nay chủ yếu thế lực không gian vị trí đều đánh dấu đến phi thường rõ ràng bọn họ hành quân kiến tập đoàn ở góc tối vị trí to nhỏ cũng không đáng chú ý nhất thu hút sự chú ý của người khác là bạch tinh văn minh hắc đồng văn minh lôi thần văn minh cùng tử vi văn minh đánh dấu trắng đen lam Tiềm bốn khối màu sắc tinh vực, đã từng to lớn nhất tử vi văn minh, phạm vi vượt qua 240 ước năm ánh sáng, mà bây giờ, tinh vực to lớn nhất chính là chiếm đoạt minh thể văn minh bộ phận tinh vực sau khi hắc đồng văn minh, tinh vực phạm vi vượt qua 260 ước năm ánh sáng. Mấy nhà chiếm cứ vũ trụ tinh hệ dày đặc nhất vùng đất trung tâm, rác rối phức tạp. Trong địa đồ đánh dấu cầu vòng liên thông không gian vũ trụ vị trí, nhường vũ trụ tinh đồ trong lúc đó thế lực giáp giới trở nên phức tạp gấp trăm lần. Luận tinh vực, bọn họ có lẽ không tốt lắm, nhưng luận chiến bộ thực lực, bọn họ không sợ bất kỳ một nhà văn minh đánh bại minh thể văn minh sau hành quân kiến tập đoàn sức chiến đấu chưa bao giờ được qua hoài nghi bọn họ đối với lực lượng trong tay của chính mình tự tin tràn đầy sánh vai thần cấp văn minh khoa học kỹ thuật còn có dẫn chức vũ trụ các thế lực lớn siêu năng nhường bọn họ đối với thực lực của chính mình tự tin tràn đầy Lam lam ánh mắt nhìn về phía trần mặc thời điểm cái khác tướng tinh theo nhìn sang Lam đem chung quanh bọn họ thế cuộc tình hình toàn bộ nói rõ cần trần mặc đến xác định bước kế tiếp nên đi như thế nào vấn đề cùng tinh vân liên minh kết minh phong bị đến từ Hắc đồng văn minh cùng lôi thần văn minh Mục ô cầu vòng xung quanh tạm thời bất động, trong mục phu thế yếu, đang bị sư Vương tòa mơ ước, nhường bọn họ trước tiến đánh, sở tình báo làm tốt trò mục phu công tác. Võ Tiên Văn Minh hiện tại có cự nhân Văn Minh kiềm chế, trong cự nhân sau lưng có Bạch Tinh Văn Minh cái bóng, nhường tròm Võ Tiên chuyên tâm đối phó tròm cự nhân. Mười thành liên minh là ngang qua ở chúng ta cùng Hắc Đồng Văn Minh trong lúc đó, bọn họ còn muốn đối mặt Bạch Tinh Văn Minh vượt qua cô hiệu cầu vòng nguy cơ, vì lẽ đó cảm giác bất an sẽ tăng thêm. Mười thành liên minh là chúng ta nằm ngang ở Hắc Đồng Văn Minh một cái thoát bại, như mười thành liên minh bị thổ Tính đón lấy chúng ta liền muốn trực diện hắc đồng văn minh cùng bạch tinh văn minh có cơ hội có thể hợp tác với bọn họ có điều muốn để cho bọn họ tới cùng chúng ta kết minh như vậy chúng ta có thể nắm giữ chủ động vũ trụ thế cuộc thời khắc ở biến nếu chúng ta không hề làm gì ngược lại sẽ nhường chúng ta xung quanh mấy nhà có kiên rẻ vì lẽ đó cũng muốn thích hợp lúc ních an thị siêu thiên hà chiến lược thọc sâu có thể khuếch lớn một chút chân mặc rứt lời trên sân chúng tướng trong mắt tinh quang tăng vọt có chút nóng lòng muốn thử làm tướng tinh bọn họ đều là một đám phần tử hiếu chiến bây giờ vũ trụ thế cuộc mê ly bọn họ nghỉ ngơi mười năm. đã sớm không quá thích ứng hiện tại rốt cục có cơ hội động động xương như muốn cho hành quân kiến tập đoàn tiếp tục lớn mạnh nhất định phải mở rộng đây là không thể nghi ngờ đối với trần mạc phân tích lam âm thầm gật đầu lão bản có tướng tinh thiên phú nhưng hắn là vương giả hành quân đánh trận sự tình, không cần hắn tự mình ra trận nhưng ở cái nhìn đại cục cùng đại chiến hơi mà nói lão bản ánh mắt cũng không yếu lẫn nhau trái lại là rất mạnh hướng về phương hướng nào lam hỏi bất động ám xâm lâm cái tia hai cái huynh đệ chính đánh một mất một còn động bọn họ sẽ làm bọn họ thất tỉnh cái khác đỉnh cấp văn minh nên cũng nhìn thấy điểm này vì lẽ đó nhường bọn họ tiếp tục tiêu hao chúng ta hướng về một hướng khác ngàn tinh nơi tập luân liên minh chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ mọi người ghé đọc trước 1035 tử lễ tìm đến ngàn tinh nơi cũng không phải một cái thế lực cũng không phải có một ngàn cái tinh hệ mà là một vị trí gọi chung bên trong có lên tới hàng ngàn hàng vạn cái chòm sao mỗi một cái chòm sao đều là một cái đỉnh cấp văn minh không chế chiều ngang đạt đến trăm ức năm ánh sáng nơi đó là đỉnh cấp văn minh dày đặc nhất khu vực ngàn tinh nơi hình thành là lần trước vũ trụ đại chiến thời điểm do ngàn tinh văn minh phân liệt mà thành ngàn tỷ năm qua ngàn tinh văn minh trở thành vũ trụ lịch sử chỉ là ngàn tinh nơi cách gọi liền lưu chuyển tới nay ngàn tinh nơi ở vũ trụ đấu tranh ban đầu liền kết thành không ít liên minh những tiêu đỉnh cấp văn minh vì có thể ở thời loạn lạc bên trong tiếp tục sinh sống không thể không tập hợp thành một luồng bằng không xung quanh luận lên lạc đàn văn minh sẽ trở thành lớn liên minh công kích hàng đầu mục tiêu ở ngàn tinh nơi liên minh bên trong nội danh nhất chính là ngàn tinh liên minh tác luân liên minh cùng giao núi liên minh trận này chiến sự người đến sắp xếp chân mặc nhìn về phía lam Phương hướng do hắn quyết định, cụ thể tác chiến do Lam đến thực thi, Trần Mặc không tham dự. Trần Mặc là vương, Lam là soái, hắn mục tiêu duy nhất chính là hoàn thành Trần Mặc nói tới chiến lược phương hướng. Tốt. Lam ở đây lên chúng tướng trên mặt quét một vòng, chỉ thấy Vương Hải đám người toàn bộ thẳng tắp thân thể, trong mắt mang theo nóng lòng muốn thử. An thị hiện nay do Tiêu Lễ chiến bộ đóng giữ, cái kia lần hành động này, Tiêu Lễ làm chủ tướng, Hắc Ưng hiệp trợ, hai cái chiến bộ phụ trách đối với tác luân liên minh chiến sự. Lần hành động này, danh hiệu diệt tinh là. Tiêu Lễ cùng Hắc Ưng thân thể thẳng tắp nghiêm nghị, trinh trọng hết lớn. các người đối với kết quả này có cái gì dị nghị? độc phụ nữ mặt không hề cảm xúc ở các vị trên mặt quét nhìn một vòng, chờ đợi bọn họ đáp lại. người khác hai mặt nhìn nhau, sau đó nhìn về phía ngày hôm nay nhân vật chính, cả dì ì cùng hồng tự. trải qua 10 năm mài dũa, hai người từ lâu thay đổi răng dấp, cả dì ì khí chất nặng luyện so với trước đây càng sâu, nghiễm nhiên một luồng phong độ của một đại tướng, mà hồng tự cũng không kém, khí tức nội liễm. lúc trước bởi vì xuất thân điểm điểm tự ti đã sớm bị thời gian xóa đi. cả dì không nói gì, mà là chờ đợi hồng tự mở miệng. không có. hồng tự lắc đầu. Trải qua những năm này cộng sự, hai người lại là đối thủ cạnh tranh. Vì lẽ đó hắn đối với Cả gì Ý hiểu rõ, so với cái khác tướng tinh muốn sâu sắc rất nhiều. Nữ nhân này có một luồng tình, nói không được là loại nào, nhưng ở chỉ huy chiến thuật cùng chiến lược ánh mắt lên mà nói, sắc thực mạnh hơn hắn một ít. Những năm này mở rộng liền có thể biết từ binh sĩ đến tướng lĩnh, bọn họ đối với Cả gì Ý tôn kính đều là xuất phát từ nội tâm. Điểm này Hồng tự so với Cả gì Ý phải kém lên một bậc, khả năng là Cả gì Ý trước đây trưởng quản qua đỉnh cấp văn minh chiến bộ nguyên nhân. Nếu không có, vậy thì quyết định như vậy. sau đó ám tinh tổng chỉ huy do cả gì y đảm nhiệm hồng tự làm phó tổng chỉ huy hai người các ngươi phụ trách thành lập ám tinh tác chiến bộ cùng tổng tham bộ độc phụ nữ nói rằng rõ ràng cả gì y cùng hồng tự ngồi ngay ngắn thân thể ưỡn một cái nghiêm túc trả lời ám tinh chính là bọn họ hiện tại thế lực hắc ám náo loạn sau hỗn loạn chi địa thế lực bắt đầu thanh tẩy bọn họ hiện tại thế lực do nguyên thủy 17 thế lực lớn tạo thành đặt tên ám tinh chiến bộ là hai đại chiến bộ cùng với cấp dưới quân đoàn bây giờ tổng chỉ huy xác định tác chiến bộ cũng thuận theo thành hình các ngươi động tác phải nhanh tiếp đó chúng ta muốn đối với băng xương đế quốc độc thủ. Lời này vừa nói ra, cả dị ỉ cùng hồng tự biểu hiện cùng nhau lấm liệt. Băng xương đế quốc là hỗn loạn chi địa mạnh nhất thế lực một trong, thực lực so với bọn họ cũng không kém là bao nhiêu. Có thể nói, chỉ cần bọn họ nuốt vào băng xương đế quốc, như vậy hỗn loạn chi địa không có gì bất ngờ xảy ra, liền đem rơi vào bọn họ nắm trong bàn tay. Xác định được cang tinh, chính đang chế tác một hồi động tác lớn, mà trận này động tác lớn, đem làm cho cả hỗn loạn chi địa từ trước tới nay lần thứ nhất thực hiện thống nhất. Nơi này chính là quê hương của ta. chân Mặc quan sát dưới chân tinh cầu cho bên người tử đế cùng tử vận giới thiệu nhận được tử đế liên hệ thời điểm trần mặc đều cảm thấy không thể tưởng tượng được hai người từng có hai mặt chi duyên hắn đối với cái này tràn ngập chuyển kỳ trải qua sinh mệnh ấn tượng không kém đổi sinh mệnh khác nghe được tử đế danh tự này liền muốn sợ đến gần chết dù sao tàn sát tử vi văn minh mười gia tộc lớn nhất cùng lâu năm quý tộc mấy ngàn vạn sinh mệnh tử đế nguy hiểm hệ số hầu như là toàn vũ trụ cao nhất sinh mệnh hoàn toàn xứng đáng sát thần có điều tử đế cho trần mặc bút ký của hắn bên trong ghi chép liên quan với siêu có thể khai phá lên cấp một ít trọng yếu nội dung những năm này bọn họ hành quân kiến tập đoàn chiến sĩ cùng cao thủ chính là sử dụng tử đế bút ký ghi chép một ít phương pháp thay đổi sau tiến hành siêu có thể tăng cấp khai phá Liên trần mặc chính mình cũng đang lợi dụng tử đế phương pháp tăng lên tự thân siêu năng vì lẽ đó tử đế đối với trần mặc mà nói tử đế tính nửa cái lao sư cho tới đồ tể sát thần đao phụ các loại tên gọi trần mặc cũng không để ý từ tử đế phong cách làm việc và cùng hắn chỉ có đối thoại bên trong trần mặc có thể xác định tử đế chỉ là đối với tử vi văn minh căm hận cũng không phải giết bừa hàng người tử đế phù ở giữa trời cao quan sát cái này không lớn tinh cầu trong lòng không có quá nhiều sóng lớn hắn sở dĩ lựa chọn cầu viện trần mặc là được chỉ điểm rời đi tử vi văn minh sau hắn đi tìm biển vô tận tiên tri biện vô tận tiên tri nói rồi tóc bạc sự tỉnh tóc bạc có một đứa con gái bởi vì ra vũ trụ sự cố tiếp cận đại nào bán tử vong bị tủ lạnh lên ở trần mặc nơi này con gái của hắn thất tỉnh Biển vô tận tiên tri ý tứ rất rõ ràng trần mặc nơi này có lẽ có biện pháp liền hắn không chút do dự lựa chọn liên hệ trần mặc từng ở thiên tinh bi điệu bởi vì yêu mới cũng không ưa minh thể văn minh thành cự hắn thuận lợi giúp giới đối phương không nghĩ tới ngày hôm nay có thể đến giúp chính mình liên tử đế đều không phải không thừa nhận có lúc sự tình chính là kỳ diệu như vậy nếu không là ở thiên tinh bi địa nhận thức lấy thanh danh của hắn cùng sự tích e sợ trần mặc không dám tùy tiện tiếp đón hắn trước tiên đi ta phòng thí nghiệm đi mang tới bọn họ trần mặc nói rằng tử đế ngã không khách khí lựa chọn tìm trần mặc hỗ trợ hắn liền phải tin tưởng trần mặc chính như trần mặc tin tưởng hắn như vậy một chiếc phi thuyền loại nhỏ theo bọn họ chiến giáp đồng thời hướng địa cầu hạ xuống tóc bạc con gái cũng là tình huống giống nhau hả tử đế hỏi việc này ngươi đều biết Ta đi tìm biển vô tận tiên tri, chẳng trách. Trần Mặc hiểu rõ gật đầu, lúc trước Đổ Vân giới thiệu làm cho hắn thời điểm, Thủy Linh cũng biết, biển vô tận tiên tri là Thủy Linh lão sư, hiểu rõ đến những việc này cũng không hiếm lạ. Dựa theo sự miêu tả của ngươi, tình huống khả năng không quá tương đồng. Không giống. Từ Đế âm thanh có chút căng thẳng. Sát thực không giống, Dương Tư Thanh Nguyệt là não bộ bị mảnh vỡ bắn trúng gây thương tích, thuộc về não bộ tổ chức tổn thương tính bán tử vong, không tổn hại thương bộ phận đại não, hoạt tính còn rất tốt, cứu viện tủ lạnh đúng lúc, hơn nữa tủ lạnh thời gian tương đối hơi ngắn. người nhà ngươi cụ thể tình huống thân thể ta không xác định tủ lạnh thời gian cũng tương đối dài vì lẽ đó cần trước tiên kiểm tra một lần tử tế đáp một tiếng liền trầm mặt không nói trước khi hắn tới liền làm tốt có thể chuẩn bị tâm lý chỉ cần còn có một chút hy vọng hắn liền muốn tranh thủ một hồi có điều đại não tổn thương tính bán tử vong tình huống nên đều không khác mấy những năm này chúng ta từng làm tương tự giải phẫu có không ít đơn giản là cắt bỏ tử vong não tổ chức lại nhường não tổ chức tái sinh khôi phục đại thần kinh não sau đó đem ý thức của bọn họ tỉnh lại phía trước hai bước đối với thần cấp văn minh mà nói cũng không khó Khó nhất chính là ý thức sau cùng tỉnh lại. Thần cấp văn minh không có nắm giữ chiều sâu ngủ say ý thức tỉnh lại kỹ xảo, vì lẽ đó thần cấp văn minh mới sẽ đối với tương tự ca bệnh thuốc thủ luôn uống. Vừa vặn chúng ta nắm giữ phương diện này kỹ thuật, vì lẽ đó nhường đại nao bán tử vong sinh mệnh có hy vọng chữa khỏi. Đang nói chuyện, bọn họ đã hạ xuống hành quân kiến tổng bộ. Từ vận bị cảnh tượng trước mắt cho kinh đến, không phải quá tiên tiến, mà là quá phổ thông. Chính là như vậy một cái phổ thông tinh cầu xuất hiện trần mặc vũ trụ này bá chủ, như là đồng thanh lôi đỉnh các loại bá chủ, bọn họ đều là dựa lưng thần cấp văn minh. năm ở trong đó trưởng thành, trải qua mấy trăm năm, mấy ngàn năm mới có hiện tại thành tích. Mà chân Mặc vẹn vẹn dùng mấy chục năm từ một cái phổ thông tinh cầu trưởng thành, sau đó dựa vào chính mình chế tạo một cái sánh vai thần cấp văn minh thế lực. Trước mắt nghiên cứu xem ra rất phổ thông, ở tử vi văn minh bên trong chỉ có thể coi là bình thường nhất nghiên cứu phát minh cơ cấu nghiên cứu phát minh căn cứ. Nơi này sẽ vượt qua tử vi văn minh chữa bệnh kỹ thuật. Từ Vận dù sao cũng hơi hoài nghi, nhưng nàng không có nói ra, chỉ là yên tĩnh đứng ở một bên. biết được tử đế đến tử vi tinh tàn sát mười gia tộc lớn nhất cùng một ít lâu năm quý tộc sau tử vận đồng dạng chấn động nhưng vẫn như cũ đi theo ở tử đế bên người bởi vì nàng biết có tử đế tầng náy quan hệ tử vi tinh nàng không thể quay về lão sư không có nói cho nàng chân tướng nàng cũng không có hỏi có thể thấy rõ điều hiểu không cần vạch trần cuối cùng cái kia một mảng giấy liền chính nàng cũng không biết là hỷ lạ ưu tiểu thất ngươi bồi tử vận nữ sĩ đi dạo chân mặc đối với bên người người máy nói rằng tuất tiên sinh tiểu thất gật đầu đi tới tử vận bên người đối với này Tử Vận cũng không ngoài ý muốn, thân phận của nàng rất mẫn cảm, đã từng là Tử Vi Văn Minh hạt nhân cao tầng, cũng là có khả năng nhất kế thừa Tử Vi Văn Minh ứng cử viên, đảm nhiệm qua Tử Vi Văn Minh sứ giả. Vì lẽ đó tiến vào hệ ngân hà trước, nàng chiến giáp đều không cho phép bị đưa vào, nàng trên người bây giờ chiến giáp vẫn là hành quân kiến tập đoàn cho nàng cung cấp. Hiện tại muốn nói tiến vào hành quân kiến tập đoàn quan trọng nhất nghiên cứu phát minh căn cứ, càng không thể. Phiền phức, Tử Vận đối với bên người tiểu thất người máy nhẹ nhàng gật đầu. Không phiền phức, nữ sĩ, ngài xin mời. Tiểu thất đưa tay một dẫn, tử vận rời đi. Ở tử vận sau khi rời đi, Trần Mặc Nhường vận chuyển người máy, đem ba cái tủ lạnh khoang từ phi thuyền nhỏ lên gỡ xuống, mang theo tử đế hướng về lầu số 1 y học phòng thí nghiệm đi vào. Chương 1036: Nhân công chủ động. Lầu số 1 y học phòng thí nghiệm. Ở ba cái tủ lạnh trong khoang, tiến tính nằm ba cái tử vi người, làn da màu tím, thân hình cao gầy, tử vi văn minh độc nhất hoa văn in ở trên da của bọn họ, mang theo dị dạng vẻ đẹp. Tử vi người là điển hình nhất loại người, chiến giáp hệ thống là bọn họ thành lập, vì lẽ đó loại người ngoại hình định nghĩa. cũng là lấy tử vi người vì là điển hình tiêu chuẩn một trong hai trung niên tử vi người mặt hình cùng tử đế giống nhau đến mấy phần ngoài ra còn có một người tuổi còn trẻ nữ tử vi người trần mặc không rõ ràng tử vi người thẩm mỹ nhưng lấy ánh mắt của hắn mà nói cái này nữ tử vi thân thể hình tỷ lệ xem ra rất thoải mái so với tử vận cũng còn tốt nghĩ đến ở tử vi người bên trong hẳn là một đại mỹ nữ đây là tử đế cha mẹ còn có hắn đã từng người yêu từ cùng tử đế tán gẫu một ít tin tức bên trong biết được đây là tử đế phán ra tử vi văn minh nguyên nhân cha mẹ hắn cùng người yêu chính là bị Tử Vi Văn Minh gia tộc bức thành như vậy. Mà lần này Tử Vi tinh tàn sát, cũng cùng bọn họ có quan hệ. Tử Quân chi sử dụng thân thể bọn họ làm trao đổi, nhường Tử Đế tàn sát những kia lâu năm gia tộc, đến danh chính ngôn thuận hoàn thành Tử Vi Văn Minh tập quyền. Loại thủ đoạn này, liền Trần Mặc đều không thể không khâm phục. Chỉ là bọn hắn tại sao trở thành hiện tại gián dấp, Trần Mặc không tốt cẩn thận đi qua hỏi. Không quản quá trình làm sao, đối với Tử Đế mà nói, khẳng định là cực kỳ thống khổ hối ức, nếu phủ đầy bụi lên, Trần Mặc cũng sẽ không đi vạch trần vết sẹo của người khác. Kết quả kiểm tra đi ra Trần Mặc đem một phần kiểm tra báo cáo đưa cho Tử Đế. Từ kết quả kiểm tra mà nói, tình huống của bọn họ cũng không hề tưởng tượng hỏng bét như vậy. Thật. Mặc dù nhìn quen sóng to gió lớn, Tử Đế giờ khắc này cũng không nhịn được trong lòng chập trùng. Người tình huống của cha mẹ khá hơn một chút, bộ phận vỏ đại não tử vong, đây là xác định. Trải qua phần nhỏ não tổ chức đổi thành, hẳn là vừa có chuyện thời điểm, có người nghị cứu trị bọn họ, chỉ là vẫn không có nắm giữ sâu tầng ý thức tỉnh lại kỹ thuật, vì lẽ đó chưa thành công phục sinh. Bởi vì không có thức tỉnh, não tổ chức còn ở tử vong, bất đắc dĩ lựa chọn tủ lạnh. Cô bé này tình huống liền tương đối phức tạp, ta không rõ ràng nàng là có chuyện bao lâu thời điểm, bị động não bộ tổ chức đổi thành giải phẫu. Nhưng xác định, đầu góc của nàng trải qua diện tích lớn tổ chức đổi thành, trong đó liên quan đến bộ phận ký ức mô đủ lệ. Tuy rằng còn có thể tỉnh lại nàng, nhưng nàng bộ phận ký ức sẽ vĩnh cứu thất lạc. Cụ thể thất lạc bao nhiêu, ta không thể xác định, phải đợi cứu tỉnh nàng mới có thể xác định. Không bài trừ hết thể ký ức đều thất lạc khả năng. Nghe đến đó, Tử Đế trong lòng chìm xuống, rơi vào trong trầm mặc. Như hết thể ký ức thất lạc, nàng vẫn là nàng à? có thể bảo đảm nhất định tỉnh lại bọn họ à? bất cứ chuyện gì đều không có trăm phần trăm tỷ lệ thành công. có điều tình huống của bọn họ không hề tưởng tượng gây go, thành công sát xuất rất lớn, nhưng không bài trừ bất kỳ bất ngờ khả năng. Trần Mặc nói rằng, quyền quyết định ở Tử Đế trên tay, như không thành công, hắn liền muốn lần thứ hai chịu đựng mất đi thân nhân thống khổ. cho hắn hy vọng, lại để cho hắn tuyệt vọng. loại đau khổ này là không cách nào hình dung. Tử Đế rơi vào thống khổ là lựa chọn. bên trong phòng thí nghiệm trở nên tĩnh mịch. người buông tay đi làm đi, bất cứ kết quả gì ta đều tiếp thu. Hành quân kiến tập đoàn chính nhanh chóng chuyển động lên. Động tác của bọn họ hết sức nhanh chóng. Những năm này tuy rằng không có đại chiến sự tình, nhưng không có nghĩa là chiến bộ nên cái gì sự tình đều không có làm. Các loại huấn luyện muốn học còn có điều động, nhường bọn họ quanh năm ở cường độ cao điều động bên trong vượt qua. Lần này điều động bên trong, hành quân kiến tập đoàn 2 chi chủ chiến bộ tập kết chính vụ xuất hiện ở An Thị Siêu Thiên Hà. Tiêu Lễ Tử quan với hành quân kiến tập đoàn dưới trước sau chiến bộ chủ lực đều ở chấn thủ An Thị Siêu Thiên Hà. Cái này Siêu Thiên Hà ở vào Ám Sâm Lâm Văn Minh tinh vực biên giới, lại tiếp xúc ngàn tinh nơi. ở giữa góc tối vốn là làm một cái không có tiếng tâm gì siêu thiên hà bên trong thực lực cũng không mạnh. Hành quân kiến tập đoàn trưởng quản an thị siêu thiên hà sau vị trí này xuất hiện thế ba chân vạc tư thái ám sâm lâm ngàn tinh nơi hành quân kiến ba bên chỉ là loại này thế ba chân vạc cũng không có đạt đến cân bằng trạng thái ám sâm lâm phân liệt đang đứng ở nội đấu bên trong không rảnh bận tâm những chuyện khác vụ ngàn tinh nơi bên trong các đại liên minh phân tán lòng người không đồng đều vì lẽ đó cho hành quân kiến tập đoàn cơ hội chân mặc sở dĩ lựa chọn phương hướng này là có nguyên nhân. Bộ xương cầu vòng khoảng cách hành quân kiến bản thân quản lý tinh vực phúc địa quá gần. Một khi địch người tuyển chọn từ bộ xương cầu vòng vị trí này đánh vào tròm song ngư kình ngư mấy cái nhảy qua không gian liền đến hệ ngân hà, như vậy liền xuyên thẳng hành quân kiến phúc địa. Tương đương với bạch vụ cầu vòng chi với minh thể văn minh. Vị trí này thọc sâu càng sâu, phúc địa liền càng an toàn. Tự hành quân kiến tập đoàn khống chế an thị siêu thiên hà tới nay, nơi này triển khai lượng lớn khai phá. Hiện tại không phải là bị thần cấp văn minh lũ đoạn không gian liên tiếp kỹ thuật thời kỳ, hành quân kiến tập đoàn hoàn toàn sử dụng ngại xâm la người vũ trụ thôn khái niệm, thành lập không gian cạm bẫy. Phong tỏa một ít không có sự sống hoang vu hệ hành tinh, sau đó sử dụng không gian can thiệp kỹ thuật, thay đổi bị phong tỏa hệ hành tinh không gian tần suất. Đang bị phong khóa hệ hành tinh bên trong chế tạo không gian liên tiếp khí, làm không gian vũ trụ chuyển tống trung khu, liên thông hành quân kiến tinh vực cái khác góc tối bị phong tỏa hệ hành tinh, như vậy có thể giảm mạnh đường dài nhảy qua không gian nguy hiểm cùng thời gian. Những này không gian liên tiếp khí, tương đương từng cái từng cái có thể khống nhân công trùng động. Cái này câu tứ, có thể làm cho bọn họ trong thời gian ngắn nhất đi về khống chế tinh vực các góc. Không gian liên tiếp khí kiến thiết mặc dù có chút phiền phức, nhưng trong đó thuận tiện cũng là rõ ràng tốc độ càng nhanh hơn càng an toàn có thể khống vì lẽ đó ở trần mặc bày mưu đặt thế dưới, lên tới hàng ngàn hàng vạn không gian liên tiếp khí xuất hiện ở mỗi cái siêu thiên hà bên trong bọn họ có thể tùy ý điều động các loại vật tư trang bị mà không cần lo lắng kẻ địch ở trong vũ trụ bày xuống cạm bấy cùng mai phục tương đối như thế đỉnh cấp văn minh đây là khống chế không gian liên tiếp kỹ thuật thần cấp văn minh ưu thế vị trí chiến tranh không việc nhỏ tự mệnh lệnh ban xuống một khắc đó hành quân kiến tập đoàn liền làm tốt toàn bộ hậu cần động viên hành quân kiến tập đoàn có bảy đại chủ chiến bộ Còn lại vô số quân đoàn, thuộc về với 7 đại chủ chiến bộ cấp dưới quân đoàn, lần này đưa vào hai đại chiến bộ đến An thị siêu thiên hà nơi này, có thể thấy được đối với nơi này coi trọng. Lam không có tự mình lựa chọn chỉ huy tác chiến, hắn quản lý chính là toàn cục, những này phân bộ chiến tranh, nhất định phải chiến bộ chính mình tiến hành chiến thuật xử lý, đây là ở bồi dưỡng chiến bộ tướng tinh. Chỉ có các đại chiến bộ tướng tinh trưởng thành, mới thật sự là trưởng thành. Minh thể văn minh thất bại, nguyên nhân chủ yếu là đem có hy vọng đều ký thác ở minh a trên người, nhường hắn một người chống đỡ toàn bộ chiến cuộc, ngoài ra, không có cái khác có thể làm tác dụng lớn tướng tinh. ở minh nga bị đâm giết sau minh thể văn minh trong nháy mắt sụp đổ hai quyền khó địch bốn tay có thể một mình gánh vác một phương đại tướng tài năng mới là thống xoáy cần nhân tài hành quân kiến tập đoàn hôm nay sở dĩ không sợ cái khác bất kỳ văn minh sức lực chính là thủ hạ nhóm này ưu tú tướng tinh ở vũ trụ các thế lực lớn tướng tinh đứng hàng thứ bên trong hành quân kiến tập đoàn danh tướng có lam cùng minh đổ là định cấp danh tướng sau khi khá là nổi danh chính là vương hải cùng hốt mục bởi vì ở hai chẳng cầu vòng công phòng chiến bên trong hai người phân biệt bảo vệ bạch tinh văn minh danh tướng cầu tuyên cùng minh thể văn minh đỉnh cấp tướng tinh minh nga tiêu lễ cùng hắc ưng ở hành quân kiến tập đoàn chủ chiến bộ thống xoáy bên trong thuộc về không có tiếng tăm gì loại hình tiêu lễ là con đường hoang dã chiến giáp đoàn xuất thân trải qua làm dạy dỗ cùng bồi dưỡng ở nhiều lần chiến đấu diễn luyện bên trong hắn từ từ hình thành thuộc về chính hắn chiến thuật phong cách ngoại trừ minh đồ chiến bộ là mới gia nhập chiến bộ hắc ưng côn bằng chiến bộ là thành lập trễ nhất chiến bộ mà ở làm trong huấn luyện hắc ưng cũng hình thành thuộc về hắn cá nhân phong cách rất rõ ràng chiến thuật sau khi bộc lộ tài năng côn bằng chiến bộ hệ thống chiến thuật bên trong hấp thu nhiều nhất chính là hoa hạ binh pháp bên trong chiến thuật đem hoa hạ binh pháp cùng vũ trụ chiến tranh hệ thống chiến pháp kết hợp lên trở thành hiện tại côn bằng chiến bộ phong cách ở bảy đại trong chiến bộ tiêu lễ phong cách tiêu hãn hắc phong cách khoái công đều có hết sức rõ ràng chiến bộ phong cách tiêu lễ am hiểu tao nội chiến là cái khác tướng tinh tha thiết ước mơ năng lực nhưng căn bản học không đến hắc am hiểu tập kích chiến đánh một súng đổi một chỗ nhanh chóng tập kích chiến pháp ở giả lập chiến tranh thôi diễn bên trong nhường hành quân kiến tập đoàn những chiến bộ khác chịu nhiều đau khổ không cẩn thận tổng bộ đều bị diệt đi hai người từ phong cách lên thuộc về bổ sung hình đây là lam nhường hai người bọn họ liên hợp tác chiến nguyên nhân hai đại chiến bộ như vậy hạm đội khổng lồ tiến vào an thị siêu thiên hà căn bản là không có cách gận dấu xung quanh thế lực ở hành quân kiến tập đoàn chiến bộ xuất hiện ở an thị siêu thiên hà thời điểm ám xâm lâm văn minh phương hướng cùng ngàn tinh nơi thế lực liến sốt sáng lên đến đây chính là mạnh mẽ phá đổ minh thể văn minh thế lực không thể kìm được bọn họ không cảnh giác chỉ là ngàn tinh nơi thế lực không nghĩ tới hành quân kiến tập đoàn căn bản không cho bọn họ thời gian phản ứng ở tại bọn hắn chuẩn bị điều động càng nhiều bộ đội đi tới an thị siêu thiên hà biên cạnh tinh vực thời điểm tiêu lễ cùng hắc ứng chiến bộ đã xuất hiện ở song phương biên cảnh tình vực lên. Chương 1037, khai hỏa. Chiến tranh bạo phát đến cực sự nhanh chóng, tác luân liên minh chiến bộ vừa điều động, vẫn không có chuẩn bị xuất phát, chiến đấu liền khai hỏa. Hưng phong cách tập kích chiến, nhường tác luân liên minh còn chưa kịp phản ứng, đệ một trận chiến đấu liền kết thúc. Lấy nhanh vì là phong cách hưng, những năm này trải qua lam mài giũa, hắn từ lâu trở thành một đem mang độc khói đao, đem nhanh chuẩn tản nhận phong cách phát huy đến vô cùng nhuyễn. Ở kỳ tập bên dưới, bọn họ có thể đem không hề phòng bị quân địch căn cứ, một lần hủy diệt, sau đó trốn xa ngàn dặm. một trận chiến công lao ung dung hủy diệt tác luân liên minh mười cái hệ hàng tinh căn cứ tuy rằng trong đó cũng không có đặc biệt trọng yếu căn cứ làm khoái đao ra khỏi vỏ một lần đại thắng đầy đủ cho tác luân liên minh rất lớn áp lực hâng tập kích là một cái tín hiệu một bên khác tiêu lệ cũng bắt đầu kế hoạch tác chiến tinh vực biên cảnh bố phỏng là thông qua phong tỏa mỗi cái hệ hành tinh thậm chí là tinh hệ ở trong đó kiến thiết thiên cơ vũ khí làm chiến tranh pháo đài vị trí cùng bố cục hoàn toàn không phải trên tinh cầu chiến tranh có thể sánh được nơi này bộ phỏng là tám cái góc vuông bộ phỏng bất luận cái nào góc vuông. đều có khả năng trở thành bị mục tiêu công kích. Đây chính là vũ trụ bố phòng chỗ khó. Đồng dạng, ở trong vũ trụ, chiến tranh cũng không phải từng cái từng cái tiến hành, mà là từng bầy từng bầy tiến hành. Một hồi loại cỡ lớn chiến tranh, khả năng muốn đồng thời công kích phe địch mấy trụ, thậm chí mấy trăm cái hàng tinh pháo đài. Loại kia tình cảnh là chân chính bướm xuyên hoa, mỗi một cái hàng tinh pháo đài thắng bại lúc xuất hiện, liền muốn lập tức tính toán cái này pháo đài thắng bại sẽ đối với phụ cận cái khác hàng tinh chiến trường tạo thành cái gì ảnh hưởng. Kẻ địch có thể hay không từ chiến trường này đi ra, đi tới cái khác hàng tinh pháo đài chiến trường trợ giúp. tâm tân tính toán cần một cái tướng tinh nắm giữ rất tốt cái nhìn đại cục năng lực tính toán chiến thuật bố cục năng lực còn muốn có cường hãn tâm lý tố chức song phương chiến tranh khai hỏa tác luân liên minh rất nhanh liền phản ứng lại bắt đầu ở ven đường tinh hệ bên trong tăng mạnh bố phòng tiêu lễ mục tiêu của lần này là tác luân tinh cũng gọi là tác luân chi nhãn là một cái như con mắt như thế tinh hệ phi thường tươi đẹp đánh hạ tác luân tinh mới coi như chân chính tan giã tác luân liên minh nhưng nghĩ công hãm một cái đỉnh cấp liên minh tổng bộ tinh hệ nói nghe thì dễ những năm này cầu vồng tình huống cơ bản ổn định Các nhà bố phòng từ lâu làm nhằm vào tính điều chỉnh, không còn là lúc mới bắt đầu như vậy vội vàng, hơn nữa những năm này, siêu năng phát triển, nhường chiến binh sức chiến đấu toàn diện vượt qua người máy chiến tranh. Mỗi cái văn minh chiến bộ, từng binh sĩ tác chiến thực lực đều có không giống trình độ tăng lên. Nhưng mà, chiến binh chiến tranh cũng không phải chủ toàn tỷ lệ, khoa học kỹ thuật trở thành trên chiến trường không thể vượt qua khoảng cách, hầu như 99% chiến tranh đều là cỗ máy chiến tranh dưới không người chiến tranh, chiến binh tham dự song phương, nhiều nhất chính là phái ẩn thân chiến giáp, đưa vào phòng tuyến của đối phương bên trong quấy dậy mà thôi. biết được đối thủ là hành quân kiến tập đoàn tác luân liên minh bên trong hầu như từ trên xuống dưới căng thẳng hành quân kiến tập đoàn thanh danh ở bên ngoài từ lâu không phải năm đó không có tiếng tăm gì thế lực bất kể là siêu năng kỹ thuật vẫn là những phương diện khác hành quân kiến tập đoàn đều đi ở vũ trụ hàng đầu hơn nữa hành quân kiến tập đoàn còn có đỉnh cấp tướng tinh đây là đã từng chiến thắng qua thần cấp văn minh thế lực như không nhắc lên hoàn toàn tinh thần đối xử chỉ sợ bọn họ sẽ trở thành cái kế tiếp bị hủy diệt mục tiêu tác luân liên minh như gặp đại địch lập tức đem mỗi cái vũ trụ pháo đài phòng bị đẳng cấp tăng lên tới cao nhất giả lập hiện thực trong phòng tác chiến bầu không khí yên tĩnh dị thường ngồi vây quanh ở giả lập phòng tác chiến sinh mệnh đều là cú đêm chiến bộ cùng côn bằng chiến bộ tướng tinh cùng nhân viên tham lưu, hai bộ nhân viên xen kẽ mà ngồi đều không nói gì lần này hội nghị do kiêu lễ chủ trì lần này tác luân liên minh chiến trường kiêu lễ là cao nhất tướng lĩnh an thị siêu thiên hà chiến bộ quanh năm cùng ngàn tinh nơi thế lực giao thể với bọn họ đối địch mới hiểu khá rõ đây là những chiến bộ khác không có thiên nhiên ưu thế tuy rằng hai cái chiến bộ đều đến đây chiến trường này phương hướng mục tiêu là do kiêu lễ xác định nhưng cụ thể chiến thuật tình huống là có từng người chiến bộ đến ăn bài bởi vì mặc dù là kiêu lễ cũng không biết côn bằng chiến bộ phong cách côn bằng chiến bộ chỉ cần dựa theo kiêu lễ xác định kế hoạch lớn mục tiêu hành động cụ thể làm sao động bọn họ đều là chính mình chỉ huy nhân viên đến đông đủ sau kiêu lễ cùng hắc hưng liếc mắt nhìn nhau khe gật đầu xác định có thể bắt đầu đón lấy ta trước tiên nói côn bằng chiến bộ hành động các ngươi chỉ phụ trách một cái kế hoạch côn bằng chiến bộ tướng tinh cùng tham ưu, hoàn toàn thẳng tắp sống lưng tuy rằng bọn họ chủ tướng là hắc hưng nhưng lần này cao nhất thủ lĩnh là kiêu lễ một ít nên nghe chỉ lệnh Bọn họ hay là muốn xác định. Các ngươi dùng các ngươi am hiểu phương thức tác chiến, đem tác luân liên minh nước quấy đủ. Tiêu Lễ dùng địa cầu lời giải thích. Quân bằng chiến bộ có không ít binh pháp, là xuất từ địa cầu, vì lẽ đó đất dùng cầu một ít thuyết pháp sẽ tương đối dễ dàng lý giải. Có thể làm được đi. Tiêu Lễ nhìn về phía Hắc Hưng. Hai người ở hành quân kiến tập đoàn võ trang bộ, địa vị là tương đồng, lần này tác chiến, Hắc Hưng làm phó tổng chỉ huy, lần sau tác chiến, nói không chắc Hắc Hưng chính là tổng chỉ huy. Bọn họ ở huấn luyện diễn tập thời điểm, giao thủ qua rất nhiều lần, nhưng lần này bọn họ là đồng liêu. Trong cuộc chiến tranh này, mục tiêu của bọn họ là thống nhất, muốn nhiều hồn. Hà Hưng hỏi, càng độc càng tốt, thuận tiện mò cá. Tốt. Hà Hưng từng từng gật đầu. Còn có, các ngươi tìm cơ hội, tiến công đánh số X3Y103, X4Y9213, X7Y2948 nếu như có thể hủy diệt, liền hủy diệt, không cách nào hủy diệt, liền phá dây. mục đích là cho bọn họ áp lực, càng lớn càng tốt, rời đi lực chú ý của bọn họ. Tiêu lễ điểm liên tiếp tinh hệ đánh số, những này đánh số tinh hệ, ở toàn tức trong địa đồ toàn bộ biến thành lấp lóe điểm đỏ. hầu như sau một khắc, côn bằng chiến bộ tướng tinh cùng thăng lưu liền đem những này hệ hàng tinh ghi vào đầu góc, đồng thời đang suy nghĩ hủy diệt những này hệ hàng tinh chiến thuật. cú đem chiến bộ mục tiêu là hủy diệt ít 3 y thì chín nghìn hai y thì ba nghìn một y thì hai mươi cộng bốn cái tinh hệ, trong đó tinh hệ bên trong mục tiêu cộng mười vạn chín phẩy bảy cái. lời ấy nhường trên sân chúng tướng rơi vào suy tư, đồng thời nhìn chằm chằm đánh dấu đi ra mục tiêu, có cái gì cộng đồng đặc điểm. nhưng cụ thể, bọn họ cũng không dám hỏi. tắt chiến bộ an bài chính là như vậy. nên ngươi biết đến cấp trên sẽ cho ngươi hoàn chỉnh tình báo cùng kế hoạch không nên ngươi biết đến không thể hỏi nhiều nếu không sẽ vi phạm lệnh cấm kỵ nếu như không cẩn thận tiết lộ tác chiến ý đồ cho đối thủ biết cái kia hậu quả khó mà lường được loại này chiến tranh bảo mật tính vi thường trọng yếu đều hiểu chưa tiêu lễ hỏi rõ ràng không chỉ phải hiểu còn phải hoàn thành nhiệm vụ là hành quân kiến tập đoàn động tác lớn bắt đầu mà ở yên tĩnh thái dương hệ bên trong trần mặc cũng tương tự có việc làm tử Đế thân nhân bệnh tình đã xác nhận hoàn tất ba phần không giống bệnh tình báo cáo Giải phẫu kết quả tốt nhất cùng kết quả xấu nhất, Trần Mặc đều nói do với hắn một lần. Tình huống cụ thể, ta đều cùng ngươi nói rõ ràng. Nếu như ngươi còn có cái gì không rõ, có thể hỏi ta. Trần Mặc thuần thục đem hết thể số liệu tập hợp mà tới. Từ Đế hít sâu một hơi, nói rằng, không. Câu nói này nói ra khỏi miệng, nói do hắn đã có chuẩn bị tâm lý. Ta sẽ tận cố gắng hết sức, tranh thủ kết quả tốt nhất. Trần Mặc trịnh trọng nói xong, liền mang theo mặc nữ đồng thời tiến vào phòng giải phẫu bên trong. Loại giải phẫu này, không cho phép nửa điểm sai lầm, Trần Mặc không thể không tự mình chủ trì. vì rằng tử đến nói làm tốt chuẩn bị tâm lý, nhưng vạn nhất thật thất bại, loại kia mất đi thân nhân thống khổ, không phải là nói chuẩn bị liền có thể chuẩn bị. Làm tốt tất cả thuật chuẩn bị trước, chân mặc mới hạ lệnh, giải đông bệnh nhân. Chương 1038, năm mới cự thú khai đào. Ngồi ở đồng thanh đối diện, là Hắc Đồng Văn Minh đương nhiệm tác chiến bộ tư lệnh, nguyên Hắc Đồng Văn Minh quân đoàn số 1 quân đoàn trưởng xích Quân, còn có Hắc Đồng Văn Minh thứ nhất cố vấn, tác chiến bộ tổng tham nhu diễm. Hai người này, ở Vũ Trang phương diện, là đồng thanh phụ tá đặc lực, ở hiện tại Hắc Đồng Văn Minh bên trong, hai người hầu như là dưới một người. ở lập ra chiến lược phương diện, Đồng Thanh có lúc sẽ thỉnh giáo hai người. Hành quân kiến tập đoàn đối với tác luân liên minh động thủ, việc này thấy thế nào? Đồng Thanh trước tiên mở ra đề tài. Xích Quân nhìn về phía Diễm, ra hiệu hắn tới nói. Chiến lược phương diện, Diễm nắm giữ độc nhất vô nhị quyền lên tiếng. Thứ nhất Tướng Tinh, đây là vũ trụ các đại văn minh cho Diễm xưng hô. Nhường Đồng Thanh dễ như ăn bánh chỉnh đốn hắc đồng văn minh, thậm chí có sinh mệnh cho rằng, Thạch Tam Tinh, Lôi Thần văn minh người thừa kế thứ nhất đan tử vong, cũng là Diễm cho Đồng Thanh chế tác. Liên quan với hắn sự tích, chỗ nào cũng có. Hắn hầu như là tướng tinh giới, trói mắt nhất cái tiên một viên, vô số tướng tinh thần tượng trong lòng. Nhìn trung hành quân kiến bản đồ, bọn họ này một tay đi chính là không sai. Diễm Thuần Thuộc điều ra toàn tức trong bình đại tinh đồ, lấy hành quân kiến tập đoàn tinh vực làm trung tâm, xung quanh thế lực đều đánh dấu đi ra. Vị trí của bọn họ hẻo lánh, tiếp giáp mười thành liên minh, trong võ tiên, trong mục phu, cách có vũ trụ chỗ chống khu vực, sử long trường thành cầu vồng liên thông nguyên minh thể văn minh tinh vực phúc địa. Lần trước giết cuộc chiến của các vị thần bên trong, chiếm cứ có lợi tinh hệ quần bố phòng. hơn nữa nơi này và chúng ta cách xa nhau minh hỏa văn minh cùng tinh vân liên minh bọn họ bản đồ có một ít ưu thế trừ ám xâm lâm không có cùng cái khác thần cấp văn minh có nghiêm ngặt tình vực tiếp xúc thần cấp văn minh muốn vào công bọn họ nhất định phải vượt qua mười thành liên minh tinh vân liên minh mà chung quanh hắn văn minh bên trong võ tiên văn minh ứng phó cự nhân tộc tinh vân liên minh cùng minh hỏa văn minh ứng phó chúng ta cùng lôi thần văn minh mười thành liên minh ngăn trở bạch tinh liên minh bất luận từ phương hướng nào đều không phải bọn họ động thủ mục tiêu bởi vì những thực lực này như hủy diệt hắn đem trực tiếp diện đối với chúng ta An thị Siêu Thiên Hà vị trí rất đặc biệt, ám sâm lâm vực biên giới, giáp giới ngàn tinh nơi. Bọn họ lựa chọn An thị Siêu Thiên Hà đối ngoại mở rộng, mục đích đơn giản là một cái, tăng cường phòng thủ thọc sâu, để bọn họ biên cảnh tinh vực, có thể cách bọn họ khu vực trung tâm xa một chút, tiến hành chiến lược bước đệm. An thị Siêu Thiên Hà cũng không lớn, nơi này bộ xương cầu vồng, đi về tròm song ngư tình ngư, nơi đó là hành quân kiến trung tâm. Ở An thị nơi này, bọn họ có hai cái phương hướng, cái thứ nhất hướng về để năm, 6, 7 góc mở rộng, tấn công ám sâm lâm văn minh phân liệt đi ra địch nam mỹ La, hoặc là hướng về ngàn tinh nơi. bọn họ cũng không muốn quay dối cái kia hai huynh đệ chiến đấu vì lẽ đó lựa chọn ngàn tinh nơi quyết sách của bọn họ người vẫn rất có ánh mắt diễm ở cuối cùng tán thưởng một câu đồng thanh suy tư lên gặp chân mặc mấy lần sau hắn trong lòng thì có một loại mãnh liệt đối thủ cảm giác đặc biệt ở thiên tinh bi địa hành trình sau loại cảm giác đó hầu như xác định đang suy nghĩ gì diễm hỏi xích quân cũng nhìn sang bởi vì đồng thanh cực nhỏ xuất hiện loại này thần thái ở muốn làm sao đối phó hành quân kiến ta có loại dự cảm hắn chính là ta bá nghiệp bên trong đối thủ lớn nhất đồng thanh nói rằng Hả? Vì sao lại có cái cảm giác này? Sích Quân cùng Diễm Đồng thời hứng thú. Hắn có một cái bá chủ có có điều kiện, thực lực, kỹ thuật, nhân tài, quyết đoán, uy vọng các loại. Trừ đàn bên ngoài, hắn là ta đã thấy ưu tú nhất sinh mệnh, thậm chí có chút phương diện vượt qua ta. Đồng Thanh buông tiếng thở dài. Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng không thể không nói, ở một ít phương diện lên, Trần Mặc Sắc thực vượt qua hắn. Thấy Đồng Thanh cho Trần Mặc đánh giá cao như vậy, Sích Quân cùng Diễm Liếc mắt nhìn nhau, sợ hãi mà kinh. Dưới cái nhìn của bọn họ, Đồng Thanh hầu như là hoàn mỹ nhất sinh mệnh, bất kể là thiên phú tài trí nhu lực cùng quyết đoán còn có yếu tố nhân cách bị lực bọn họ không tìm được bất luận cái nào có thể cùng đồng thanh sánh vai người khả năng đan là một cái chỉ là đan đã chết rồi nhưng dù cho là đan đồng thanh chỉ là đem hắn xem là đối thủ xưa nay không đưa ra qua đánh giá cao như vậy bây giờ đồng thanh cho trần mặc đánh giá cao như vậy nhường bọn họ phi thường kinh ngạc sẽ có hay không có điểm đánh giá cao xích quân hỏi không không đồng thanh phi thường khẳng định nói rằng chỉ có đánh giá thấp không thể đánh giá cao tỉ như ta cùng hắn ở thiên tinh bi địa lúc giao thủ đối mặt loại kia không chừng mực vượt sâu cảm giác mãi đến tận hiện tại ta còn khắc sâu ấn tượng ta hoài nghi hắn tìm thấy thứ 4 triệu không gian sinh mệnh ngưỡng cửa hắn nhiều nhất chỉ là một cái bắt được một cái nào đó văn minh truyền thừa sinh mệnh mà thôi dựa vào văn minh truyền thừa kỹ thuật phát triển đến hiện tại mức độ nói như thế cho ngươi một cái văn minh truyền thừa ngươi có thể từ một cái cấp thấp sinh mệnh ở ngăn ngắn trong vòng mấy chục năm từng bước một phát triển từ không đến có lại tới bọn họ bây giờ có thể cùng thần cấp văn minh luận anh hùng mức độ ạ xích quân khí tức hơi ngưng lại dừng lại suy tư hồi lâu mới muốn lắc đầu nhưng là trải qua ta nghiên cứu hắn thiếu hụt như thế bá chủ nên có đồ vật diễm nói chen vào nói rằng cái gì đồng thanh hỏi gia tâm diễm phi thường chắc chắc từ bọn họ những năm này hành động cùng bố cục nhìn lên hắn mở rộng gia tâm không phải rất mãnh liệt như hắn có gia tâm lúc trước minh thể văn minh phân thực thời điểm bọn họ thu hoạch sẽ không nhỏ cho chúng ta bởi vì bọn họ là đẩy ngã minh thể văn minh cuối cùng dẫm dạng, hơn nữa bọn họ ở ở trung tâm nhất khu vực mà hiện tại bọn họ có thể công kích võ tiên văn minh cùng cự nhân tộc đồng thời đem trọm võ tiên phân ước. nhưng là hắn nhưng đều không làm như vậy. Dã tâm à? Đồng Thanh ánh mắt thản nhiên lên. đã từng ta cũng cho rằng hắn không dã tâm, vì lẽ đó thiên tinh tịnh hội lần kia ta thăm dò hắn một hồi, hắn lựa chọn đứng lên đài chủ tịch. hắn nguyên bản xem ra ôn hòa không tranh, nhưng lần đó nhường ta kinh ngạc, biết hắn vì sao lại lựa chọn đứng lên trung tâm vũ trụ, cho vũ trụ hết thể sinh mệnh xem à? Xích quân cùng diễm trong mắt đều mang theo nghĩ đến đáp án khát vọng. Sau đó ta hỏi đi mời hắn sứ giả, bởi vì nữ nhân bên cạnh hắn nói ra một câu, nên tranh muốn tranh. vì lẽ đó dã tâm thứ này có cùng không có. thật đến bước đi kia sao? Chỉ là trong một ý nghĩ mà thôi. Hai người đồng thời gật đầu, tán đồng đồng thanh nói, thật đến bước đi kia, khoác hoàng bảo, trần mặc không có gia tâm, hắn cũng nhất định phải có dạ tâm. Nếu như muốn đối phó bọn họ, cần trước tiên đối phó tinh vân liên minh cùng minh hỏa văn minh, cái nước này không bước qua được, quyết sách của bọn họ người như có ánh mắt, nhất định sẽ cùng tinh vân liên minh kết minh, độ khó thì càng lớn. Diễm nói rằng, ừ, đồng thanh khẽ gật đầu, từ từ đi, hiện tại trước tiên quan tâm bọn họ hướng đi đi, nói một chút hiện nay vũ trụ tình thế đi. Đồng thanh đem đề tài một dẫn. phóng tới những phương diện khác lên tình thế vũ trụ hoàn cảnh lớn lên hiện tại chúng ta hát đồng bạch tinh lôi thần biện vô tận bốn nhà thế lớn bạch tinh có lao thủ trưởng chúng ta có người đều là tinh cầu cấp siêu năng đối với thực lực cường đại tín phục cùng tính nghệ nhường hai nhà bên trong lực liên kết mạnh phi thường lôi thần văn minh ở phương diện này kém nửa bậc Biển vô tận từ trước đến giờ thần bí biết điều bây giờ lao tiên tri hệ thân không ai dám chạm bọn họ thử vi văn minh tình huống cũng rất phức tạp ám xâm lâm phân liệt như tiếp tục như vậy bình tĩnh lại mới hệ thống xuất hiện cân bằng Vũ trụ thế lực lớn đại văn minh khả năng liền như vậy thành hình, chỉ là nguyên lai minh thể cùng ám xâm lâm địa vị, muốn đổi hai cái mới thế lực mà thôi. Diễm chậm rãi mà nói, đối với thế cuộc phán đoán, thấy rõ, định liệu chưa. Nếu không nghĩ mới hệ thống thành hình đây. Đồng Thanh nói rằng, này mấy nhà bên trong, năm mới cự thú khai đao. Diễm trong mắt điên cuồng ánh sáng lấp lóe. Tử Đế chờ đợi 12 tiếng bên trong, là đời này của hắn bên trong cảm giác thời gian chậm nhất thời điểm. Tại quá khứ 12 tiếng bên trong, Tử Đế liền đang ngồi ở cửa phòng giải phẫu, cho thấy rất bình tĩnh, ngồi không núp đích. nhưng tỉnh cờ động ra tay chỉ, tựa hồ đang biểu đạt nỗi lòng của hắn không yên. Bên ngoài bình tĩnh dưới nội tâm, lúc này mỗi một giây đều là dạy vò. Đông Nhiên giải phẫu cửa lớn mở ra, vẫn yên tĩnh ngồi từ đế. Đông Nhiên một hồi đứng lên đến, con ngươi màu tím chết nhìn chòng chọc phòng giải phẫu cửa lớn, thấy Trần Mặc cùng mặc nữ từ bên trong đi ra, vội vã tiến lên một bước. Không cần tử đế mở miệng, từ hắn thần thái, Trần Mặc liền biết hắn muốn biết cái gì. Ba đại giải phẫu đều rất thành công, tuy rằng cùng tử đế tiếp xúc không nhiều, ngoại giới đồn đại hắn là đồ tể, đạo phủ sát thần. Nhưng tiếp xúc sau khi sẽ phát hiện, đây là một cái trí tình trí nghĩa sinh mệnh, đối với kẻ địch rất tàn nhẫn rất tàn nhẫn, đối với thân nhân bằng hữu nhưng rất tốt. Bất quá bọn hắn còn không thức tỉnh, còn có bước cuối cùng, tỉnh lại ý thức của bọn họ. Vốn là mới vừa thở một hơi, lại bị Trần Mặc chuyển ngoặt, đem tâm trí nhấc lên. Yên tâm, đối với những thế lực khác mà nói, tỉnh lại ý thức kỹ thuật rất khó, đối với chúng ta cũng không khó. Trần Mặc nhìn ra Tử Đế lo lắng, dù sao thần cấp văn minh chữa bệnh kỹ thuật, chính là kém ở bước cuối cùng nơi này. Phải làm sao? Thu dọn tâm tình sau, Tử Đế mở miệng. Dùng câu thông ý thức siêu năng, đối với những thế lực khác tới nói rất khó, đối với chúng ta rất đơn giản. Chương 1039, diễn phân tích. Tiểu Ngư Hiếu Kỳ đánh giá Tử Đế, truyền thuyết này bên trong sát thần, nàng lần thứ nhất nhìn thấy. Ở Thiên Tinh Bi địa thời điểm, nàng rất sớm rời đi, từ Đế lúc xuất hiện, nàng cũng không có mặt. Nhưng Tử Đế sát thần tên, nàng nghe nói qua. Đặc biệt vừa mới qua đi không lâu, khiếp sợ vũ trụ Tử Vi Văn Minh hạt nhân gia tộc bị tàn sát sự kiện. Thần cấp Văn Minh bên trong hạt nhân chủ tộc, phát sinh loại này tàn sát sự kiện, gần như không tồn tại. này so với hủy diệt một cái tinh hệ vô số phổ thông sinh mệnh càng thêm khiến người chấn động. Ngoại giới đồ đại, người sát thần này khủng bố đến mức nào? Nhưng tiểu ngư nhìn thấy từ đế lại không cảm giác đặc biệt, như một cái phổ thông người ngoài hành tinh đại thuốc. Xin chào, từ đế tiên sinh, lần đầu gặp mặt, tiểu ngư lễ phép chào hỏi. Xin chào, phu nhân. Từ đế khẽ gật đầu, hắn cũng đang quan sát tiểu ngư, cô nữ sinh này mệnh nhìn rất phổ thông, không đặc biệt gì, cũng không giống như là đại trí tuệ đại thủ đoạn nữ nhân, chính là một nữ nhân như vậy, chính là hành quân kiến hiện tại nữ chủ nhân. Đương nhiên. nhìn thấy tiểu ngư trên bả vai tiểu mẫu thú tử đế hơi kinh ngạc tiểu mẫu thú cũng ở nhìn hắn sau đó đem thân thể co vào tiểu ngư trong tóc dối ra đầu nhỏ tò mò nhìn hắn tiên sinh nhận thức khoai tây tiểu ngư hiếu kỳ hỏi tên tiểu tử này các ngươi làm thế nào chiếm được đây là ta ở nguyên điểm thành một cái tinh cầu lên trong lúc vô tình từ một cái sùng vật con buôn trong tay mua lúc đó thấy con mắt của nó rất có linh tính liền mua trần mặc nói rằng tên tiểu tử này giúp mấy lần đại ân nhưng hắn tìm không ít tư liệu đều không có loại này thú nhỏ ghi chép loại này thú nhỏ rất hiếm thấy tử đế nói rằng nó là cái gì thú liên quan với nó ghi chép chỉ ở vũ trụ văn minh sử một cái nhỏ vô cùng văn minh trong truyền thuyết từng xuất hiện loại này thú nhỏ có năng lực rất đặc biệt như sinh mệnh có trí tuệ thể siêu năng nhưng cụ thể đúng không chỉ là truyền thuyết ngoại giới cho rằng nó chỉ là một cái truyền thuyết tử đế nói rằng trần mặc hiểu rõ tên tiểu tử này xác thực rất đặc biệt tiến vào phong bệnh tiểu mẫu thú liền bị trần mặc từ nhỏ ngư trên người lấy xuống giao cho ngươi trần mặc đối với tiểu ngư nói rằng tiểu ngư hết sức chăm chú gật đầu chuyện như vậy nàng không phải một lần hai lần làm đối với chính nàng năng lực vận dụng nàng từ lâu quen tay hay việc tiến vào siêu trạng thái sau thiểu ngư nhìn về phía tử đế hai người đối diện thời điểm tử đế cơ thể hơi chấn động một hồi lộ ra kinh sợ vừa nãy một khắc đó hắn thậm chí có một loại bị một chút xuyên thủng cảm giác cái cảm giác này hắn từ lúc sinh ra tới nay lần thứ nhất xuất hiện phu nhân đây là cái gì siêu năng tử đế nhìn về phía trần mặc do hỏi nàng siêu năng rất đặc biệt cùng ý thức có quan hệ có thể câu thông sinh mệnh ý thức ý thức câu thông ý thức siêu năng tuy rằng hiếm thấy nhưng vẫn có không ít tương tự đọc tâm, tâm linh khống chế, lật xem ký ức, những này siêu năng. Nàng loại này cũng vậy sao? Không phải, cùng đọc tâm, tâm linh khống chế không giống. Chân Mặc lắc đầu, nàng có thể nhìn thấy sinh mệnh ý thức thể là tồn tại. Nhìn thấy sinh mệnh ý thức thể. Từ đế suy tư lên, ý thức thể chân thực tồn tại. Tồn tại, ý thức thể là thứ 4 triệu không gian vật chất, mỗi cái sinh mệnh đều tồn tại, chỉ là như thế 3 triệu độ sinh mệnh không nhìn thấy nó. Chân Mặc khẳng định gật đầu. Trải qua những năm này nghiên cứu, hắn xác định nhìn thấy ý thức thể chân thực tồn tại, chỉ là bình thường máy móc Căn bản là không có cách thăm dò sự tồn tại của nó, nhưng sự tồn tại của nó, nhưng là sinh mệnh nhất định phải, không phải sinh mệnh có trí tuệ ý thức thể nhảy lên quy tích cực kỳ đơn giản, mà sinh mệnh có trí tuệ ý thức thể nhảy lên phi thường phức tạp, không có quy luật chút nào có thể theo, bởi vì tư duy tồn tại. Từ đế đối với Trần Mặc Nôn luận cũng không nghi vấn. Hiện tại khoa học kỹ thuật như vậy phát đạt, vũ trụ không rõ bí ẩn còn chỗ nào cũng có. Mà lúc này Tiểu Ngư An vị ở giường bệnh phía sau, hai tay bao trùn ở bệnh nhân huyện Thái Dương vị trí, nói đến nắm cự thú khai đau, đồng thanh cơ thể hơi thẳng tắp. sắc mặt trở nên thận trọng thế cuộc hôm nay rút dây động rừng húng chi là động một cái quái vật khổng lồ chiến tranh không phải nổ dỡn đặc biệt loại này loại cỡ lớn chiến tranh con nào cự thú đồng thanh nghiêm túc hỏi minh thể văn minh đã chết còn lại mấy nhà bên trong lấy tử vi cùng ám xâm lâm yếu nhất nhà ai thích hợp nhất ám Sâm lâm chia ra làm hai cái kia hai huynh đệ chính đang liều mạng ám Sâm lâm đang điên cuồng tiêu hao khí số đã hết không có bất cứ uy hiếp gì như đối với ám xâm lâm động thủ tử vi văn minh khẳng định tham dự sử dụng loại này không áp lực phần ngoài chiến tranh đến hoàn thành đại thanh rửa sau khi bên trong trình hợp đem không cùng đường người thông qua chiến tranh thanh trừ bị nước ao tất cả thuận lý thanh trương cho nên đối với ám xâm lâm động thủ tiền lợi không lớn hơn nữa nhường tử vi văn minh hoàn thành trình hợp người bá nghiệp kế hoạch lại thêm một cái đối thủ vì lẽ đó tạm thời không cần để ý tới ám xâm lâm hiện tại chúng ta đối thủ lớn nhất có bạch tinh lôi thần biển vô tận tử vi còn có nghị trưởng nói tới hành quân kiến năm nhà chúng ta cùng hành quân kiến trong lúc đó tồn tại chiến lược bước đệm thế lực tạm thời động không được bạch tinh lôi thần thế mạnh hiện tại đánh tới đến đánh đổi cùng tiêu hao quá lớn, thậm chí lưỡng bại câu thương. Biển vô tận hiện tại cũng không ai dám chạm, vì lẽ đó chỉ còn một nhà. Tử vi văn minh vừa trải qua bên trong đại thanh rửa, đang đứng ở không ổn định thời kỳ, đã từng khống chế bọn họ văn minh trọng yếu quyền lực gia tộc cùng lâu năm quý tộc đều bị thanh tẩy. Không thể không nói, tử quân chi này một tay bài đủ tàn nhẫn đủ đẹp đẽ. vốn là tử vi hầu như trở thành thứ hai minh thể văn minh ở hố đen biên giới, nhưng hắn đem tử vi văn minh mạnh mẽ từ hố đen biên giới kéo trở về, tuy rằng thủ đoạn đặc thù, nhưng là phương pháp hữu hiệu nhất. ẩn nhẫn nhiều năm như vậy một khi ra tay tử quân chi lại sử dụng tử đế cây đao này diễm than thở một tiếng mang theo khâm phục lần này đạo thủ nhường chúng ta ở tử vi văn minh lâu năm gia tộc bố trí giá tràng xe cát như cho bọn họ một chút thời gian không nghi ngờ chút nào tử vi văn minh ngàn tỷ năm gốc gác bọn họ rất nhanh liền có thể từ đại thanh rửa bên trong khôi phục như cũ tái hiện tử vi văn minh vinh quang nhưng hiện tại không có thế lực đồng ý nhìn bọn họ khôi phục như cũ tử vi mười gia tộc lớn nhất bị tàn sát hầu như không còn những kia lâu năm gia tộc quyền lực toàn bộ rơi vào tử quân chi trong tay hiện tại là tử vi văn minh quyền lực tập trung nhất thời điểm đồng dạng cũng là yếu ớt nhất thời điểm mười gia tộc lớn nhất thành viên trọng yếu bị tàn sát chuyện này chúng ta có thể dùng đến làm văn nghe được cái này đồng thanh cùng diễm đúng một chút lúc này rõ ràng lẫn nhau ý nghĩ trong lòng luận thủ đoạn đồng thanh có không ít bây giờ diễm nhắc tới cái này hắn dĩ nhiên là rõ ràng trong đó có cơ hội để lợi dụng được bây giờ quyền lực đều tập trung ở tử quân chi trên người dựa theo bọn họ đối với tử quân chi hiểu rõ này người ẩn nhẫn quyền cao hung tàn nhắc gan chỉ là không biết lần này làm sao lấy dũng khí dùng thủ đoạn gì dẫn vào tử đế đến làm hắn ra mổ nhưng này không trọng yếu bây giờ quyền lợi đều tập trung ở tử quân chi trên người như tử quân chi vi vọng đổ nát mười gia tộc lớn nhất cùng lâu năm quý tộc trong bóng tối dư lưu thế lực chắc chắn sẽ không vông tha hắn bọn họ lại đổ thêm dầu vào lửa một cái các loại tử quân chi uy tín mất hết tử vi văn minh bên trong loại lên bọn họ chính là thứ hai minh thể văn minh một bên xích quân nhìn thấy bọn họ hiểu ngầm có chút không rõ hỏi nhưng là chúng ta cũng không có tử quân chi cùng tử đế cấu kết hợp tác chứng cứ làm thế nào văn trương thấy thế đồng thanh cùng diễm đối diện nở nụ cười. Sĩ quân hiện ở bên ngoài phổ biến cho rằng là Tử Quân Chi cùng Tử Đế cấu kết tàn sát Tử Vi Văn Minh hạt nhân gia tộc đi. Diễm Thuận miệng hỏi ngược lại. Xác định ngoại giới không có chứng cứ nhưng lẫn nhau đều rõ ràng trong lòng mọi người đều không ngu ngốc. Đồng Thanh mỉm cười gật đầu. xác thực mọi người đều không ngu ngốc chỉ là thiếu chứng cứ. Nếu như có một cái chứng cứ đem tầng này trong suốt giấy cho thủng đem chuyện này toàn bộ phóng tới mặt bản tầm nhìn bên trong đây. Nếu như thật sự có chứng cứ Tử Quân Chi vi vọng quét rác nhưng chúng ta không có chứng cứ làm sao cho thủng. Sĩ quân hỏi. Đồng Thanh nở nụ cười, Diễm cũng theo cười lên, "Lão Quân, ngươi chui vào rất nhọn, chúng ta có chứng cứ. Chương 1040, ngươi nghĩ mời chào ta? Đón lấy có tính toán gì?" Ở tiểu ngư cho bọn họ trị liệu thời khắc, Trần Mặc hỏi. Từ Đế ánh mắt nhìn phòng bệnh cửa lớn không lúc đích, mà không hề cảm xúc nói rằng, "Nếu như thành công, nên tìm cái tinh cầu nhỏ hưởng thụ sinh hoạt đi. Ngươi xem ta tinh cầu này đủ nhỏ đi." Trần Mặc nói rằng. Hạnh. Từ Đế sửng sở, quay đầu nhìn Trần Mặc, "Ngươi nghĩ mời chào ta? Có thể cho là như thế." Trần Mặc không tỏ rõ ý kiến. người khác đều ý ta như sao thú ngươi muốn mời chào ta tử đế trong giọng nói mang theo một chút kinh ngạc không sợ ta mất khống chế có chuyện tâm tình của ngươi khống chế là ta đã thấy tốt nhất sinh mệnh một chồng không thể mất khống chế Chân mặc khẽ lắc đầu thanh âm không lớn nhưng phi thường khẳng định một cái trí tình trí nghĩa sinh mệnh hắn xấu không đi nơi nào ta nhưng là tàn sát tử vi văn minh mấy ngàn vạn sinh mệnh danh xứng với thực sát thần Tuy tiện một cái chiến giáp đoàn ở trên người bọn họ còn chưa hết này được viết. đối với tiện tay hủy diệt một cái tinh cầu thời đại mà nói mấy ngàn vạn sinh mệnh. Tiêu chuẩn nên vẫn là một cái thiện lương sinh mệnh. Bọn họ hủy diệt tinh cầu hàng tinh, tàn sát chính là bọn họ cho rằng cấp thấp sinh mệnh, lại như hủy diệt sâu tổ như thế tâm lý, không có bất kỳ gánh nặng trong lòng, dù cho hổ thẹn một hồi, sau đó quên. Mà ta khoảnh khắc mấy chục triệu người, nhưng là xem là bình thường sinh mệnh đến giết. Từ Đế cẩn thận quan sát trên mặt, hắn hy vọng có thể từ cái này tuổi trẻ lãnh tụ trên người nhìn ra chút gì, dù cho là lần này liên quan với mời chào hắn sự tình. Tự phán ra tử vi văn hóa sau, lần thứ nhất dám có sinh mệnh mời chào chính mình, vẫn là một người tuổi còn trẻ quá mức sinh mệnh. ở trong mắt ta không khác nhau, sinh mệnh sinh mà bình đẳng. Trần Mặc không hề bị lay động nói rằng, Từ Đế nhìn chằm chằm Trần Mặc, có thể cân nhắc. Trần Mặc nở nụ cười, không nghĩ tới tự mình ôm thử một lần ý nghĩ, lại thành công. Tăng cường một tên cao thủ to trấn, tuy nói một người đối với chiến tranh đại thế cũng không ảnh hưởng, nhưng đỉnh cấp nhân tài tiến cử dùng đến nên dùng địa phương, khẳng định đối với hắn có không nhỏ trợ giúp. đang nói chuyện, Tiểu Ngư cùng Mặc Nữ từ trong phòng bệnh đi ra. Lúc này Tiểu Ngư, bởi vì tiêu hao quá lớn, xem ra sắc mặt có chút tái nhợt. Thế nào? Tử đế tỷ lệ trước một bước hỏi, bọn họ tình rồi, có điều tím khanh nữ sĩ ký ức có phần lớn vĩnh cửu thiếu hụt. Hơn nữa một ít ngôn ngữ công năng cùng hành động công năng, cần một lần nữa học tập. Tử đế trong mắt lộ ra vẻ thống khổ, nhưng cuối cùng bị đè xuống. Tạ Tạ phu nhân, cực khổ rồi, không khách khí. tiểu Ngư nhẹ giọng nói rằng, thấy Tử đế tiến vào phong bệnh, Trần Mặc không có theo vào đi. Những năm này không ai biết hắn trôn sâu thống khổ, lần này mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng rất nhiều chuyện có thể lại bù đắp. Tử đế nên không muốn người khác nhìn thấy hắn thất thố. Côn bằng chiến bộ như vũ trụ ưu linh. Trường ở bên trong chiến trường, chỉ cần phát hiện cơ hội, liền lấy cực kỳ nhanh tốc độ cắn đối phương một cái, sau đó trốn xa rời đi. Côn bằng chiến bộ bị chia làm bắt bộ, bắt bộ tập kích đội ngũ tầng tầng phân chia tỉ mỉ, hiện tại trường ở tác luân tinh vực vũ trụ côn bằng chiến bộ, nhiều đến hơn 3000 chi. Mặc dù là Hắc Hứng, cũng không thể đồng thời hạ lệnh chỉ huy 3000 chi đội ngũ đồng thời tác chiến. Có điều chính là chiến bộ như vậy, ở Hắc Hứng trong tay, nhưng thuận buồm xuôi gió. Hắc Hứng triển khai nhiều mặt hướng về tiến công chớp nhoáng, có một cái bí quyết, chính là đem tiến công chớp nhoáng quyền chỉ huy, giao cho mỗi một đội ngũ người dẫn đầu trong tay. vì gây ra hỗn loạn mục tiêu, Hắc ưng trực tiếp truyền đạt chỉ lệnh tự do phá hoại. Không có tỉ mỉ kế hoạch tác chiến, mặc dù Hắc ưng chính mình, cũng đối với tự do phá hoại phương thức tác chiến không có bất kỳ kết cấu, bởi vì thời điểm như thế này là nhất loạn thời điểm, chính hắn cũng không cách nào nắm kết cấu. Mục đích của bọn họ là nhường tác Luân Liên Minh tinh vực đủ loạn, phòng tuyến đủ loạn. Trong lúc suy tư, Hắc ưng thấy sĩ quan tình báo bước nhanh mà đến, lúc này lấy lại tinh thần. Sĩ quan tình báo chào theo kiểu nhà binh, lúc này báo cáo, tướng quân, 4 bộ 6 đội về tin tức, nhiệm vụ hoàn thành. 3 bộ đội 1, 4 đội, 7 đội mười đội đến dự định địa điểm hắc hưng sống lưng hơi ưỡn lên rất trên mặt tươi cười liên hệ tiêu lễ tướng quân bọn họ tác chiến y đổ đến cùng là cái gì tác luân ba thế nhìn toàn tức mới ảnh âm thanh như thường biểu hiện nhưng biến ảo chậm trởn bên cạnh hắn thuộc hạ nghe đến lời này trong lòng thất kinh hắn tùy tùng tác luân 326 thế nhiều năm hắn cực nhỏ nghe được vương xuất hiện vẻ mặt như vậy hiển nhiên là đang vì chiến sự lo lắng vương bọn họ tác chiến y đổ còn không rõ ràng à hắn cẩn thận từng ly từng tí một hỏi một câu Tắc luân 326 thế có 6.000 năm cao tuổi, ở hắn vị trí bộ tộc, thuộc về trung lão niên, làn da của hắn, ánh sáng lộng lẫy chính đang ảm đạm đi, nhưng trên người hắn khí chất vẫn như cũ uy nghiêm. Tác luân 326 thế là thế tập tổ tiên vương vị, khi còn trẻ vũ trụ an ổn ôn hòa, đem hắn tranh hùng chi tâm tiêu diệt, bây giờ vũ trụ đại loạn, hắn đã từng hùng tầm trang trí, nhưng đã sớm bị làm hao mòn, bây giờ hưu tâm vô lực. Ở ngàn tinh nơi, hắn tác luân liên minh vốn là mạnh mẽ, hắn đúng quy đúng cử thống trị dưới, tuy nói không có càng mạnh hơn, nhưng cũng không có yếu đi. Bây giờ siêu năng của thời, thời đại biến ảo. vũ trụ thế của kiên tĩnh 6 năm, vô tưởng rằng vũ trụ sẽ liền như vậy khôi phục cân ổn, sản sinh mới cân bằng hệ thống, hán tác luân liên minh, vẫn như cũ có thể an ổn chuyển thừa tiếp. Nhưng không nghĩ, hành quân kiến tập đoàn sẽ trước tiên đối với bọn họ động thủ. Những năm này, vũ trụ sinh mệnh kết cấu từ lâu thay đổi, Thần cấp sinh mệnh giới hạn bị siêu năng kỹ thuật đánh vỡ, đã từng củng cố vũ trụ sinh mệnh đẳng cấp phân tầng, vào thời khắc ấy tiêu tan. Sinh mệnh đẳng cấp không còn là hạn chế vũ trụ sinh mệnh hạn mức tối đa bình cảnh. vô số thiên tài sinh mệnh quần quận không ngừng leo lên sân khấu mới phát quật khởi thế lực chính đang không ngừng lộ đầu khiêu chiến đã từng áp bức bọn họ đẳng cấp cao sinh mệnh chủng tộc hắn biết tác luân liên minh đúng quy đúng cửu phong cách như ở an ổn hoàn cảnh lớn dưới bọn họ duy trì hiện trạng không vấn đề nhưng nếu ở hiện tại vũ trụ thế cuộc dưới e sợ không được nhưng muốn làm thay đổi nói nghe thì dễ không chờ hắn làm ra thay đổi hành quân kiến liền đối với bọn họ độc thủ hành quân kiến ở bây giờ vũ trụ tình hình rối loạn bên trong có thể đứng lên chính giữa sân khấu thế lực nhiều lần đại bại minh thể văn minh chiến bộ tinh nguyện. trở thành đẻ chết minh thể văn minh cuối cùng dâm dạng đây chính là bọn họ thực lực cùng bọn họ truyền thừa mấy ngàn vạn năm thậm chí hơn trăm triệu năm tắc luân liên minh so với cái thế lực này tuổi trẻ đến lại như vừa ra đời em bé nhưng cũng thể hiện ra không gì sánh được sức sống bị loại này đỉnh cấp thế lực nhìn chằm chằm hắn hiện tại như có gai ở sau lưng hắn bây giờ đối với có thể ngăn trở hay không hành quân kiến thế tiến công trong lòng còn không chắc chắn từ chiến tranh bắt đầu đến hiện tại không qua mấy ngày tắc luân liên minh bên trong tinh vực phòng tuyến loạn tung lên mấy vạn cái phòng thủ hệ hành tinh gặp công kích bọn họ tiêu diệt kẻ địch ít ỏi mà đối phương lại làm cho bọn họ trả giá cực kỳ đánh đổi nặng nề hơn nữa phòng tiến của bọn họ còn bị đảo loạn tập kích của đối phương cực sự nhanh chóng xuất quỷ nhập thần dường như phi hành thú treo chọc người nguyên thủy nhiều lần bọn họ phòng thủ điểm cùng một giờ mấy cái hệ hàng tinh báo cáo gặp cùng một đội ngũ tập kích điều này làm cho bọn họ ứng đối sức đầu mẹ chán mấy vạn cái phòng ngự hàng tinh bị công kích mấy vạn cái tắt chiến điểm đồng thời bố cục này vượt quá như thế tướng tinh năng lực tính toán hơn nữa còn muốn tính vào cùng một hạm đội tập kích con đường cùng với bọn họ các đại phòng thủ điểm chiến đấu tình huống Trí tuệ nhân tạo phụ trợ bọn họ đem con đường vẽ đi ra, lại phát hiện tất cả không có chương pháp gì. Đối thủ như con rồi không đầu như thế chung quanh tán loạn, thuần túy là vì bốc lên ngọn lửa chiến tranh, ném một cái tính chất hủy diệt vũ khí liền chạy, không nhìn thấy bọn họ mục đích tác chiến. Càng như vậy, Tác Luân mới vượt hoảng, trực giác nói cho hắn, hành quân kiến tập đoàn tướng tinh, đặc biệt các đại chiến bộ chủ tướng tinh, không một cái do nhân, này sau lưng, khẳng định ở chuẩn bị càng to lớn hơn kế hoạch. Nhưng đối mặt bộ hạ, hắn cũng không thể biểu hiện ra trong lòng không chắc chắn, bằng không quân tâm dao động, đem nên tiếp càng kinh khủng hậu quả. tắc luân thở dài một hơi chỉ là không xác định bọn họ loại này chiến thuật đấu pháp cũng ít khi thấy sợ có cái gì âm mưu đặc biệt suy nghĩ nhiều một bước mà thôi vương không cần lo lắng tắc lệ vương tử chỉ huy khả năng không yếu tin tưởng tắc lệ vương tử nhất định có thể tan giá hành quân kiến tập đoàn thế tiến công bộ hạ khẳng định nói rằng nghe được tắc lệ vương tử tắc luân vương trên mặt lộ ra vui mừng vẻ trong lòng yên ổn một ít là một cái vũ trụ đỉnh cấp thế lực vương hắn hậu cung thê tử có mấy vạn mấy ngàn năm qua sinh ra hải tử đầy đủ thành lập một cái bộ tộc mà ở hắn đông đảo nhi tử bên trong xuất sắc nhất chính là tắc lệ Từ nhỏ hắn liền thông minh hơn người, càng là đang không có siêu năng kỹ thuật thời đại, đột biến suất siêu có thể trở thành thần cấp sinh mệnh, sau đó tiến vào chiến tranh học viện sau, hắn ở chiến thuật ban lần thứ hai bảy ra thiên phú hơn người, trở thành một tên cao cấp tướng tinh. Bây giờ, Tác Luân Liên Minh đại quân, ngay ở Tác Lệ tay, hắn hiện tại là chiến bộ thống soái, tương lai cũng có khả năng nhất là tiếp nhận hắn vương vị, trở thành Tác Luân 327 thế vương tử. Đúng vào lúc này, một cái sĩ quan tình báo viên vẻ mặt lo lắng đi vào, cầm trong tay chiến bộ đưa cho Tác Luân 326 thế, Vương tiền tuyến chuyển quay lại chiến báo mới nhất. Ánh mắt rơi vào chiến báo trong ngáy mắt, Tắc Luân 326 thế tay cứng ở tại chỗ, ngây người như phóng. Chương 1041, đây chính là thần năng lực. Tinh Vân Liên Minh sứ giả mang đoàn đại biểu lại đây phỏng vấn. chân Mặc thật không có cái gì bất ngờ. Tinh Vân Liên Minh là Đồ Vân Vân Châu Văn Minh, mang lấy cái hữu hảo đỉnh cấp Văn Minh tạo thành, ở Minh thể Văn Minh giải thể bên trong, nhanh chóng mở rộng, trở thành vũ trụ chỉ đứng sau thần cấp liên minh tồn tại. Bây giờ Tinh Vân Liên Minh, ngang qua ở tại bọn hắn cùng Hắc Đồng Văn Minh, lôi thần Văn Minh trong lúc đó có thể nói là hành quân kiến tập đoàn cùng hai đại văn minh trong lúc đó tầm kiên. điều này làm cho bọn họ trở thành thiên nhiên minh hiếu đến đây sứ giả là một người tuổi còn trẻ nữ tính tên là thu trì còn tướng mạo đối với trần mặc mà nói trừ nhân loại hắn đối với những khác ngoại tinh sinh mệnh đẹp xấu vấn đề không có quá nhiều thưởng thức cùng lúc đó thu trì cũng đang quan sát trần mặc hành quân kiến tập đoàn chủ nhân đánh bại minh thể văn minh sinh mệnh cũng là minh chủ vẫn tán thưởng kính nể sinh mệnh trước đây chỉ ở ảnh liên tiếp lên xem qua cũng xem qua hắn chuyển kỳ tư liệu. khó có thể tin một cái phổ thông sinh mệnh ở như thế trong thời gian ngắn trở thành vũ trụ bá chủ một trong Trần Tiên sinh ngày tốt Minh chủ lần này phái ta đến đây là có nếu như thương lượng Thu Chi đối với Trần Mặc Cung kính nói rằng ngươi nói Trần Mặc ra hiệu nàng tiếp tục Minh chủ muốn cho ta hỏi một chút Tiên sinh đối với hiện nay thế cuộc thấy thế nào Thu Chi đúng mức hỏi hiện nay thế cuộc cái này một đôi lời nói không hết khá là phức tạp tổng kết tới nói quần hùng cùng nổi lên ám lưu mãnh liệt Trần Mặc nói rằng ngươi có chuyện gì có thể nói thẳng Tiên sinh cao kiến. bây giờ hắc đồng văn minh bạch tinh văn minh hai nhà thế lớn hai nhà lại dã tâm bừng mừng dục ra dục dịch vũ trụ thế cuộc quần cuộn sóng ngầm chỉ sợ sẽ không yên tĩnh quá lâu đồ văn minh chủ lần này phái thu chi đến đây chính là muốn hỏi một chút tiên sinh thời loạn lạc bên trong có nghĩ tới hay không tăng cường một vị minh hiếu để ở thời loạn lạc bên trong có thể nhiều một người bạn thu chi nói rằng kết minh đúng thế thu chi không tỏ rõ ý kiến tự tin mà nhìn trần mặc trần mặc không chút nghĩ ngợi nói rằng kết minh đúng là có thể chỉ là không biết muốn tới trình độ nào công thủ đồng minh chiều lam trần mặc khẽ gật đầu đồ vân cùng bọn họ có gặp nhau xem như là bằng hữu tinh vân liên minh lại ngang qua với hành quân kiến cùng thần cấp văn minh trong lúc đó thuộc về thiên nhiên minh hữu kết minh thì lại cùng có lợi bằng không chính là môi hở răng lạnh coi như đồ vân không có phái người lại đây bọn họ cũng muốn phái người tới thảo luận kết minh sự tình có thể trần mặc lúc này đồng ý thấy này thu chi lộ ra một tia nụ cười sự tình rất thuận lợi trần mặc đáp ứng chuyến này liền hoàn thành một nửa tiên sinh thu chi chuyến này còn có cái khác nặng sự tình minh chủ nhường ta hỏi một chút Hành quân kiến ám vật chất có bán hay không? Bán, đương nhiên bán. Trần Mặc cười cận, chúng ta vốn là thương đạo lập nghiệp, nào có tiền không kiếm lời đạo lý, các ngươi cần bao nhiêu? Thu Chi vẻ mặt đại hỷ, mở miệng nói, nhóm đầu tiên ám vật chất, mười ước luôn, tiên sinh bao lâu có thể chuẩn bị? Mười ước luôn số lượng có chút lớn, cần 3 tháng. Trần Mặc ở trong lòng tính toán một hồi, nói rồi cái thời gian. Bọn họ là hiện nay vũ trụ vì là không nhiều nắm giữ ám vật chất lấy ra kỹ thuật thế lực, ở bảo đảm chính bọn họ cần thiết điều kiện tiên quyết, bọn họ mới sẽ đem còn lại ám vật chất dự trữ hoặc bán ra. Ám vật chất tác dụng tương đương địa cầu thời đại đất hiếm là một loại đặc biệt trọng yếu hơi lượng vật liệu. Mười năm phát triển thời gian, bọn họ dự trữ không ít ám vật chất, nhưng trần mặc cũng sẽ không đem chiến lược dự trữ lấy ra bán. Tốt, trong ba tháng, các người có bao nhiêu ám vật chất? Chúng ta liền muốn bao nhiêu. Thu Chi nói rằng, đồng thời chúng ta hy vọng ký kết một cái trường kỳ mua ám vật chất thỏa thuận. Không có ám vật chất, chiến hạm không thể chịu đựng không gian gấp đè ép cùng cao phóng xạ hạt căn bản xung kích ở vũ trụ chiến bên trong, dường như sát vụn. Chưa thân cấp văn minh, cùng bọn họ giao hảo thế lực bên trong. Hành quân kiến tập đoàn là nắm giữ ám vật chất lấy ra kỹ thuật thế lực, thần cấp văn minh sẽ hạn chế ám vật chất lối ra, mở miệng, vì lẽ đó chỉ có thể cầu viện hành quân kiến tập đoàn. Vũ trụ chiến tranh tiêu hao, phi thường khủng bố. Tốt. Chân mặc không chút do dự đáp ứng. Tinh vân liên minh càng mạnh, chống đối thần cấp văn minh uy hiếp năng lực liền càng mạnh, bọn họ tấm này tấm khiên liền càng mạnh, đối với bọn họ mà nói là chuyện tốt. Ở Kim Bích Huy hoàng cung điện bên trên, độc phu nữ chậm rãi tiến lên, mỗi một bước đều mang theo đặc dị vẻ đẹp. Chư vị hai bên là ám tinh hạt nhân cao tầng. Mỗi một cái cao tầng trên mặt đều mang theo vui sướng nụ cười. Ngày hôm nay là một cái đặc thù tháng ngày. Ám tinh thành lập đến nay, tuy rằng chiếm cứ hỗn loạn chi địa một nửa giang sơn, nhưng ngoại giới từ không biết thủ lĩnh của bọn họ là ai. Ngày hôm nay là độc phu nữ cái này thủ lĩnh chính thức từ hắc ám hướng đi ánh mặt trời tháng ngày. Ám tinh người đầu tiên nhận chức nữ vương đăng cơ. Sáng 21 không có mặt, nguyên lai tổ ám sát thành viên đều không có mặt. Bọn họ là đi lại ở trong bóng tối thế lực, tự hắc ám lập nghiệp. Vì lẽ đó hắc ám có lúc là bọn họ bảo vệ tốt nhất sắc, có lúc rất nhiều chuyện dùng thế giới dưới lòng đất thủ đoạn để giải quyết. so với quang minh chính đại đến giải quyết bất rất nhiều chuyện. Độc phu nữ đăng trên bàn tiệc, sáng 21 tiếp nhận vị trí của nàng, nắm giữ hỗn loạn chi địa thế giới dưới lòng đất cũng tương đương ám tinh ngành bậc công. Đi lên bậc cấp, độc phu nữ ngồi ở vương tọa một khắc đó, cung điện bên trên đông đảo hạt nhân cao tầng lộ ra vẻ vui thích. Lúc này độc phu nữ khí chất văn phong hoa mỹ vô song, ung dung hoa quý, so với trước đây ít đi thần bí lạnh nhạt, nhiều kinh diễm cao quý, nàng lạnh leo trở thành nàng uy nghiêm. Nữ vương bệ hạ, đông đảo cao tầng tập thể hành lễ. Tưởng, độc phu nữ khẽ gật đầu. Cả dì ý nghe lệnh, ngay hôm đó lên. Ngươi vì là tác chiến bộ tổng chỉ huy, phát binh băng xương đế quốc, thống nhất hỗn loạn chi địa, thuộc hạ linh mệnh. Cả dì ý lúc này chào theo kiểu nhà binh, tiếp nhận thuộc hạ đưa tới bổ nhiệm công văn. Trên sân cái khác cao tầng hoàn toàn nóng lòng muốn thử, biểu hiện phấn khởi. Xuất thân ở hỗn loạn chi địa, nơi này quanh năm nương theo âm nhu, giết chóc, chiến đấu, lừa dối các loại, nơi này là vũ trụ địa phương hỗn loạn nhất, tới nơi này đều là vũ trụ tội phạm truy nã, âm nhu ra, lưu vong người, kẻ liều mạng các loại nhân vật, nơi này chưa từng có hòa bình. Hỗn loạn chi địa sinh mệnh. đối với chiến đấu khát vọng so với vũ trụ những nơi khác đều cao quá nhiều bây giờ đọc phu nữ nói thống nhất hỗn loạn chi địa đây là cỡ nào điên cuồng hôm ấy hỗn loạn chi địa ám tinh đế quốc chính thức thành lập phát binh băng xương đế quốc trong lúc nhất thời hỗn loạn chi địa chiến loạn nổi lên một phía mặc nữ rất chăm chú quan sát trần mặc số liệu biến hóa mười năm qua thượng đế chi thủ hạng mục đạt được nhiều lần bùng phá hạng mục diễn sinh siêu năng sản phẩm khoa học kỹ thuật từ lâu có mấy cái chỉ là cũng không có chân chính ở bên ngoài trước mặt triển lộ vì lẽ đó hạng mục chính đang bí mật tiến hành trần mặc hy vọng sẽ có một ngày những này siêu năng khoa học kỹ thuật triển lãm lộ thời gian cho vũ trụ những thế lực khác tiến hành hàng duy đả kích lúc này trần mặc hư lập ở trong không gian hắn thân ở vũ trụ là một cái sinh mệnh hành tinh ở đây có hai cái cấp thấp sinh mệnh tinh cầu một cái tinh cầu lên loại nhân tộc sinh mệnh có trí tuệ vẫn còn xã hội nguyên thủy số lượng không nhiều một cái khác nhưng là cự thú thời đại tương tự địa cầu đã từng thời đại khủng long mặt trên cự thú nhưng phi thường thông minh đã hình thành yếu đất trí tuệ hệ hàng tinh biên giới còn có mấy chiếc phi thuyền mặt trên chứa không ít đến từ các cái tinh cầu người tình nguyện lần này Trần Mặc thí nghiệm hạng mục xuất hiện lần nữa thăng cấp, siêu năng ý thức thông qua trên người hắn siêu năng chiến giáp phóng to, bao phủ toàn bộ hệ hàng tinh, tinh cầu cấp năng lực mở rộng thành hàng tinh cấp, ý thức bên dưới toàn bộ hệ hàng tinh sinh mệnh ý thức ở Trần Mặc trong mắt có thể thấy rất rõ ràng, thậm chí Trần Mặc có thể bất cứ lúc nào bám thân ở mỗi một cái ý thức bên trên, tra nhìn bọn họ ý thức bên trong ký ức, Trần Mặc cảm giác mình lại như thượng đế như thế, chọn đọc toàn bộ hệ hàng tinh sinh mệnh ký ức, không hề tâm tình chập quan sát đông đảo sinh mệnh sướng vui đau buồn, đây chính là thần năng lực, từ siêu trạng thái bên trong lui ra ngoài. Trần Mặc thật lâu không nói. Hàng tinh cấp thượng đế chi thủ thành công. Chương 1042, khẩu vị có chút lớn. Hàng tinh cấp thượng đế chi thủ, loại này cấp bậc siêu năng vũ trang, đã có bước đầu chiến lược ý nghĩa. Loại vũ khí này, không phải không gian vũ khí cùng tốc độ ánh sáng vũ khí. Không gian vũ khí cùng tốc độ ánh sáng vũ khí, còn có thể thông qua không gian can thiệp cùng quấy dày đến tiến hành phòng ngự, siêu năng vũ khí tạm thời còn không có phòng thủ thủ đoạn. Hiện tại ý thức điều khiển thủ đoạn thành thục, cái này thượng đế chi thủ liền có thể sử dụng. Trần Mặc nói rằng, tiểu nữ năng lực, Trần Mặc phục chế lại đây. năng lực của nàng chủ yếu là ý thức điều khiển rất đặc biệt dính đến điều khiển ý thức siêu năng trần mạc chính đang học tập bởi vì tiểu ngư khai phá trình độ cũng không cao thế nhưng một cái nhảy vọt tìm tòi quá trình hiện tại tiểu ngư ý thức điều khiển chỉ khai phá đến giai đoạn thứ hai trần mạc phục chế lại đây cũng là cái trình độ này như ý thức điều khiển khai phá trình độ không đủ đối với một ít siêu năng cao thủ là ảnh hưởng có hạn đặc biệt đối với đồng thanh như vậy đỉnh cấp cao thủ cần một cái phi thường sắc bén ý thức thủ đoạn công kích phương diện này có thể tìm người giúp một chút ngươi Mặc ngữ nói rằng ai tử đế hắn có tâm linh khống chế khai phá trình độ trí ít là tình cầu cấp loại năng lực này cùng ý thức điều khiển nên có hiệu quả như nhau tuyển diệu nói không chắc có thể loại suy hoặc là thực sự không được đem hắn năng lực phục chế lại đây kết hợp hiện hữu năng lực đến sử dụng mặc nữ đề nghị nhường trần mặc ánh mắt sáng lên vừa vạn tử đế ở hắn nơi này hầu như là sẵn có lao sư tắt luân 326 thế cầm tình báo trong mắt lựa giận ngập trời hắn là tay đang run rẩy, không biết là phẫn nộ vẫn là hoảng sợ hay là hai loại đều có phía trước đến tin tức hành quân kiến tập đoàn chiến bộ đột nhiên biến hóa phong cách ở lộn xộn chiến đấu bên trong, đem đội ngũ phân tán, đồng thời tập kích bọn họ mấy vạn cái ám vật chất tồn chữ điểm. Tuy rằng không có toàn bộ thành công, nhưng cũng thành công không ít, nhường bọn họ tổn thất nặng nề. Ám vật chất chiến lược tồn kho, chịu đến trước nay chưa từng có uy hiếp, tồn kho ít đi 1 phần 3, đã thương gần động xương. Bây giờ là thời kỳ chiến tranh, ám vật chất giá cả một thăng lại tăng, hơn nữa làm vật tư chiến lược, thần cấp văn minh bán ra số lượng cũng càng ngày càng ít, bị hủy diệt 1 phần 3 tồn kho, nhường bọn họ tổn thất nặng nề. Nếu như hết thảy ám vật chất bị hủy diệt, hậu quả kia Tắc Luân Vương không dám tiếp tục suy nghĩ. Được lắm hành quân kiến, khẩu vị thật to lớn, nghĩ một cái nuốt vào Tắc Luân Liên Minh, cũng không sợ bị chết no. Tắc Luân Vương đem tình báo trong tay hủy diệt, lửa giận ngập trời, suy nghĩ một chút, hắn vẫn là mở ra máy truyền tin, hiện tại hắn ở đây, căn bản là không có cách can tâm. Một người tuổi còn trẻ sinh mệnh xuất hiện ở toàn tức ảnh liên tiếp bên trong, tướng mạo cùng Tắc Luân Vương tương tự, hắn chính là Tắc Luân 326 thế hải lòng nhất nhi tử, cũng là Tác Luân Liên Minh tổng chỉ huy, Lệ. Lúc này Lệ, sắc mặt hiển nhiên cũng không tốt lắm. Phu thân, chuyện gì? Tình hình trận chiến làm sao? Tắc Luân 326 thế thu lại lựa giận của chính mình, lúc này hắn không thể cho tác lệ áp lực quá lớn, cũng không dám làm liên quan đối phương, không rõ ràng tình hình trận chiến mà can thiệp tướng tinh tiến hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Tổn thất được khống chế. Tắc lệ ánh mắt sắc bén, âm thanh có chút trầm thấp. Có thể hay không đối phó bọn họ? Có thể, hiện ở ý đồ của bọn họ hiện lên, đón lấy rất dễ ứng phó. Đội ngũ của bọn họ quá mức phân tán, nghị khởi sướng quy mô lớn cứ điểm tiến công, cần một lần nữa tập kết. Chúng ta chỉ cần bảo vệ tốt ám vật chất nhà kho. không cho bọn họ thừa cơ lợi dụng, liền có thể đem bọn họ kéo vào vùng lầy bên trong. Tắc Lệ Âm Thanh vẫn là lạnh như băng, lần này bị đánh lén, bị thế lớn, nhường hắn rất căm tức. Khẩu vị lớn cũng muốn làm tốt bị chết nó no chuẩn bị. Tổn thất ám vật chất tồn kho, tuy rằng nhường hắn đau lòng, nhưng ý đồ của đối phương bọn họ đã rõ ràng, quy mô nhỏ đội ngũ lại nghĩ công kích bọn họ ám vật chất nhà kho, hầu như không thể. Ở tại bọn hắn tinh vực bên trong, hành quân kiến tập đoàn đội ngũ, phản vật chất nguồn năng lượng có hạn, vũ khí có hạn, không, có việc quân, chỉ cần bọn họ phòng thủ tiết tấu không loạn, không bao lâu nữa đối phương cái này chiến pháp liền phá sản đến thời điểm chính là bọn họ lúc phản công tác lệ là tác luân liên minh tổng chỉ huy lấy sức một người chủ tính trung tác luân liên minh chiến bộ ở vũ trụ cũng là được xếp hạng hào tướng tinh hắn cũng có hắn quyết đoán hành quân kiến tập đoàn có thể tiến công bọn họ hắn đương nhiên sẽ không e ngại đối phương làm một danh tướng tinh hắn đối với năng lực của chính mình cùng phán đoán phi thường có tự tin nghe được tác lệ tự tin tác luân vương bình tĩnh rất nhiều nhưng hắn vẫn là rất không yên lòng trực giác nói cho hắn hành quân kiến tập đoàn không dễ dàng đối phó như thế ân không nên khinh địch bọn họ là hành quân kiến tập đoàn tướng tinh cái thế lực này vẫn rất thần bí quái lạ. biết tắc lệ khẽ gật đầu tiêu lễ này một tay phi thường đẹp đẽ hốt mục nhìn thấy chiến báo có chút kinh diễm hành quân kiến tập đoàn mấy lớn trong chiến bộ bọn họ lẫn nhau sẽ thường thường sử dụng giả lập hiện thực kỹ thuật luận bản chiến thuật đối với lẫn nhau đều hiểu nhưng lần này chiến thuật nhường bọn họ không có rất bất ngờ lần chiến đấu này lúc bắt đầu trừ cú đêm cùng côn bằng chiến bộ cao tầng cái khác tướng tinh cũng không biết tiêu lễ cùng hắc hương ý đồ chân chính vừa bắt đầu đánh cho không có chương pháp gì như đánh lung tung một trận toàn bộ tác luân liên minh mỗi cái phòng tuyến ngọn lửa chiến tranh nổi lên một phía nhưng tiếng sấm mưa to chút ít từ đầu tới đôi đều không có một hồi thành quy mô công phòng chiến bọn họ hành quân kiến bên trong tướng tinh đều cho rằng tiêu lễ chỉ là đang thăm dò hư thật của đối phương mãi đến tận cuối cùng lộ ra giang nanh đối với một cái tướng tinh mà nói một hồi hoàn mỹ chiến tranh đối với bọn họ là sức mê hoặc nguy hiểm đến tính mạng không có gì bất ngờ xảy ra nhằm vào tác luân liên minh cuộc chiến tranh này tiêu lễ cùng hắc hưng danh tiếng đem tăng vút lên bước lên nhóm nhất lưu hành quân kiến tập đoàn mấy đại chiến bộ trong lúc đó bởi vì thường thường diễn tập cùng huấn luyện sát hoạch quan hệ lẫn nhau hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ phân cao thấp bởi vì đồng dạng điều kiện đồng dạng tài nguyên ai cũng không muốn ở diễn tập cùng huấn luyện sát hoạch bên trong thành tích lấp đáy bằng không cái tiết nhưng là sẽ thật mất mặt hiện tại tiêu lễ cùng hắc ương liên thủ cho tác luân liên minh tới đây sao một tay xác thực nhường bọn họ bất ngờ đối với loại này bố cục cùng chiến pháp bọn họ là khâm phục không thôi mặc dù cho bọn họ đến chỉ huy cũng không nghĩ ra tiêu lễ cùng hắc ưng này một tay hai người kết hợp đem hai đại chiến bộ ưu thế cùng phong cách phát huy đến vô cùng nhuẩn nhuyễn như vậy có chút mạo hiểm có chút điên cùng a. Dù là đại mã tổ nham hiểm phong cách, đối với loại này chiến pháp đều có chút trong lòng không chắc chắn. Hốt một ổn định ánh mắt, nhìn kỹ toàn tức tinh đồ, cầu dao sang từ trong nguy hiểm, quy củ tiếp tục đánh, e sợ cuộc chiến tranh này phải hao phí thời gian muốn rất nhiều. Câu nói này, nhường đại mã tổ tán đồng. Bọn họ đối với kiêu lễ hiểu rất rõ, bởi vì giao thủ quá nhiều, từ tập kích bắt đầu, bọn họ liền nhìn ra kiêu lễ chân thực ý đồ. Thủy diện tắc luân liên minh ám vật chất tồn kho. Thiếu hụt tám vật chất loại này vật tư chiến lược, ở sau đó chính diện công phòng chiến tranh bên trong, Tác luân liên minh lẫn nhau khi không có chế tác nhảy qua không gian giữa các hành tinh phi thuyền vật liệu loại kia hậu quả là không thể tưởng tượng không có có thể nhảy qua không gian phi thuyền ở trong chiến tranh chỉ có thể mặc cho người sâu xé tuy rằng lần này chiến thuật rất mạo hiểm nhưng nếu thành công tác luân liên minh chính là bọn họ vật trong túi tiêu lễ ý nghĩ có thể hay không quá mạo hiểm triệu mẫn tò mò nhìn chằm chằm tinh đổ chiến tranh tình báo trở về nhưng tổng tham bộ cố vẫn sợ hết hồn triệu mẫn nhìn thấy tiêu lệ kế hoạch cũng sợ hết hồn tuy rằng nàng không biết cái gì chiến tranh chiến thuật nhưng trong đó lợi và hại Nàng so với ai khác đều rõ ràng đứng ở đại cục góc độ đến xem vật tư chiến lược tầm quan trọng không cần nói cũng biết đặc biệt ám vật chất loại này vật tư chiến lược nhìn chăm chằm đối phương ám vật chất cất giữ tinh cầu đến đánh đem đối phương ám vật chất tồn kho hủy diệt điều này cần phái đội ngũ thâm nhập mang tác luân văn minh phòng tuyến bên trong một khi ở trong chiến tranh bị đối phương ngăn cản trong đó đội ngũ sẽ rơi vào trùng vây bên trong cứu viện cũng không thể lam ngược lại là bình tĩnh rất nhiều trận này chiến dịch do hắn cùng hắc ứng liên thủ bọn họ có ý nghĩ của bọn họ nếu là những chiến bộ khác khả năng là rất mạo hiểm nhưng hắc Cương cùng tiêu lễ xác thực thích hợp loại này không có trương pháp gì khoái công hắc Cương tiết tấu rất nhanh có thể quay dày đối phương tiết tấu đem tác luân liên minh đưa vào chúng ta tiến công tiết tấu bên trong có thể có thể đánh đổi có chút lớn nhưng một lần là xong so với lâu dài công phòng chiến muốn tốt quá nhiều đối với tiêu lễ cái này kế hoạch to gan làm phi thường tán thưởng chiến tranh có lúc cần còn lớn mật hơn một điểm mặc dù lần này chiến pháp không thể triệt để hủy diệt tác luân văn minh ám vật chất nhưng từ trước mắt đoạt được thành quả và số liệu đến xem thu hoạch vô cùng tốt sau đó nhất định có thể quấy dày đối phương phòng thủ tiết tấu làm cho đối phương lực lượng phòng thủ từ trước kia phòng tuyến thu hồi đến lấy ám vật chất cất giữ tinh cầu làm trung tâm phòng thủ dây bên trong tiêu lễ mặt không hề cảm xúc mà nhìn mỗi cái đội ngũ truyền về trên báo toàn tức trên màn ảnh lít nha lit nhít các loại tình báo biểu diễn ra mỗi cái tin tức đều ở trong đầu hắn hội tụ ở toàn tức tinh đồ lên nương theo mỗi cái tin tức nội dung tinh đồ đánh dấu cũng xuất hiện biến hóa bị hủy diệt tinh cầu ở tinh đồ lên biến mất loại này tinh cầu hủy diệt, hắn tử lâu quen thuộc bọn họ đảo loạn toàn bộ tác luân liên minh tinh vực phòng tuyến Mục đích chính là vì ngày hôm nay có thể đục nước béo cỏ. Đối phương phòng thủ dây hỗn loạn, lần này chuyện đột nhiên xảy ra, nhường bọn họ thu hoạch không nhỏ. Một phần ba ám vật chất tồn kho, bây giờ đối phương phòng trường đau lòng hơn chết. Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Hạ lệnh, đội 1, 7 đội, 10 đội hai hướng về làm châu tinh, quỷ chim tinh, ảnh ảnh tinh ba cái tinh hệ tập kết. 5 đội, 9 đội, đi tới đánh số lạc bình tinh, phình tinh, 11 đội, 14 đội về năm lá tinh đợi mệnh. Đội 2, đội 3, 4 đội hết thảy thành viên, phân biệt đến tùy hộ tinh, cá chuối tinh, trời vòng tinh tập kết. cái khác đội ngũ từng cái từng cái mệnh lệnh từ kiêu lễ trong miệng phát sinh đem mệnh lệnh ban xuống sau kiêu lễ liên thông hắc hưng thông tin sắp xếp như thế nào hắc hưng trực tiếp cắt vào chủ đề kiêu lễ đem mới nhất tác chiến tinh đồ cùng chung cho hắc hưng lần này thu hoạch khá dồi dào đối phương ám vật chất tồn kho tổn thất nặng nề ta chuẩn bị tập kết đội ngũ công kích bọn họ mất đi ám vật chất tồn kho khu vực không có ám vật chất chế tạo trang bị bọn họ những khu vực này trợ giúp tường độ cùng hỏa lực sẽ giảm xuống rất nhiều đây là cơ hội của chúng ta ngươi tiếp tục ở trong tối vật chất cất giữ tinh cầu phụ cận trường cho bọn họ phòng thủ áp lực tốt hưng không chút do dự đáp ứng chương 1043 năng lực phục chế tử đế liền ở ở một cái trong trang viên lam lam bầu trời không khí bên trong chỉ có hương cỏ chen lẫn bùn đất ngụy vị nơi này không có khoa học kỹ thuật thời đại các loại kiến trúc cao lớn đối với một cái sinh mệnh tinh cầu mà nói là vô cùng tốt nơi ở đáp ứng trần mặc lưu trên địa cầu tử đế liền ở nơi này nguyên bản hắn liền thuộc về nửa ẩn cư trạng thái nếu không là tử côn chi hắn khả năng ngay ở vũ trụ một cái nào đó không phát đạt tinh cầu bên trong tiêu giao sinh hoạt ở lại hành quân kiến Trần Mặc cũng không có ép buộc hắn cần phải làm gì, cuộc sống của hắn hoàn toàn nằm ở tự do trạng thái. Hắn mỗi ngày làm những chuyện như vậy, chính là bồi bồi thân nhân đi dạo phố, mua mua đồ. Tím Khanh tỉnh lại, tuy rằng ký ức hoàn toàn biến mất, nhưng đối với tử đế cái này xa lạ đại thúc, vẫn có trời sinh tín nhiệm cảm giác, cho nên đối với hắn không có bài xích. Tử đế liền mỗi ngày bồi tiếp nàng một lần nữa học tập cùng sinh hoạt. Đối với tử đế mà nói, có chút tiếc nuối, nhưng đây là kết quả tốt nhất. Bọn họ thế nào rồi? Trần Mặc hỏi. Khôi phục rất khá. Tử đế nhìn về phía trang viên nhà, biểu hiện có chút tiếc nuối. Ký Ức Thất Lạc, bọn họ sinh hoạt năng lực cần một lần nữa học tập, những này đều rất đơn giản, không phải sinh mệnh vấn đề. Hiện tại Tử Đế xem ra, ít đi loại kia khiếp người khí thế khủng bố, khí chất so với trước đây nhu hòa rất nhiều, càng như một cái phổ thông đại thúc tuổi trung niên. Loại biến hóa này, nhường hắn nhiều một tia ân tình vị. Tất cả những thứ này, Trần Mặc đều nhìn ở trong mắt. Yêu thích sinh hoạt ở nơi này à? Đối với ta mà nói, nơi đó đều giống nhau, chỉ là lần này có chút không giống mà thôi. Tử Đế âm thanh mang theo một ít cảm khái, đây là trước đây sẽ không xuất hiện, nói đi. Lần này tìm ta có chuyện gì? Đáp ứng Trần Mặc lưu lại thời điểm, hắn liền biết, cần thời điểm, hắn vẫn là cần ra một ít khí lực. Chớ nói chi là, hắn hiện tại còn thiếu Trần Mặc một cái ân huệ lớn. Thật là có điểm sự tình. Trần Mặc cũng không lập gì, cắt vào chủ đề, ta cần năng lực của ngươi. Năng lực của ta? Tử Đế không hiểu nhìn về phía Trần Mặc, làm sao nói? Ta nghĩ phục chế năng lực của ngươi. Phục chế năng lực của ta? Câu nói này nhường gặp sóng to gió lớn từ Đế, cũng cảm giác kinh ngạc. Hắn còn tưởng rằng Trần Mặc cần hắn hỗ trợ đi hoàn thành nhiệm vụ gì, hoặc là đi làm những gì. bằng hắn thiếu trần mặc cân tình, mặc dù chuyện to bằng trời, hắn cũng sẽ không từ chối. chỉ là trần mặc đưa ra đáp án, nhưng nằm ngoài sự dự liệu của hắn. siêu năng từ xưa thần bí, phục chế sinh mệnh khác năng lực, tình huống như thế chỉ xuất hiện ở liên quan với siêu năng điện ảnh và văn học sáng tác bên trong. trên thực tế cũng chưa từng nghe nói cái nào sinh mệnh nắm giữ phục chế cái khác thần cấp văn minh siêu năng năng lực. vật kia huyền diệu khó hiểu, thực sự không nghĩ ra làm sao phục chế. nhân bản à, nhân bản cũng không thể. cao cấp sinh mệnh trở lên, nhân bản độ khó thành cấp số nhân tăng trưởng, càng cao cấp hơn sinh mệnh. Gen mật mã càng phức tạp, nhân bản độ khó càng lớn. Bọn họ cũng chưa từng nghe nói thần cấp sinh mệnh bị nhân bản thành công. Húng chi, mặc dù phục chế thành công, cơ thể sống mới cũng không nhất định thức tỉnh siêu năng. Vẫn là nói, Trần Mặc nắm giữ phục chế sinh mệnh khác năng lực siêu năng. Trần Mặc không có cùng Tử Đế phí lời. Vào lúc này, thẳng nói ra, Song Phương càng dễ dàng hiểu rõ tiếp thu. Ta hiện tại chính đang học tập một ít ý thức điều khiển thủ đoạn, năng lực của ngươi cùng ý thức điều khiển có chút hiệu quả như nhau tuyệt diệu, cho nên muốn phục chế lấy làm gương. Ngươi còn có thể ý thức điều khiển. Tử Đế liếc nhìn Trần Mặc. Đây là ta phục chế nhà ta tiểu ngư năng lực, nàng đang thao túng ý thức phương diện khai phá cùng nghiên cứu cũng không sâu, vì lẽ đó ta muốn thử một chút tâm linh của người khống chế. Tử đế tâm linh khống chế có thể khống chế một cái tinh cầu sinh mệnh, loại năng lực này khủng bố cực kỳ. Tử vi tinh lớn tàn sát chính là ở sự điều khiển của hắn bên trong hoàn thành, cần làm sao phục chế? Cần ngươi mở ra ý thức phòng bị, sau đó sử dụng loại năng lực này, ta đến cảm ứng loại năng lực này. Trần Mặc nói rằng, hắn phục chế tiểu ngư năng lực, chính là như thế phục chế lại đây. Tử đế trầm tư một hồi, cuối cùng lắc đầu, e sợ không được. ta ý thức đối với ngoại giới phòng bị quá sâu, ký ức lệ khí cùng sát khí quá nặng, hầu như bản năng chống cự cái khác ý thức, không cẩn thận sẽ thương tổn đến ngươi. Trần Mặc sững sờ, suy tư lên. Hắn cũng không cho là Tử Đế ở lừa gạt mình. Tử Đế trải qua ở nơi đó, trưởng thành đều nương theo màu máu cùng giết chóc, bình thường sinh mệnh đều chịu đựng không được loại kia áp lực, lệ khí nặng cũng bình thường. Có điều đúng là có một cái sinh mệnh có thể thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Tử Đế không chờ Trần Mặc mở miệng liền nói nói, nàng cũng có tâm linh khống chế, chỉ là tương đối yếu một chút, nhưng thích hợp ngươi, nàng là học sinh của ta, Tử Vận các ngươi nên nhận thức. Trần Mặc đầu góc lập tức trồi lên cái kia nữ tử vi người cái bóng. Ngươi phục chế năng lực của nàng, ta sẽ dạy ngươi tăng lên năng lực này. Bằng thiên phú của ngươi, rất nhanh liền có thể tăng cấp. Tử Đế nói rằng, có thể. Trần Mặc đồng ý. Tìm tới Tử Vận thời điểm, nàng ở một cái trong quán cà phê, yên tĩnh xem sách, địa cầu sách. Đối với nhân loại chúng quanh thỉnh thoảng quăng đến đúng lúc kỳ ánh mắt cũng không để ý. Rất yên tĩnh, rất lành lạnh phản phất di thế độc lập tử liên hoa. Nàng chìm đắm ở bên trong thế giới của mình, đối với tất cả xung quanh đều thờ ơ. Lúc này Tử Vận. An mặc địa cầu nhân loại váy bởi vì nàng màu tím ánh huỳnh quang da rẻ xem ra có chút đặc biệt có điều xem ra cũng không tính là khó chịu ngược lại còn có thể có một loại dị dạng vẻ đẹp trần mặc cũng không biết hình dung như thế nào có điều nữ nhân này thích hướng tính rất mạnh đến địa cầu khoảng thời gian này lại liền hòa vào nơi này nàng trong khoảng thời gian ngắn học được địa cầu ngôn ngữ địa cầu phương thức sống cùng làm việc và nghỉ ngơi phương thức nàng mỗi ngày làm sự tình chính là đi dạ phố xem địa cầu phong cảnh thưởng thức địa cầu mỹ thực cũng không quan tâm những chuyện khác nếu như không phải bề ngoài không giống căn bản sẽ không đưa nàng xem là người ngoài hành tinh nàng vẫn là trước sau như một lạnh lạnh tựa hồ thế gian việc vặt đều không có quan hệ gì với nàng nàng lạnh lạnh không phải lạnh lùng mà là đối với xung quanh hết thảy đều phảng phất nhìn thấu hồng trần giống như việc không liên quan tới mình cực nhỏ xuất hiện tâm tình chập trờn trần mặc cùng nàng gặp nhiều lần chưa từng thấy nàng từng xuất hiện quá nhiều vẻ mặt như là không có sướng vui đau buồn giống như cô nữ sinh này mệnh một làm cho người ta nhìn không thấu tử nế nhìn thấy tử vận sau mở miệng nói tử vận ngươi thay ta giúp trần mặc tiên sinh một chuyện tuất lão sư tử vận nhìn về phía trần mặc khẽ gật đầu hỏi thăm Trần Mặc Tiên sinh nghĩ phục chế tâm linh không chế năng lực, ta chỗ này không thích hợp, ngươi cho hắn phục chế. Trần Mặc cùng nàng cũng không có quan hệ, cũng không có ai tình, chỉ có thể do tử đế tới nói. Trên danh nghĩa, tử đế là tử vận lão sư. Tử vận lành lạnh ánh mắt lộ ra ít có kinh dị, nhìn về phía Trần Mặc, ngươi có thể phục chế siêu năng. Ở mộ thị thiên tinh, Trần Mặc thể hiện ra nhiều loại khủng bố siêu năng, nhường vũ trụ sinh mệnh chấn động theo. Bây giờ còn có, không thể kìm được nàng không kinh sợ. Trần Mặc năng lực siêu ngơ cả ngẩn cấp sinh mệnh phạm chủ. Đúng thế, Trần Mặc không có phủ nhận. Tử vận khôi phục bình thản ra dấp. nàng không có đi hỏi Trần Mặc cần năng lực của nàng làm cái gì, hỏi cũng vô dụng. Trần Mặc là một cái thế lực thủ lĩnh mà nàng xem như là đối địch thế lực cao tầng, chắc chắn sẽ không nói cho nàng muốn nàng năng lực tới làm cái gì. Từ bình thường góc độ mà nói, nắm giữ phục chế năng lực, nhìn thấy năng lực đặc biệt, phục chế sau làm để bản thân sử dụng cũng bình thường. Cần ta làm thế nào? Đối với tử vận phản ứng, Trần Mặc không có ngoài ý muốn, phối hợp ta, cần ngươi thả ra ý thức phòng bị, do ta liên tiếp ngươi ý thức, cảm ứng ngươi sóng ý thức, sau đó ngươi phân tích năng lực của ngươi, ta mô phỏng đó. Trần Mặc nói rằng. ý thức liên tiếp muốn chọn đọc ký ức cả từ vận biểu hiện xuất hiện một tia không tự nhiên là một cái nữ tính sinh mệnh thả ra ý thức cùng ký ức nàng mang ý nghĩa nàng hết thể bí mật đều sẽ bị đối với mới biết như quan hệ bọn hắn thật thân thiết đến tuy hai mà một không có bí mật mức độ ngã không đáng kể hiện tại hai người không tính quen thuộc đây mới là lúng túng chỗ quá trình không tránh khỏi chạm đến ký ức nếu như chú ý ngươi có thể từ chối ta lại nghĩ những biện pháp khác trần mạc nói rằng hắn cùng tiểu ngư phục chế năng lực quá trình rất tự nhiên bởi vì bọn họ là phu thê cả người đều giao cho lẫn nhau Không có bí mật cùng phòng bị, nhưng tử vận cái này, như đối phương chú ý bị chạm đến ký ức, Trần Mặc cũng sẽ không làm người khác khó chịu. Tử vận suy tư hồi lâu mới ngẩng đầu, "Ta có thể phối hợp ngươi." Chương 1044, độc phụ nữ chạm thủ hành động. Tử vận theo Trần Mặc tiến vào phòng thí nghiệm, nàng không nhịn được bốn phía nhìn nhiều mấy lần. Trần Mặc bây giờ bất kể là tiếng tăm vẫn là địa vị, đều thuộc về vũ trụ kim tự tháp mũi nhọn nhất bá chủ cấp bậc. Như vậy một cái thực lực đứng đầu sinh mệnh, còn có thuộc về mình chuyên nghiệp phòng thí nghiệm, ở vũ trụ là phi thường hi hữu. Võ lực siêu quần sinh mệnh như thế nhiều nghiên cứu chuyện như vậy không quá quan tâm mà làm vũ trụ bá chủ nắm đại quyền đều sẽ không có quá nhiều tâm tư đặt ở khô khan vô vị nghiên cứu lên càng nhiều chính là đùa bỡn quyền mưu cùng nữ lược, hoặc là mê mội ở quyền lực cùng tiểu sắc mộng ảo bên trong nhìn chung vũ trụ đồng thanh hàng ngũ đều sẽ không nói chính mình nghiên cứu khoa học kỹ thuật mà trần mặc nhưng thường thường ở tại nơi như thế này thực sự là hy hữu động vật có thể đây chính là hắn cùng cái khác bá chủ sinh mệnh không giống nay chút thời gian nàng lốc trên địa cầu cũng nhìn liên quan với trần mặc chuyện ký tìm tra cứu liên quan với địa cầu tư liệu Ngắn ngắn mấy chục năm, Trần Mặc làm văn minh tiên phong, lấy sức một người, đem một cái cấp thấp sinh mệnh tinh cầu mang tới sưng bá vũ trụ thế lực. Trải nghiệm như thế này chấn động không gì sánh nổi. Mặc dù là đã từng thần cấp văn minh mở học giống như trưởng thành tốc độ, cũng không có như Trần Mặc khủng bố như vậy. Mấy người đều không lên tiếng, Tử Vận bởi vì bản thân tính cách, cũng không thương chủ động cùng sinh mệnh khác giao lưu, Trần Mặc cũng không biết cùng nàng giao lưu cái gì, bởi vì không tính quen thuộc. Nghiêm chỉnh mà nói, hắn cùng Tử Vận vẫn là kẻ địch. Ở một loại nào đó lập trường lên, bọn họ là đối lập, dù vậy tử vận bởi vì tử đế nguyên nhân vẫn là đồng ý cho hắn phục chế năng lực trần mặc đều nhìn không thấu cái này nữa tử vi người cho tới nàng có ý đồ riêng vấn đề trần mặc nghĩ tới nhưng cũng không để ý nàng hiện tại không có chiến giáp không có vũ khí hơn nữa nàng siêu năng đối với trần mặc cũng không có uy hiếp căn bản không thể làm cái gì cho tử vận an bài xong thiết bị trần mặc thay đổi một thân thí nghiệm trang chờ một chút thả lỏng tâm thần ý thức có dị dạng không muốn xuất hiện kịch liệt chống cự nếu như có cái gì khó chịu liền mở miệng ta bỏ dở thí nghiệm trần mặc căn dặn nói rằng hắn chú ý tới tử vận không tự nhiên một người nữ sinh mệnh chính mình hết thể bí mật cùng ký ức sắp bị một cái xa lạ nam tính sinh mệnh biết có chút không tự nhiên là bình thường quá trình bên trong ta dẫn dắt ngươi ta nhường ngươi phóng thích năng lực ngươi liền phóng thích năng lực khống chế phòng thí nghiệm cái kia vài con thí nghiệm kỷ. tốt từ vận nhàn nhạt đáp một tiếng bắt đầu rồi chân mặc ngồi ở tử vận phía sau hai tay nhẹ nhàng kề sát ở nàng trong huyệt thái dương lớn như vậy tử vận là lần thứ nhất ngồi ở thí nghiệm trên ghế. tử vận có một loại trước nay chưa từng có cảm giác nàng lần thứ nhất cảm giác như là một tia không treo đứng ở một cái nam tính trước mặt Bất kể là thân thể, vẫn là ý thức, không có phòng bị. Cái cảm giác này rất quái lạ, nàng cũng không biết đúng không bài xích, cả người khó chịu, nhưng lại không có mánh liệt cảm giác bài xích. Tựa hồ có người đang giúp nàng lật xem ký ức. Thời khắc này, nàng không có bí mật gì để nói, trừ liên quan với chính nàng bí mật cùng riêng tư, còn có bao quát tử vi văn minh bên trong một ít không chuyển ra ngoài bí mật cũng bị Trần Mặc biết được. Tử Vận không biết đây là chuyện tốt hay là chuyện xấu, cho tới hối hận. Nàng không nghĩ tới, mỗi làm ra một cái quyết định, nàng đều sẽ không hối hận, làm ra quyết định trước. nàng liền nghĩ tới những vấn đề này thu lại tâm tình phóng thích năng lực của ngươi trần mặc không có tâm tình âm thanh ở nàng ý thức nơi sâu xa vang lên tử vận một người đem chính mình siêu năng phóng thích ra một luồng gợn sóng vô hình tàn ra bao phủ toàn bộ phòng thí nghiệm sau đó tử vận trong lòng hiện lên một tia kỳ dị ở nàng năng lực cảm ứng được trần mặc trên người gợn sóng rất quen thuộc nàng nhớ tới đến ở thiên tinh bi địa thời điểm cùng mặc nữ chiến đấu cảnh tượng lúc đó nàng muốn dùng siêu có thể khống chế mặc nữ nhưng không nhanh mà kết thúc mặc nữ trên người cho nàng cảm ứng chính là gợn sóng này nàng không biết gọn sóng này ý vị như thế nào nhưng cho nàng cảm giác sâu không lường được lúc trước nàng nghĩ tới dùng năng lực của chính mình khống chế mặc nữ sau đó thắng được cái kia trận chiến đấu đáng tiếc năng lực của nàng đụng tới mặc nữ dường như đường tia bỏ vào nước bên trong lẽ nào hai người là đồng nhất loại sinh mệnh đồng nhất loại năng lực khống chế con kia thí nghiệm kì trần mặc nhắc nhở nàng những điều ý nghĩ ở tử vận đầu vóc lóe lên một cái rồi biến mất nàng không xác định trần mặc có biết hay không nàng ở nghĩ những vấn đề này nghe được trần mặc nhắc nhở tử vận dùng để hướng về khống chế sinh mệnh khác thể một bộ đến khống chế trần mặc nói tới hầu tử bên trong phòng thí nghiệm rơi vào tĩnh mịch chỉ có mặc nữ canh giữ ở trần mặc bên người nhìn kỹ các hạng số liệu biến hóa tìm tới xương trắng vị trí một tên thuộc hạ đem tin tức báo cáo cho độc phu nữ bọn họ đang cùng băng xương đế quốc khai chiến tranh cướp hôn loạn chi địa quyền thống trị sương trắng chính là băng xương đế quốc đế vương đối với bắt nguồn từ hắc ám thế giới thế lực mà nói bọn họ phương thức chiến đấu hiện nhiên không ngừng có chính diện chiến trường cứng đối cứng không muốn người biết chiến trường cũng là chiến tranh quyết thắng then chốt độc phu nữ hiện tại là ám tinh nữ vương Vì mau chóng bắt được hỗn loạn chi địa thống nhất quyền, nàng cần dùng dùng hết khả năng dùng tất cả thủ đoạn. Ừm. Độc phu nữ đáp một tiếng, nhường tên kia báo cáo dưới thuộc hạ đi, quay đầu nhìn về phía xám 21. Cái kia trang bị, người nắm giữ à? Độc phu nữ nói tới trang bị, chính là tổng bộ đưa tới cho nàng siêu năng chiến giáp. Bởi vì siêu năng chiến giáp chiến lược ý nghĩa là thủ, trừ độc phu nữ cùng xám 21, không có sinh mệnh khác biết siêu năng chiến giáp tồn tại, mặc dù bọn họ mặc lên người, nhìn thấy sinh mệnh cũng chỉ cho rằng đó là một bộ bình thường chiến giáp. Bọn họ thử qua cái kia bộ chiến giáp Nhưng bọn họ siêu năng phạm vi đặt đến tinh cầu cấp vừa bắt đầu bọn họ liền bị chính mình thực lực khủng bố chấn động đến đồng thời cũng đối với lao bản có sâu sắc kính nghệ lao bản trong tay đi ra kỹ thuật vượt qua thời đại bọn họ đã từng ảo tưởng qua các loại loại này chiến giáp có thể lộ sản dùng cho trang bị một nhánh chiến bộ loại kia sức chiến đấu mặc dù ngấm lại bọn họ đều sẽ không rét mà run siêu năng chiến giáp đến trên tay của bọn họ chỉ là ở trong đấy lòng thời điểm dùng cho thích hướng tính huấn luyện quanh năm trưởng quản một cái thế lực bọn họ tự mình cơ hội xuất thủ ít đi rất nhiều vì lẽ đó vẫn chưa từng dùng qua cái kia bộ chiến giáp với trong thực chiến hiện tại chính là một cơ hội nắm giữ tinh cầu cấp di động trong nháy mắt siêu năng thích khách một khi xác định mục tiêu vị trí tỷ lệ thành công cùng sau khi thành công toàn thân trở ra sát xuất tăng lên mặc dù là chạy trốn ngoại giới cũng không thể biết phương hướng của bọn họ chớ nói chi là lần theo tung tích của bọn họ tuy rằng bọn họ năng lực dùng đến cũng sẽ không bởi vì động tinh khổng lồ cho ngoại giới lấy chấn động cảnh tượng nhưng hiểu rõ bọn họ năng lực mới sẽ biết trong đó khủng bố bọn họ trưởng quản hắc ám thế giới hạt nhân sát thủ đã sớm khai phát ra di động trong ngáy mắt, vì lẽ đó bọn họ có thể trong thời gian ngắn ngủi trở thành hôn loạn chi địa bá chủ. Ta vẫn ở huấn luyện hướng, đều nắm giữ. Sáng 21 lạnh lùng gật đầu nói, độc phu nữ đăng cơ trở thành nữ vương sau, từ tối thành sáng, Sáng 21 tiếp nhận độc phụ nữ nguyên lai like ở Hắc ám thế giới vị trí, trở thành Hắc ám thế giới thủ lĩnh. Bây giờ Sáng 21 trưởng thành rất nhiều. Hắc ám thế giới là một cái lạnh lẽo, không tình cảm chút nào thế giới, nơi này một khi nắm giữ quá nhiều một cái nhân tình cảm giác, tử vong bước chân cũng nương theo mà tới. Lâu dần tính cách của hắn cùng phương thức hành động cũng chịu ảnh hưởng chỉ có ở cùng tổng bộ kết nối nhìn thấy trần mặc cùng dình đám người thời điểm mới sẽ biểu hiện ra tâm tình lúc trước từ ma diễm văn minh trong tay trốn ra được thời điểm hắn vẫn là một cái non nớt thiếu niên đi theo cứu hắn trần mặc từ trần mặc tỏa nguy hiểm thu nhận giúp đỡ hắn một khắc đó hắn liền lập lời thề báo đáp trần mặc hắn cũng biết thực lực của hắn càng mạnh đối với trần mặc trợ giúp càng lớn vì lẽ đó những năm này hắn chưa bao giờ dám lười biếng tăng lên chính mình mặc dù bây giờ đã ngồi ở vị trí cao cái kêu lần hành động này giao cho ngươi Độc phụ nữ nói rằng chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ mọi người ghé đọc chương 1045, hàng tinh pháo đài rầm rầm rầm nổ tung hỏa xuyên thấu qua toàn tức màn hình chiếu vào mỗi một cái sinh mệnh trên mặt hai phe hạm đội dết thành một đoàn hoàn toàn xoắn đến đồng thời đây là cô máy chiến tranh trực tiếp nhất đối kháng tác lệ nguyên tưởng rằng hành quân kiến tập đoàn ở đánh lén bọn họ ám vật chất sau khi thất bại sẽ chọn lui bước nhưng không nghĩ bọn họ lại dám ở tại bọn hắn bên trong tinh vực trực tiếp công đánh bọn họ phòng thủ hàng tinh pháo đài hắn cũng không phải có thể dễ dàng đối phó sinh mệnh đối mặt hành quân kiến thế tiến công hắn rất nhanh liền làm ra ứng đối cứng đôi cứng bọn họ là bản thổ tác chiến tiêu hao chiến bọn họ đánh cho lên đây là trực tiếp nhất ứng đối phương thức Tắc luân liên minh chiến bộ quần quận không ngừng máy móc đưa vào chiến trường dòng lũ bằng sắt thép ở trong vũ trụ truy đuổi va chạm vô số nổ tung quả cầu lửa ở trong vũ trụ đột nhiên tỏa ra không phải một chỗ ngọn lửa chiến tranh mà là hàng trăm hàng ngàn nơi chiến trường tắc lệ chết nhìn chòng chọc trong màn ảnh vũ trụ chiến tràng mục thử sắp nước mặt có chút dữ tợn vốn là hào hoa phong nhà hắn lúc này trên người tràn đầy hung lệ khí như hung sắt giống như khiến người sợ hãi mặc dù cách xa nhau màn hình nhưng tướng tinh chém giết chiến trường ngay ở trong đầu của hắn hạm đội số lượng chính đang nhanh chóng tiêu giảm hắn lần này chính diện cảm nhận được hành quân kiến mạnh mẽ mạnh mẽ cô may chiến tranh ngẹt thở áp lực lấy không gì địch nổi khí thế hướng bọn họ dâng lên đến vây nốt một cái hàng tinh pháo đài sau đó sử dụng không gian quấy dày khí bày xuống chiến trường mai phục công đánh viện quân của bọn họ loại này buồn nôn quá hạn vây điểm đánh viện binh lại bị dùng ở trên người hắn liên tiếp tổn thất mấy cái hạm đội hắn mới phản ứng được chi hạm đội này ở tao ngộ chiến lên nắm giữ tuyệt đối chiến trường thống trị lực đấu pháp cực kỳ kiêu hãn đối phương còn vẹn vẹn là hành quân kiến một tên tướng tinh một trong không phải tổng chỉ huy như cái kia truyền thuyết tóc bạc tự mình thống xoáy chỉ huy hậu quả kia hắn không dám tưởng tượng bất kể là khoa học kỹ thuật vẫn là chiến thuật hành quân kiến đều so với bọn họ có ưu thế hành quân kiến tập đoàn các chiến bộ cố máy chiến tranh cùng chiến hạm là căn cứ tướng tinh phong cách làm đặc biệt cải trang như vậy càng có lợi cho bọn họ tướng tinh càng tốt hơn đến phát huy ra chính mình phong cách tác chiến đặc biệt cải trang ở đặc biệt chiến thuật bên trong nắm giữ càng nhiều ưu thế cú đêm chiến bộ do kiêu lễ chủ đạo phong cách tác chiến kiêu hãn hung ác am hiểu tao nội chiến vì lẽ đó chiến giáp cùng gỗ máy chiến tranh đều làm cải trang hướng về đột xuất tao nội chiến phong cách cải trang ở vũ trụ tao nội chiến bên trong đây chính là một nhánh hung ác tu la thiết quân từng đạo từng đạo hạm đội hủy diệt từng cuộc một chiến tranh thắng bại tin tức không ngừng hướng về tác chiến bộ tụ tập ở làm trong chiến bộ nơi này không có ngọn lửa chiến tranh nhưng mà khói thuốc súng khí tức chưa bao giờ tiêu tan qua hành quân kiến có hai chi chiến bộ tham dự đến trong cuộc chiến tranh này hai loại không giống phong cách phương thức tác chiến nhưng cho hắn đồng dạng lớn áp lực tinh đồ bên trong một mảnh điểm đỏ đều là chiến trường vừa bắt đầu phòng tuyến bị đảo loạn sau đó chứa đựng ám vật chất tinh cầu bị đánh lén phòng tuyến lần thứ hai bị quấy dày thêm vào chứa đựng ám vật chất tinh cầu bị hủy diệt một ít bộ phận tinh hệ hạm đội không cách nào bổ sung tạo thành thực lực mạnh yếu không giống nhau bây giờ tác luân liên minh phòng tuyến căn bản còn đến không kịp thu dọn trừ chính diện mạnh mẽ tấn công chi chiến bộ này còn có trườn ở chứa đựng ám vật chất tinh cầu xung quanh những kia hạm đội cho bọn họ rất lớn phòng thủ áp lực cái kia chi đội ngũ cùng chính diện tao nội đội ngũ này không giống cái kia chi đội ngũ như một con rảo hoạt loài chim không có hắn linh hoạt truy cũng không đổi kịp đánh cũng đánh không chết như huyền ở đỉnh đầu bọn họ một thanh kiếm lực uy hiếp mười phần phá cục phương pháp ở đâu tiếp tục từ trắng lá tinh hạm đội điều qua tắc lệ hai tay chống đỡ toàn tức tác chiến này âm thanh có chút khẳng khàn điều không được bao nhiêu đội ngũ đã lan tinh ám vật chất bị hủy xung quanh cái kia mảnh cứ điểm ám vật chất trong mắt không đủ không cách nào chế tạo giữa các hành tinh chuyển vật hạm bên người thuộc hạ lúc này hồi phục tắc lệ tinh thần chấn động lại nhìn tinh đồ lập tức bừng tỉnh đáng chết hắn mới phản ứng được chết nhìn trong trọc cái kia mảnh tinh đồ Đối phương chính là nhìn hắn những chòm sao này ám vật chất bị hủy, mới sẽ chọn công kích những chòm sao này. Không có ám vật chất vật liệu kiến tạo hạm đội, xung quanh những kia tinh hệ quang đưa không được quá nhiều binh lực, bọn họ cái gì cũng làm không được, chỉ có thể ngồi chờ chết. Không hổ là đánh bại qua thần cấp văn minh thế lực. Vẹn vẹn là trong đó một nhánh chiến bộ, liền thể hiện ra mạnh mẽ như vậy thực lực. Nay còn chỉ là không người cố máy chiến tranh trong lúc đó giao chiến, còn có chiến binh trong lúc đó giao chiến không có bắt đầu. Mà hành quân kiến tập đoàn siêu năng kỹ thuật, được khen là vượt qua thần cấp văn minh kỹ thuật, mạnh như thế nào còn chưa biết. quỷ chim tinh luân hãm một đạo có chút kinh hoàng âm thanh âm vang lên làm trong chiến bộ một mảnh bí thương quỷ chim tinh luân hãm càng kích thích tác lệ chiến ý chết nhìn chòng chọc cái kia biến thành màu xám tinh vực đều làm gì lên tinh thần đây mới là một cái tinh hệ mà thôi chiếu ngang mấy chục ước năm ánh sáng tinh vực đi quan tâm một cái tinh hệ được mất à? các ngươi là không đánh giặc cả thấy tác chiến bộ chúng tướng tâm tình sa sút tác lệ gian dậy một tiếng hô vốn là tâm tình hạ chúng tướng nhất thời ưỡn lên động thân thể trên người hiện ra từng sợi chiến ý hạ lệnh lập tức đối với quỷ chim tinh hệ tiến hành không gian doanh tạc nếu đã luôn hãm cũng không cần phải giữ lại phá hủy cũng so với rơi ở trên tay của bọn họ mạnh tắc lệ âm thanh mang theo lệnh leo âm trầm chỉ lệnh một hồi từng chiếc từng chiếc chứa đầy không gian vũ khí không người chiến hạm từ các cái tinh hệ xuất phát biến mất ở hắc cám trong vũ trụ nhanh lên một chút dựa theo kế hoạch đã định kiến thiết hàng tinh pháo đài dùng tốc độ nhanh nhất dựng lên cánh cửa không gian các bộ lập tức bắt đầu tranh thủ ở đối phương phản kích đến trước đem hàng tinh pháo đài chế tạo xong quỷ chim tinh bị công hãm sau Kỹ thuật độ ngành nhân viên ngay lập tức bắt đầu chỉ huy đội ngũ mở ra hàng tinh pháo đài cùng cánh cửa không gian kiên thiết. Lâm Thư bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Đây là bọn hắn ở Tắc Luân tinh vực một cánh cửa, bọn họ nhất định phải dựa vào cái này cứ điểm đến mở ra Tắc Luân liên minh thế cuộc. Trọng yếu như vậy công tác, giao cho bộ hạ nàng không quá yên tâm, vì lẽ đó tự mình theo vào một cái hàng tinh pháo đài bố trí không gian can thiệp khí cùng không gian quái dầy khí sau liền có thể ngăn cản không gian gấp nảy lên đỡ không gian vũ khí cùng tốc độ ánh sáng vũ khí hoang tàn. Có thể nói, một khi dựng lên hàng tinh pháo đài. nơi này sắp trở thành bọn họ một cái phòng thủ cứ điểm. Lâm thư đại nhân, đối phương lần thứ nhất không gian anh tạc bắt đầu rồi, có một cái không gian vũ khí ở khoảng cách pháo đài ngũ quang năm ở ngoài nổ tung, hai năm ánh sáng. Cái này không cần lo lắng, thời gian sung túc, tận lực ở đối phương lần sau không gian anh tạc trước, đem hàng tình pháo đài kiến tạo lên, đồng thời làm tốt bất cứ lúc nào chuẩn bị rút lui, như có vũ khí rơi vào cách chúng ta một tháng ánh sáng thời điểm, không cần báo cáo, trực tiếp rút đi. Lâm thư hạ lệnh, như vừa bắt đầu không có hạn chế cùng ngăn cản không gian vũ khí, càng đi về phía sau. lan đến phạm vi càng rộng mãi đến tận mất khống chế ngăn cản đánh đổi quá lớn lan tràn đến cuối cùng chỉnh cái tinh hệ đều sẽ hủy diệt không gian vũ khí một khi mất khống chế ngoại trừ không gian pháo đài ở ngoài chỉnh cái tinh hệ đều sẽ trở thành bụi bằng vũ trụ chỉ là cần thời gian tinh hệ bị hủy diệt này chút thời gian đầy đủ bọn họ đem nơi này làm cứ điểm đối với tác luân liên minh tiến hành đại quy mô hơn chiến tranh sau đó đem đối phương ước. cho tới tinh hệ bên trong phổ thông sinh mệnh như thế thế lực đều sẽ không để ý tới vũ trụ không đáng giá tiền nhất chính là sinh mạng ở vũ trụ chiến tranh trước mặt sinh mệnh chính là sâu đặc biệt không cùng loại tộc trong lúc đó những chủng tộc khác sẽ không đồng tình ngươi diệt vong ở chiến tranh tàn khốc bên trong có thể hay không sống sót xem sinh mệnh tinh cầu vận may vũ trụ sẽ không thương hại người yếu xác định phòng thủ hàng tinh địa điểm kỹ thuật bộ nhân viên nhanh chóng triển khai công tác từng cái từng cái tinh cầu ở nạ nổ người máy bên dưới bị từng bước xâm chiếm sau đó ở trong vũ trụ hội tụ thành từng cái từng cái thiên cơ vũ khí cùng kiến trúc phản vật chất nhà xưởng cùng ám vật chất nhà xưởng cũng đồng thời ở hàng tinh bên trong tinh cầu bên trong kiến thiết công việc này không phải lần đầu tiên làm trừ trước đây trong thực chiến từng làm, ở bình thường huấn luyện thời điểm cũng không làm thiếu, bọn họ từ lâu thuộc đầu, hết thảy đều đều đâu vào đấy. Chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ. mọi người ghé đọc. trước 1046 thủ đoạn thật hèn hạ, cú đêm chiến bộ chiếm lĩnh quỷ chim tinh, dường như một viên ký sinh hoa hạt giống đưa vào tác luân liên minh trong ra, ở này mọc dễ nảy mầm, dã man sinh trưởng. hàng tinh pháo đài thành lập, không gian liên tiếp khí thành công xây dựng, nhường quỷ chim tinh liên tiếp hành quân kiến tập đoàn những tinh vực khác. Quần quận không ngừng trợ giúp bắt đầu tiến vào cái này cách xa ở tác Luân Liên Minh bên trong tinh vực tinh hệ. Trước Ám vật chất phá hoại thành quả xuất hiện ở Tiêu Lễ chiến bộ bổ sung trang bị triển khai càng điên cuồng công kích dưới tác Luân Liên Minh mất đi Ám vật chất tài nguyên tinh hệ quần ở Tiêu Lễ thiết giáp dưới nhanh chóng tăng giá bị hành quân kiến tập đoàn chiếm cứ tinh vực càng lúc càng lớn với bắt đầu còn bình tĩnh tác lệ từ từ không bình tĩnh trở nên nôn nóng đối với Tiêu lệ chiếm lĩnh tinh vực triển khai điên cuồng tấn công nhưng mà Tiêu lệ năm lây tác lệ cần gấp chiến công tâm lý hạ xuống một cái lớn bộ tiêu diệt một cái chiến bộ tinh luyện. trận chiến đó nhường tác luân liên minh trên dưới chấn động đại chiến nhỏ chiến không ngừng chính đang điên cuồng từng bước xâm chiếm tác luân liên minh phòng tuyến kiêu lễ tốc độ tiến lên không nhanh mà là vững vàng dường như một cái thủ đoạn mềm, mềm dẻo đang từ từ cắt đối phương thịt không nguy hiểm đến tính mạng nhưng từng bước một đả kích đối thủ tự tin liên tiếp thất bại nhường tác lệ bị đả kích ở tác lệ chuẩn bị nhằm vào kiêu lễ phản kích thời gian hành quân kiến bên này chiến thuật phong cách lần thứ hai biến hóa côn bằng chiến bộ bắt đầu bộc lộ tài năng chủ đạo chiến tranh tiết đấu, côn bằng chiến bộ lấy nhanh chóng phong cách đánh ra ưu linh quỷ mị hiệu quả Bọn họ chiến bộ hạm đội, vĩnh viễn hành tung bất định, mục đích khiến người khó có thể dự đoán, chiến thuật tiết tấu khai triển nhanh chóng, khiến người chố mắt hoa mụm. Vốn là thích tướng tiêu lễ chiến bộ áp lực cùng đấu pháp tắc lệ, đối mặt đột nhiên chuyển biến, trong lòng như là bị nhét vào tảng đá, có một loại một hơi dấu ở ngực, phun không ra khó chịu. Hai đại tướng tinh liên thủ, tắc lệ áp lực cực kỳ to lớn, đồng thời còn có đến từ liên minh bên trong áp lực. Nhưng hắn cũng không có đổ rơi, chiến ý trái lại càng thêm dồi dào. Từ hắn trở thành tác luân liên minh tổng chỉ huy tới nay, sẽ không có cùng như thế mạnh đối thủ ở bên trong chiến trường từng giáo thủ. nếu như lần này có thể thắng được đến đối với hắn đi về đỉnh cấp tướng tinh con đường là hoàn mỹ đã kê chân đỉnh cấp tướng tinh tắc lệ ánh mắt của nhật trở nên kiên định trường kỳ tác chiến bên dưới, cũng không có quá nhiều cảm giác mệt nhọc hiện tại song phương đều rét đỏ cả mắt rồi chiến hạm củng cố máy chiến tranh đang không ngừng bị đưa đến tuyến đầu tình hình trận chiến trước nay chưa từng có kịch liệt song phương cũng đang cướp đoạt thuộc về mình nhịm điệu chiến đấu rất rõ ràng hiện tại tiết tấu thuộc về hành quân kiến là một cái thân kinh bách chiến tướng tinh tắc lệ biết chiến tranh tiết tấu cũng không phải chiến thuật không cách nào hình dung nhưng phi thường trọng yếu chiến tranh một khi rơi vào đối phương tiết tấu bên trong sẽ xuất hiện tiết tấu cái trọng bị nắm mũi dẫn đi hoàn toàn dựa theo đối phương bố cục đến đẩy mạnh chiến tranh cái kia là vô cùng nguy hiểm tiêu lễ ở khống chế chiến tranh tiết tấu lên làm rất khá từ vừa mới bắt đầu quấy dày bố cục lại tới đánh lén ám vật chất sau đó tập trung hỏa lực tiến công đối thủ chỗ yếu bây giờ đem chiến tranh chủ đạo giao cho côn bằng chiến bộ một lần nữa đại loạn tác lệ nhằm vào hắn bố cục từ bắt đầu đến hiện tại toàn bộ chiến tranh đều ở dựa theo kiêu lễ bố cục cùng ý nghĩ ở đẩy mạnh vì lẽ đó bọn họ vẫn nắm giữ chủ động trong bóng tối quan tâm cuộc chiến tranh này thế lực cũng bị hành quân kiến tốc độ tiến lên cho kinh sợ một ít thế lực tác chiến bộ bắt đầu thu thập tình báo đến thôi diễn cuộc chiến tranh này hành quân kiến lại từng đã đánh bại thần cấp văn minh chiến bộ ai cũng không nói chắc được sau đó bọn họ có muốn hay không đối đầu hành quân kiến vì lẽ đó đều ở làm hết sức thu thập liên quan với hành quân kiến chiến bộ tình báo đến nghiên cứu hành quân kiến phong cách tác chiến cùng con đường từ thế cục trước mắt lên xem hành quân kiến bên này nắm giữ tuyệt đối chủ động bọn họ tiết tấu nắm đến tốt vô cùng diễm kinh dị nói rằng Cú đêm chiến bộ cùng côn bằng chiến bộ có thể nhanh như vậy đẩy mạnh chiến tranh, quả thật làm cho người kinh ngạc. ấn đồng thanh ý nghĩ, hành quân kiến là hắc đồng văn minh đối thủ lớn nhất một trong. Trận chiến này, bọn họ cũng ở theo vào quan tâm. Theo chiến tranh đẩy mạnh, nhường hắn kinh ngạc chính là cú đêm chiến bộ cùng côn bằng chiến bộ thực lực vượt quá sự tưởng tượng của hắn. Diễm gãi đầu, đối với đồng thanh nói, sợ là chúng ta muốn một lần nữa ước định hành quân kiến tập đoàn thực lực tổng hợp. Từ cuộc chiến tranh này biểu hiện ra năng lực tác chiến cùng bố cục năng lực phán đoán, tiêu lệ ở bố cục cùng chiến tranh tiết tấu khống chế lên đều hết sức ưu tú. hơn nữa một ít chiến thuật thủ đoạn lúc lao đạo ngoài ra còn có hạ hưng đều có rõ ràng phong cách tác chiến bọn họ đều còn có rất lớn tăng lên không gian hơn nữa bọn họ chỉ là hành quân kiến mấy lớn trong chiến bộ hai cái còn không bao gồm chống đối minh a hộ một chiến bộ còn có cự trận câu tuyên vương hải các loại những này tướng tinh mỗi một cái sách đi ra đều có thể một mình gánh vác một phương ở mặt trên còn có hai tên đỉnh cấp tướng tinh tóc bạc hồ ly cùng minh đồ chiến tranh giữa các vì sao bên trong đỉnh cấp tướng tinh bố cục rất trọng yếu nhưng phía dưới các đại chiến bộ tướng tinh đồng dạng trọng yếu minh a rất mạnh Nhưng phía dưới xuất sắc tướng tinh không nhiều, hắn sức một người, căn bản là không có cách trưởng quản đến hàng mấy chục ngàn chiến trường tình hình, chớ nói chi là mỗi cái chiến trường trưởng thi chỉ huy ứng biến. Như lúc trước Minh A Thủ Hạ có hành quân kiến tập đoàn như vậy cường tướng, Minh Thể Văn Minh khả năng là mặt khác kết cục. Đồng Thanh ánh mắt từ tinh đồ bên trong thu hồi, lạnh nhạt nói, vẫn là đánh giá thấp thực lực của bọn họ à? Đại nhân, tác Luân Liên Minh xuất hiện mới tình hình. Tháp Lạp tiến vào phòng tác chiến, đánh gây đối thoại của bọn họ. Đồng Thanh cùng Diễm cùng nhau dừng lại. Tác Luân Liên Minh xuất hiện lời đồn đãi tác lệ vô năng, muốn đổi thông soái. chuyện này từ dân gian bắt đầu truyền ra đã đến tắc luân liên minh cao tầng trong hai cầu tuyên liếc nhìn tình báo khuôn mặt kỳ quái còn có thể như thế chơi hồ băng tâm trong mắt lóe ra vẻ kinh dị chiến trường thắng bại rất lớn một phần cũng không ở trên chiến trường mà là ở phía sau cầu tuyên rất tán thành lúc trước bị tử vi văn minh cướp đi cầu rồng bị vương hải cự chi với cầu rồng ở ngoài liên tiếp thất bại không có phía sau trợ giúp là một cái nguyên nhân sau khi nàng cùng chiến bộ vượt qua nửa cái vũ trụ mới trở lại bạch tinh văn minh trong lúc nàng so với trước đây trưởng thành rất nhiều đồng dạng đối với chiến tranh có càng khắc sâu lý giải một cái tác lệ vô năng lời đồn đại ở tác luân liên minh các bên trong tinh vực truyền ra cho đến truyền vào tác luân liên minh cao tầng trong hai. Lời đồn đại có bài có bản tác lệ là tác luân vương nhi tử đồn đại hoàn toàn đem hắn tạo thành một cái rưỡi và phụ thân thượng vị đời thứ hai nhìn như mạnh mẽ kỳ thực vô năng trước đây không có đại chiến cùng đối thủ mạnh mẽ có thể lừa dối qua hải bây giờ ở lớn đối thủ trước mặt biểu hiện không đỡ nổi một đòn bắt đầu tác luân liên minh cao tầng chỉ cho rằng là hành quân kiến tập đoàn tan dã bọn họ cao tầng đoàn kết thủ đoạn nhưng liên tiếp đại chiến phục dịch sau khi thất bại lời đồn đại mùi vị liên xuất hiện biến hóa tiền tuyến phát sinh tất cả tựa hồ cũng ở xác minh đồn đại bên trong tác lệ vô năng mặc dù không tin nhưng cũng không thể đem hết thể chú đặt ở tác lệ trên người bây giờ tác luân liên minh cao tầng chuẩn bị tuyển ra người thứ hai thống soái thống lĩnh một nửa quân lực lâm trận đổi soái binh ra tối kỵ tác luân liên minh xảy ra đại sự câu tuyên nói rằng thủ đoạn thật cao minh a thật là lợi hại hành quân kiến hồ băng tâm than thở nói rằng tác lệ vô năng cái này đồn đại ở tác luân liên minh bên trong tuyển ra chuyển tới cao tầng trong hai thậm chí ở tác luân liên minh chiến bộ quân đoàn chuyển ra chuyện này đối với tác lệ uy tín là một sự đà kích nặng nề liền với bị đà kích uy tín còn có tác luân 326 thế là một cái thế lực bất cứ lúc nào bên trong đấu tranh sẽ không thiếu mặc dù thân ở chiến tranh đặc thù thời khắc biết rõ khả năng này là một hồi nhằm vào tác lệ âm mưu như, nhưng vẫn là không nhịn được làm văn chế tạo tác luân liên minh bên trong nghi kỵ cùng cạnh tranh phân hóa tác lệ quyền lực truyền bá lời đồn đái này sinh mệnh bản thân liền không có lòng tốt cho tới thế lực sau lưng là ai không thể nào tra lên cũng không ai dám xác định là hành quân kiến tập đoàn vẫn là tác luân văn minh bên trong tác lệ người cạnh tranh bốc lên thủ đoạn thật hèn hạ một tên tướng tinh tức giận bất bình trên sân chúng tướng đều nhìn về cầm đầu tác lệ bọn họ biết khoảng thời gian này tới nay gian nan cung áp lực đổi cái khác tướng tinh e sợ từ lúc loại này thế tiến công cùng dưới áp lực toàn tuyến tăng vỡ tác lệ làm đầy đủ tốt lại bị chụp lên vô năng ngũ câu nói này không cần nói trên chiến trường đê tiện là một loại tàn dương tác lệ một cách lạ kỳ bình tĩnh biết rõ đây là một hồi nhằm vào âm mưu của hắn hắn nhưng vô lực phản bác bởi vì cho tới bây giờ hắn không có bắt được một trận đại chiến phục dịch thắng lợi trái lại là tác luân liên minh tinh vực đang bị chậm rãi từng bước xâm chiếm thủ hạ thuộc cấp toàn bộ rơi vào trầm mặc một lát sau mới có một tên tướng tinh mở miệng không cam tâm lẽ nào liền như vậy đừng nắm núi dẫn đi à? biết rõ đây là một hồi âm mưu lâm trận đổi xoái đám kêu múa may quyền ngưu nghị viên không phải người ngu à? trên sân rơi vào tĩnh mịch làm tướng tinh bọn họ đều rõ ràng lâm trận đổi xoái đây là cấm kỵ sĩ khí đê mê không nói mới thông xoái không có triệt để hiểu rõ chiến tranh xu thế liền bố cục còn có đối thủ phong cách sẽ làm bọn họ thế yếu kéo dài mở rộng. Tích tích cách. cách, cách. Tiên kia thuộc cấp còn muốn mở miệng, lại bị thông tin nhắc nhở âm thanh đánh gãy. Chương 1047, Trần mặc bạo hiểm. Mục đồ như thường ngày như thế mang tới một cái giáo, rời đi bộ lạc, cùng vài tên bộ lạc chiến sĩ đồng thời, tùy tùng thủ lĩnh rời đi bộ lạc. Lần này là bộ lạc chiến tranh. Bọn họ Mục Châu bộ lạc cùng đối thủ Hãn Kha bộ lạc là đối thủ một mất một còn. Vì tranh cướp lưu đồ thảo nguyên lãnh địa quyền. Lưu đồ thảo nguyên là bọn họ phụ cận quan trọng nhất săn thú sân bãi, bộ lạc 1 phần 3 đồ ăn đến từ lưu đồ thảo nguyên con ngồi. Bọn họ cùng Hãn Kha bộ lạc tranh cướp, đã kéo dài đã lâu. Mấy lần trước trên cướp đều là bọn họ thắng, nhưng Hãn Kha bộ lạc vẫn không hề từ bỏ. mỗi qua một quãng thời gian, sẽ đối với bọn họ phát khởi thế công. Lần này kịch liệt nhất, song phương tổn thất đều rất lớn. Nếu như lần này đánh thắng, bọn họ liền có thể chiếm đoạt Hãn Kha bộ lạc, trở thành phụ cận to lớn nhất bộ lạc Quần. Hai phe đều đã đến Lưu Đồ Thảo Nguyên hội tụ, khắp nơi đều có hơn trăm chiến sĩ, bọn họ so với Hán Kha bộ lạc mạnh lớn một chút, chiến sĩ so với đối phương nhiều hơn 40 tên. Ngày hôm nay không nóng, ở lưu đồ thảo nguyên có thể tùy ý nhìn thấy đủ loại dã thú con mồi mục đồ chăm chú trong tay giáo đang đợi thủ lĩnh tiến công mệnh lệnh song phương chiến sĩ đều ở gõ lên thạch cổ xương vũ khí tạo thế gào gào thủ lĩnh tiến công gào thét vang lên song phương đồng thời khởi xướng tiến công Ông long đúng vào lúc này gọn sóng vô hình tàn ra hết thể chiến sĩ chạy tốc độ càng ngày càng chậm cuối cùng dừng ở một chỗ ngơ ngác đến nhìn lẫn nhau trên thảo nguyên dã thú cũng toàn bộ định ở tại chỗ nếu không là gió nhẹ gợi lên cỏ nhỏ sẽ cho rằng cái này thế giới thời gian bất động như thế Tình cảnh này phát sinh ở tinh cầu này mỗi một góc, hầu như hết thể có ý thức sinh mệnh đều đứng bất động. Cũng không biết qua bao lâu, tựa hồ chỉ là một cơn gió thổi qua thời gian, thế giới khôi phục như thường. Hai cái bộ lạc chiến sĩ hai mặt nhìn nhau, sau đó quay đầu nhìn mình thủ lĩnh, mà thủ lĩnh của bọn họ đối diện, nhìn về phía trên thảo nguyên dã thú. Gào gào gào. Hai cái thủ lĩnh đi đầu, vốn đang muốn chiến đấu hai cái bộ lạc, cùng nhau liên thủ săn giết dã thú, hình ảnh vô cùng kỳ dị. Điều khiển tất cả những thứ này người, lúc này đang đứng ở tinh cầu ở ngoài vũ trụ, khoe miệng mang theo nụ cười. Hắn chính là Trần Mặc. ở trần mặc bên người tử đế kinh dị liếc nhìn hắn một chút trần mặc năng lực học tập quá mạnh phục chế tử vận năng lực sau hắn bắt đầu giáo dục trần mặc làm sao sử dụng loại năng lực này lúc này mới không bao lâu trần mặc liền rất quen không chế tâm linh khống chế hơn nữa năng lực đạt đến tinh cầu cấp hắn thậm chí cảm giác trần mặc còn lưu lực không có dụng hết toàn lực ở trần mặc năng lực bên trong còn có, có thể bóp méo ký ức cùng thay đổi ý thức năng lực này phi thường khủng bố mặc dù tử đế kiến thức rộng rãi nhưng như vậy đông đảo năng lực kỳ lạ tập cùng kiêm hắn đều không thể không thán phục này vẫn là người sao từ vận biểu hiện phức tạp nhìn trần mặc trần mặc năng lực từ trên người nàng phục chế nàng nhưng nhìn hắn trong khoảng thời gian ngắn từng bước một vượt qua nàng cái này nam tính sinh mệnh lại như một bờ mê vĩnh viễn không nhìn thấy hắn lá bài tẩy là cái gì hơn nữa hiện tại nàng đối với trần mặc cảm giác rất kỳ quái bị chọn đọc ký ức phục chế năng lực sau trần mặc biết nàng hết thể riêng tư cùng bí mật nhưng nàng lại không bài xích trần mặc trái lại sinh ra một tia thân thiết cái cảm giác này làm cho nàng rất khó chịu nàng chưa bao giờ nghĩ tới sẽ đối với một cái nam tính sinh mệnh sản sinh thân thiết cảm giác đón lấy ngươi không cần ta dạy ta cũng dạy không được tử đế thăm thẳm nói rằng những ngày gần đây đa tạ các ngươi trần mặc nói rằng nếu đáp ứng ở lại ngươi nơi này tự nhiên không thể ăn uống chùa tử đế quan sát dưới trước mắt vẫn còn nguyên thủy bộ lạc thời đại văn minh tinh cầu nói rằng ngươi là ta đã thấy đặc thù nhất sinh mệnh năng lực của ngươi vượt qua hiện hữu năng lực hệ thống tương đương với thần linh thần linh a trần mặc cũng quan sát trước mắt tinh cầu thần linh chỉ là so với chúng ta càng cao cấp sinh mệnh mà thôi lại như đối với tinh cầu này sinh mệnh mà nói ta chính là thần linh Ta có thể rời núi lớp biển, phi thiên độ địa, nhưng ta cũng không phải thần linh. Ngươi nóng lòng học tập khống chế loại năng lực này, là chuẩn bị phải làm gì? Từ đấy lần thứ nhất hỏi ra cái này ở trong lòng đã lâu vấn đề. Làm cái gì? Ta cũng không biết, chỉ là cảm giác muốn chính mình không ngừng trở nên mạnh mẽ mà thôi. Ta có sứ mạng của ta phải hoàn thành. Trần Mặc tuét miệng cười lên. Hắn nhớ tới khoa học kỹ thuật thư viện. Mãi đến tận hiện tại, khoa học kỹ thuật thư viện cái cuối cùng nhiệm vụ đều không có công khai cho hắn. Bất luận hắn dùng biện pháp gì, đều vẫn không có mở ra cuối cùng bí ẩn. Trong tay ngươi cái kia truyền thừa sứ mệnh." Từ vận đột nhiên mở miệng hỏi. Nàng đột nhiên mở miệng, đúng là nhường Trần Mặc kinh ngạc. Nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa mà nói, "Khoa học kỹ thuật thư viện đúng là một cái truyền thừa, làm sao ngươi biết ta có truyền thừa? Không chỉ ta, toàn vũ trụ thế lực, chỉ cần không đốc, nên đều biết ngươi nắm trong tay một cái nào đó đỉnh cấp văn minh truyền thừa. Bằng không không thể ở như thế trong thời gian ngắn, nắm giữ nhiều như vậy, như thế khủng bố khoa học kỹ thuật kỹ thuật." Từ vận từ tốn nói. Trần Mặc ngẫm lại, đúng là như vậy. Cái khác đỉnh cấp thế lực đều là dùng mỗi cái văn minh mấy ngàn và năm. thậm chí hơn trăm triệu năm khoa học kỹ thuật tích lũy, từng bước một đi tới. Kém cỏi nhất đỉnh cấp thế lực cũng muốn mấy vạn năm phát triển, mà hắn chỉ dùng mấy chục năm. Giải thích duy nhất chính là trong tay hắn có nắm đỉnh cấp văn minh di lưu lại khoa học kỹ thuật. Sự thực cũng chính là như vậy, chỉ là cũng không phải đỉnh cấp văn minh truyền thừa, mà là một cái vượt qua thần cấp văn minh truyền thừa. Vẫn may mà thôi. Trần Mặc nói rằng. tử vận không nói gì, không có tán đồng, cũng không có phản bác. "Ngươi muốn đi tác Luân Liên Minh." Trần Mặc muốn đi tiền tuyến tin tức này, hầu như nhường làm cùng triệu mẫn nhảy lên đến, bao quát tiểu ngư. làm chúa tể một phương, hắn muốn đi tiền tuyến, không hề nghĩ ngợi, mọi người đưa ra phản đối. Các ngươi cố hương vị nhân đều nói qua, chờ hắn muốn dùng lên súng thời điểm, quân đoàn liền xong đời. Ngươi làm chúa tể một phương, nên hiểu đạo lý này. tỉ thí bình thường kỹ thuật không là vấn đề, nhưng ra tiền tuyến không được, nơi đó không phải sân đấu, đối thủ sẽ không bởi vì ngươi thân phận cao mà có lưu thủ, trái lại hỏa lực đều tập trung cho ngươi. Lam nghiêm nghị nói rằng, triệu mẫn rất tán thành, chuyện này, ta không ủng hộ ngươi. Ngươi làm chúa tể một phương, ngươi an toàn, là toàn bộ hành quân kiến định hải thần trâm. tiểu ngư ngược lại bình tĩnh chỉ là trong mắt lộ ra nguy hiểm ánh sáng đừng như vậy à ta lại không có chuyện gì chỉ là đi thử xem năng lực cùng trang bị lại không chết được ta cái này trang bị tổng cần một cái sân thí nghiệm trần mặc nói rằng ngươi không có bị không gian vũ khí cùng tốc độ ánh sáng đánh chúng qua ai cũng không nói chắc được hậu quả thì như thế nào ta không ủng hộ ngươi mạo hiểm qua lam kiên định nói rằng nếu như thành công chúng ta không hưởng một mình một tốt bắt toàn bộ tác luân liên minh thu hoạch tuy rằng rất mê người nhưng nguy hiểm lớn bằng ta không ủng hộ ngươi lam kiên định lắc đầu nói rằng một khi xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, là toàn bộ hành quân kiến đều sẽ xuất hiện vấn đề lớn. chuyện này liền như thế định, ta cùng mặt nữ đều có khống chế không gian năng lực, không cần lo lắng. chân mặc không thể nghi ngờ. tất cả mọi người nhìn về phía tiểu ngư, chỉ hy vọng tiểu ngư có thể khuyên nhủ hắn. đi thôi, nếu là xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, ta tìm người gả cho. tiểu ngư bình tĩnh nói xong, xoay người rời đi. chân mặc mặt đều xanh, lam nín cười, quay đầu nhìn về phía những nơi khác, làm bộ không nghe. triệu mẫn nhẹ nhàng cười cận, không nói gì, một bộ việc không liên quan tới mình rằng dấp. thấy Trần Mặc ánh mắt cầu trợ, nàng chỉ có thể nhún nhuyễn. Chính mình trêu chọc, không liên quan ta sự tình, chuyện này ta đứng ở phản đối mới, sẽ không thế ngươi hống nàng. Bất đắc dĩ, Trần Mặc chỉ có thể kiên trì theo sau, hay là muốn làm làm nhỏ ngư công tác? Cái gì? Lão bản muốn đi qua? Tiêu Lễ cùng Hắc ưng nhận được tin tức này, quả thực khó có thể tin. Chúa tể một phương đều muốn ra chiến trường, đối với bọn họ những bộ hạ này một loại xỉ nhục. Nếu như bộ hạ có năng lực, làm thế lực chủ Trần Mặc cần ra chiến trường à? Mặc dù không phải là bởi vì nguyên nhân này, bọn họ cũng không dễ chịu. mặc dù bọn họ trung tâm chỉ huy rời xa tiền tuyến, nhưng tương tự nguy hiểm, ai cũng không nói chắc được. Ngày đó bị đối thủ phát hiện bọn họ bộ chỉ huy vị trí, sau đó đối với bọn họ tiến hành ám sát hoặc là không gian đánh tạc. ở đây không cẩn thận sẽ ra đại sự. Huấn luyện viên không thể khuyên nhủ lão bản à? Tiêu lệ cùng hắc ương một mặt trịnh trọng, khuyên không được, phu nhân đều nổi nóng, hắn hay là muốn qua, vì lẽ đó các ngươi phải chú ý bảo vệ tốt lão bản, không thể để cho hắn xảy ra bất cứ vấn đề gì. Trần Mặc vấn đề an toàn có thể so với hai người bọn họ chiến bộ đều trọng yếu. Bọn họ chiến bộ có thể hủy diệt, bọn họ bất luận một hai đều có thể chết, chỉ có Trần Mặc không thể ra bất cứ chuyện gì. Loại này thời kỳ, hắn không thể có bất kỳ mạo hiểm hành vi, thậm chí không thể đối ngoại bại lộ hành tung. Lão bản này không phải hồ nháo sao? Tiêu Lễ nói thầm nói rằng. Ai hồ đồ? Một cái thanh âm nhàn nhạt, nhạt đột nhiên xuất hiện ở đầu góc của hắn, tiếp theo, ở tại bọn hắn trước mắt, một cái không gian cửa động xuất hiện, Trần Mặc cùng Mặc Nữ bóng người ung dung đi ra. Chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ. Mọi người ghé đọc. Chương 1048, khó giải năng lực. lão lão bản, tiêu lễ lộ ra định nọt cười nghĩa có chút lung túng. Vừa nãy ngươi nói ta hồ đồ, chân mắt hỏi, không thể nào. Tiêu lễ nghiêm túc nói rằng, sĩ si quan phụ tá nói. Tiêu lễ bên người sĩ si quan phụ tá một mặt dấu chấm hỏi. Được rồi, ta cũng không ngại, chuyện này thấy thế nào cũng giống như có chút hồ đồ. Chân Mắc không thèm để ý vung vung tay, ta tới nơi này là thử xem hiện tại năng lực, ngươi phối hợp ta một hồi, nếu như thuận lợi, nói không chắc có thể một lần bắt tắc luân liên minh. Là. Tiêu lễ dừng sống lưng, đầy mặt nghiêm túc, biết bọn họ tắc luân vương vị trí à? trần mặc hỏi không biết thời chiến giai đoạn quốc vương an thân địa điểm là cao cấp nhất cơ mật không thể dễ dàng bị ngoại giới biết bọn họ ẩn thân vị trí đều là không ngừng biến hóa rất khó xác định bởi vì sợ gặp phải ám sát tiêu lễ nhìn một chút trần mặc hắn là một cái ngoại lệ là một cái thế lực chủ nhưng một mình chạy tới tiền tuyến bọn họ bộ tổng chỉ huy đây như thế cơ mật tối cao vẹn vẹn là ngụy trang bộ tổng chỉ huy liền vượt qua và cái chớ nói chi là cái khác vậy thì tìm một cái bọn họ có chiến bộ cùng tướng tinh đóng quân phòng tuyến cái này dù sao cũng nên có đi trần mặc nói rằng ở màu chim tinh tiêu lễ chỉ tinh đổ bên trong một cái màu đỏ giấu ngắt câu lão bản như vậy có thể hay không quá mạo hiểm kỳ thực ngươi không cần mạo hiểm ta cũng có thể giải quyết cuộc chiến đấu này hơn nữa không cần quá gấp căn cứ hắn được tình báo bây giờ tác luân liên minh bên trong phân kỳ rất lớn vấn đề lớn nhất là người thứ hai thống soái xuất hiện hai phái ai cũng hết cách rồi ai cũng không chịu thỏa hiệp mặt ngoài đoàn kết kỳ thực cám sinh khoảng cách bất luận vương phái vẫn là gia phái đều muốn vì là mỗi người bọn họ tập đoàn lợi ích phục vụ sản sinh phân kỳ đội ngũ sức chiến đấu không thể nghi ngờ là yếu đi rất nhiều nhưng bọn họ không thể làm gì ai cũng không muốn từ bỏ thuộc về phe mình lợi ích cho tới ngăn chặn hành quân kiến tập đoàn bọn họ nghĩ đệ bụng nhưng hữu tâm vô lực đã từng tác luân liên minh cao tầng hai phái từ lâu hình thành khoảng cách mặc dù trần mặc có điều đến kiêu lễ cũng có lòng tin bắt tác luân liên minh vấn đề thời gian mà thôi ta có chừng mực trần mặc không hề trả lời kiêu lễ lo lắng mà là nhường hắn đem màu chim tinh tình báo đều đều đi ra tiếp đó ta sẽ tìm hiểu nguồn gốc tìm tới tác luân liên minh tầng lớp cao nhất sau đó đem bọn họ khống chế lại một mẻ hút gọn đến thời điểm Ngươi nghe ta mệnh lệnh đến phối hợp tiến công ta thí nghiệm một hồi năng lực của ta rõ ràng tiêu lễ tầng tầng gật đầu tuy rằng hắn phản đối trần mặc đến tiền tuyến nhưng trần mặc năng lực không thể nghi ngờ khủng bố mặc dù là chính bọn họ người cũng không biết lao bản sâu cạn theo đừng nói kẻ địch màu chim tinh nắm giữ phụ cận tròm sao mạnh nhất phòng thủ pháo đài thường ngân hà là một tên trung cấp tướng tinh là một tên chủ tính trung tướng tinh đóng quân ở màu chim tinh tuy rằng có thể lấy từ xa chỉ huy chiến tranh quân đoàn nhưng có nhiều chỗ nhất định phải có một tên tướng tinh đến căn cứ tình huống thực tế làm ứng biến Đặc biệt loại kia đặc biệt trọng yếu giữa các hành tinh pháo đài. Nay trang thiết tấu của chiến đấu, căng thẳng đến nhường bọn họ nghe tở. Bây giờ Tắc Luân Liên Minh cao tầng bổ nhiệm thứ hai thống soái Cổn Tây đã vào chỗ, Tắc Luân Liên Minh chiến bộ bị chia làm hai bộ, do hai cái thống soái trưởng quản, không phân trước sau. Đây là phiền toái nhất. Ở Tắc Luân Liên Minh, Tắc Lệ cùng Cổn Tây ở Tắc Luân Liên Minh bên trong, thuộc về đối thủ cạnh tranh. Một cái vương phái, một cái ở giá phái. Vương phái là chống đỡ Tắc Luân Vương Thế tập hạt nhân cao tầng tạo thành phe phái, ở giá phái là phản đối Tắc Luân Vương Thế tập cao tầng tạo thành phe phái. vì lẽ đó hiện tại tác luân liên minh bên trong có rất lớn không cùng bởi vì đây là hơn một văn minh tạo thành liên minh trên bản chất không nên xuất hiện vương vị thế tập tình huống nhưng mà bởi vì năm đó thành lập chỗ tác luân văn minh thực lực mạnh mẽ vì lẽ đó chiếm cứ chủ đạo hiện tại cái khác gia nhập liên minh văn minh cao tầng đều ở phản đối tác luân liên minh thế tập bằng không dễ dàng xuất hiện liên minh gia nhập liên minh văn minh lợi ích phân phối không đều vấn đề cuộc chiến tranh này hai cái thống xoáy xuất hiện chính là một cái rất tốt biểu hiện có điều này không phải hắn nên quản sự tình mặt trên đem bọn họ đội ngũ này phân phối cho cái kia đội ngũ thông soái, bọn họ liền muốn phục tùng ai mệnh lệnh. Cung thường ngày, thường ngân hà ở trong bộ chỉ huy thu dọn đến từ mỗi cái phòng thủ pháo đài tin tức, sau đó điều hành quy hoạch. Bởi vì nơi này nằm ở hai phe đối chiến tiền tuyến bên trong trục phụ cận, bất luận đi tới cái nào cái tinh hệ trợ rút, nơi này nhảy lên khoảng cách đều là nghị đối với ngắn nhất. Có cái này ưu thế ở, màu chim tinh bây giờ là đóng quân trọng điện. Nơi này có ám vật chất tồn trữ tinh cầu, quân quân không ngừng cố máy chiến tranh, chính ở đây khai phát ra đến, bị đưa tới mỗi cái giao chiến tiền tuyến trợ rút. bỗng nhiên thường ngân hà trong lòng báo động đột ngột sinh ra hắn cảm giác được một luồng gợn sóng vô hình tàng ra đầu góc của hắn xuất hiện trở nên hoảng hốt lấy lại tinh thần hắn nhìn thấy một cái cực kỳ khủng bố sự tình ở trước mắt hắn một cái cao 3 mét không gian cửa động xuất hiện một nam một nữ hai bộ chiến giáp chậm rãi ở cửa động bên trong xuất hiện trên người bọn họ chiến giáp cho hắn cảm giác rất đặc biệt hắn lại không biết rất chớ ở đó bên trong người tới chiến giáp ngũ giáp hạ xuống nhìn rõ ràng trần mặc tướng mạo sau thường ngân hà ngây người trần mặc hành quân kiến tập đoàn thủ lĩnh hắn truyền kỳ cố sự từ lâu chuyển khắp vũ trụ Nhưng người đàn ông này lại không có ở hành quân kiến tập đoàn bên trong tinh vực tìm cái an toàn nhất thân thân, lại ăn mặc chiến giáp xuất hiện ở địch trong doanh trại. Thường Ngân Hà hầu như không thể tin được con mắt của chính mình. Địch tấn công. Thường Ngân Hà nghĩ gọi, nhưng mà hắn lại phát hiện một cái càng kinh khủng sự tình. Thân thể của hắn không thể động, thân thể tư duy không bị hắn khống chế. Chuyện này ý nghĩa là, hắn mất đi quyền khống chế thân thể, như bị một loại nào đó không muốn người biết năng lực khống chế cầm dây con rối. Hắn thậm chí ngay cả gọi đều kêu không được. Không chỉ là hắn, ở bên cạnh hắn, hết thảy chiến binh toàn bộ cứng ở tại chỗ. không có bất kỳ nhúc đích. hiện trường hết thể sinh mệnh đại nào ý thức toàn bộ bị trần mặc khống chế thường ngân hà thấy trần mặc hướng về hắn đi tới trong lòng hoảng sợ chính đang từng bước sâu sắc thêm sắc mặt trắng bệnh nếu như tình huống như thế xuất hiện ở Tắc luân liên minh cao tầng thường ngân hà hai mắt phát tám không dám nghĩ tới tâm lý hoạt động đúng là rất nhiều trần mặc cười ha ha chậm rãi đưa tay chạm ở thưởng ngân hà đại não nơi qua hồi lâu mới buông tay trên mặt hiện lên nụ cười tự tin thu hoạch rất tốt chí ít biết tắc luân vương ẩn thân tình cầu từ thượng ngân hà trong ký ức biết được tác luân liên minh hạt nhân cao tầng ẩn thân tinh cầu nhưng không biết bộ tổng chỉ huy vị trí như tiêu lễ từng nói tác chiến tổng chỉ huy vị trí là đang không ngừng biến hóa nguyên bản hắn còn không biết hạt nhân cao tầng vị trí chỉ là một người bạn không cẩn thận nói nói lộ hết mới cho hắn biết đúng là bất ngờ kinh hỉ không phải vậy trần mặc còn muốn đi cấp trên của hắn nơi đó động thủ nữa một lần ngày hôm nay các ngươi không nhìn thấy bất cứ thứ gì Xong. nhìn thấy lâm hàn tiến vào đường hầm không gian thượng ngân hà trang phục theo bản năng nghĩ đến hai chữ tiếp theo trở nên hoảng hốt Trần Mặc biến mất bọn họ trong ký ức liên quan với vừa nay đoạn ngắn, cùng mặc nữ sẽ ra không gian, đi tới mục tiêu kế tiếp điểm. Hắn mục tiêu kế tiếp là tác luân liên minh hạt nhân cao tầng ẩn thân tinh cầu. Trần Mặc biến mất sau một khắc, màu chim tinh hết thể định ở tại chỗ sinh mệnh, khôi phục hoạt động, chỉ là mỗi một vị sinh mệnh đều ánh mắt hoang màng, bọn họ không nhớ rõ vừa nay phát sinh cái gì, hồi tưởng lại, nhưng phảng phất chuyện gì đều không phát sinh. Các loại chỉ lệnh dục, nhường bọn họ một lần nữa vùi đầu vào bận rộn bên trong. Tắc luân 10 số 7 vương tinh, tắc luân liên minh cao tầng chính rơi vào cái vã bên trong. liên quan với người thứ hai thống soái cổn tây bổ nhiệm vấn đề liên quan với ứng đối hành quân kiến tập đoàn vấn đề còn có cái khác một vài vấn đề Cái va tình cảnh kịch liệt nhường phòng họp có vẻ có chút tầm mỹ tác luân vương ngồi ở chủ vị cho mày nhức đầu không thôi ở bên cạnh hắn là tác luân liên minh lớn nghị trưởng, hắn là giã phái thủ lĩnh lúc này cũng ngồi nghiêm chỉnh trầm mặc không nói những này phân kỳ không phải một sớm một chiều xuất hiện mà là ở tác luân liên minh thành lập mấy chục vạn năm hình thành chiến tranh cùng lời đồn đãi chỉ là dây dẫn lửa nhường giã phái nắm lấy suy yếu tác luân vương quyền lực thủ đoạn mà thôi Tắc luân liên minh bây giờ nằm ở thế yếu bất luận tướng tinh chiến bộ vẫn là khoa học kỹ thuật cùng hành quân kiến tập đoàn đều không thể so với lấy thực lực của bọn họ không cách nào cùng hành quân kiến chống lại vì lẽ đó nhất định phải tìm kiếm mặt khác đối sách có cao tầng chủ trương lệ thuộc thần cấp văn minh dẫn vào thần cấp văn minh ô rủ có người cao tầng chủ trương xúc tiến ngàn tinh nơi thế lực tạo thành lớn liên minh cộng đồng chống lại hành quân kiến bỗng nhiên một thanh âm không đúng lúc xuất hiện còn thật náo nhiệt thanh âm không lớn nhưng là ra hiện ở mỗi người bọn họ đầu góc rõ ràng có thể nghe gần như cùng lúc đó bên trong phòng họp tranh luận âm thanh im bặt đi chỉ thấy bên trong phòng họp một cái không gian cửa động xuất hiện hai tên chiến giáp sư dắt tay nhau từ bên trong xuất hiện chậm rãi ngồi ở tác luân vương đối diện chỗ trống lên thời khắc này hết thể tác luân liên minh cao tầng hoàn toàn biến sắc người là ai vì sao lại xuất hiện ở đây một tên nghị viên sợ hai chấn động tới ta các ngươi nên nhận thức trần mặc cùng mặc nữ chiến giáp ngũ giáp thu hồi lộ ra hai người bộ mặt thật hắn còn hướng trên sân nhết miệng cười cận trần mặc một tên nghị viên kinh ngạc thốt lên thất thanh trần mặc khuôn mặt này hắn có thể không xa lạ gì chính là người đàn ông này trưởng quản hành quân kiến nhường bọn họ rơi vào bây giờ quân cảnh ngươi làm sao sẽ tới nơi này toàn trường tĩnh mịch bọn họ đều rơi vào chấn động bên trong ta tới nơi này xem cho vui các ngươi tin sao chân mặc cười nói hắn nhưng là tìm một hồi lâu mới tìm tới nơi này giao hàng tới cửa à một tên nghị viên cười lạnh lính gác nắm lấy hắn khống chế chân mặc toàn bộ hành quân kiến tập đoàn đều là chúng ta bên trong phòng họp lính gác mới vừa muốn ra tay lại phát hiện bọn họ chiến giáp nhanh chóng tan rã dung thành một thể ngoài ra đầu góc của bọn họ không nghe sai khiến trên sân hết thể sinh mệnh đại nao ý thức phản phất bị một bàn tay lớn trả lại nhường ý thức của bọn họ không bị khống chế phát hiện dị dạng tắc luân vương cùng lớn nghị trường vẻ mặt đại biến đây là năng lực gì xuyên qua không gian mà đến khống chế hết thể sinh mệnh ý thức loại năng lực này hầu như khó giải đây chính là hành quân kiến tập đoàn khống chế năng lực à thật thủ đoạn cao cường người muốn như thế nào tắc luân vương mặt âm trầm mở miệng không nói quá nhiều không dùng chúng ta đến thảo luận một chút xử lý như thế nào tắc luân liên minh sự tình chân mắt thanh âm không lớn to lớn phòng họp nhưng rõ ràng có thể nghe trước 1049, cuộc chiến tranh này nên kết thúc. Muốn dùng loại thủ đoạn này đến không chế tác luân liên minh, ngươi không hẳn quá coi thường chúng ta đi. Tắc luân vương trầm giọng nói. Đúng, có loại liền đường đường chính chính ở trên chiến trường đánh bại chúng ta. Một tên nghị viên vô bản nói rằng. Loại này thấp hèn thủ đoạn, nghĩ chinh phục chúng ta tác luân liên minh. Không thể. Vài tên nghị viên trên mặt thấy được phẫn nộ cùng không cam lòng. Từng cái từng cái còn rất gián giỏi. Chân mặt cũng không nhịn được cười lên. Đám người kia ngoài miệng rất gián giỏi, nội tâm nhưng tâm tư bất chuyện. Hắn bây giờ có thể nhìn thấy đám người kia ý thức. đều đang sợ hãi bên dưới suy tư phương pháp thoát thân nhưng cùng hắn đấu khẳng định không được hắn bắt thẻ đánh bạc không thể còn trả cho đám người kia kỳ thực ta hiện tại có một trăm loại phương pháp đối phó các ngươi chỉ là cho các ngươi một cơ hội nhưng cũng không phải để cho các ngươi cảm thấy chính các ngươi còn có nói điều kiện thẻ đánh bạc chân mặc nhìn về phía mặc nữ chỉ thấy mặc nữ đi tới gần nhất một tên nghị viên trước mặt bàn tay bao trùm ở đầu góc của hắn nơi trên sân đông đảo tác luân liên minh cao tầng con người lớn co trong lòng chấn động có một loại dự cảm xấu không bao lâu mặc nữ liền buông tay ra chỉ thấy tên kia nghị viên ngoan ngoan đứng lên đến đi tới trần mặc bên người dịu dàng túi đầu, đại nhân Trạch lâm ngươi phản bội tắc luân liên minh lớn nghị trưởng một mặt phẫn nộ trừng mắt đứng dậy cao tầng thân thể bị tức đến run ta chỉ là muốn nói cho các ngươi một sự thật ta có thể bóp méo các ngươi ký ức cùng ý thức sau đó nô dịch khống chế các ngươi bao quát tinh cầu này hết thể sinh mệnh thậm chí có thể đi ra tộc của các ngươi vị trí tinh cầu nô dịch tộc nhân của các ngươi trần mặc phất tay một cái sau đó mặc nữ hướng đi một người khác nghị viên đưa tay bao trùm ở trên đầu của hắn sau đó cái thứ ba thứ tư Thời khắc này, trên sân hết thể nghị viên đột nhiên biến sắc, trong ánh mắt mang theo tầng tầng hoảng sợ. Nếu như bọn họ bị nô dịch, hậu quả kia thì như thế nào? Bọn họ sẽ không còn là chính hắn. Không thể, không thể có loại năng lực này. Lớn nghị trưởng trong thanh âm tất cả đều là khó có thể tin. Ngươi chỉ có thể khống chế chúng ta mà thôi. Muốn khống chế Tắc Luân Liên Minh, không thể. Tắc Luân Vương lớn tiếng nói rằng, trên tay của các ngươi có Tắc Luân Liên Minh cao nhất quyền quyết định, có cao nhất quyền hạn, ta khống chế các ngươi, tương đương khống chế Tắc Luân Liên Minh đại não. Ngươi nói ta có thể làm cái gì? Trần Mặc gõ lên bàn hội nghị. Bình tĩnh nói rằng, cuộc chiến tranh này nên kết thúc. Tác Luân Vương dường như thua trận hết thể thẻ đánh bạc dân cờ bạc, thân thể không bị khống chế tê liệt trên ghế ngồi. Hán biết, Tác Luân Liên Minh xong. Một hồi hội nghị qua đi, Tác Luân Liên Minh hạt nhân cao tầng chính đang lặng yên không một tiếng động thay đổi. Chân mặt khó giải năng lực, xuất kỳ bất ý mà đem toàn bộ Tác Luân Liên Minh hạt nhân cao tầng hầu như một mẻ hút gọn. Ngoại trừ ra ngoài Tác Chiến Tướng Tinh, phụ trách nội chính cùng hậu cần cao nhất người nắm quyền, toàn bộ bị khống chế. Cho tới hội nghị ghi chép, toàn bộ bị tiêu hủy, ngoại giới không biết trận này hội nghị phát sinh cái gì. Tác luân liên minh ngoại giới thậm chí không biết có như vậy một hồi hội nghị tồn tại có điều toàn bộ tác luân liên minh chủ yếu nhất cao tầng nhưng đều bị trần mặc khống chế sau khi chu hà cùng làm tiếp nhận đón lấy thanh tẩy hành động toàn bộ tác luân liên minh cao tầng đang tiến hành không muốn người biết thanh tẩy sử dụng trong tay cao nhất quyền khống chế cùng quyền quyết định tác luân liên minh các loại bí mật cùng quân sự bố trí ở trong tay bọn họ tất cả đều là trong suốt làm công tác tình báo nhiều năm chu hà thủ đoạn phi thường lãnh cốc, sử dụng cao tầng quyền lực cùng quyết sách tiện lợi bọn họ nhanh chóng hoàn thành đối với tác luân liên minh hạt nhân cao tầng bộ tộc thẩm thấu cùng khống chế mà ở bên ngoài xem ra đây chỉ là bình thường tranh quyền đoạt lợi, tập mãi thành quen. kể cả tác lệ cùng cồn tây cũng ở lạng yên không một tiếng động bị khống chế, chờ bọn hắn phản ứng lại không đúng thời điểm, lúc này đã muộn. bên trong phòng họp tác lệ cùng cồn tây ngồi đối diện nhau, lẫn nhau đều có thể từ đối phương trên nét mặt nhìn ra bất đắc dĩ. bọn họ thậm chí không biết khi nào thì bắt đầu, cao tầng liền bị không chế. hành quân kiến tập đoàn như mở hạc như thế, trần mặc không có bóp méo trí nhớ của bọn họ cùng ý thức, so ra hai người này là tướng tinh, là hiếm có nhân tài. một khi thay đổi. nhưng là hủy diệt hai cái tinh anh tướng tinh hiện tại các ngươi có một lựa chọn các ngươi nên đều biết lựa chọn là cái gì lam mở miệng nói rằng hai người thật lâu không nói bọn họ biết cơ hội chỉ có một lần đáp ứng người nhà của bọn họ vẫn như cũ trải qua ngày lành không đáp ứng người nhà của bọn họ cũng sẽ không bị quá nhiều làm khó dễ bởi vì tắc luân liên minh hầu như trở thành hành quân kiến vật trong túi duy nhất không giống chính là gia tộc của bọn họ cùng bộ tộc địa vị mà thôi bọn họ là tướng tinh đối với bất luận là thủ đoạn gì đều tập mãi thành quen bởi vì chiến trường là không hạn chế sử dụng bất luận là thủ đoạn ở gì chỉ phải thắng bất luận là thủ đoạn gì đều là hảo thủ đoạn bọn họ không phải không thừa nhận đối phương thành công chỉ là làm sao cũng không nghĩ ra chính mình không phải bại ở trên chiến trường mà là thua ở loại thủ đoạn này dưới không có tiêu tốn quá nhiều đánh đổi hành quân kiến liền khống chế toàn bộ tác luân liên minh bọn họ không phát hiện trong khoảng thời gian này hành quân kiến đã khống chế tác luân liên minh chủ yếu nhất lĩnh vực cùng tài nguyên thậm chí làm chiến bộ thống soái bọn họ cũng ngồi ở chỗ này hành quân kiến tập đoàn đối với bọn họ khống chế không thể lìa chuyển bọn họ cũng không thể tránh thoát phổ thông quân chúng bọn họ không sẽ quan tâm ai thống trị bọn họ chỉ quan tâm cuộc sống của chính mình có được hay không có muốn hay không lo lắng đề phòng sẽ có hay không có một ngày đột nhiên diệt vong ở không gian vũ khí oanh tặc dưới cho tới cao tầng bao quát tác luân vương ở bên trong bây giờ đều bị cho đi tàu bay giấy trở thành một đại ngôn con rối ở hành quân kiến tập đoàn sự không chế bọn họ không có bất cứ cơ hội nào trên chiến trường không có chết cựu chỉ có đối thủ được làm vua thua làm giặc các ngươi có thể làm một cái lựa chọn khác nhưng sẽ có cái khác tướng tinh thay thế các ngươi vị trí sau đó gia tộc của bọn họ cùng quần thể được tài nguyên cùng ưu đãi phục hưng gia tộc của các ngươi cùng quần thể xa suốt đây là vũ trụ không sống nông chết đương nhiên bất luận các ngươi lựa chọn thế nào ta đều sẽ không làm khó các ngươi trầm mặc sau một hồi cổn tây trầm thấp âm thanh mở miệng ta hy vọng thoát ẩn ngươi đây lam nhìn về phía bên cạnh tác lệ cổn tây là lao tướng làm sự lựa chọn này cũng không ngoài ý muốn bởi vì hắn đối với tác luân liên minh có tình cảm hai vị tướng tinh bên trong hắn khá là nhìn kỹ tắc lệ từ bắt đầu đối chiến bên trong hắn có thể nhìn ra tác lệ tiềm lực hơn nữa tuổi trẻ mài dối một chút, sau đó cũng là hành quân kiến tập đoàn một cái lưỡi giao xác. Ta cần suy tính một chút. Tắc lệ nói rằng, tốt, cho ngươi ba ngày thời gian cân nhắc. Lam rất hào phóng nói, văn minh hương thịnh cùng tiêu vong, không nên hạn chế với vương triều thay đổi bên trong. Ngươi là một cái thông minh tướng tinh, ta tin tưởng ngươi sẽ làm ra lựa chọn chính xác. Sau ba ngày, Tắc lệ một thân một mình đi ra, đi tới tác chiến bộ. Sau năm ngày, Cổn tây đột nhiên tuyên bố xuất ngũ, binh tướng quyền toàn bộ giao cho Tắc lệ. Sau mười ngày, hành quân kiến tập đoàn cùng tác luân liên minh tuyên bố đình chiến, song vương mở ra đàm phán. Liên tiếp ngoài ý muốn tin tức, nhường dây xem cuộc chiến tranh này thế lực hoàn toàn không tìm được manh mối. Hoàn toàn không hợp lý chiến tranh hướng đi, nhường thôi diễn chiến cuộc hướng đi tướng tinh, như cùng ăn chết con rắn như thế khó chịu. Bọn họ tiền kỳ thôi diễn hết thẻ chiến tranh hướng đi, toàn bộ hết hiệu lực. Sau 15 ngày, Tác Luân Vương tổ chức toàn liên minh tin tức sẽ công khai ký xuống giảm sách, tuyên bố đầu hàng vô điều kiện, Tác Luân liên minh tinh vực nhập vào Hành quân kiến tập đoàn. Tin tức vừa ra, cả thế gian ổ lên. Chương 1050, không hợp lý chiến tranh hướng đi. Hành quân kiến tập đoàn hoàn chỉnh hợp nhất Tác Luân liên minh. hầu như không có trả giá quá to lớn thương vòng cùng đánh đổi hòa bình chiếm đoạt toàn bộ tác luân liên minh tinh vực đưa vào hành quân kiến tập đoàn bản đồ vũ trụ chấn động ở vũ trụ văn minh chiến tranh trong lịch sử có rất nhiều mở hợp giống như chiến lãm dịch nhưng chưa bao giờ từng xuất hiện như thế quỷ dị chiến tranh quỷ dị đến khiến người khó mà tin nổi không cách nào dùng lẽ thường đi cân nhắc lý luận trận này chiếm đoạt lật đổ trước kia hết thể chiến tranh lý luận thôi diễn kết quả vũ trụ đông đảo tướng tinh đánh nát đầu cũng không nghĩ ra đến cùng nơi nào xảy ra vấn đề quỷ dị chiến tranh khắp nơi biểu lộ ra hành quân kiến khác với tất cả mọi người tới gần hành quân kiến tinh vực thế lực có một loại không rét mà run cảm giác nếu như đúng là một cái nào đó tướng tinh hoặc âm như ra chế tác trận này chiến đoạn, như vậy tên này tướng tinh khả năng đã vượt qua đỉnh cấp tướng tinh phạm chủ hầu như là như thần tồn tại vũ trụ các thế lực lớn đưa ra vắt hết góc thôi diễn nghĩ đến các loại không thể khả năng nhưng quá mức thiên mã hành không không thể phát sinh sự kiện liền chân chân thực thực phát sinh ở trước mắt Diễm chết nhìn chòng chọc thôi diễn xa bàn hai tay chống cái bàn mục thử sắp đức không có ngày xưa nhẹ như mây gió cùng trí tuệ vững vàng trong mắt của hắn biểu lộ chính là tràn đầy khó mà tin nổi không thể này không phù hợp lẽ thường cuộc chiến tranh này hướng đi không thể đi thành như vậy đồng thanh đồng dạng chấn động không ngớt xem ra chúng ta vẫn là đánh giá thấp hành quân kiến tập đoàn uy hiếp tính thật quỷ dị thủ đoạn hắn hiện tại không thể coi thường hành quân kiến tập đoàn đối với hắn bá nghiệp uy hiếp cuộc chiến tranh này kết thúc quá mức qua loa cùng đột nhiên hoàn toàn vượt quá hết thể sinh mệnh cùng thế lực tưởng tượng hành quân kiến tập đoàn bày ra uy hiếp tính cùng quỷ dị tính đặt đến cực trị mặc dù là dùng âm mưu cũng không thể như vậy và bình địa đem toàn bộ tác luân liên minh chiếm đoạt nay không phải một cái tiểu văn minh mà là ở trong vũ trụ có tên tuổi thế lực chiếm đoạt loại này thế lực không thể như thế không hề có điểm báo trước hòn đá nhỏ ném trong nước còn có thể có gợn sóng đây là một viên thiên thạch hành quân kiến tập đoàn ở trong mắt bọn họ trở nên thần bí lên đồng thanh chợt nhớ tới trần mặc hắn cùng trần mặc lúc đối chiến loại kia thâm thúy cảm giác hắn trong lòng bỗng nhiên hiện lên một loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt đối với hắn bá nghiệp uy hiếp to lớn nhất chỉ sợ là hành quân kiến tập đoàn đi chúng ta có hay không tính sót những địa phương nào đồng thanh nói rằng tính sót tình báo của chúng ta hẳn không có vấn đề hết thể đều là bình thường, chỉ có trận này chiếm đoạt không bình thường. Diễm nói rằng, Đồng Thanh suy tư một hồi, nói ra ý nghĩ của chính mình. nhưng nếu như có một khả năng, tác Luân liên minh hết thề cao tầng đều bị bí mật không chế, mà ngoại giới không biết đây. Diễm đầu tiên là xưng sở, sau đó cao mày, nhưng là khả năng này tồn tại à? Ai nói không tồn tại? Ngươi quên Tử Vi văn minh cái kia chàng giết chóc. Diễm thân thể cứng đờ, hơi thay đổi sắc mặt. nếu như đúng là như vậy, như vậy hành quân kiến tập đoàn liền trở nên rất đáng sợ. nhưng lại như thế cao tầng ẩn thân tinh cầu đều sẽ bị không gian phong tỏa. Mặc dù là có nội quỷ xuất hiện, cũng không thể lặng yên không một tiếng động khống chế hết thẻ cao tầng. Nhưng chúng ta không thể loại trừ loại khả năng này. Đúng đấy, không thể loại trừ loại khả năng này. Diễm Đầu góc hiện ra một loạt thôi diễn, lấy hết thẻ Tắc Luân Liên Minh cao tầng bị bí mật khống chế vì là điều kiện tiên quyết thay vào giả thiết, đến tiếp sau một ít thôi diễn đều trở nên hợp lý. Thế nhưng, đối phương làm sao bí mật khống chế Tắc Luân Liên Minh cao tầng? Này lại là một cái không thể chứng minh đề. Có thể hay không là cái kia loại khả năng? Diễm ánh mắt nhau lại đến. Lại thất bại, không thể a. Câu tuyên ông đầu muốn phát điên, mặc cho nàng liên hợp bạch tinh văn minh một vị khắc đỉnh cấp tướng tinh nguyên nam, còn có tổng tham bộ hết thảy tướng tinh cùng cố vấn ở siêu cấp lượng từ máy tinh dưới sự giúp đỡ thôi diễn, hay là đã thất bại. bọn họ đối với cuộc chiến tranh này thôi diễn vô số lần, không có một lần là có thể đi ra loại này xu thế. âm nhu, dương nhu, các loại quỷ kế giả thiết điều kiện đều dùng tới, bọn họ thậm chí lây tắc luân liên minh toàn bộ quân bộ làm phản làm giả thiết điều kiện, vẫn là thôi diễn không ra loại này lặng yên không một tiếng động chiếm đoạt hành động. ngồi ở xa bàn tinh đồ trước hồ băng tâm, cung tao mày trói chặt. nàng toàn bộ hành trình quan sát tướng tinh cùng đoàn cố vấn đội thôi diễn, bọn họ tướng tinh năng lực, tuyệt đối không có vấn đề, tuyệt đối là bọn họ đổ vào một ít then chốt tin tức, cho nên mới không cách nào thôi diễn trận này quỷ dị chiến tranh, thiếu hụt cái gì trọng yếu nhân tố. nhân tố. Đông nhiên, hồ băng tâm con ngươi chấn động mạnh, đông nhiên đứng lên đến. các ngươi thôi diễn, thiếu cân nhắc một cái nhân tố. thời khắc này, hết thảy tướng tinh ánh mắt đều tụ tập đến hồ băng tâm trên người, đối với hồ băng tâm trí tuệ, bọn họ xưa nay sẽ không nghi vấn. rất nhiều lúc, phu nhân thường thường có thể liếc mắt liền thấy bên trong vấn đề chỗ ở. vì lẽ đó những năm này bạch tinh văn minh ở phu nhân thống trị dưới nhanh chóng phát triển nàng ở bạch tinh văn minh bên trong hy vọng chỉ đứng sau lão tủ trưởng tồn tại siêu năng các ngươi thôi diễn bên trong ít đi siêu năng nhân tố hồ băng tâm nói rằng bây giờ là siêu năng thời đại mà tướng tinh thôi diễn còn dừng lại ở chiến giáp thời đại hệ thống lên bởi vì tướng tinh cho rằng dựa vào thực lực cá nhân siêu năng mặc dù chiến binh lợi hại một điểm nhưng không đủ để ảnh hưởng đến chiến tranh đại thế hướng đi vì lẽ đó ở trong chiến tranh bọn họ thường thường sẽ quên siêu năng yếu tố này phu nhân siêu năng có ảnh hưởng gì ạ cầu tuyên hỏi có ngươi quên lão tổ tông năng lực ạ Hắn năng lực đạt đến tinh cầu cấp là có thể ảnh hưởng một cái chiến trường hướng đi siêu năng sớm đã có ảnh hưởng chiến tranh hướng đi năng lực hồ băng tâm nói rằng nàng nhường đông đảo tướng tinh rơi vào suy tư bọn họ đang suy tư loại khả năng này mang đến xu thế thay đổi nhưng là trận này chiếm đoạt cùng siêu năng có liên hệ gì ạ một tên tướng tinh hỏi nếu như hành quân kiến dùng siêu năng lặng yên không một tiếng động khống chế tác luân liên minh hết thảy cao tầm đây hồ băng tâm tung một cái ví dụ tỷ như tử vi văn minh cái kia chàng tàn sát không phải như vậy à thời khắc này trên sân hết thể tướng tinh hoàn toàn biến sắc lúc này tụ tập đến xa bàn nơi giả thiết cái này tiền đề thành lập nếu như ta khống chế tắc luân vương lại không bị tác luân liên minh biết được tình huống ta có thể thu được ưu thế gì sau đó phải làm cái gì khống chế tắc luân vương liền nắm giữ tác luân liên minh cao cấp nhất quyền hạn bắt được tác luân liên minh hết thể bí mật cùng quân sự bố cục một có thể bí mật thẩm thấu tiện đà khống chế cái khác cao tầng hai có thể tìm kiếm phòng thủ nhược điểm tấn công nắm to lớn nhất thành quả ba là hai người kết hợp một bên thẩm đấu, một bên tấn công ấn chiến tranh mô hình phán đoán tiền kỳ không có bất cứ động tinh gì hai không thành lập một ba thành lập khống chế thời gian không xác định lấy điều kiện một thành lập giả thiết lấy điều kiện ba thành lập giả thiết từng đạo từng đạo thôi diễn chỉ lệnh lần thứ hai phát ra ngoài lần lượt hợp lo gì tôi diễn nhường bọn họ không ngừng tới gần chính xác đáp án từ la chính cắn xé một con thịt chân không hề chú ý đầy mỡ miệng thoải mái ngồi ở trên đế ngơ ngác nhìn trước mắt xa bản tinh đồ tinh đồ là hành quân kiến tập đoàn cùng tác luân liên minh tinh đồ mặt trên còn có các loại tổng hợp thế lực so sánh tình huống. ở bên cạnh hắn là một cái ăn mà cáo ngủ, ôm thú đông ở ngủ gà ngủ gật thanh niên. ở tử vi văn minh có một cái đồn đại là tên mập ăn thịt chân nhìn tinh đồ thời điểm tuyệt đối đừng đi quay rối hắn. còn có ngủ gà ngủ gật tím nặng, đừng đi đánh thức vì lẽ đó làm trong chiến bộ. tuy rằng đông đảo tướng tinh cùng tham lưu đều ở nhưng hiện tại không dám ở tử la bên người qua lại liễu ra liễu díu. mà là lựa chọn ở một cái khác tác chiến xa bàn bên trong. thôi diễn trận này khó mà tin nổi chiến tranh hoàn toàn không hợp logic, không hợp lý a. hai cái tập đoàn mặc dù thực lực cách biệt hơi lớn nhưng không thể xuất hiện loại này xu thế hoàn toàn không hợp lý đầu hàng vô điều kiện cùng chiếm đoạt giả thiết tác luân liên minh người nắm quyền tất cả đều là kẻ đần độn kết quả này mới thành lập cái này giả thiết thành lập đó lấy là làm sao nhường bọn họ biến thành kẻ đần độn vấn đề đưa ra vấn đề thế này thần linh có thể đem các ngươi biến thành kẻ đần độn cách đó không xa tướng tinh chính đang xa bàn ra thôi diễn thực sự không nghĩ tới kết quả liền ở một bên loạn thiết điều kiện do cuối cùng người là ở không nghĩ ra đều trở nên trầm mặt lên kẻ đần độn thần linh. đang ăn thịt la tên mập cầm thịt chân tay cứng đở sau một khắc trong mắt tinh quang tăng vọt triệu tập toàn viên tập hợp đều tới đây cho ta la tên mập ném mất trong tay đùi gà hướng bên cạnh xa bàn hô to vườn ngủ thanh niên bị la tên mập giọng nói lớn sợ đến từ trên ghế nhảy lên đến chửi ấm lên tên béo đáng chết có thể hay không nhỏ giọng một chút hù chết người trêu trọng la tên mập quả hương bổ lớn bàn tay một hồi đem hàng này nắm lên đến dùng hắn áo ngủ cùng thú đông xoa một chút trên tay đầy mỡ sau đó đem hắn ném đến cái ghế một bên lên ngủ ngươi đi chuyện dở người cái tên béo đáng chết đêm nay chờ ngươi ngủ ta thoát ngươi quần treo lên nhìn ra tác chiến bộ đông đảo tướng tinh kinh hồn bạt vía ở tử vi văn minh dám như thế đối với tím nặng động thủ cũng chỉ có la tên mập đều lại đây thôi diễn cuộc chiến tranh này la tên mập không để ý tới này buồn ngủ hàng hết thể nhân tố cùng giả thiết đều thôi diễn qua vẫn là không thành công một cái tướng tinh đủ dũ nói rằng có một điều kiện các ngươi vừa giả thiết đi ra chúng ta điều kiện gì tác luân liên minh cao tầng toàn bộ biến thành kẻ lần độn. chuyện về sùng thú hay nhất từ trước đến giờ mọi người ghẻ đọc Trước 1051, siêu năng thời đại chiến tranh hình thức. Kết quả đi ra, Lôi Úc nhìn thấy thôi diễn kết quả, thật lâu không nói. Cuộc chiến tranh này mô hình thôi diễn rốt cục thành công, tiêu tốn bọn họ không nhỏ công phu. Không nghĩ tới, thật không nghĩ tới. Lôi Đỉnh cảm thán nói rằng, Lôi tướng quân, đón lấy làm thế nào? Mở vũ trụ trực tiếp. Lôi Úc lấy lại tinh thần, mở miệng nói. Lôi Đỉnh khen như mày, kế mà nói rằng, ngươi muốn công bố thôi diễn đáp án. Là, đây là một cái cấp độ sử thi chiến tranh, nó chính là một cái hoàn toàn mới bắt đầu, nó nên bị vũ trụ biết. lôi úc không có phủ nhận mà là thản nhiên nói ra đáp án này nhường phòng tác chiến hết thệ tướng tinh còn có lôi đỉnh đều là xương sở lôi thần văn minh mở ra vũ trụ trực tiếp đỉnh cấp tướng tinh lôi úc đem rằng giải hành quân kiến chiếm đoạt tác luân liên minh cuộc chiến chiến tranh thôi diễn mô hình tin tức này sau khi xuất hiện như không gian báo tác giống như chuyển khắp toàn bộ vũ trụ hầu như hết thệ thế lực tướng tinh đều đem hình ảnh chuyển đến lôi úc trực tiếp thêm hành quân kiến tập đoàn cuộc chiến tranh này quá mức chấn động nhường vô số tướng tinh vắt hết bóc, cũng không nghĩ tới chân chính đáp án bây giờ lôi úc muốn công bố bọn họ thôi diễn đáp án lôi thần văn minh lôi úc, hắc đồng văn minh diễm, tử vi văn minh la tiên mập, minh thể văn minh minh a, được gọi là vũ trụ tứ đại đỉnh cấp tướng tinh. minh a ngã xuống sau, lam thay thế minh a vị trí. tứ đại đỉnh cấp tướng tinh, bọn họ hầu như là toàn vũ trụ tướng tinh thần tượng cùng chỉ đường ngọn đèn sáng. bây giờ lôi úc tự mình ra trận tôi diễn, không khác nào tướng tinh giới cao cấp nhất giáo sư mở đàn giảng giải trận này cấp độ sử thi chiến tranh mô hình. trực tiếp chuẩn bị tốt thời khắc, lôi úc cầm một con kích quang bút xuất hiện ở trực tiếp trong hình, thấy cảnh này tướng tinh cực kỳ nín hơi ngưng thần. ta cũng không nghĩ tới sẽ dùng phương thức này đến công bố chúng ta đối với cuộc chiến tranh này thôi diễn mô hình đầu tiên ta ở đây hướng về hành quân kiến tập đoàn các vị tướng tinh biểu thị tôn trọng lôi úc vừa tiến vào trực tiếp hình ảnh liền mở miệng chiến tranh vừa kết thúc thời điểm rất nhiều đồng liêu nói cho ta cuộc chiến tranh này là một hồi không thể chiến tranh toàn bộ chiến tranh hết thể hướng đi hoàn toàn không hợp lý sự tồn tại của nó lật đổ dĩ vãng hết thể chiến tranh lý luận đối với này chúng ta chế tác nhiều đến mấy trăm triệu cái chiến tranh thôi diễn mô hình nhưng đều không ngoại lệ toàn bộ thất bại không cách nào được cùng cuộc chiến tranh này tương đồng kết quả lôi úp ở trực tiếp hiện trường tinh đồ bên trong biểu diễn bộ phận thôi diễn tinh đồ cùng kết quả câu nói này nhường quan sát tướng tinh tán đồng gật đầu bọn họ sát thực thành lập qua vô số chiến tranh mô hình kết quả cùng lôi úp như thế hiện tại vẫn không có manh mối mặc dù là phổ thông quần chúng cũng bị lôi úp hấp dẫn đi vào cái gì chiến tranh mô hình nhường thần cấp văn minh tác chiến đoàn đội thành lập vô số mô hình đều không thể thôi diễn đi ra chúng ta thôi diễn đi tới tuyệt lộ nhưng chiến tranh mô hình chân thực tồn tại vì lẽ đó này nhất định là một hồi có thể được chiến tranh nó tồn tại, liền tất nhiên có đáp án, liền chúng ta bắt đầu suy nghĩ trong chiến tranh quên trọng yếu nhân tố, cuối cùng chúng ta phát hiện, xác thực đề xuất một cái trọng yếu nhân tố, vừa dứt lời, quan sát trực tiếp tướng tinh hô hấp ồ ồ lên, nhìn chằm chằm không trước mắt, chỉ lo bỏ qua một cái chi tiết, yếu tố này chính là siêu năng, lôi úc tung đáp án, siêu năng, hình như là siêu năng, chúng ta thôi diễn thời điểm cũng không có cân nhắc siêu năng nhân tố, ta cũng không cân nhắc qua. đông đảo tướng tinh bỗng nhiên tỉnh ngộ, nhưng không có tiếp tục tra cứu, mà là đưa mắt đặt ở trực tiếp lên, lôi úc một bên giảng giải. một bên hành quân kiến tập đoàn cùng tác luân liên minh tinh đồ điều đi ra trên thực tế ở dĩ vãng chiến tranh thôi diễn bên trong chúng ta xưa nay sẽ không cân nhắc siêu năng yếu tố này bởi vì chiến tranh là đại thế siêu năng là cá thể không phải tình huống đặc biệt một mình chiến binh không thể ngăn cản chiến tranh đại thế đẩy mạnh chính là cái này tư duy theo quán tính nhường chúng ta rơi vào thôi diễn nội khu sau đó chúng ta nghĩ đến siêu năng yếu tố này sau vẫn là không quá chắc chắn làm chúng ta đem yếu tố này đưa vào đến thôi diễn mô hình bên trong thời điểm chúng ta phát hiện toàn bộ chiến tranh mô hình phát sinh biến hóa long trời lở đất có thể dùng hoàn toàn thay đổi để hình dung sự thực này cũng cho chúng ta thức tỉnh siêu năng sớm đã có thay đổi chiến tranh hướng đi sức ảnh hưởng sau khi chúng ta làm một cái lớn mật giả thiết cái này giả thiết là một cái rất chuyện khắc kiện cho linh cảm từ đế tàn sát tử vi tinh sự kiện nói đến tử đế tàn sát sự kiện hết thể quan sát trực tiếp hết thể tướng tinh cũng không nhịn được nuốt nước miếng tự siêu năng kỹ thuật phổ cập tới nay tử đế cái kia tràng tàn sát là ảnh hưởng lịch sử to lớn nhất một hồi siêu năng sự kiện vượt qua trần mặc cùng đồng thanh siêu năng đối chiến đồng dạng vượt qua lão tủ trưởng bày ra hủy diện tinh cầu năng lực đó là thay đổi vũ trụ chiến tranh hướng đi một hồi sự kiện cái kia tràng tàn sát đem tử vi văn minh từ mục nát biên giới kéo trở về dùng máu tươi hoàn thành tử vi văn minh tập quyền mà tránh khỏi cường quốc như minh thể văn minh giống như vây giết trở thành vũ trụ nhất làm cho người chấn động một trường giết chóc sự kiện chúng ta làm một cái giả thiết giả thiết hành quân kiến tập đoàn bên trong có một cái tử đế loại kia khủng bố năng lực giả nắm giữ có thể ảnh hưởng sinh mệnh đại não năng lực giả thiết dựng thành sau chúng ta đưa ra điều kiện thứ nhất giả thiết hành quân kiến tập đoàn phát hiện tác luân liên minh xảo huyện có một ngày Tác Luân Vương cùng hạt nhân cao tầng tụ tập ở cùng một cái tinh cầu lên khai triển hội nghị, thảo luận ứng đối hành quân kiến tập đoàn sự tình. Đột nhiên hành quân kiến tập đoàn năng lực giả xuất hiện ở tác Luân Vương vị trí tinh cầu, sau đó dùng hắn năng lực khống chế toàn bộ tinh cầu, đem tác Luân Vương cùng một các vị cấp cao, toàn bộ Lạc Yên không một tiếng động khống chế lại. Cái này giả thiết thành lập điều kiện tiên quyết, hành quân kiến tập đoàn liền khống chế tác Luân Liên Minh cao nhất thủ lĩnh cùng quyền quyết định. Bởi vì chúng ta không xác định hành quân kiến tập đoàn là khi nào làm được tất cả những thứ này, vì lẽ đó chúng ta quyết định từ chiến tranh bắt đầu tiền đề đưa vào cái này giả thiết. dưới tình huống như thế hành quân kiến có thể sử dụng hắn điều khiển từ xa con rối cao tầng ở tác luân liên minh cao tầng bên trong tiến hành thay máu thẩm thấu mãi đến tận thay máu thẩm thấu hoàn thành song phương đình chiến tiến hành hòa đàm bởi tác luân liên minh cao tầng toàn bị khống chế vì lẽ đó đông nhiên đầu hàng vô điều kiện trở thành chuyện đương nhiên cái này chiến tranh mô hình liền thành lập lôi úc nói ra đáp án nhường hết thể nghe được sinh mệnh đều cảm thấy không thể tưởng tượng được quá mức thiên mã hay không vấn đề cũng không có kết thúc nhất định sẽ có tướng tinh hỏi đang đến gần cao tầng đóng quân tinh cầu thời điểm cần phi thuyền tiếp cận còn muốn có hết sức nghiêm ngặt thân phận thẩm tra bọn họ làm sao có khả năng lặng yên không một tiếng động đến cao tầng vị trí tinh cầu khống chế hết thẻ cao tầng vấn đề này thôi diễn lúc đó có đồng liều hướng về ta đưa ra qua kỳ thực đáp án rất đơn giản xuyên qua không gian năng lực xuyên qua không gian này cũng có thể ạ loại năng lực này vẫn đúng là tồn tại hơn nữa từng xuất hiện ở mộ thị thiên tinh một ít nghĩ đến mộ thị thiên tinh sự kiện tướng tinh kêu lên sợ hãi tuy rằng qua mười mấy năm nhưng rất nhiều tướng tinh đối với ngay lúc đó thịnh hội sự kiện cùng nhớ tới rất rõ ràng nên có người sẽ nghĩ tới Ở mộ thị Thiên Tinh, Trần Mặc cùng hắn nữ trợ thủ đều từng sử dụng tới không gian năng lực. Còn có Bạch Tinh lão tổ trưởng cũng có khống chế không gian năng lực. Lôi Úc ấn mở một cái toàn tức video, chính là Mặc nữ xé ra không gian, đem hộ vệ mang về hiện trường vây giết Minh Thất Vũ hình ảnh, còn có Trần Mặc xé ra không gian, chống đối đồng thành công kích hình ảnh, cùng với Bạch Tinh Văn Minh lão tủ trưởng hủy diệt tinh cầu video. Loại này xuyên qua không gian năng lực, có thể ung dung né tránh tất cả thẩm tra, trực tiếp tiến vào tinh cầu phúc địa. Xuyên qua không gian năng lực cùng đại não năng lực khống chế người đồng thời hành động. Bọn họ có thể ung dung xuyên thấu bất kỳ phòng bị nào, lặng yên không một tiếng động tiến vào vị trí tinh cầu, sau đó đem bên trong cao tầng toàn bộ khống chế. Vấn đề này liền thành lập. Lôi úc thả ra thôi diễn mô hình hợp thành hình ảnh, từ bọn họ đưa vào giả thiết đến xem, hoàn toàn phù hợp đạt đến hiệu quả dự chủ. Nhìn thấy cảnh tượng như thế này, hầu như hết thảy thế lực thủ lĩnh đều cả người rét run. Loại năng lực này quá khủng bố. Loại năng lực này tổ hợp dùng để tiến hành trảm thủ hành động, hiện nay mà nói, hầu như là khó giải, trừ phi thiết dưới một cái bẫy, đem đối phương dẫn vào tinh cầu bên trong. sau đó không hề có điểm báo trước làm nổ tinh cầu bên trong không gian vũ khí đem bọn họ hủy diệt ở tinh cầu bên trong nơi này có thể sẽ có nghi vấn nếu như hành quân kiến không có như tử đế như vậy cường giả nên làm sao khống chế tác luân liên minh cao tầng liên quan với cái nghi vấn này chúng ta không cách nào chứng thực nhưng chúng ta có thể giả thiết hành quân kiến tập đoàn có cường giả loại này bởi vì loại năng lực này cùng cường giả loại này chân thực tồn tại cái này giả thiết liền thành lập tổng hợp các loại tin tức loại này chiến tranh mô hình đưa vào giả thiết điều kiện là hiện nay duy nhất thành công mô hình chỉ có loại này giả thiết điều kiện cuộc chiến tranh này đến tiếp sau phát sinh tất cả mới có vẻ hợp lý hiện tại không phải chiến giáp hệ thống thời đại mà là siêu năng thời đại cái thời đại này có cái thời đại này hoàn toàn mới chiến pháp cùng chiến thuật ta rất khâm phục nghĩ ra cái này chiến thuật tướng tinh cuộc chiến tranh này ý nghĩa phi phạm cũng là ta lựa chọn công khai thôi diễn nguyên nhân nếu như ta thôi diễn là thật như vậy ta nói cho các vị đây là một loại hoàn toàn mới chiến tranh hình thức hành quân kiến tập đoàn chính là cái này hình thức người khai sáng một loại thuộc về siêu năng thời đại chiến tranh hình thức thời đại thay đổi chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ mọi người ghé đọc Trước 1052, chiến tranh đang thay đổi. Nhìn thấy lôi bốc trực tiếp chiến tranh thôi diễn phân tích, chân mặc đều không thể không khắc phục, không hổ là lôi thần văn minh chiến bộ tổng chỉ huy. Chỉ dựa vào suy đoán cùng tôi diễn, hầu như hoàn nguyên bọn họ chiếm đoạt tác luân liên minh toàn bộ quá trình, còn tổng kết ra một loại hoàn toàn mới chiến tranh hình thức. Xem ra vũ trụ vẫn có rất nhiều có thể người. Đi nhầm một nước cờ, lam luet chính mình nọ cảm, có chút đáng tiếc nói rằng, chân mặc khống chế tác luân liên minh cao tầng thời điểm, bọn họ hết thảy mọi người chìm đắm ở làm sao chiếm đoạt tác luân liên minh vui sướng bên trong, nhưng quên một cái trọng yếu bố trí. bọn họ có thể trong bóng tối không chế tác luân liên minh là một cái không tưởng tượng nổi quân cờ còn không cần bại lộ bọn họ đã có thủ đoạn chỉ tiếc lúc đó không nghĩ tới phương diện này chỉ muốn chiếm đoạt tác luân liên minh bắt được chiến lược thọc sâu bỏ qua một cơ hội tốt bọn họ truyền thống chiến pháp tư duy theo quán tính còn không ý thức được trần mặc nắm giữ năng lực khủng bố làm ý thức được điểm này thời điểm đã mượn nay bước cờ không như vậy hoàn mỹ bọn họ siêu năng tính đặc thù cũng bạo lộ ra đón lấy sắp xếp như thế nào trần mặc hỏi muốn thành lập đoàn đội nghiên cứu siêu năng thời đại chiến tranh hình thức hiểu rõ loại này mới hình thức Lão bản, ngươi lần hành động này, đem truyền thống chiến pháp sẽ rách đến thương tích đầy mình, càng mạnh hơn hình thức cùng chiến pháp đến, nhất định phải thay đổi. Lam có chút cảm thán, bọn họ chiến bộ lớn chết lửa lớn, tiêu hao rất lớn, mới đánh hạ mấy cái tinh hệ đoàn. Kết quả trần mặc ngược lại tốt, vừa ra tay, đem người khác xảo huyết bừng. Hiện tại kêu lễ cùng hắc ứng còn đang hoài nghi nhân sinh, không chỉ là bọn họ, lúc đó toàn bộ vũ trụ tướng tinh giới đều đang hoài nghi nhân sinh. Quá biến thái, chúng ta muốn bồi dưỡng đặc thù người siêu năng, tăng cường đội viên siêu năng đẳng cấp. các luân liên minh chiếm đoạt người khởi sướng ở tại bọn hắn nơi này. bọn họ biết làm sao mới có thể không bị đọc tâm người ảnh hưởng không chế, chính là siêu năng đẳng cấp so với đối phương cao cấp, ý chí kiên cố. đồng thời cũng biết rõ, nắm giữ đặc thù người siêu năng tác dụng, đặc thù loại hình người siêu năng, như đọc tâm, tâm linh không chế, sửa chữa chọn đọc ký ức, điều khiển ý thức, khống vượt, báo trước, không gian, thời gian các loại những này siêu năng, đều là phi thường mạnh mẽ siêu năng. những người siêu năng này một khi đột phá đến tinh cầu cấp thậm chí hàng tinh cấp, một người tương đương một hạm đội. ta chỉ là thí nghiệm một hồi năng lực. cũng không nghĩ tới sẽ dính dáng ra lớn như vậy biến cục đi ra trần mạc buông tay bất đắc dĩ nói rằng bắt đầu trước hắn nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới siêu năng thời đại chiến tranh hình thức loại hình đồ vật tiếp nhận nghề này động bị tổng kết ra nhiều như vậy đồ vật đi ra muốn không cần tiếp tục mở rộng trần mạc hỏi tốt nhất tạm thời không muốn hiện tại toàn bộ vũ trụ đều ở phòng bị chúng ta năng lực đặc thủ. không cẩn thận chúng đối phương cảm ấy sẽ rất phiền phước trước tiên yên ổn một quãng thời gian triệt để tiêu hóa tác luân liên minh hiểu rõ siêu năng thời đại chiến tranh hình thức sau đó lại sử dụng chúng ta tự thân ưu thế đi hành động vậy ta tiếp tục nghiên cứu ta thượng đế chi thủ lôi úc ở vũ trụ trực tiếp bên trong phân tích chiến tranh thôi diễn gợi ra sóng lớn minh ông siêu năng thời đại đến bọn họ ở bên người mỗi cái chiến giáp sư thực lực biến hóa trên có rõ ràng cảm thụ nhưng ở chiến tranh hình thức lên cũng không có thay đổi bởi vì tướng tinh di vãng chiến thuật cùng tư duy theo quán tính cho rằng chiến tranh đại thế sẽ không bởi vì cá thể sinh mệnh thực lực mạnh yếu mà phát sinh biến hóa quá lớn nhưng mà lôi úc thu được kết luận như là siêu năng thời đại chiến tranh hình thức cùng chiến giáp hệ thống thời đại chiến tranh có khác nhau hơn nữa khác nhau rất lớn siêu năng thời đại có một loại hoàn toàn mới chiến tranh hình thức ở chiến tranh thôi diễn bên trong khó mà tin nổi siêu năng quỷ dị đến cực điểm quần thể khống chế ở hiện giai đoạn loại thủ đoạn này hầu như khó giải lôi bước trực tiếp nhắc nhở vũ trụ hết thảy thế lực thời đại mới đến hoàn toàn mới hệ thống sẽ từ từ thay thế vốn có hệ thống tất cả mọi thứ đều đang thay đổi chiến tranh cũng như thế đồng thời ngoại giới đối với hành quân kiến tập đoàn kiên kỵ lại nhiều ba phân đặc biệt cùng hành quân kiến tinh vực giáp giới thế lực hạt nhân cao tầng toàn bộ phân tán đến tinh vực các nơi không dám ở tụ tập đến cùng một cái tinh cầu lên đồng thời tận lực chế tạo bọn họ hành tung bí ẩn không cho ngoại giới biết bọn họ chân chính nhận thân nơi nào ở không nghĩ tới loại năng lực này phương pháp phá giải thời điểm bọn họ không thể không cẩn thận đối xử hầu như hết thể thế lực bắt đầu tìm kiếm ứng đối loại này mở hặc bản năng lực phương pháp hỗn loạn chi địa một cái không đáng chú ý trên tinh cầu không một chiếc phi thuyền ở thái không càng trôi nổi tinh cầu này cũng không để cho người chú ý có điều nghĩ đi tới nơi này nhưng phải trải qua không ít thủ tục cùng thẩm tra Sám hai liền ở phi thuyền lên, nhìn toàn tức trong màn ảnh tinh cầu, khuôn mặt lạnh lùng. Nếu như Trần Mặc đám người ở, nhất định có thể từ trên người hắn nhìn thấy quen thuộc khí chất. Theo thời gian chuyển rời, sáng 21 trên người càng ngày càng có dinh khí chất. Tuy rằng tướng mạo cùng chủng tộc không giống nhau, có điều đều là đồng dạng lạnh lùng. Trước mắt tinh cầu này, là hỗn loạn chi địa băng xương đế quốc quốc vương xương trắng ẩn thân nơi. sáng 21 mục đích của chuyến này chính là xương trắng. Vì cái mục tiêu này, hắn có thể chuẩn bị rất lâu. Xương trắng sự xuống còn, liên quan đến đến hỗn loạn tri địa tương lai. bọn họ nhất định phải thống nhất hỗn loạn chi địa, ở thời loạn lạc bên trong bắt quyền lên tiếng, khả năng này đối với tương lai hành quân kiến tập đoàn cực kỳ trọng yếu. Cách cách cách. Máy truyền tin bên trong, một đạo tin tức nhắc nhở tiếng vang lên, dùng chính là tiếng lóng. Nhìn thấy tin tức phía trên, sáng 21 thu hồi ánh mắt, chiến giáp bao trùm hắn lạnh lùng mặt. Hô. Chỉ thấy phi thuyền bên trong, sáng 21 thân thể đột nhiên biến mất ở tại chỗ. Mà ở dưới phi thuyền mới tinh cầu một cái nào đó cao ốc bầu trời, một cái gầy gò chiến giáp đột nhiên xuất hiện, nhìn chung quanh trong thiên địa, phảng phất một mảnh cô tịch. tinh cầu bên trong cung điện xương trắng vỏ vỏ hể vải con mắt những chặt lông mày triển khai không mở chẳng biết vì sao hắn có loại dự cảm xấu cái cảm giác này nói không được nhưng cũng chân thực tồn tại bang xương đế quốc truyền thừa đến trong tay hắn thời điểm vẫn là một cái gầy yếu cao cấp văn minh ở hỗn loạn chi địa vị trí tràn ngập nguy cơ tự hắn tiếp nhận sau triển khai giao to bữa lớn cải cách cùng chọn lựa nhân tài mới từ từ chiếm đoạt xung quanh văn minh trở thành đỉnh cấp văn minh mà tự hỗn loạn chi địa phát sinh hắc ám náo loạn sau hỗn loạn chi địa bắt đầu thanh thầy bọn họ bang xương đế quốc tích chữ sức mạnh có thể phong thích Sau đó ở náo loạn bên trong không ngừng lớn mạnh, cuối cùng mới có cục diện hôm nay. Bây giờ hỗn loạn chi địa là hai mạnh tranh bá cục diện. Đối thủ của hắn là Ám Tinh, bọn họ tiền thân là một tay chế tác bước lên hắc ám náo loạn thế lực, thực lực, kỹ thuật đều vô cùng cường hãn. Trước đây đối phương cũng không có mạnh mẽ tướng tinh chủ trì chiến cuộc, cho nên đối với ưu thế của bọn họ cũng không nổi bật. Mà ở trước đây không lâu, Ám Tinh không biết từ nơi nào bước lên hai tên thực lực cường hãn tướng tinh, điều này làm cho bọn họ ở trên chiến trường chịu đựng áp lực cực lớn. Đặc biệt hành quân kiến tập đoàn chiếm đoạt tác luân liên minh sau khi, hắn trở nên càng càng cẩn thận. bởi vì ám tinh tiền thân là thế lực hắc ám, tinh thông ám sát thật là có khả năng đối với hắn tiến hành trạm thủ hành động vì lẽ đó hắn đối với mình an toàn đặc biệt để bụng cái này ẩn thân nơi là tuyển chọn tỉ mỉ mỗi một cái tiến vào sinh mệnh đều cần đi qua tầng tầng đo lường hơn nữa không thể mang theo vũ khí nóng hắn còn có thế thân ở vương cung đối mặt đại chúng an toàn nên không là vấn đề mới đúng nhưng hiện tại chính là có một loại hoảng hốt cảm giác đương nhiên xương trắng cảm giác sau lưng run sợ một hồi một luồng khủng hoảng cảm giác bao phủ toàn thân vừa quay đầu con ngươi của hắn nhanh chóng phóng to cứng ở tại chỗ Chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ. Mọi người ghé đọc. Chương 1053, Hắc Đồng Văn Minh độc thủ. Độc phu nữ đang nhắm mắt dưỡng thần, đối với chuyện về các loại chiến báo bình thản như không. Chiến tranh sự tình giao cho cả DI cùng hằng tự, nàng không cần phải để ý đến quá nhiều. Có điều có một việc làm cho nàng quan tâm. Vương cung đại điện yên tĩnh rất lâu. Đột nhiên, một cái bóng ở đại điện trước trầm rãi đều hiện, sáng 21 ăn mặc chiến giáp bóng người trong nháy mắt xuất hiện, lộ ra lạnh lùng mặt. Không làm nhục sứ mệnh. Sáng 21 nói rằng Độc phu nữ lộ ra hiếm thấy nụ cười, như tỏa ra hoa hồng đen, thông báo tác chiến bộ. Một hồi phân tranh, chính đang hỗn loạn chi địa xuất hiện. Hỗn loạn chi địa biến cố, ở vũ trụ vẫn là gây nên nho nhỏ sóng lớn, nhưng quan tâm người không nhiều, chỉ là hỗn loạn chi địa xung quanh thế lực đang chăm chú. Hành quân kiến chiếm đoạt tác luân liên minh dư âm còn chưa biến mất, cuộc chiến tranh này ý nghĩa quá mức sâu xa. Hòa bình hơn 10 năm vũ trụ thế lực lần thứ hai trở nên sinh động lên, bọn họ tựa hồ cũng phát hiện vũ trụ thế lực bầu không khí trở nên vi diệu, hết thảy thế lực đều căng thẳng một cái dây. đang nghiên cứu hiểu rõ mới nhất chiến tranh hình thức đồng thời cũng bắt đầu âm thầm phòng bị đồng thời suy đoàn cái kế tiếp bị hủy diệt chiếm đoạt đối tượng sẽ là ai ngắn ngủi bình tĩnh qua đi bao tắp cũng như đông đảo thế lực dự liệu như vậy đến chỉ là cái này đối tượng ra ngoài hết thể thế lực bất ngờ tử vi văn minh tử quân chi cấu kết tử đế tàn sát tử vi văn minh cao tầng tin tức này đột nhiên xuất hiện ở vũ trụ mạng lưới tin tức bên trong cũng ở toàn bộ tử vi văn minh tinh vực truyền ra đặc biệt tử vi người vị trí tinh cầu thu sạch đến cái tin này đầy tin tức lộ ra ánh sáng tử quân chi cùng tử đế gặp mặt thời điểm hình ảnh cùng đối thoại tử quân chi trong bóng tối thỉnh cầu tử đế tàn sát tử vi văn minh cao tầng trợ giúp hắn hoàn thành tập quyền sự tỉnh trong đó không thiếu sử dụng một ít tàn nhẫn thủ đoạn ảnh liên tiếp thu lại địa phương là ở một bí mật trong điện phủ tia sáng không quá đủ càng lộ vẻ hai người nói chuyện độ chân thực đây chính là tử quân chi chế tác cái kia chàng tàn sát chứng cứ tử vi văn minh lại bị một cái bạo quân thống trị tiến hành như vậy cực kỳ tàn ác tàn sát thật đáng sợ ta trời vừa sáng liền nói là tử quân chi gây nên đáng sợ như thế ngụy quân tử. Không trách tử đế có thể ung dung tiến vào tử vi tinh, nhưng tử quân chi xuống đài, tin tức gợi ra toàn vũ trụ ồ lên, công kích tử quân chi âm thanh trải rộng toàn bộ vũ trụ. Sau khi tử vi văn minh chính thức bác bỏ tin đồn, xương ảnh liên tiếp là hữu tâm nhân giả tạo, nhưng không ai tin tưởng. Tử vi văn minh cái kia chẳng tàn sát, ngoại giới đều đang suy đoán là tử quân chi liên hợp tử đế làm, bởi vì rất nhiều người như vậy, chỉ có không nhúc nhích tử quân chi, hơn nữa hắn cũng là chuyện này to lớn nhất người được lợi, thậm chí ở phía sau đến chấn áp bên trong, tử quân chi cũng truyền đạt thanh trừ dị kỷ mệnh lệnh. vốn là không có chứng cứ ngoại giới chỉ làm mở một con mắt nhắm một con mắt nhưng bây giờ ảnh liên tiếp lần thứ hai nhen lựa tử vi văn minh dân gian lựa giận tin tức càng náo càng lớn tử vi văn minh cao tầng tập thể cấm khẩu mà tử vi văn minh dân gian nhưng bùng nổ ra quy mô chưa từng có kháng nghị yêu cầu tử quân chi xuống đài thẩm phán tử quân chi náo loạn vì vậy mà lên hắc đồng văn minh đạo thủ nhận được tin tức một khắc đó lam liền nhận ra được không đúng bây giờ tử vi văn minh làm lớn liền xác định tin tức cơn báo táp này làm đến quá quỷ dị rõ ràng tỉ mỉ chế tác làm sao xác định là hắc đồng văn minh mà không phải những văn minh khác triệu mẫn đối với lam lời giải thích cực kỳ hiếu kỳ bởi vì không có tin tức biểu hiện tử vi văn minh lần này loa lên là hắc đồng văn minh ở sau lưng dở trò chân mặc cũng nhìn về phía lam tìm kiếm đáp án cảm giác còn lại thần cấp văn minh bên trong lôi đỉnh không có hùng ảnh bá nghiệp tâm tính hơn nữa thực lực so với tử vi mạnh không được quá nhiều mặc dù động thủ cũng sẽ không chọn tử vi biển vô tận không để ý tới thế sự ám sâm lâm phân liệt tự lo không xong liền còn lại bạch tinh hắc đồng loại thủ đoạn này cùng phong cách càng như là đồng thanh phong cách. Lam cùng bọn họ cẩn thận phân tích, đang nghiên cứu các đại thần cấp văn minh thời điểm, hắn liền đối với bao quát thủ lĩnh của đối phương ở bên trong chủ yếu cao tầng tính cách làm thâm nhập nghiên cứu. Từ dĩ vãng thủ đoạn cùng động tác mà nói, rõ ràng là đồng thanh phong cách. Trần Mặc nhìn chằm chằm tinh đầu nghĩ một hồi, không nghĩ ra đáp án, tại sao là tử vi văn minh? Tử vi văn minh hiện nay có rõ ràng nhược điểm, tử đế cái kia chàng tàn sát di chứng về sau quá to lớn. Phải biết, mặc dù tử vi văn minh gia tộc lớn trưởng quản tử vi văn minh một ít quyền lực cùng sức ảnh hưởng, nhưng bọn họ những gia tộc kia bên trong. bất kể là danh vọng vẫn là năng lực có thể người vẫn có như vậy một ít hơn nữa tử vi văn minh chú trọng huyết thống tàn sát qua đi tử vi văn minh trong thời gian ngắn xuất hiện nhân tại chỗ trống cũng không đủ hy vọng nhân tài ở vị trí thích hợp quản lý rất dễ dàng bị dùng để làm văn tử vi văn minh có thức tỉnh dấu hiệu làng cổ lao nhất thần cấp văn minh nàng gốc gác rất lớn đồng thanh có bá nghiệp tâm hắn giết chết tử vi văn minh hoặc là làm tàn, đối với hắn bá nghiệp ngăn cản sẽ thẳng tắp hạ thấp bằng không cho nàng thời gian khôi phục chỉnh đốn hoàn tất đó là một cái rất mạnh đối thủ Siêu năng thời đại chiến tranh hình thức phát sinh thay đổi, đồng thanh nên cũng sốt ruột. Bởi vì loại này mới hình thức một khi phát triển thành thủ, thần cấp văn minh không hẳn là mạnh nhất, liền hiện nay chúng ta liền đi ở hắn đằng trước. Loại này chiến tranh hình thức, dựa vào đặc thù siêu năng cùng thực lực cá nhân kết hợp, lại phối hợp chiến bộ, công thủ không phải truyền thống công thủ, có thể sẽ bởi vậy sửa vũ trụ văn minh hiện hữu mạnh yếu trật tự. Hòa bình thời gian càng lâu, siêu năng hệ thống phát triển càng thành thục, thần cấp văn minh chiến bộ ưu thế sẽ vượt yếu, đỉnh cấp văn minh có thể sẽ bởi vì sinh ra đặc thù siêu năng mà bộc lộ tài năng, vì lẽ đó nhất định phải thanh tẩy ở đối thủ vẫn không có nắm giữ loại này chiến tranh hình thức trước đem chiếm đoạt xé rách không chỉ là hắc đồng văn minh bạch tinh văn minh cùng lôi thần văn minh như nhìn thấy điểm này cũng sẽ đối với xung quanh đối thủ mạnh mẽ động đao chúng ta đây trần bác hỏi chờ đợi chúng ta cần tiêu hóa tác luân liên minh hơn nữa chúng ta cũng chiếm cứ địa lợi ưu thế còn lại mấy cái đối thủ đối với người nào động thủ đều không thích hợp đón lấy chỉ sợ sẽ không thái bình xem trước một chút những nhà khác thần cấp văn minh hướng đi còn có xung quanh mấy nhà phản ứng chúng ta lấy tịnh chế động chiến tranh chính đang phát sinh thay đổi đây là rất nhiều tướng tinh đều rõ ràng cảm giác được biến hóa tử vi văn minh bên trong tình huống đang kéo dài chuyển biến xấu sự kiện lên men sau tử quân chi hy vọng triệt để đánh mất ở tử vi văn minh bên trong gây nên không nhỏ náo động mà đã từng mời gia tộc lớn nhất cùng lâu năm quý tộc tàn quân bắt đầu kiếm cơ công kích tử quân chi rối loạn cảnh tượng đang kéo dài mở rộng ở tử vi văn minh chuẩn bị vận dụng chiến bộ chấn áp bạo loạn thời khắc quả nhiên như làm dự liệu hát đồng văn minh cớ chống đỡ lật đổ tử quân chi vô nhân đạo trần binh tinh vực biên cảnh mang binh chính là tử vi văn minh chiến bộ thống soái xích quân Cái này đã từng hấp đồng văn minh quân đoàn số 1 quân đoàn trưởng là phi thường mạnh mẽ lao tướng tử vi văn minh chiến bộ bị hấp dẫn không thể không toàn lực phòng bị Hắc đồng văn minh tham gia trong lúc nhất thời hấp đồng văn minh cùng tử vi văn minh trong lúc đó mùi thuốc súng nồng nặc đến cực điểm nhưng mà này càng như là vũ trụ đại loạn mới đầu sau khi không lâu lôi thần văn minh triển khai đối với minh hỏa văn minh công kích bạch tinh văn minh liên hợp cự nhân tộc đối với võ tiên văn minh tiến công tất cả tựa hồ cũng trở nên không giống mấy đại thần cấp văn minh động tác phi thường hiểu ngầm. Trần Mặc cũng bị một cái hắn không nghĩ tới người đi tìm đến. Tử Vận, cái này nữ tử vi người tìm hắn thời điểm, hắn vẫn là cảm thấy không thể tưởng tượng được. Đối với Tử Vận, Trần Mặc cũng không ghét, thậm chí chính hắn còn phục chế đối phương năng lực, chọn đọc đối phương ký ức, biết đối phương hết thể bí mật. Cái này nữ tử vi người từ khi đi tới bọn họ nơi này, chính là một bộ không tranh với lời, thanh tâm quả dục tính tình, xưa nay không cùng bất luận người nào nháo qua đỏ mặt trắng. Theo không có cùng bất luận người nào lên phân tranh, chính là yên tĩnh đang đọc sách. Lần này tìm đến Trần Mặc, đến là nhường Trần Mặc bất ngờ. Ta phải đi về. từ vận âm thanh vẫn là như vậy lạnh lạnh liên vi việc này trân mặc kinh ngạc hỏi Ừm. bởi vì chuyện gần nhất ta Tử vận không tỏ rõ ý kiến trong mắt màu tím nhiều nhìn xuống trần mặc tinh chủ bên kia có chuyện áp lực rất lớn e sợ có hơi phiền thoái ta không thể không liên quan đến sự việc nơi đó dù sao cũng là quê hương của ta những cái được gọi là chứng cứ biết rõ là giả không cho lão sư ngươi đứng ra làm sáng tỏ lão sư thân phận đặc thù hắn đi ra chỉ có thể càng tô càng đen phản mà ngồi vững cái kia tất cả hơn nữa lao sư cũng không sẽ ra mặt cứu tử vi cái kia chúc ngươi một đường thuận phong khoảng thời gian này cảm ơn ngươi khoản đãi từ vận cáo tử mặc dù trần mặc biết nữ nhân này ký ức cùng bí mật nhưng hắn cũng vẫn là xem không hiểu cái này nữ tử vi người. phòng trừng vũ trụ cũng không ai có thể xem hiểu cô bé này đến cùng đang suy nghĩ gì quyết định của nàng tổng làm người ta bất ngờ có điều này đều không trọng yếu đưa đi tử vận không lâu trần mặc còn không về đến nhà liền nhận được đến từ lam thông báo mười thành liên minh phái sứ giả lại đây chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ mọi người ghé đọc chương một kết minh điều kiện mười thành liên minh sứ giả là một cái gầy go loại người da rẻ tiểu tụy như lão nhăn bịa sách con mắt như trâu mắt ngón tay dị thường to dài xa xa nhìn như một cái cây khô điều thành tụ nhân yêu la tộc sinh mệnh cái này bộ tộc sinh mệnh dị thường khôn khéo biết ăn nói hơn nữa còn rất sẽ nghe lời đoán ý vì lẽ đó giao tiếp tốt vô cùng trời sinh đàm phán quan yêu la thành là mười thành liên minh một thành ở trong đó chiếm cứ địa vị trọng yếu lần này phái bọn họ lại đây đúng là bình thường thấy trần mặc lại đây mười thành sứ giả trung đồng lớn con mắt ở trên người hắn đánh giá cái này tuổi trẻ sinh mệnh chính là hiện nay trong vũ trụ mạnh nhất bá chủ một trong những nhân vật nhưng xem ra tựa hồ không chỗ đặc biệt gì Tiên sinh ngưỡng mộ đã lâu mời thành sứ giả hướng trần mặc cung kính hành lễ ta gọi La hoắc là lần này minh chủ phái lại đây sứ giả đại biểu La sứ giả ngươi tốt có chuyện gì trần mặc đơn giản cùng đối phương hỏi thăm cắt vào chủ đề Tiên sinh thoải mái minh chủ phái ta lại đây là nghĩ hỏi dò hành quân kiến có hay không đạt đến đồng minh ý nghĩ sau đó chúng ta song phương tìm kiếm một chút hợp tác la hoắc trên mặt mang theo cùng hình nụ cười như sự hòa hợp lao thụ nhân khiến người không nhắc lên được căm ghét tâm tình. Đồng minh, Chân mặt nhìn về phía Lam, thấy hắn khiến cho một cái ánh mắt, hắn liền hiểu, cùng các ngươi đồng minh đối với chúng ta có ích lợi gì ạ? La Hoắc khí tức hơi chạy ngừng, suy tư sau ngẩng đầu. Bây giờ vũ trụ đại loạn, thần cấp Văn Minh muốn hủy diệt những Văn Minh khác, chiếm lấy vũ trụ. Cùng chúng ta liền nhau chính là mạnh nhất hắc đồng Văn Minh, lại có cầu vòng đi về Bạch Tinh Văn Minh, có thể nói, ở chúng ta phía kia uy hiếp không nhỏ. Như hai đại thần cấp Văn Minh liên thủ đối với chúng ta tiến công, chúng ta nhất định không cách nào chống đối. nhưng nếu chúng ta thất bại ngài hành quân kiến đem trực diện hai đại thần cấp văn minh môi hở răng lệnh đúng là đạo lý này trần mặc một bộ đông nhiên tỉnh ngộ giáng dấp lam nói qua một khi mười thành liên minh lại đây kết minh nhất định muốn chiếm cứ quyền chủ động cho nên mới không có lập tức đồng ý đồng minh ngược lại không là không được có điều có hai cái điều kiện tiên sinh ngài nói la hoắc xứng sở thật sâu nhìn trần mặc một chút không trách người đàn ông này có thể trở thành là vũ trụ bá chủ một trong điều kiện thứ nhất chúng ta hành quân kiến quân đoàn có thể bất cứ lúc nào tiến vào mười thành liên minh tích vực thời kỳ chiến tranh thuận tiện trợ giúp cái này nên không phải vấn đề quá lớn song phương liên hợp phòng thủ đây là cần thiết điều kiện minh chủ bên kia nên đồng ý la hoác cám thở ra một hơi tiên sinh điều kiện thứ hai là cái gì điều kiện thứ hai nếu như song phương liên hợp lúc tác chiến bất luận chiến trường ở chúng ta tinh vực vẫn là ở 10 thành tinh vực liên hợp tác chiến bộ tổng chỉ huy nhất định phải do chúng ta chủ đạo quân liên hiệp đoàn phục tùng liên hợp tác chiến bộ mệnh lệnh này la Hoắc nhất thời không dám trả lời bởi vì cái này điều kiện liên lụy quá to lớn bắt được tổng chỉ huy mang ý nghĩa ở trường hợp này làm bên trong chiếm cư tuyệt đối chủ đạo có điều hắn cũng biết thực lực của bọn họ so với hành quân kiến tập đoàn xác thực kém một chút hành quân kiến tập đoàn bình cường tướng mạnh muốn chủ đạo là rất bình thường chỉ là đem toàn bộ chủ đạo giao cho hành quân kiến tập đoàn bọn họ không xác định lợi ích của chính mình có thể không được bảo đảm cái này ta cần phải đi về xin chỉ thị minh chủ không đổi, có thể để cho các ngươi minh chủ suy nghĩ kỹ càng lại cho ta hồi phục trần mạc không thèm để ý nói rằng phía ta bên này chỉ có hai cái điều kiện này sứ giả còn có cái khác vấn đề gì ạ có chúng ta muốn từ tiên sinh nơi này mua một ít ám vật chất, cái này dễ bản, bao nhiêu? bảy ước luôn. La hoắc dùng ngón tay so với một cái vũ trụ thông dụng bảy chữ. Hiện tại trưởng quản ám vật chất lấy ra kỹ thuật đều là thần cấp văn minh, còn có hành quân kiến tập đoàn. vì lẽ đó vũ trụ các thế lực lớn hoặc là cùng thần cấp văn minh hợp tác, hoặc là bị thần cấp văn minh tấn công chiếm đoạt. trước đây thời đại hòa bình thần cấp văn minh chủ đạo vũ trụ liên minh chính là bọn họ chủ đạo ám vật chất phân phối. hiện nay trừ thần cấp văn minh cũng chỉ có hành quân kiến tập đoàn nắm giữ ám vật chất lấy ra kỹ thuật. có thể. có điều ta không cần tinh tệ ta cần tinh cầu tư nguyên làm trao đổi một nửa tinh tệ một nửa tài nguyên không được trần mặc không chút do dự từ chối hiện tại vũ trụ đại loạn tài nguyên mới là tốt nhất tiền phải biết không phải hết thể tinh cầu đều thích hợp bị khai thác thể khí tinh cầu khai thác độ khó lớn thấp hành tinh sức hút quá lớn khai thác độ khó cũng lớn vì lẽ đó như thế chỉ có loại hành tinh thích hợp khai thác có đầy đủ khoáng vật chất cùng không gian sinh sản các loại cỗ máy chiến tranh một hồi vũ trụ chiến tranh tiêu hao cỗ máy chiến tranh là lấy móc giống tinh cầu làm đơn vị đối với tài nguyên tiêu hao rất lớn được la hoác đồng ý ám vật chất sẽ ở trong vòng 3 tháng giao đồng minh sự tỉnh ngươi có thể đi trở về tuân hỏi các ngươi minh chủ sau lại đến thương lượng với ta ta sẽ chuyển cáo minh chủ nhiều tạ tiên sinh la hoác lần thứ hai hướng trần mạc hành lễ bất luận lần này đồng minh có được hay không ngươi đều là chúng ta bằng hữu tốt nhất dễ bản. trần mạc khách sáo nói rằng la hoác không có ở tại bọn hắn nơi này ngốc rất lâu đối thoại sau khi kết thúc liền đến trần mạc sắp xếp cho bọn họ trong trang viên liên hệ mười thành liên minh tổng bộ hắn nói như vậy đúng thế được la hoác khẳng định trả lời toàn tức ảnh liên tiếp bên trong nam tính sinh mệnh rơi vào trầm tư Hán liền mười thành liên minh hiện nhân minh chủ khi ma thành thành chủ tạ tân trên người ma văn như vật còn sống giống như lưu động biến ảo, đây là hy ma tộc đặc điểm mười thành liên minh do 10 tòa thành tạo thành mỗi một tòa thành đều là đỉnh cấp văn minh thuộc về 108 thành một trong phân biệt là thiên lộc yêu la lưu ly thánh mãng nguyện lộc thợ san la hậu nhân ngư khi ma đồ mười thành liên minh minh chủ lấy thay phiên chế không qua ba năm thay phiên một lần mà bên trong quyết định trọng đại lấy bỏ phiếu chế hơn một nửa mới có thể thông qua mà minh chủ trong tay phiếu tính một phiếu nửa hiện tại cái khắc chín tòa thành thành chủ ngay ở tạm thân bên người ta phản đối hoàn toàn đem quyền chủ đạo giao cho bọn họ vạn nhất bọn họ muốn hại chúng ta chúng ta chết không có chỗ chôn Thân đồ thành thành chủ trầm mặt tâm tình không tốt lắm ta cũng cảm thấy cần nhiều lo lắng nhiều như vậy quá mạo hiểm thợ săn thành thành chủ cũng lắc đầu bên người yêu la thành thành chủ nhìn bọn họ một chút thu hồi ánh mắt ta cảm thấy đúng là có thể bọn họ có tóc bạc cùng minh đồ hai vị đỉnh cấp tướng tinh như liên hợp tác chiến bọn họ tướng tinh càng mạnh hơn giao cho bọn họ chủ đạo rất bình thường lệnh hy cũng không kém tạp thân nhìn bọn họ cái vã trao mày ở 10 thành liên minh bên trong cũng không đoàn kết những này hắn cũng biết hơi lớn thành thân bạch tinh văn minh có chút thân hắc đồng văn minh cái kia hai nhà ở 10 thành liên minh bên trong đã làm nhiều lần công tác chính là cảm giác được cảm giác nguy hiểm hắn mới lựa chọn liên hệ hành quân kiến kết minh bằng không nhường bọn họ đối mặt hai đại thần cấp văn minh một khi đối phương độc thủ không sợ kết cục của bọn họ chỉ có một cái nhưng từ hiện tại tình cảnh xem ra sự tình so với chính mình tưởng tượng càng thêm phiền phức Tạp ân một trái tim không ngừng chìm xuống dưới Chân mặc ngồi ở trên ghế ngón tay gõ lên bàn ánh mắt nhưng không hề rời đi tinh đồ ngươi nói bọn họ lần này có thể đáp ứng hay không điều kiện của chúng ta khả năng không lớn lam đưa ra một cái như chặt đinh chém sắt đáp án làm sao nói mười thánh liên minh không hề tưởng tượng như vậy đoàn kết bạch tinh văn minh cùng hắc đồng văn minh đối với bọn họ thẩm thấu nghiêm trọng mười cái thành trong lúc đó bên trong ý kiến phân kỳ lớn như đem tổng chỉ huy quyền giao cho chúng ta bọn họ sợ chúng ta sử dụng quyền chỉ huy bài trừ dị kỷ Vậy tại sao muốn đưa ra cái điều kiện này? Trần Mặc hỏi. Cái điều kiện này là Lam cùng hắn giao lưu thời điểm nói, một khi 10 thành liên minh đến tìm kiếm liên minh, liền nâng cái điều kiện này. Không thể không nâng, không có tổng chỉ huy quyền, không thể hợp tác. Bằng không ở hợp tác thời điểm, chúng ta tồn tại bị hố nguy hiểm, bởi vì chúng ta không biết bọn họ ai bị thẩm thấu, trình độ bao lớn. Cái điều kiện này tung đi, chúng ta chiếm cứ tuyệt đối chủ động, có thể bước đầu xác định 10 thành liên minh bên trong lập trường, như sau đó 10 thành liên minh phát liệt, như vậy là có thể kết minh, có tốt lập trường lớn thành. Nhường bọn họ thành vì chúng ta bước để mang lam ở tinh đồ bên trong vẽ mười thành liên minh khu vực trong đó vị trí chiến lược vừa xem hiểu ngay nếu như bọn họ đáp ứng rồi đây trần mạc hiếu kỳ hỏi đáp ứng vậy thì càng đơn giản lão bản ngươi có chọn đọc bọn họ ký ức năng lực tìm cơ hội vừa nhìn ai là quỷ rõ rõ ràng ràng đến thời điểm quang minh chính đại nổ hai nhà ám kỷ, đem mười thành liên minh chế tạo thành vì chúng ta sắt thép bước để mang lam ha hạ cười lên cực kỳ gian trá vì lẽ đó bọn họ đáp ứng khả năng không lớn Hai nhà không có khả năng lắm nhường chúng ta nhẹ nhóm như vậy bắt được tổng chỉ huy quyền. Duy trì hiện trạng hoặc phân liệt độ khả thi càng to lớn hơn. Đón lấy sắp xếp như thế nào? chân Mặc hỏi. "Lão bản, ta cảm thấy ngươi có thể tìm tìm được ngươi rồi già trước tuổi tốt." "Thứ độ gì? Ta giả trước tuổi tốt." Chương 1055, Long Ngư công chúa. Có mấy nhà phản đối. Thân Đồ, Nguyên Lộc, Thợ săn, Thánh Mãng, Bố nhà, La Hầu Bảo quyền. Bọn họ phản đối là bình thường. Bên trong cung điện trong phòng làm việc, Tập Ân đang cùng một tên nhìn như thanh niên nam nhân đối thoại. toàn tức trò chuyện. Người đàn ông này không phải hạ người vô danh, ở 10 thành liên minh, lời nói của hắn Quyền hầu như là dưới một người. Hắn chính là trưởng quản 10 thành liên minh liên quân chiến bộ tổng chỉ huy, lệnh hy. Bên ngoài xem ra cũng không mạnh mẽ, thậm chí được cho có chút gầy gò, nhưng ánh mắt của hắn dị thường sắc bén. Trên thực tế, hắn cũng không phải dựa vào võ lực thành danh. Ở vũ trụ đỉnh cấp tướng tinh trên bảng xếp hạng, hiện giai đoạn tại vị tướng tinh, thực lực của hắn cũng là có thể có tên tuổi. Chính là hắn buộc cục, đem Bạch Tinh Văn Minh ngăn ở cô hiệu cầu vòng bên trong, mà một bên khác Hắc Đồng cũng không dám manh động. Tại sao bọn họ phản đối rất bình thường? Tạp dân không rõ hỏi. Tổng chỉ huy quyền, nếu như hành quân kiến tập đoàn đáp ứng kết minh điều kiện không liên quan đến cái điều kiện này, bọn họ sẽ không chút do dự đáp ứng. Nhưng hành quân kiến đưa ra muốn liên hợp tác chiến tổng chỉ huy quyền, bọn họ ở trong có một ít là ngờ vực lớn, có một ít là thật sợ. Sát thực nói, là bọn họ sau lưng chủ nhân sợ. Lệnh hy chỉ chỉ toàn tức tinh đồ. Hành quân kiến tập đoàn không thể không biết bạch tinh cùng hắc đồng đối với chúng ta thẩm thấu. Nếu tìm được cơ hội cầm quyền, hành quân kiến tuyệt đối sẽ trước tiên nổ hai nhà sắp xếp ở mười thành liên minh bên trong cái đình. một đoàn kết mạnh mẽ lại không thân hai nhà thần cấp văn minh mười thành liên minh mới là phù hợp nhất hành quân kiến lợi ích nhưng hiện tại không cách nào kết minh nên làm như thế nào tạp thân trong mày như hai nhà độc thủ không có hành quân kiến trợ giúp bọn họ kiên trì không được bao lâu không cách nào kết minh cũng không phải chuyện xấu hành quân kiến nên sớm đã có không cách nào kết minh chuẩn bị tâm lý đưa ra cái điều kiện này là vì đem một vài vấn đề đặt tới trên mặt bàn lệnh hy cũng nhìn ra tạp thân lo lắng ta có thể cùng hành quân kiến tổng trị huy lén lút liên hệ đặt đến hợp tác thần cấp văn minh đạo thủ hành quân kiến tuyệt đối không thể ngồi xem không quản bằng không chúng ta diệt vong hành quân kiến không chiến lược bước đệm khu vực đem trực diện hai đại thần cấp văn minh vì lẽ đó mặc dù đánh đổi lớn một chút bọn họ cũng sẽ không tùy ý thần cấp văn minh đem chúng ta chiếm đoạt giao cho ngươi tạp tân lời nói ý vị sâu xa nói rằng long ngư công chúa một mặt hoang mang không biết trần mặc tại sao đưa nàng mời đi theo có điều cũng không thèm để ý từ tiếp xúc mấy lần đến xem nàng đối với trần mặc cảm nhận cũng không tệ hơn nữa bọn họ ở ngoại hình trên có tương tự địa phương như Tròm nhân ngư thất lạc nàng lựa chọn hàng đầu nhờ và điểm chính là trần mặc nơi này máy bay hạ xuống ở hành quân kiến tập đoàn tổng bộ ngoại vi long ngư công chúa vừa xuống xe liền có người máy nên tiếp nàng đi tới hành quân kiến tập đoàn tổng bộ văn phòng trần mặc văn phòng nơi này nàng cũng là lần đầu tiên lại đây mới vừa vào cửa liền nhìn thấy trần mặc cái kia trương quen thuộc mặt đã lâu không gặp lại đây ngồi đã lâu không gặp long ngư công chúa đến trên ghế xạ lồng ngồi xuống tiếp nhận trần mặc đưa tới chén trà loại này đồ uống nàng lần trước đến thời điểm uống qua khẩu vị không nói tốt nhưng khiến lòng người nhớ dư vị yên tĩnh Ngươi đối với hiện tại tròm nhân ngư tình hình thấy thế nào?" Trần Mặc trực tiếp cắt vào chủ đề. "Tròm nhân ngư?" Long ngư công chúa không có trả lời ngay hắn, Trần Mặc hỏi nàng vấn đề này, khẳng định có hắn tác dụng. "Lần trước ta nên có cùng ngươi đã nói, tròm nhân ngư ở 10 thành liên minh bên trong, thực lực hầu như là yếu nhất. Xung quanh văn minh đối với chúng ta không có lòng tốt, 10 thành liên minh bên trong cũng như thế. Chúng ta ở tít ngoài rìa khu vực, bên cạnh những văn minh khác ấy dày chúng ta, 10 thành liên minh không để ý đến. Nếu thật sự chính khai chiến, hoặc là nhân ngư tộc bị 10 thành liên minh bên trong lấy đặc biệt cớ chiếm lĩnh, hoặc là bị vứt bỏ vì lẽ đó lần trước mới sẽ sớm lại đây liên hệ ngươi hy vọng tương lai chồng nhân ngư hủy diệt thời điểm có thể có một cái chỗ an thân nếu như ta cần ngươi cho ta làm một chuyện ngươi đồng ý à Trần Mặc hỏi lần này Long Ngư có chút đoán được Trần Mặc liên hệ nàng đến nguyên nhân nhưng vẫn là không quá khẳng định là muốn ta thành cho các ngươi ở mười thành liên minh nội ứng à là Trần Mặc cũng không phủ nhận chuyện như vậy gọn gàng dứt khoát nói ra so với ấp ấp úng muốn tốt hiện tại mười thành liên minh ngươi nên so với ta rõ ràng lòng người ta dã Có chút văn minh đã bị hai đại thần cấp văn minh thẩm thấu. Người cũng nói rồi, một khi khai chiến, các ngươi nhân ngư văn minh sẽ trước tiên gặp xui xẻo. Long ngư lặng lẽ không nói. Bạch tinh văn minh cùng Hắc đồng văn minh, bây giờ là vũ trụ mạnh mẽ nhất hai cái văn minh, nếu là mười thành liên minh luôn hãm, chúng ta hành quân kiến đem trực diện hai đại thần cấp văn minh, vì lẽ đó ta không thể không sớm dự định." Trần Mặc nói rằng. "Bọn họ động thủ, các ngươi không thể cũng động thủ phân thực mười thành liên minh à?" Long ngư công chúa nháy hiếu kỳ đôi mắt đẹp. "Những văn minh khác có thể, mười thành liên minh không được." Trần Mặc như nói thật nói. mười thành liên minh là gác ở chúng ta cùng hai đại thần cấp văn minh trong lúc đó tấm kiên tấm kiên vỡ tan cái kia hai đại cự đầu bước kế tiếp muốn nuốt chính là chúng ta vì lẽ đó chúng ta cần mười thành liên minh làm một cái chiến lược bước đệm khu vực sử dụng mười thành liên minh ngăn cản hai đại thần cấp văn minh à ngươi cho rằng bọn họ có thể kéo được à trần mạc hỏi ngược lại long ngư công chúa trầm mặc không nói bằng mười thành liên minh nghĩ ngăn cản mạnh nhất hai cái thần cấp văn minh căn bản không thể mặc dù mười thành liên minh mười tỏa thành đồng tâm hiệp lực cũng không dám nói nhất định có thể ngăn cản bọn họ chiến tranh một khi khai hỏa Bất luận kết quả làm sao, nhân ngư thành kết cục đều sẽ không quá tốt. Bạch Tinh cùng Hắc Đồng không sẽ để ý các ngươi nhân ngư tộc vấn đề, thậm chí các ngươi có thể trở thành Bạch Tinh Văn Minh cùng Hắc Đồng Văn Minh gia tộc lớn sủng cơ nô lệ. Nhưng nếu cuộc chiến tranh này chúng ta thắng, các ngươi nhân ngư tộc ở chúng ta nơi này có thể có rất cao địa vị, dù sao các ngươi bộ tộc có chân chính hòa vào nhân loại chúng ta tiên tiên điều kiện. Chầm tư hồi lâu, Long ngư công chúa mới thở dài. Không thể không nói, nàng bị Trần Mặc thuyết phục. Ta phải làm gì? Mấy câu nói này đi ra, nói rõ Long ngư công chúa đã quyết định quyết tâm. không thể không quyết định nàng như muốn chính mình tộc nhân sống được càng tốt hơn địa vị càng cao hơn trần mặc ý nghĩ nàng liền không cách nào từ chối tăng cao năng lực của chính mình đề cao mình ở tròm nhân ngư danh vọng cùng địa vị trần mặc đột nhiên trở nên nghiêm túc nhìn thẳng long ngư con mắt địa vị càng cao quyền lên tiếng càng lớn nhưng là ta một người được sao đừng lo lắng chúng ta nơi này sẽ cho ngươi chống đỡ tài nguyên tài chính nhân tài cùng kỹ thuật tăng cường ngươi ở tròm nhân ngư địa vị ngươi ở tròm nhân ngư địa vị tăng lên thời điểm cần phải làm gì đến tiếp sau tất cả kế hoạch chúng ta đều sẽ vì ngươi an bài xong thực lực cá nhân đây, ta sẽ không dùng chiến giáp chiến đấu. thực lực cá nhân đừng lo lắng, ngươi có một loại thâm nhập ý thức nơi sâu xa, trí người hảo giác âm thanh, nhưng chỉ là dùng nó đến ca hát. ta cho ngươi tìm một vị lão sư, hắn sẽ dạy ngươi làm sao chính xác sử dụng năng lực của chính mình. năng lực của ta rất mạnh à? nói chính xác, siêu năng thời đại, nhân ngư tộc năng lực đều không kém. biết tại sao vũ trụ nhiều như vậy ngươi phân ả. hơn nữa bất luận tuổi tác tầng, ngươi nắm giữ nhường hết thể sinh mệnh trí huyễn âm thanh, loại năng lực này chính xác sử dụng là có thể thôi miên một cái sinh mệnh, điều khiển lòng người. Long Ngư công chúa ngẩn ngơ, nàng chưa bao giờ nghĩ tới thôi miên người khác vấn đề, chớ nói chi là điều khiển người khác. Ta còn có một cái lễ vật cho ngươi." Trần mặc ngoắc ngoắc tay, một bộ vảy cá hóa trang chiến giáp xuất hiện ở trong phòng làm việc. Vảy cá tỏa ra ánh sáng lung linh, tựa như ảo mộng, đường nét phi thường hoàn mỹ, cùng Long Ngư công chúa trên người đường nét hoàn toàn phù hợp. Đây là căn cứ Long Ngư công chúa thân thể số liệu thiết kế chiến giáp. Đây là một bộ đặc thù chiến giáp, nó là siêu năng chiến giáp. Siêu năng chiến giáp? Đúng, đây là chúng ta hành quân kiến hiện nay bí mật lớn nhất, ngươi là vì là không nhiều biết cũng sử dụng người. Trần Mặc nghiêm túc nói rằng, Long Ngư công chúa tinh thần chấn động mạnh, Trần Mặc nói cho nàng cái này, nói do tín nhiệm đối với nàng rất cao. Loại này chính giáp là chúng ta chính đang bí mật nghiên cứu chế tạo siêu năng vũ khí, một loại nhường siêu năng ảnh hưởng phạm vi phóng to vũ khí. Nắm giữ nó, người siêu năng có thể bao phủ toàn bộ tinh cầu. Long Ngư công chúa cứng ở tại chỗ, chê miệng một cái muốn hỏi cái gì, không nói ra được. Chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ. Mọi người ghé đọc. Chương 1056, lá bài tẩy. Tử Vi Văn Minh bên kia có tin tức gì? Đồng Thanh hỏi. dựa theo chúng ta dự đoán đang phát triển bây giờ tử quân chi hy vọng mất hết nếu như hắn không thoái vị như vậy tử vi văn minh sẽ loạn xuống không có hy vọng có thể nói như hắn thoái vị liền muốn xét chọn ứng cử viên hiện nay la tên mập là lựa chọn tốt nhất có điều bằng vào ta đối với la tên mập hiểu rõ hắn không phải khối này vật liệu người khác tuyển không thể phục chúng chúng ta có thể nâng đỡ một ít gia tộc đi tranh dù cho không tranh được bọn họ lo lên liền đối với chúng ta có lợi liền xem tử quân chi đối với quyền lợi dục vọng rồi như hắn đối với quyền lực ham muốn rất lớn tử vi văn minh liền không còn là uy hiếp Diễm âm thanh mang theo không gì sánh được tự tin. Hành quân kiến bên đó đây. Diễm lắc đầu, bọn họ không có quá động tĩnh lớn, Bắt tác luân liên minh sau, bọn họ biến hiện đến rất biết điều, như là ở tiêu hóa tác luân liên minh tinh vực, cùng 10 thành liên minh kết minh, bị mấy nhà phản đối phá sản sau, liền chưa từng xuất hiện quá to lớn động tác, không bài trừ bọn họ cùng 10 thành liên minh trong bóng tối hợp tác. Trong bóng tối hợp tác, không phát hiện à? 10 thành liên minh trưởng quản chiến bộ chính là lệnh hy, lệnh tác phong biết điều, hắn là hy ma thành thành chủ, đương nhiệm 10 thành liên minh chủ tạp dân cháu trai. Chiến bộ do hắn quyết sách, không bị cái khác thành chủ tả hữu. Bên cạnh hắn không có chúng ta cơ sở ngầm, vì lẽ đó nếu như là lệnh Hy lén lút cùng hành quân kiến liên hệ, chúng ta là không biết. Diễm làm việc luôn luôn cẩn thận, chú đáo, vì lẽ đó Đồng Thanh đối với hắn phi thường yên tâm. Cái kia mười thành liên minh kế hoạch thuận lợi à? Đồng Thanh hỏi. Thần đồ, Thánh mãng, Thợ săn Ba nhà thuận lợi, Nguyệt Lộc thật giống bị Bạch Tinh Văn Minh thẩm đấu. La hậu tộc quá thông minh, tiến triển chậm nhất, khi Ma Thành cùng Thiên Lộc Thành cũng như thế. Còn lại yêu La Thành, Lưu Ly Thành, Nhân Ngư Thành ở có chút tiến triển. có điều bạch tinh văn minh cũng có động tác cái kia ba cái thực lực mạnh nhất thành vẫn là không dễ dàng đối phó đồng thanh biểu hiện có chút bất đắc dĩ cái này không thể gấp hiện tại có tiến triển chính là chuyện tốt lần này phủ quyết cùng hành quân kiến kết minh sau tập đơn cùng những nhà khác thành chủ nên nhìn ra một ít vấn đề như sốt ruột ngược lại sẽ hoàn toàn ngược lại tổng chỉ huy quyền a hành quân kiến là sẽ không lỗ chủ phi thường thông minh đồng thanh than thở sau đó suy nghĩ một chút nói rằng có muốn hay không cho mười thành liên minh một ít áp lực không thích hợp diễm không chút do dự lắc đầu Hiện tại bọn họ rất hồi hộp, như cho áp lực, bọn họ không có lựa chọn nào khác tình huống, chỉ có thể ôm đoàn đối ngoại. Khi mà Thiên Lộc cùng La Hầu ba người sử dụng chủ sức mạnh là người thành liên minh trụ cột vững vàng, nếu là ôm đoàn, phải hao phí không nhỏ tâm tư mới có thể lấy xuống. Cái kia nên làm gì? Đồng Thanh tiếp tục hỏi. Giao hảo, lung lạc, phân hóa." Diễm Chỉ nói ba cái từ ngữ. Ba cái từ ngữ, liền đầy đủ Đồng Thanh hiểu do ý tứ trong đó. 10 thành liên minh căng thẳng, chủ yếu bắt nguồn từ sự uy hiếp của bọn họ. Như đối với bọn họ lấy lòng, Tung Kết Minh ý nghĩ uy hiếp biến mất mười thành liên minh bên trong thì sẽ không như nguyên lai như vậy mà kết bọn họ có thể nhờ vào đó phân hóa mười thành liên minh lung lạc giao vài nhà lại trong bóng tối chế tác mấy nhà xung đột lợi ích nhường bọn họ lên nội bộ mâu thuẫn chờ bọn hắn lẫn nhau mâu thuẫn gia tăng tự sụp đổ diễm rất tán thành gật đầu việc này giao cho ngươi thao tác hành quân kiến bên kia ta tổng không yên lòng trần mặc kẻ nhân loại này quá thần bí tổng khiến người nhìn không thấy đáy bài vừa bắt đầu hắn còn cảm thấy hành quân kiến tập đoàn là đồng thanh lo lắng quá độ nhưng mà theo thời gian chuyển rời hắn mới phát hiện Hành quân kiến tập đoàn trình độ nguy hiểm, từng bước một quét mới hắn nhận thức hạn mức tối đa. Đặc biệt lặng yên không một tiếng động chiếm đoạt tác luân liên minh sau, nhường bọn họ cảm giác được sâu sắc uy hiếp cảm giác. Trên lý thuyết, thôi diễn bên trong cái kia một bộ, là có thể dùng ở bất luận cái nào văn minh trên người, bao quát bọn họ thần cấp văn minh. Vũ trụ hệ thống chính đang thay đổi, vì lẽ đó bọn họ không thể không căng thẳng. Dù sao, đồng thanh dạ tâm cũng không chỉ là duy trì hắc đồng văn minh hiện hữu địa vị đơn giản như vậy. Hiện tại Trần Mặc trong tay có vài tờ tốt bài, những này tốt bài là bọn họ quyết thắng then chốt. hôn loạn chi địa nơi đó là một chiêu ám kỳ, trừ hành quân kiến chủ yếu nhất cao tầng, không ai biết hôn loạn chi địa là bọn họ bố trí thủ đoạn. Ngoài ra, Trần Mặc khắc một tấm bài, chính là siêu năng chiến giáp. Vũ trụ hiện nay chiến giáp cùng vũ khí, toàn bộ là dựa vào khoa học kỹ thuật xây, vẹn vẹn tăng cường chiến giáp sư sức mạnh. Mà bọn họ là một nhà duy nhất khống chế siêu năng chiến giáp thế lực. Loại này vượt thời đại chiến giáp, một khi xuất hiện, tất đem trở thành một đòn sát thủ. Có điều Trần Mặc hiện đang giải quyết một ít vấn đề kỹ thuật, cũng không phải kỹ thuật của hắn, mà là hệ thở vật chất lượng sản vấn đề. chân mặc cả ngày phao ở căn cứ nghiên cứu tận sức với sớm ngày giải quyết hệ thờ chất lượng sản một khi hệ thờ vật chất lượng sản vấn đề được giải quyết siêu năng khoa học kỹ thuật thời đại liền đến đến rồi ở hệ ngân hà một chỗ không muốn người biết trong vũ trụ trôi nổi một cái to lớn vũ trụ căn cứ cái này vũ trụ căn cứ phi thường đặc thù toàn bộ hành quân kiến tập đoàn có thể đến gần cái này vũ trụ căn cứ thập quang năm trong vòng sinh mệnh một cái tắt có thể đếm ứng ra coi như hành quân kiến tập đoàn chủ yếu nhất cái kia một đống cao tầng không có trao quyền cũng không thể tới gần cho tới cái căn cứ này tác dụng trừ chỉ có mấy người người khác không thể nào biết được đây là một chỗ cấm địa mà lúc này cái căn cứ này chính đang toàn lực vận hành thiết bị điều chỉnh thử tốt trong phòng thí nghiệm mặc nữ quay đầu nhìn về phía trần mặc chờ đợi chỉ thị của hắn vậy liên bắt đầu trần mặc không chút do dự hạ lệnh siêu năng đặc thù ở chỗ cơ thể sống ý thức cùng thân thể cấu trúc gen mà phóng to siêu năng chiến giáp tự nhiên cần đặc thù vật liệu cùng kỹ thuật chiến giáp do hệ thờ chất làm làm tài liệu chế tác vì lẽ đó phi thường phiền phức trần mặc nghiên cứu lâu như vậy tiêu tốn lượng lớn tài nguyên cùng khí lực cuối cùng lấy ra hệ thờ chất lẫn lộn hợp thành vật liệu, gần đủ chế tác 100 bộ siêu năng chiến giáp. Như giải quyết hệ thờ chất lượng sản vấn đề, bọn họ chiến bộ năng lực, đủ để quét ngang tất cả đối thủ. Hiện tại chủ trong vũ trụ, ám vật chất hẹn chiếm được 23%, phổ thông vật chất chỉ chiếm được 4%, mà còn lại 73% chính là ám năng lượng, nó phổ biến tồn tại, người nhưng không cảm giác được sự tồn tại của nó. Hệ thờ chất là ám năng lượng một loại, loại vật chất này tồn tại vũ trụ mỗi một góc, nhưng muốn thu thập phi thường khó. Ở nhân loại triết học định nghĩa bên trong, hệ thờ vật chất là tạo thành không gian ý thức lưu Linh giới sáng tạo vật chất hiện tượng giới thời điểm sáng tạo loại thứ nhất nhất nguyên tố căn bản vật chất hiện tượng giới vạn vật sinh tồn ở trong đó vì lẽ đó thường thường làm không gian đại danh tử mà ở hoa hạ truyền thống triết học bên trong hệ thờ định nghĩa cùng hỗn độn có chỗ tương tự hệ thờ chất tính chất phi thường đặc thù nó có thể là cương tính hạt căn bản thập phần cứng rắn hầu như không thể gãy hủy so với nhất cứng đá kim cương muốn cứng không biết bao nhiêu lần đồng thời lại cực kỳ mỏng manh vật chất xuyên qua hệ thờ chất thời điểm hầu như không cảm giác được bất kỳ lực cản cùng tiêu giảm như tinh quang xuyên qua mấy trăm triệu ước kilômét. đến địa cầu thời điểm vẫn như cũ có thể bị nhìn thấy loại vật chất này kỳ lạ tính tạo nên nó vượt quá tưởng tượng tính đặc thù là một loại khó mà tin nổi tồn tại cho tới rất nhiều nhà khoa học đều nghi vấn sự tồn tại của nó đến cùng có khả năng hay không thành công lấy ra thời điểm sẽ phát hiện hệ thờ chất là do một loại màu đỏ sậm thể lưu trạng ý thức lưu tạo thành hình thành một loại hình dạng so sánh ổn định không gian thể lưu nó cùng thứ 4 chiều không gian ý thức cùng siêu năng có quan hệ mặc dù hiện tại trần mặc cũng không cách nào triệt để nghiên cứu rõ ràng nó toàn bộ thuộc tính có điều xác minh trần mặc một ít suy đoán Hiện hữu vũ trụ, khả năng là thứ 4 triệu không gian một loại nào đó vật thể suy biến hình thành. Không cách nào mở ra toàn bộ câu đố, nhưng cũng không trở ngại Trần Mặc đối với loại vật chất này ứng dụng. Trải qua thời gian dài nghiên cứu, hắn thu hoạch không nhỏ. Cái này trôi nổi vũ trụ căn cứ, chính là hắn sáng tạo một cái hệ thờ chất lượng sản máy móc. Sử dụng không gian kỹ thuật cầm cố không gian, không ngừng thông qua can thiệp sóng áp xúc không gian tần suất cùng biên độ sóng, đem hệ thở chất từ trong không gian phân tích đi ra, cuối cùng sử dụng lượng tử giản cũng kỹ thuật, đem bên trong hệ thở chất một chút lấy ra, bảo tồn ở trong tối vật chất lọ chứa bên trong. đương nhiên. đây là trần mặc ý nghĩ cái này máy móc như có thể được có thể mang nghệ thờ chất lấy ra hiệu suất tăng cường hơn và lần như vậy đến thời điểm thu được nghệ thờ chất có thể thỏa mãn bọn họ bước đầu lượng sản cần thiết cụ thể có được hay không còn cần cụ thể kiểm tra máy móc khởi động quá trình phi thường chậm trần mặc ngã không vội vã nhìn chằm chằm không chấp mắt nhìn chằm chằm toàn tức trên màn ảnh các loại tin tức và số liệu biến ảo thỉnh thoảng suy tư một hồi bốn tiếng qua trần mặc rốt cục nhìn thấy số liệu đạt đến hắn lý tưởng trình độ lại bốn tiếng qua thành mặc nữ có chút vui sướng âm thanh dường như tự nhiên năm 1057, Hắc Đồng Văn Minh Động tác, Thiên Tinh Liên Minh. Vạn Thiên Tinh Phi thường đau đầu, Thiên Tinh Tri Địa địa vị phi thường không ổn. Kẹp ở ám xâm lâm, Hắc Đồng cùng Tử Vi Văn Minh trong lúc đó, hiện tại lại có một cái hành quân kiến. Có thể nói, bọn họ là cường quốc bên người một con đứa nhỏ, như những thế lực này trong lúc đó phát sinh xung đột, bọn họ Thiên Tinh Tri Địa đem không hề chống đỡ lực lượng. Hành quân kiến tập đoàn nhanh chóng bắt tắc Luân Liên Minh, bọn họ Thiên Tinh Tri Địa Yên Tĩnh bị đánh vỡ, bây giờ chỉ còn giữ lại Thiên Tinh Liên Minh cùng Giao Núi Liên Minh, còn có một đám nhỏ liên minh. Nói tóm lại, thiên tinh chi địa năm bệ bảy mảng bên người còn tất cả đều là cự thú nếu như không có đối sách bọn họ diệt vòng chỉ là vấn đề thời gian nhưng vào lúc này máy truyền tin âm thanh âm vang lên nhìn thấy điện báo biểu hiện vạn thiên tinh con mắt híp thành một cái khe suy tư một hồi chuyển được một nữ tính sinh mệnh toàn tức hình chiếu ở trước mắt của hắn hiện lên tràn ngập uy nghiêm khí thế nhường vạn thiên tinh trong lòng lấm liệt cái này sinh mệnh hắn tuy rằng không tiếp xúc qua nhưng không xa là gì hỗn loạn chi địa hắc cám náo loạn chế tăng người mới phát thế lực ám tinh đế quốc nữ vương độc phụ nữ nhân sương hắc quả phụ quan thời gian trước Sương trắng bị đâm bỏ mình, hỗn loạn chi địa chiến tranh cũng tiến vào giai đoạn kết thúc. Không có ngoài ý muốn, không bao lâu nữa, độc phu nữ sắp trở thành hỗn loạn chi chủ. Vạn thủ lĩnh đột nhiên liên hệ ngươi, có hay không đường đột? Độc phu nữ mở miệng yếu ớt. Vạn thiên tinh nở nụ cười, không thèm để ý nói rằng, nữ vương bệ hạ rảnh rỗi liên hệ ta, tự nhiên hiếm thấy, làm sao sẽ đường đột đây? Có chuyện muốn cùng vạn thủ lĩnh thương lượng một chút, có thời gian hay không? Mời nói. Vạn thủ Linh đối với hiện tại vũ trụ thế cục thấy thế nào? Độc phu nữ không khách khí tung một vấn đề, hoặc là vấn đề cẩn thận một điểm. Vạn thủ lĩnh đối với hiện tại thiên tinh chi địa tình huống thấy thế nào? Vạn thiên tinh ánh mắt hơi lấp lóe, biểu hiện có chút cứng ngắc. Nữ vương bệ hạ vì sao hỏi như vậy? Ngươi cho là giao lưu đi. Nói vũ trụ thế cục, người tinh tường đều có thể nhìn ra, quần hùng tranh bá. Còn thiên tinh chi địa, cái này ta ngược lại thật ra muốn nghe một chút nữ vương bệ hạ cao kiến. Vạn thiên tinh không có chính diện trả lời, mà là lựa chọn gần cầu. Hắn cũng không biết độc phu nữ lần này liên hệ mục đích của hắn. Như lời ngươi nói, hiện nay vũ trụ quần hùng tranh bá, nhưng là cái này hùng có hay không vạn thủ lĩnh vị trí đây? độc phụ nữ vấn đề không chút khách khí, có ý gì? Nữ vương bệ hạ xin nói rõ. Vạn thiên tinh ánh mắt đang nhấp nháy, không nhìn ra cái gì tâm tình, mặt chứa ý tứ. Bây giờ thiên tinh tri địa năm bẻ bảy mảng, đặc biệt hành quân kiến tập đoàn chiếm đoạt tắc luân liên minh sau, tình thế càng thêm nguy cấp. Tới gần hát đồng, tử vi ám sâm lâm, hiện tại lại tới một cái hành quân kiến, xung quanh đều là cự thú, ngươi nên rất rõ ràng, một khi triệt để đánh tới đến, các ngươi ở những kia cự thú thiết giáp dưới, liền dây cơ hội đều không có. Vạn thiên tinh trầm mặc không nói, trong lòng bọn họ đều rõ ràng. độc phu nữ thực sự nói thật đến bọn họ tầng thứ này có vài thứ thấy rõ tiếp tục giả ngu lại giao lưu liền vô vị kỳ thực chúng ta hôn loạn chi địa đối mặt tình cảnh cùng các ngươi như thế tới gần mạch tinh lôi thần hát đồng vì lẽ đó lần này liên hệ vạn thủ lĩnh là có một cái chuyện quan trọng nữ vương bệ hạ mời nói vạn thiên tinh tâm tư bắt chuyển, từ đôi câu vài lời bên trong đoán được một ít manh mối nhưng không xác định chúng ta đều kẹp ở đông đảo bá chủ trong lúc đó trong khe hở sinh tồn nếu như chúng ta tiếp tục từng người vì là chiến kết quả cuối cùng là bị bọn họ chiếm đoạt đã như vậy chúng ta tại sao không cường cường liên thủ đạt đến đồng minh hai nhà chúng ta kết thành liên minh thực lực cùng hình thể cũng gần bằng với vũ trụ đông đảo bá chủ mà thôi khôi phục đã từng ngàn tinh đế quốc rầm rộ lại là một cái tinh vân liên minh vũ trụ quần hùng tranh bá bên trong chúng ta không hẳn không thể ôm một vị trí người nói xem độc phụ nữ nói rằng Trương kỳ ở Hắc cám làm cho nàng từng trải qua vô số không muốn người biết Hắc cám đồng dạng nàng đối với sinh mạng ham muốn khống chế đến nhất định mức độ nàng tự tin vạn thiên tinh sẽ không từ chối điều kiện như thế này vạn thiên tinh ánh mắt tăng vọn bất luận cái nào thiên tinh tri địa thế lực đều muốn thống nhất thiên tinh tri địa khôi phục đã từng ngàn tinh văn minh mạnh mẽ nhưng là hữu tâm vô lực không thể không nói độc phu nữ cái điều kiện này quá có có sức mê hoặc thời loạn lạc bên trong hắn tự nhiên cũng có tranh bá vũ trụ hùng tâm ngại hà thực lực không cho phép bây giờ chính là một cơ hội ta đồng ý thiên tinh tri địa cái khác liên minh không hẳn đồng ý bây giờ hỗn loạn tri địa đều ở ta tay một khi chúng ta tạo thành liên minh chính là một con nhỏ cự thú những văn minh khác đồng ý chúng ta hoan nghênh không đồng ý chúng ta liền ướt hai nơi nhất thống đến thời điểm chúng ta cũng có nói thứ bản. Vạn thiên Tinh híp mắt lại đến. Hắn thừa nhận, hắn độc lòng. Hệ thờ chất bước đầu lượng sản kỹ thuật đột phá, nhường chân mặc cực kỳ mừng rỡ, hận không thể cười to lên. Hệ thờ chất, siêu năng chiến giáp a. Siêu năng chiến giáp có thể lượng sản. Cái kia cảnh tượng cực kỳ chua thoải mái. Nghĩ đến sau đó mang theo một nhóm toàn vũ trang siêu năng chiến giáp chiến binh ở vũ trụ hành hành vô kỵ. Phạm Nhân nhóm run rẩy đi. Toàn vũ trụ đều còn ở chơi truyền thống chiến giáp khoa học kỹ thuật, bọn họ đã bắt đầu chuẩn bị quy mô thay đổi quần áo siêu năng chiến giáp. hệ thờ chất bước đầu lượng sản nhường trần mặc ý chí chiến đấu sục sôi tiếp tục chăm chú thâm nhập thượng đế chi thủ hạng mục nghiên cứu bên trong một khi cái này kỹ thuật thành công bọn họ lại không sợ bất kỳ thế lực mà trần mặc cao hứng không lâu thì có một cái tin tức chuyển đến hát đồng văn minh sứ giả đi tới 10 thành liên minh cùng 10 thành liên minh thành chủ thấy mặt chu hà cho trần mặc tình báo nói rằng hát đồng đưa ra điều kiện nguyện ý cùng mười thành liên minh giao hảo kết thành đồng minh cũng hứa hẹn biếu tặng cùng bán ra ám vật chất các loại tài nguyên đồng thời như bạch tinh văn minh sầm lớn bọn họ có thể xuất binh liên hợp tác chiến Nhưng điều kiện là 10 thành liên minh nhất định phải gián đoạn cùng hành quân kiến tất cả hợp tác, cũng ở tại bọn hắn cùng chúng ta giao chiến thời điểm, 10 thành liên minh phải cùng chúng ta tuyên chiến, đồng minh minh ước 100 năm. Hết thệ thành chủ, Trần Mặc Châu mày hỏi, "Đúng thế, sau đó thì sao? Kết quả làm sao?" Tạm thời không rõ ràng, có điều có thể khẳng định, trong bọn họ có thành chủ đồng ý. Đồng Thanh ngồi không yên à. Trần Mặc lẩm bẩm nói rằng, "Quả nhiên, như Chu Hà tình báo từng nói, không lâu, 10 thành liên minh bên trong, này nói cùng Hắc Đồng Văn Minh kết minh điều kiện cùng tin tức truyền ra." Ở 10 thành liên minh bên trong, nên đón một mảnh hoan hô. Giao hảo Hắc Đồng Văn Minh vẫn là giao hảo hành quân kiến. Không nghi ngờ chút nào, Hắc Đồng Văn Minh làm hiện nay thế lực mạnh mẽ nhất, lâu năm thần cấp Văn Minh, giao hảo bọn họ không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Trên thực tế, 10 thành liên minh 10 cái thành chủ cũng chính đang vì việc này làm cho không thể tách rời ra. Hắc Đồng Văn Minh chuyện này, các ngươi cảm thấy làm sao? Tạp tân nhìn quanh một vòng trên cái bàn tròn các đại thành chủ, không có lời thừa thãi đi thẳng vào vấn đề. Hai cái thế lực trong lúc đó, bọn họ nhất định phải cân nhắc hơn thiệt. Thần đồ thành chủ suy nghĩ một chút nói, ta cảm thấy có thể được, chúng ta cùng hành quân kiến kết minh, mục đích là vì chống đối hắc đồng cùng bạch Tinh, bây giờ hắc đồng đồng ý cùng chúng ta ký xuống minh nước, còn đáp ứng giúp chúng ta phối hợp phòng ngự bạch Tinh, điều kiện như thế này so với hành quân kiến càng tốt hơn, còn có trăm năm hòa bình, ta cũng đồng ý, trăm năm hòa bình, nói không chắc đến thời điểm vũ trụ lần thứ hai khôi phục đại hòa bình hoàn cảnh, bắt đầu mới vũ trụ liên minh thời đại, đến thời điểm chúng ta mười thành liên minh vẫn như cũ có thể sống sót, lần này mở miệng chính là một cái thô lỗ loại người, một thân ngăm đen bắt thịt. đây là thợ săn thành thành chủ tạp ân thật không có bất ngờ hắn có thể nói ra những câu nói này có điều mấy người này vẫn có chút tự mình biết mình biết bọn họ chỉ là vì sống tiếp mà không phải nói ra tranh bá vũ trụ câu nói như thế này các ngươi thì sao tạp ân nhìn về phía cái khác thành chủ ta phản đối nguyện lộc thành thành chủ cái thứ nhất đi ra phản đối nhường tạp ân thật sâu liếc mắt nhìn hắn ta cũng không đồng ý chỗ ngồi nhân ngư tộc tộc trưởng cũng lắc đầu ta chỗ này không đồng ý yêu la thành thành chủ cũng mở miệng ba người phản đối nhường bên trong phòng họp vốn là nóng bỏng bầu không khí trong ngáy mắt trở nên lạnh nhạt trên sân cái khác vài tên thành chủ sững sờ nhìn ba người nín hồi lâu mới nghẹn ra một câu nói tại sao các ngươi không nghĩ tới một khi hành quân kiến diện vong sau hát đồng văn minh sẽ bỏ minh ước tình hữu hạ lệnh hy đột nhiên mở miệng hiển nhiên hắn cũng là phản đối nhưng là nhưng là thần độ thành thành chủ nhưng là nửa ngày, nhưng không cách nào nói ra một cái nguyên cớ tin tưởng hắc đồng văn minh sẽ tuân thủ minh ước cả hắn có thể tin tưởng nhưng trên sân mấy vị khác có thể sẽ không tin tưởng loại này minh ước ký xuống đi bọn họ không cách nào hết hiệu lực bởi vì sẽ bị hắc đồng trừng phạt nhưng hắc đồng hết hiệu lực bọn họ nhưng nắm đối phương không thể làm gì vũ trụ văn minh lịch sử phát triển lên loại này sẽ bỏ minh ước sự tình chỗ nào cũng có thậm chí có vô số loại phương pháp có thể quang minh chính đại sẽ bỏ lẽ nào các ngươi còn muốn kết minh hành quân kiến à các ngươi có biết bọn họ còn muốn liên hợp quyền chỉ huy chúng ta lẫn nhau khi bọn họ bia đỡ đạn để ngăn cản hắc đồng văn minh mà hiện tại chúng ta không cần chống đối hắc đồng văn minh cùng bạch tinh văn minh đồng dạng là minh nước chúng ta dựa vào cái gì tin tưởng hành quân kiến mà không tin hắc đồng Thợ săn thành thành chủ âm thanh có chút kích động. Trong lúc nhất thời, trong phòng họp rơi vào tĩnh mịch. Ta vẫn là không đồng ý." Kiên định em thanh em vang lên, lệnh hy vẻ mặt cũng không có biến hóa quá lớn. "Tại sao?" Tứ Minh hiếu góc độ mà nói, hành quân kiến so với Hắc Đồng tin Tuệ. "Hành quân kiến cùng chúng ta đồng dạng đụng phải diệt vong nguy hiểm, không chúng ta, hắn muốn trực diện hai đại thần cấp văn minh công kích. Nếu như bọn họ phản bội cái này mỹ nước, bọn họ không chiếm được chỗ tốt, chính mình cũng muốn chết. Mà Hắc Đồng Văn Minh phản bội phần này mỹ nước, bọn họ có thể phân hóa chúng ta cùng hành quân kiến, trước tiên bắt hành quân kiến" quay đầu lại sẽ bỏ mi nước, lại đánh hạ chúng ta. Bắt hai cái đỉnh cấp thế lực tinh vực, trả giá, vẹn vẹn là một chút nhũ danh âm thanh mà thôi. Hai cái tinh vực cùng một cái danh tiếng, Đồng Thanh sẽ lựa chọn thế nào? Nếu như hắn tìm một cái giữa lúc cơ xé bỏ minh nước đây, liền danh tiếng cũng không cần tổn thất. Các ngươi là không phải cho rằng trời sinh sẽ rơi đĩa bánh. Trước 1058, một con nhỏ bướm bướm kích động cánh. Bởi Hắc Đồng Văn Minh các loại khắp nơi thúc đẩy, Tử Vi Văn Minh tử đế tàn sát sự kiện trở nên càng thêm kịch liệt. Tử quân chi ở Tử Vi Văn Minh bên trong, hy vọng mất hết hầu như hết thệ phổ thông quần chúng đều ở phản đối tử quân chi tiếp tục đảm nhiệm tinh chủ mặc dù quân đội trong chiến bộ cũng xuất hiện một ít tâm thanh đặc biệt là trước kia bị tàn sát những gia tộc kia phe phái tàn lưu lại nhân viên phản ứng kịch liệt nhất một cái mất đi hy vọng tinh chủ nhường tử vi văn minh quản lý trở nên càng thêm gian nan chứ phản đối tử quân chi, còn có một việc cũng trở thành ngoại giới quan tâm tiêu điểm ai sẽ kế thừa tử quân chi vị trí trở thành tử vi văn minh mới một đời tinh chủ tử vi văn minh tình huống cùng ngoại giới không giống nhau thế hệ trước có hy vọng gia tộc đều bị tử đế nhổ tận gốc hầu như đoạn tuyệt huyết thống vì lẽ đó tử quân chi xuống đại sau thế hệ trước không có một người thích hợp đảm nhiệm tinh chủ vị trí vì lẽ đó chỉ ở trẻ tuổi bên trong tìm ứng cử viên phù hợp mà tiếng hô cao nhất tự nhiên là đảm nhiệm chiến bộ tổng chỉ huy tử là la la tiên mập nhưng mà la tên mập từ tin tức truyền ra bắt đầu sẽ không có công khai lộ diện qua càng không có đối với bề ngoài đạt qua bất kỳ thái độ tử vi chủ tinh tử vận biểu hiện lạnh lạnh, duy chỉ di vãng cái kia phó thần thái suy tính được thế nào trước người của nàng tử quân chi biểu hiện nghiêm túc có điều cùng lần trước lộ diện so với lúc này tử quân chi trên mặt nhiều hơn không ít để vải, thân hình gầy gò dàn mua không ít, hiển nhiên, khoảng thời gian này sự tình, nhường hắn cả người đều mệt mỏi. Từ vận lắc đầu, không hề trả lời. Hiện tại đến thời điểm mấu chốt, ngươi là ứng cử viên phù hợp nhất. Vì Tử Vi, ta có thể mang tiếng xấu. Tử Quân Chi trong thanh âm mang theo đoạn tuyệt, trừ phi ngươi muốn nhìn Tử Vi diệt vong. Từ vận trở nên yên tĩnh, không nói gì, hiển nhiên xuất hiện một điểm bông lòng. Làm cho nàng nhìn Tử Vi diệt vong, hiển nhiên cũng không phải nàng muốn nhìn đến. Nếu như có biện pháp, ta không muốn cho ngươi áp lực. Tử Vi hiện trạng chính là như vậy. mục nát đến gốc dễ nhưng còn chưa tới bệnh đến giai đoạn cuối mức độ còn có thể bổ cứu thử quân chi trên mặt hạ thấp xuống hổ thẹn cùng tiết với tại sao là ta từ vận lành lạnh mở miệng Tử la là một cái ưu tú tướng tinh tím tầng trời phú tuy tốt nhưng không để ý tới thế sự trẻ tuổi bên trong ngươi là ứng cử viên phù hợp nhất tên mập so với ta thích hợp từ la hy vọng đầy đủ nhưng thực lực không mạnh hành chính năng lực không đủ hắn là một tên ưu tú tướng tinh không phải một tên ưu tú thủ lĩnh hắn cũng để cử ngươi tới chỉ cần ngươi đáp ứng ta giúp ngươi an bài sòng mặt sau tất cả Bất kỳ quyền lực gì đều phóng tới trong tay ngươi, ngươi muốn làm sao thì làm vậy. Dù cho tử vi văn minh ở trong tay ngươi diệt vòng, ta cũng không có lời oán hận. Trước đây ta không có lựa chọn khác, hiện tại ta vẫn là không có lựa chọn khác. Tử quân chi trong thanh âm mang theo sâu sắc cảm giác vô lực. Ta hiểu được chọn sao? Tử vận âm thanh rốt cục xuất hiện một tia gợn sóng. Tắc mễ nhìn trước mắt gian phòng, trong lòng rất không có sức. Hắn chỉ là một cái phổ thông sinh mệnh, từ nhỏ sinh sống ở một cái tròm song ngư kình ngư một cái không đáng chú ý tinh cầu nhỏ bên trong, tự siêu năng mở rộng tới nay, cuộc sống của hắn phát sinh rất lớn thay đổi. hắn thành công thi vào siêu năng học viện gia nhập vào siêu có thể khai phá sinh mệnh quần thể bên trong tự tiến vào siêu năng học viện sau hắn thành công khai phát ra siêu năng tháng ngày càng ngày càng tốt hắn có thể cảm giác được thân thể mình cùng đại nào biến hóa tuy rằng chương trình huấn luyện rất khổ cực nhưng không có ai có ý kiến bởi vì có thể khai phá siêu năng đối với phổ thông sinh mệnh mà nói là một loại tiến hóa siêu có thể khai phá có thể trong thời gian ngắn hoàn thành tổ tiên bọn họ mấy ngàn và năm thậm chí mấy trăm triệu năm đều không thể hoàn thành tiến hóa hơn nữa siêu năng học viện dạy học trình độ so với bọn họ nguyên lai học viện muốn cao hơn không biết bao nhiêu lần. bọn họ rất nhiều bạn học đều đang điên cuồng huấn luyện, tự so với thành đông đảo con kiến bên trong một thành viên lên cấp siêu năng, hy vọng sau đó có thể gia nhập đến quân đoàn trong chiến bộ để đáp hành quân kiến. bọn họ hết thảy sinh mệnh, đối với tương lai đều có vô hạn ước mơ. mà nhưng vào lúc này, bọn họ nhận được đến từ siêu năng học viện thông báo, bọn họ bị hành quân kiến trúng tuyển, đi tới tiếp thu một hạng đặc thù tập huấn, đặc thù huấn luyện. bị điểm đến tên bạn học đều vô cùng nghi hoặc, nhưng bọn họ hỏi lần, khắp cả, hết thảy sinh mệnh đều chưa từng nghe tới cái này tập huấn. Mặc dù là siêu năng học viện viện trưởng, đều không có đối ngoại tiết lộ nội dung. Ở hành quân kiến tinh vực, đặc biệt siêu năng học viện, đều lấy gia nhập hành quân kiến làm linh, bởi vì hành quân kiến thay đổi vận mệnh của bọn họ, đồng dạng, hành quân kiến chiến bộ là cường giả tụ tập. Tắc Mễ đắn đo suy nghĩ sau, lựa chọn gia nhập vào tập huấn bên trong. Hắn biết, đây là một cơ hội để cho mình trở nên mạnh mẽ cơ hội. Nếu như không đến, hắn khả năng sau đó cả đời liền ở tại một cái nào đó tiểu tinh hệ bên trong chết giả, hoặc là trở thành chúng sinh một thành viên. Hắn loại này sinh mệnh, ở trong vũ trụ không hề bắt mắt chút nào. còn không bằng để cho mình một đời đặc sắc một điểm bước vào gian phòng một khắc đó tắc mễ biểu hiện sương sở trên sân mọi ánh mắt đều tụ tập ở trên người hắn có mười xong ánh mắt phi thường sắp bén tắc mễ có chút sốt sáng bởi vì ngồi ở người đối diện đều là hành quân kiến tác chiến bộ sinh mệnh trên người bọn họ đều ăn mặc hành quân kiến vũ trang trang phục sạc sỡ tuy rằng hắn biết đây là hành quân kiến quân đội chọn lựa nhưng vẫn là không khỏi có chút sốt sáng thời khắc này tắc mễ có chút gò bó không dám lộn xộn chớ sốt sáng mời ngồi người tên là gì ta gọi tắc mễ thắc sông tinh nhân tắc mễ như nói thật nói ân chúng ta hỏi trước một chút ngươi siêu năng ta có thể để cho hoa cỏ khô khốc hòn đá nhỏ phong hóa tắc mễ vội vàng nói ngươi đến biểu diễn một lượn nói chuyện chính là trung lôi khiến người nắm một chậu hoa nhỏ cùng một tảng đá cho tắc mễ lần này huấn luyện viên nhường hắn đến phụ trách chọn lựa tuy rằng đều là một ít gà mờ có điều hắn cũng biết nhiệm vụ lần này tầm quan trọng tắc mễ có chút co các ngồi tại chỗ hai tay hư nâng chậu hoa nhỏ sự chú ý bắt đầu tập trung lên trên người nhỏ hẹp cũng chậm chậm biến mất không một hồi cái tiên nụ hoa nhanh chóng khô héo tàn héo tiếp theo tàn héo đoá hoa lại từ từ khôi phục dáng dấp ban đầu thấy thế trên sân vài tên phỏng vấn quan đều biểu hiện nghiêm nghị nhìn về phía trung lôi bọn họ kiến thức rộng rãi đã ý thức được loại này siêu năng chỗ đặc biệt Ngươi cá nhân cảm thấy ngươi siêu năng thuộc về loại hình gì trung lôi hỏi loại hình tắc mễ suy tư một chút mới có chút không có sức mở miệng nên cùng thời gian có quan hệ trung lôi không có phủ nhận mà là khẽ gật đầu ta trước tiên cùng ngươi nói một chút gia nhập hạng mục này ý vị như thế nào hạng mục này là siêu năng chiến sĩ hạng mục ngươi gia nhập mang ý nghĩa sắp trở thành hành quân kiến đặc thù siêu năng chiến sĩ một thành viên ngươi biết muốn trả giá cái gì không tắc mễ trầm tư một hồi mới mở miệng trung thành hắn không ngu ngốc trung thành là một tên chiến sĩ cơ bản nhất cũng là quan trọng nhất đồ vật ngươi đáp án rất tốt hiện tại ta mời ngươi gia nhập chúng ta một khi ngươi gia nhập chúng ta thân nhân của ngươi đều sẽ có quân trúc đãi ngộ đương nhiên trở thành một viên siêu năng chiến sĩ ngươi muốn có chuẩn bị tâm lý bởi vì huấn luyện rất khổ cực rất đặc thù nhưng ngươi sẽ trở nên phi thường mạnh mẽ đồng thời ngươi còn muốn trả giá lời ngươi nói trung thành chúng lôi nói rằng tắc mễ nhất thời có chút kích động ở hành quân kiến quân trúc đãi ngộ là tốt nhất phúc lợi so với bình thường sinh mệnh mạnh hơn hiếu thắng rất nhiều bất kể là sinh hoạt lên vẫn là những phương diện khác đều sẽ có đặc thù tiện lợi cái này cũng là vô số sinh mệnh muốn gia nhập hành quân kiến một trong những nguyên nhân huống chi hắn còn có thể trở nên mạnh mẽ ta đồng ý gia nhập tắc mễ tựa hồ sợ chung lôi hối hận kích động đáp ứng vũ trụ chân tướng nhường tầng dưới chót sinh mệnh cảm giác như sâu giống như sống sót vì thay đổi vận mệnh bọn họ đối với sức mạnh có không gì sánh được khát vọng cùng theo đuổi Hắn chính là một thành viên trong đó. Tác Mễ theo chiến binh rời đi. Bên cạnh vài tên phỏng vấn quan mới có chút kích động nhìn về phía Trung Lôi. Vừa nãy Tác Mễ nói không sai, hắn năng lực cùng thời gian có quan hệ. Bọn họ phỏng vấn qua rất nhiều sinh mệnh, nhưng thời gian siêu năng là cái thứ nhất. Bọn họ gặp vô số có siêu năng sinh mệnh, thời gian siêu năng tỷ lệ cực kỳ ít ỏi, không phải cực kỳ ít ỏi, là hầu như không có. Cho đến hiện nay chỉ có Tác Mễ một cái, bởi vì nó quá đặc thù. Đầu, có muốn hay không đăng báo cho Lam đại nhân? Một tên bộ hạ hỏi. Ân, báo cho Lam đại nhân cùng lão bản. Trung Lôi gật đầu nói, tự siêu năng chiến giáp diện thế thời gian, lão bản liền để bọn họ bắt tay chuẩn bị siêu năng chiến bộ công việc. Siêu năng chiến bộ a, loại này xưa nay không từng xuất hiện chiến bộ. Hán phụ trách hạng mục này, dính đến hành quân kiến bí mật nhất siêu năng kỹ thuật, coi trọng trình độ có thể tưởng tượng được. Nhưng siêu năng chiến bộ cần một ít đặc thù siêu năng, có lợi cho chiến đấu siêu năng, đặc biệt trong vũ trụ chiến đấu. Mà ở đến hàng mấy chục ngàn siêu năng bên trong, chỉ có một phần nhỏ có lợi cho chiến đấu siêu năng, vì lẽ đó bọn họ mới hội triển lãm mở trận này cho lựa. mục đích chính là chọn thích hợp siêu năng tác chiến siêu năng nhân tài tập trung đến siêu năng trong chiến bộ. đặc biệt lao bản nói cho bọn họ biết siêu năng chiến giáp lượng sản kỹ thuật có đột phá hạng mục cần ra tốc thời điểm tác chiến bộ hạt nhân cao tầng chấn động 1, đối với lao bản kính nể lại sâu sắc thêm một lần nghe được muốn báo cho lão bản hết thảy phỏng vấn quan biểu hiện chấn động mạnh đều trở nên cực kỳ nghiêm túc Tắc mễ nằm mơ đều không nghĩ tới hắn cái này không đáng chú ý xuất hiện lại như một con nhỏ bơm bấm kích động cánh cho mặt sau mang đến bao lớn ảnh hưởng chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ mọi người ghé đọc. trước 1059, thời gian siêu năng. Mạc Ca trung lôi truyền đến một đạo tin tức nói, bọn họ phát hiện một cái hư hư thực thực ôn có thời gian siêu năng sinh mệnh. Mạc Nữ đột nhiên đánh gãy đang nghiên cứu thượng đế chi thủ hạng mục chân Mạc. Ồ. Vốn là chuyên tâm nghiên cứu chân Mạc, bỗng nhiên dừng lại, lông mày hơi nhíu. Thời gian siêu năng. Tin tức về hắn là nói như vậy, hư hư thực thực mà thôi, bởi vì lần thứ nhất xuất hiện, hắn không cách nào chính thức xác nhận, không bài trừ là ý niệm siêu năng. Mặc Nữ đem trung lôi phát đưa tới ảnh liên tiếp thả ra. Chính là tác Mễ tham dự chọn lựa cảnh tượng. trậu hoa bên trong hoa ở tác mễ sự khống chế hoa nở hoa tàn tình cảnh này nhường trần mặc tinh thần chấn động mạnh nếu dựa theo thời gian năng lực đến lý giải tình cảnh này quả thật có chút như không bài trừ là ý niệm năng lực bởi vì ý niệm siêu năng đồng dạng có thể làm được cảnh tượng như thế này trần mặc ý niệm có thể làm được đồng dạng sự tình nhưng hai loại năng lực bản chất cũng không giống nhau thời gian dành cho vạn vật khô khốc cùng hương suy ý niệm là không cách nào khôi phục Tác mễ năng lực rất yếu phạm vi rất nhỏ hiện tại chỉ là một cái ảnh liên tiếp trần mặc cũng không cách nào thật sự xác định hắn năng lực đúng không thời gian siêu năng thời gian năng lực phi thường thần bí mặc dù hiện tại trần mặc cũng không có nắm giữ ảo diệu bên trong hắn vẫn đang tìm kiếm khống chế thời gian phương pháp nhưng không có bất cứ manh mối nào cái này tác mễ hiện tại ở đâu trần mặc hỏi hắn bị tuyển nhập siêu có thể chiến bộ làm siêu năng chiến bộ một thành viên hiện tại chính ở căn cứ huấn luyện mặc nữ bàn tay nhẹ nhàng vung lên ở toàn tức trên bình đài hiện ra tác mễ ở huấn luyện cảnh tượng liên hệ chung lôi sắp xếp ta gặp một lần hắn trần mặc không cách nào khẳng định này đúng không thời gian siêu năng nhưng hắn có một loại không thể chờ đợi được nữa cảm giác loại này manh liệt cảm giác đã rất lâu chưa từng xuất hiện hắn thậm chí cảm thấy này cô cảm giác xuất hiện cùng khoa học kỹ thuật thư viện có quan hệ hắn có một loại dự cảm nếu như đúng là thời gian siêu năng nói không chắc hắn có thể tìm tới khoa học kỹ thuật thư viện bức kế tiếp nhiệm vụ bí mật mặc nữ lúc này bấm chung lôi thông tin tắc mễ lần thứ nhất bị rung động thật sâu đến hắn biết hắn gia nhập chính là một nhánh siêu năng chiến bộ hắn tức sắp trở thành một thành viên trong đó nhưng chân thực đi tới trụ sở huấn luyện thời điểm hắn vẫn bị chấn động đến bởi tập huấn đặc thù bọn họ tập huấn căn cứ là ở một cái không có sinh mệnh có trí tuệ trên tinh cầu cái này rất dễ hiểu, bảo mật nguyên nhân. nhìn thấy những đội viên này thời điểm, hắn mới bị kinh đến. Không gian, không vật, không kim, ý niệm, ảo thuật, đọc tâm các loại siêu năng. ở cái căn cứ này thành viên lên xuất hiện, hơn nữa bọn họ siêu năng đẳng cấp còn không kém. siêu năng thời đại đến sau, vũ trụ các đại văn minh có đối với siêu năng có phần loại. hắn ở học viện thời điểm, có giải qua siêu năng chủng loại. hắn ở căn cứ nhìn thấy những này, đều là một ít đặc thù siêu năng. một khi trưởng thành, uy lực đều mạnh phi thường. vốn là có chút trong lòng không chắc chắn tâm mệnh, giờ khác này càng thêm không chắc chắn. có điều kinh diễn qua đi tắc mễ rất nhanh chìm vào đến huấn luyện bên trong căn cứ huấn luyện phương tiện rất tốt còn có cơ khí phụ trợ huấn luyện tắc mễ thậm chí có thể cảm giác được chính mình siêu năng chính đang trưởng thành ở trong quá trình huấn luyện huấn luyện viên còn có thể tổ chức bọn họ thành viên từng người giao lưu chính mình siêu có thể tăng cấp quá trình bên trong kinh nghiệm chia sẻ siêu có thể tăng cấp phương pháp cùng phương thức huấn luyện vừa đi vào không lâu tắc mễ lúc này yêu loại huấn luyện này bầu không khí trước đây không biết làm sao để cho mình siêu có thể tăng cấp tát mễ bắt đầu chậm rãi tìm tỏi đến cảm giác siêu năng nhanh chóng trưởng thành giả lấy thời gian chính mình không hẳn không thể là một tên siêu năng cao thủ tắc mễ người dừng lại hai nghe âm thanh nhâm vang lên nhường tắc mệ sững sở lúc này ngừng tay bên trong huấn luyện huấn luyện viên làm sao rồi người đi theo ta một chuyến huấn luyện siêu năng huấn luyện viên hướng hắn ngoắc ngoắc tay ra hiệu hắn theo tới trên đường tắc mễ vẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc hắn tiến vào căn cứ tới nay không có phạm qua sai lầm gì huấn luyện cũng xưa nay xa suốt dưới. tại sao huấn luyện viên đột nhiên tìm hắn là bởi vì chính mình thực lực quá yếu sắp bị đá ra đội ngũ nghĩ tới đây tắc mễ trong nháy mắt sốt sắng lên đến hắn mới đi vào căn cứ không mấy ngày mỗi lần huấn luyện không nói khắc khổ nhất cái kia nhưng tuyệt đối sẽ không có bất kỳ lời biếng hắn có thể cảm giác được sự tiến bộ của chính mình nhưng trở nên mạnh mẽ cũng không phải một ngày hai ngày có thể thành công a tắc mễ ở tự mình tự nghĩ nhưng nghĩ tới khả năng bị đào thải rời đi hắn thì có chút vẻ mặt đau khổ làm gì dáng dấp này dẫn dắt hắn huấn luyện viên hỏi hắn gọi cổ Thủy tư là một tên bị từ tiền tiến triệu hồi đến chiến binh vừa bắt đầu hắn không quá đồng ý trước khi rời đi dây có điều biết hạng mục này tầm quan trọng sau hắn sẽ không có cự tuyệt nữa tới nơi này đảm nhiệm đông đảo huấn luyện viên bên trong một thành viên huấn luyện viên hiện tại mang ta tới là làm gì tắc mễ yếu ớt hỏi chuyện tốt chuyện tốt tắc mễ một trái tim thả nửa dưới ta còn tưởng rằng muốn mở ta đây tiến bảo ở huấn luyện không có chính thức kết thúc trước ai cũng sẽ không bị mở cái này yên tâm trừ phi phạm vào nặng sai lầm lớn và không sau đó đều sẽ không quá kém cổ thủy tư âm thanh có chút thức cao lần này là chuyện tốt ta đều hận không thể có cơ hội như thế vậy là chuyện gì đến nguyên liền biết rồi không bao lâu hai người liền ở trong căn cứ phòng thí nghiệm trước dừng lại vào đi thôi tắc mễ không nghĩ ra một cái nguyên cớ vẫn là mở cửa đi vào thấy rõ sở môn nội tình huống trong nấy mắt hắn cứng ở tại chỗ ngốc như đất nạn người tốt trần mặc thấy tắc mễ gò bó mở miệng trước tắc mễ vô cùng sốt sắng, hắn không nghĩ tới lão bản lại ở đây bao nhiêu gia nhập hành quân kiến sinh mệnh có bao nhiêu sinh mệnh nghĩ tận mắt gặp một lần lão bản nhưng chưa từng có cơ hội hắn không nghĩ tới hắn gia nhập không bao lâu liền khoảng cách gần như vậy xem đến lão bản hơn nữa lão bản vẫn cùng hắn chào hỏi như nằm mơ như thế. Không trách huấn luyện viên nói đây là chuyện tốt. Cổ thụy tư giật giật hắn, hắn mới như vừa tỉnh giấc chi bao, vội vàng mở miệng, lão bản, ở căn cứ huấn luyện làm sao? Trần Mặc ra hiệu hắn ngồi xuống, được chỉ lệnh tắc mễ, có chút câu nệ ngồi ở đối diện, không biết như thế nào cho phải. Thời khắc này, đầu óc hắn lóe qua rất nhiều ý nghĩ, nhưng vẫn không hiểu tại sao lão bản sẽ tìm hắn lại đây. Cũng còn tốt, rất yêu thích hiện tại loại huấn luyện này hoàn cảnh. Tắc mễ như nói thật nói, năng lực của ngươi rất đặc thù. Trần Mặc cắt vào chủ đề, dính đến thời gian. Nghe được Trần Mặc câu nói này. tắc mẹ lúc này rõ ràng tại sao lão bản tìm hắn là liên quan với hắn năng lực vấn đề hắn suy tư một hồi mới nói nói cái này cá nhân ta cảm giác nó liên quan đến thời gian có thể cho ta biểu diễn một lượt năng lực của ngươi hả? trần mắc hỏi có thể tắc mẹ không chút do dự đồng ý có thể biểu diễn năng lực của chính mình cho lão bản xem đây cơ hội là hết thể hành quân kiến người theo đuổi đối với bọn họ mà nói đây là một loại vinh dự hắn không có bất kỳ lý do gì từ chối loại này vinh dự nơi này có một bóng hoa một cái củ cải một chén nước còn có một cái loại nhỏ đồng hồ nguyên tử Ngươi dùng sức mạnh của ngươi đi bao phủ thay đổi nó thử xem." Trần Mặc đem bốn dạng vật phẩm đặt tại mặt bàn lên, nhường Tắc Mễ đi biểu diễn. Tốt. Tắc Mễ không có chối từ, ngồi vào trước bàn, bàn tay hư nâng, sự chú ý đều để lên bản mấy thứ vật phẩm lên. Chỉ thấy hiệu quả tác dụng trong nháy mắt, trên bàn bốn dạng đồ vật, toàn bộ xuất hiện biến hóa. Hoa nở hoa tàn, củ cải nhanh chóng héo rút suy yếu, cái kia chén nước do chậm đến nhanh, chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất, mà đồng hồ nguyên tử lên nhảy lên thời gian khiến người mắt không kịp nhìn. Tất cả biến hóa chỉ nói rõ một vấn đề, mặt trên thời gian chẳng ở biến hóa, đây quả thật là là liên quan với thời gian năng lực. Sau một khắc, mang ngồi ở một bên chân mặc biểu hiện đột nhiên biến. Vắng lặng đã lâu khoa học kỹ thuật thư viện xuất hiện lần nữa động tĩnh. chương 1060 khoa học kỹ thuật thư viện động tĩnh. Khoa học kỹ thuật thư viện tự hắn hoàn thành lượng tử sinh mệnh khai phá sau so đến hiện tại nhiều năm như vậy vẫn không có động tĩnh. Chân mặc từng nghĩ tới vô số phương pháp đi thử nghiệm phát động khoa học kỹ thuật thư viện động tĩnh, hoàn thành nó cuối cùng nhiệm vụ, nhưng mà mặc dù hắn cố gắng nữa, vẫn là không cách nào phát động nhiệm vụ này. Sau đó. Trần Mặc cho rằng, hắn cần phải không ngừng khai phá tự thân, lượng từ thân thể năng lực, khống chế bộ thân thể này chân chính năng lực, mới sẽ phát động khoa học kỹ thuật thư viện nhiệm vụ. Nhưng những năm này hắn không ngừng trở nên mạnh mẽ, năng lực không ngừng tăng cường tăng nhanh, vẫn không thể nào xúc động khoa học kỹ thuật thư viện. Mãi đến tận hiện tại, thời gian năng lực xuất hiện ở khoa học kỹ thuật thư viện xuất hiện động tính một khắc đó, Trần Mặc liền rõ ràng phát động điều kiện khả năng cần hắn nắm giữ thời gian năng lực, cùng hắn đã có không gian năng lực kết hợp, trưởng quản thời không. Thứ bốn chiều không gian sinh mệnh chính là cùng hiện hữu vũ trụ thời không chiều không gian có quan hệ. chỉ có trưởng quản thời không cùng ý thức này hai loại quan trọng nhất năng lực hắn mới có tư cách thành là chân chính thứ bốn chiều không gian sinh mệnh thời khắc này hết thảy vấn đề ở trần mặc trong đầu trở nên rộng rãi sáng sủa trước đây hắn cũng nghĩ tới nguyên nhân này nhưng thời gian năng lực vẫn không tìm tòi đến bí quyết vì lẽ đó vẫn không có xác minh ý nghĩ này bây giờ nhìn thấy tác mễ biểu diễn thời gian năng lực sau hắn ý nghĩ được xác minh hắn là đúng trần mặc ánh mắt hừng hực mà nhìn tác mễ như là nhìn thất tán nhiều năm người yêu liên tác mễ đều nhận ra được trần mặc ánh mắt không giống cả người không tự nhiên lên lão bản đúng không có cái gì sở thích đặc biệt loại hình nghĩ tới đây tắc mễ trong lòng sợ hãi vạn nhất thật sự có hắn có thể thảm mặc ca mặc nữ nhìn thấy trần mặc gián dấp ở bên cạnh hắn nhẹ nhàng tiếng hô chỉ trong nháy mắt trần mặc liền tỉnh lại ý thức được chính mình thất thố hắn cũng hơi ngượng ngùng mà nở nụ cười vừa nãy nhìn năng lực của ngươi biểu diễn nghĩ thông suốt một cái thí nghiệm vấn đề mấu chốt có chút thất thố nghe được câu này tắc mễ triệt để thở phào nhẹ nhõm nguyên lai like là nghĩ thông suốt thí nghiệm đầu đề cái này liền có thể hiểu được tại sao lão bản vừa nãy ánh mắt như vậy nóng rực rất nhiều nghiên cứu viên nghĩ thông suốt then chốt vấn đề kỹ thuật trạng thái so với Lao bản điên cùng nhiều có điều lão bản vẫn là một tên đại khoa học gia nhường tác mẹ kính nể không thôi bất kể là thời đại trước vẫn là thời đại mới có một loại nghề nghiệp công tác là khó nhất chính là tuyến đầu tiên kỹ thuật nghiên cứu viên bọn họ hoàn toàn là đang lục lọi một cái những thứ không biết phải vô cùng mạnh mẽ đại não mà bọn họ Lao bản chính là như vậy một cái sinh mệnh cái này cũng là đông đảo hành quân kiến tinh vực sinh mệnh sùng bái trần mặc một trong những nguyên nhân ý thức được hắn năng lực biểu diễn trợ giúp cho lão bản tác mẹ tâm tình nhất thời sung sướng lên năng lực của ngươi có chút đặc thù khả năng đối với ta một cái thí nghiệm có trợ giúp vì lẽ đó hỏi ngươi có nguyện ý hay không gia nhập cái này thí nghiệm giúp ta nghiên cứu hạng mục này thí nghiệm sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào nhưng sẽ liên quan đến ngươi riêng tư trần mặc nói rằng nghe được liên quan đến hắn riêng tư tắc Mẹ do dự một chút hạng mục rất trọng yếu sao rất trọng yếu liên quan đến đến hành quân kiến tương lai trần mặc nhìn tắc mễ con mắt nói rất chăm chú được tắc mễ cắn răng nói rằng không phải là riêng tư sao không đáng kể tinh chủ điện lên tử vận nhìn điện lên vị trí suy nghĩ xuất thần cái này chính là cổ lao nhất thần cấp văn minh trí cao vô thượng quyền lực tượng trưng xác định nghĩ được chưa một cái thanh âm hùng hậu từ phía sau lưng truyền đến la tên mập cầm một cái thịt chân cùng một ngủ thanh niên tím lại vào đến ở tại bọn hắn bình tĩnh trong ánh mắt mang theo hỏi dò cùng thân thiết làm tử vi văn minh cao tầng bọn họ đạo của tự nhiên tử vận quyết định đối với chính nàng ý vị như thế nào muốn chịu đựng cái gì ta không có lựa chọn khác tử vận lắc đầu lành lạnh âm thanh nhiều một điểm hiếm thấy ấm áp ai cũng không lựa chọn rất nhiều lúc là vận mệnh giúp mình lựa chọn là tiên mập cắn rơi trong tay thịt chân một miếng thịt, vừa ăn vừa nói, ta đều an bài xong, tinh chủ đồng ý phối hợp, chỉ cần ngươi xác định, liền leo lên cái này vương tọa, còn lại giao cho ta cùng tím nặng. Sau đó tử vi văn minh chính là ngươi, dù cho ngươi đưa nó đóng gói đưa đi, chúng ta cũng sẽ không có ý kiến. Từ vận lộ ra hiếm thấy cười khổ, ta đã từng xác thực cân nhắc qua tặng người. Đây là ngươi sự tình, nếu thật sự chuẩn bị tiếp nhận, ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt, sau đó ngươi liền không còn là ngươi, mà là tử vi văn minh tinh chủ. Ngươi quyết sách, khả năng liên quan đến một cái truyền thừa ngàn tỷ năm thần cấp văn minh tồn vong. La Thiên Mập nhắc nhở nói rằng, ừm, Tử Vận nhẹ nhàng gật đầu, cất bước hướng Vương Vị đi tới, làn váy quét qua, ngồi ngay ngắn ở phía trên. Thời khắc này, Tử La thân thể thẳng tắp, sắc mặt nghiêm túc, liền buồn ngủ thanh niên rủ xuống ánh mắt đều trở nên lấp lánh có thần. Hướng Tử Vận hơi hành lễ, dựa theo kế hoạch của các ngươi, hành động đi. Tử Vận nhắm hai mắt, âm thanh khôi phục trước sau như một lệnh lạnh, còn ẩn giấu đi bị thương. Tử Vi Văn Minh bên trong mâu thuẫn càng lúc càng lớn, hát đồng văn Minh hầu như không hề che giấu chút nào cho áp lực, mà ngoại giới đều ở xem Tử Vi Văn Minh sẽ ứng đối như thế nào. Nhưng một hồi thế giới cấp động tĩnh, sắc thực ở chỗ Á ủ. Ở bên ngoài không biết Tử Vi Văn Minh nên đi nơi nào thời điểm, Tử Vận đứng dậy. Tử Vận phát động chỉnh biến, đem Tử Quân chi đổi xuống này, quyết định này được Tử La ủng hộ. Sau khi, Tử Vận tuyên bố một cái toàn Tử Vi Văn Minh diễn thuyết trực tiếp. Diễn thuyết bên trong, Tử Vận kể ra đã từng 10 gia tộc lớn nhất cùng lâu năm quý tộc tội trạng, đồng thời cũng lên án mạnh mẽ Tử Quân chi không thông qua luật pháp thủ đoạn đi trừng phạt 10 gia tộc lớn nhất, mà là cấu kết tử đế, đem 10 gia tộc lớn nhất tàn sát hầu như không còn. Tiếp đó, Tử Vận đem hết thảy toàn bộ sự thực chứng cứ công bố. biểu diễn đã từng 10 gia tộc lớn nhất ác liệt tội trạng áp bức tầng dưới chót sinh mệnh thủ đoạn đồng thời tuyên bố trừng phạt tử quân chi cấu kết tử vi tội nhân mà tử quân chi, cũng công khai thừa nhận tội ác của chính mình sau khi tử vận bắt đầu tuyên truyền giảng giải hiện nay vũ trụ hiện trạng cùng tử vi văn minh hiện trạng tử vi văn minh bên trong đều rõ ràng chỉ là không có người nói rõ bây giờ tử vi văn minh nằm ở lịch sử thấp nhất gốc nếu như lại giống như kiểu trước đây ngơ ngơ ngác ngác bọn họ có thể trở thành thứ hai minh thể văn minh hô hào tử vi văn minh con dân đoàn kết lên yên tâm đầu phẫn nộ cuối cùng tử vận công khai khiển trách hắc đồng văn minh chế tác lần này lại loạn công nhiên nhiễu loạn tử vi văn minh nội chính cùng trật tự đồng thời tuyên bố thanh lý tử vi văn minh bên trong nội gian cũng tuyên bố đem đối với hắc đồng văn minh phản chế diễn thuyết kết thúc vũ trụ tất cả xôn xao tử vi văn minh cao tầng nghe qua tử vận danh tự này nhưng ngoại giới nghe được không nhiều có điều tử vận công khai sau nàng tư liệu rất nhanh bị đảo móc ra tử vi văn minh thiên phú mạnh nhất nữ tính đảm nhiệm qua nhiều loại chức vị quan trọng cũng hoàn mỹ hoàn thành các loại cao nhiệm vụ khó khăn ở trẻ tuổi bên trong hy vọng phi thường cao bao quát nàng ở thạch cam tinh cùng thiên tinh bi địa bên trong sự tích cũng bị nhấc lên rất nhanh tử vi văn minh phổ thông quần chúng đối với tử quân chi lửa giận bị tử vận sục sôi diễn thuyết tắt tử vận cũng sử dụng cơ hội này sai người công khai thẩm phán cấu kết hắc đồng văn minh cao tầng nội gian đem quần chúng mâu thuẫn rời đi tử la thuận thế trần binh hắc đồng văn minh biên giới tinh vực trong lúc nhất thời hai đại thần cấp văn minh dương cùng bạc kiếm một loạt động tác sau hết thể tử vi con dân đều tức giận bất bình tử vận được đông đảo người trẻ tuổi chống đỡ một ít trẻ tuổi nóng tính thanh niên bắt đầu công khai yêu cầu với hắc đồng văn minh khai chiến Tử vi văn minh bên trong mâu thuẫn chính đang từ từ hóa giải, mà tử vi văn minh đem tâm tình tuyên tiết khẩu, phóng tới hắc đồng văn minh trên người, thêm vào dân gian kịch liệt phản ứng, còn có tử vận hết sức đem mâu thuẫn hướng về phía trên này xúc động, liền chiến đấu bắt đầu rồi. Tử vận lấy hắc đồng văn minh công nhiên nhiễu loạn bọn họ quốc gia an toàn vì là do yêu cầu đồng thanh xuống đài, đồng phát ra đối với hắc đồng văn minh chiến thư. Cùng ngày, tử la triển khai đối với hắc đồng văn minh tinh vực công kích, bắt 28 cái tinh hệ. Tin tức vừa ra, toàn vũ trụ sinh mệnh khiếp sợ không thôi. Hai đại thần cấp văn minh khai chiến. lâu năm nhất thần cấp văn minh cùng hiện nay mạnh nhất thần cấp văn minh các loại thủ đoạn nói cho người ngoài tử vi văn minh trở rời rồi tử vi văn minh thế cuộc biến hóa do bắt đầu đại loạn biến thành bây giờ nhất trí đối ngoại cái này cổ lao nhất văn minh lần thứ hai đoàn kết lên bày ra năng lượng đến cùng khủng bố đến mức nào không có sự sống dám xem thường tử vi văn minh cũng không có tư cách đi xem nhẹ cái này khai sáng chiến giáp thời đại lưu giữ đến nay cổ lao nhất thần cấp văn minh nhưng hiện nay đã là siêu năng thời đại tử vi văn minh mặc dù năng lực cường hãn cũng chưa chắc có thể phục chế năm đó siêu cấp văn minh thịnh thế sau khi làm người ta bất ngờ chính là tử vận phân công tử vi văn minh trong truyền thuyết chuyện dở tím gánh nặng nhận chức thủ tịch chính vụ quan phụ trách tử vi văn minh cao nhất hành chính quyền lực quyết định này nhường ngoại giới phi thường không rõ là tử vận không người nào có thể dùng à nhưng bọn họ rất nhanh liền công miệng tím nặng hời hợt trong lúc đó tuyên bố vài đạo hành chính mệnh lệnh ở tử vi văn minh cảnh nội toàn diện xây dựng siêu năng học viện hủy bỏ dĩ vãng huyết mạch cao thấp tiến vào hạt nhân cao tầng quy định để bạn vài tên không phải tử vi văn minh thuần huyết mạch sinh mệnh đảm nhiệm muốn trị tử vi văn minh con dân sự chú ý lần thứ hai rời đi Bên trong hỗn loạn trật tự bắt đầu khôi phục. Lần này qua đi, ngoại giới mới biết, cái này xem ra có chút lười biếng thanh niên, đến cùng lớn bao nhiêu tài năng. Tử Vi Văn Minh cao tầng ở Tử Vận lên đài sau, nặng mới đổi một lần, trừ cá biệt lao cao tầng, đại đa số đã từng tử từ quân chi phe phái cao tầng đều bị thanh lý. Tử Vi Văn Minh cao tầng trở nên tuổi trẻ hóa, thể hiện ra khiến người kinh ngạc sức sống. Lại không ai dám nghi vấn Tử Vận đảm nhiệm tinh chủ năng lực. Đặc biệt 10 gia tộc lớn nhất cùng một ít lâu năm quý tộc bị tiêu diệt sau, mới phát ra tộc hy vọng có thể bổ khuyết trong đó một ít không. bắt một chút chỗ tốt, không thể không tận lực ủng hộ từ vận hóa giải nguy cơ, rời đi mâu thuẫn, duy ổn bên trong, phản kích đối thủ, tầng tầng thủ đoạn lôi đỉnh hạ xuống, vốn là tràn ngập nguy cơ tử vi văn minh một cách lạ kỳ được giảm bớt, thậm chí có chung hương thế, Chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ, mọi người ghé đọc, chương 1061, thời không song song cửa lớn, khoa học kỹ thuật thư viện, chân mặc tự nhìn thấy tác mê năng lực sau, cảm ứng được khoa học kỹ thuật thư viện xuất hiện một ít biến hóa, liền tiến vào tới xem một chút, dĩ vãng cao to giá sách vẫn còn một loạt trưng bày. kéo dài tới vô hạn xa xa. Khoa học kỹ thuật thư viện trung ương khoa học kỹ thuật cầu vẫn còn, ở Trần Mặc sau khi đi vào, từ phía trên hạ xuống, trôi nổi ở trước mặt của hắn. Từ khi bắt được khoa học kỹ thuật nhân viên quản lý thần quyền hạ sau, khoa học kỹ thuật thư viện trung ương cái kia cầu, biến thành mềm mại trong xuất sắc, sau khi dù cho hắn trở thành lượng tử sinh mệnh, cũng chưa từng xuất hiện biến hóa, toàn bộ khoa học kỹ thuật thư viện cũng không có lại xuất hiện biến hóa. Trần Mặc vẫn đang tìm kiếm đi về cái kế tiếp giai đoạn nhiệm vụ phương pháp, nhưng không tìm được bất kỳ manh mối. Mãi đến tận lần này thời gian siêu năng xuất hiện, khoa học kỹ thuật thư viện mới xuất hiện lần nữa biến hóa, khoa học kỹ thuật cầu bên trong ánh sáng lưu chuyển nhanh hơn rất nhiều, quan điểm hình thành mạch lạc, như cùng một cái vũ trụ mạch lạc giống như. Tuy tung nội tâm một loại kích động, Trần Mặc đưa tay đụng một cái khoa học kỹ thuật cầu. Sau một khắc, biến cố đột ngột sinh. Khoa học kỹ thuật cầu bên trong ánh sáng rực rỡ mang tăng vọt, dường như khai thiên tích điệu giống như, toàn bộ khoa học kỹ thuật thư viện xuất hiện hơi chấn động. Thấy thế, Trần Mặc lông mày hơi động, hơi lộ hỉ. Khoa học kỹ thuật thư viện đã lâu chưa từng xuất hiện động tĩnh, không nghĩ tới lần này xuất hiện động tĩnh. đây là đáng mừng biến hóa phía trước kệ sách cao lớn xuất hiện biến hóa từng cái từng cái kệ sách cao lớn bắt đầu di động một cái đại đạo đi về khoa học kỹ thuật thư viện nơi sâu xa hai bên đều là trăm mét cao giá sách lạnh như băng biểu lộ ánh sáng tuyên cổ bất biến trong nháy mắt tiếp theo chỉ thấy trước mắt màu sắc rực rỡ khoa học kỹ thuật cầu như viên đạn giống như phun ra mà đi dọc theo đại đạo bay đi nơi sâu xa khoa học kỹ thuật thư viện nơi sâu xa chân mặc đầu tiên là xứng sở giữ mắt nhìn về phía khoa học kỹ thuật thư viện mới ra hiện đại đạo đứng ở đại đạo trung ương có vô hạn cô tịch thê lương cảm giác phảng phất trước mắt con đường là vô tận dòng sông thời gian bước ra bước tiến hắn có thể rõ ràng nghe được tiếng bước chân ở giá sách trong lúc đó vang vọng từng bước một hướng phía trước qua không biết đi rồi bao lâu tựa hồ là một phút tựa hồ là rất lâu trần mặc trên con đường lớn không có thời gian khái niệm cái cảm giác này cùng đặc biệt đông dưng trần mặc dừng bước lại ở hắn phía trước là một cánh cửa trần mặc cảm giác cánh cửa này cùng khoa học kỹ thuật thư viện cửa lớn có chút tương tự nhưng hoa văn nhưng có sự bất đồng rất lớn hoa văn như một loại nào đó vật chất tạo thành có một loại đặc biệt quy luật trên cửa hoa văn bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu biến nào cánh cửa này trần mặc không xa là gì ở khoa học kỹ thuật thư viện xuất hiện biến hóa tăng lên quyền hạn thời điểm trong đầu của hắn từng chấp qua một đạo liên quan với cửa tin tức ngay ở khoa học kỹ thuật thư viện nơi sâu xa hắn đã từng hỏi thư lão cửa mặt sau là cái gì đáng tiếc không có được đáp án mà là nhường chính hắn đi thăm dò hiện tại cánh cửa này thật xuất hiện đây là khoa học kỹ thuật thư viện cao nhất bí mật cùng sứ mệnh chuẩn bị tâm lý thật tốt trần mặc đưa tay đẩy cửa ồ sau một khác trần mặc sửng sốt Hắn không có chạm đến bất luận là đồ vật gì, bàn tay xuyên thấu cửa lớn, đến cửa lớn mặt trái, không có bất kỳ lực cản. Trần Mặc thử cất bước đi vào, lại phát hiện phía trước là khoa học kỹ thuật thư viện kéo dài vô hạn xa xa, cửa lớn ở phía sau hắn. Xảy ra chuyện gì? Trần Mặc trong lòng lóe qua một nghi vấn lớn. Quay đầu, Trần Mặc lại đưa tay xúc đụng một cái cửa lớn, vẫn là không có cách nào đụng tới. Trước mắt hắn cửa lớn, phảng phất nằm ở một cái khác thời không song song, gần trong găng tấc, nhưng vĩnh viễn không đụng tới, thậm chí không có bất kỳ lực cản. Trần Mặc một lần nữa thử một chút, vẫn là đồng dạng hiệu quả. lẽ nào là muốn nắm giữ thời không lực lượng mới có thể chạm được cánh cửa này chỉ có thể là nguyên nhân này bởi vì cánh cửa này xuất hiện liền cùng thời gian có quan hệ lại thử mấy lần trần mặc mới từ bỏ thử nghiệm cánh cửa kia xác thực như là ở thời không song song hoặc là ở thời gian chiều không gian lên trần mặc còn không cách nào nhảy ra hiện hữu chiều không gian ràng buộc không cách nào đụng tới cùng hiện hữu chiều không gian bình hành không gian các loại khống chế thời gian năng lực đem thời gian không gian cùng ý thức ba loại năng lực toàn bộ nắm giữ tới nơi này nữa mở ra cánh cửa này sau lương sứ mệnh e sợ nhiệm vụ này độ khó sẽ không quá thấp tắc mễ tùy tùng mặc nữ tiến vào phòng thí nghiệm hắn là lần đầu tiên tới phòng thí nghiệm hành quân kiến phổ thông sinh mệnh cũng không biết phòng thí nghiệm này tồn tại phòng thí nghiệm xem ra rất đơn giản đều là khoa học kỹ thuật gió đặc biệt ở trong phòng thí nghiệm đủ loại không biết tên máy móc thiết bị còn có một chút hắn xem không hiểu dấu hiệu chữ viết có điều hắn cũng biết nhưng kia là cũng nghiên cứu phương trình hắn nghe qua lão bản truyền kỳ cố sự lão bản chính là ở trong phòng thí nghiệm đem hành quân kiến một tay mang ra đến hiện tại hắn liền đến, đến lão bản chỗ làm việc vẫn là chủ yếu nhất bí mật nhất vị trí lão bản liền ở trong phòng thí nghiệm chờ hắn sắc mặt rất tốt hẳn là có chuyện vui có điều nhìn thấy trần mặc hắn vẫn còn có chút căng thẳng ta phòng thí nghiệm cảm giác thế nào trần mặc hỏi đều xem không hiểu tắc mê nói rằng lão bản cũng là hắn sùng bái đối tượng khoảng cách gần như vậy tiếp xúc truyền thuyết nhân vật tuy rằng lão bản rất ôn hòa không có cái giá nhưng hắn vẫn không có hoàn toàn thả ra xem không hiểu bình thường đây là ta siêu năng phòng thí nghiệm ta nghiên cứu siêu năng dùng vũ trụ có thể xem hiểu sinh mệnh một cái tắt đếm ra trần mặc nói rằng liên quan với lần này thí nghiệm mặc nữ đều nói cho ngươi đi ừ đều nói rồi tắc mễ lúc đó nghe đến lao bản có thể phục chế hắn năng lực thời điểm chấn động một hồi có thể phục chế người khác năng lực khủng bố bao nhiêu năng lực hơn nữa lao bản ở có hạn ghi chép bên trong là nắm giữ nhiều loại năng lực nếu như có thể không hạn chế phục chế nhiều loại năng lực vậy thì là thần nhân phục chế năng lực của ngươi cũng sẽ không đối với ngươi năng lực của bản thân tạo thành tổn hại nói không chắc còn có thể gia tốc năng lực của ngươi tăng lên vì lẽ đó quá trình không cần xuất sáng chỉ là ta cần đại nào ý thức mà thôi vì lẽ đó quá trình bên trong Không thể tránh khỏi sẽ thấy ngươi riêng tư, phương diện này ta sẽ cho ngươi bồi thường. người nhà của ngươi bao quát ngươi sau đó thế tử, tập đoàn đều vô điều kiện cho bọn họ khai phá năng lực. Mặt khác, ngươi có thể đối với ta nâng một yêu cầu, ở phạm vi năng lực của ta bên trong, không tổn hại hành quân kiến đại lợi ích, ta đều sẽ tận lực thỏa mãn ngươi. Không cần, thật không cần. Tắc Mễ vội vàng xua tay, có thể đối với lao bản có trợ giúp, đối với ta là một loại vinh diệu. Hơn nữa năng lực của ta cũng là tập đoàn khởi đầu siêu năng trong học viện cho thuốc khai phá, đây là ngài cho ta. không phải vậy ta cũng chỉ là vũ trụ vô số phổ thông sinh mệnh bên trong một thành viên ta giữ lời nói sau đó có khó khăn gì hoặc là có nhu cầu gì liền cầm cái này bảng hiệu tìm ta trần mặc cho tác mễ một cái đặc thù hợp thành kim loại bảng hiệu không tìm được ta ngươi có thể tìm tổng giám đốc nàng cũng có thể giúp ngươi ngươi không cần để cho ngươi con cháu bối cũng chắc chắn cảm ơn lão bản tác mễ không lại lập gì cẩn thận từng ly từng tí một tiếp nhận trần mặc đưa hắn bảng hiệu bảng hiệu không nhìn ra chất liệu nhưng có chút nặng tay tay lên xúc cảm lạnh lẽo mặt trên hoa văn hành quân kiến tập đoàn tiêu chí sau lưng là trần mặc ký tên vô cùng đơn giản nhưng ý nghĩa phi phạm này nếu như theo bằng hưu nói đây là lão bản đưa cho hắn phòng chừng cũng bị ước cao chết hơn nữa cái này tín vật mang ý nghĩa hắn có thể đến đến lao bản một lần hứa hẹn quý trọng trình độ không cần nói cũng biết lời khách sáo không nói nhiều nên tiến vào đề tài chính ngươi chuẩn bị xong chưa chuẩn bị tốt tắc mễ kiên định gật đầu chờ một chút ngươi liền thỏa thích phóng thích năng lực của chính mình sau đó cái khác không cần phải để ý đến mệt mỏi liền dừng lại trần mặc dẫn hắn đến một cái trên ghế ngồi xuống hai mảnh máy dò cảm ứng bám vào chán của hắn ơi. không cần xuất sáng, tận lực thả lỏng, cảm giác được bị nhóm nó, cũng không muốn chống cự, ta sẽ liên tiếp đầu góc của ngươi ý thức, quá trình này có thể nhìn thấy trí nhớ của ngươi, cảm thụ ngươi siêu năng biến hóa. hắn siêu năng cấp bậc là tinh cầu cấp trở lên, tiền peso mét cao rất nhiều, tắc mệ chống cự, hắn cũng có thể nhìn thấy. chỉ là nếu như kịch liệt chống cự, có thể sẽ thương tới tắc mệ đầu góc của chính mình. tốt, tắc mệ nghiêm túc gật đầu. những này mặc nữ đều cùng hắn nói qua, chân mặc cũng đi tới phía sau của hắn, bàn tay đặt ở đầu góc của hắn bộ. bắt đầu rồi. chuyện về sùng thú hay nhất từ trước đến giờ. mọi người ghé đọc. chương 1062 thời gian siêu năng khủng bố tính. thời gian siêu năng phi thường đặc thù. chân mặc chìm đắm ở trong đó, hy vọng có thể nhìn thấy trong đó gợn sóng biến hóa. gợn sóng rất đặc biệt. chân mặc thì có một loại đưa thân vào thời gian chụp lên cảm giác. cái cảm giác này rất đặc biệt. lần trước xuất hiện cái cảm giác này vẫn là ở phục chế tiểu ngư siêu năng thời điểm. Tắc mễ sự chú ý đều ở phòng thí nghiệm hoa cỏ lên, khống chế hoa cỏ sinh trưởng. chân mặc có thể rõ ràng thấy hoa thảo nguyên tử vận động quy tích. ở trong mắt hắn. không đúng là ở tác mệ trong mắt hắn chứng kiến hoa cỏ lại như xem một bộ phim hắn có thể bất cứ lúc nào điều chỉnh thời gian trục mỗi lần theo thời gian trục điều chỉnh cái kia cây, cây thực vật liền nở hoa héo tàn sinh trưởng cùng lá rụng sau đó một chút lớn lên thời gian khách quan tồn tại là vật chất vận động biến hóa hình thành sau đó bị ý thức cảm giác được thời gian siêu năng cùng nghiệm lực tương tự nhưng bản chất không giống nghiệm lực có thể khống chế vật chất biến hóa vận động nhưng không phải ở nó tương lai sẽ tồn tại vận động quy luật lên biến hóa nghiệm lực cũng không phải thời gian siêu năng Nhiệm lực là dùng ý thức ngoại lực can thiệp cải tạo vật chất nguyên lai vận động biến hóa, nó có thể tùy ý bịa đặt vật chất hình dạng, thậm chí thay đổi vật chất bản chất. Mà thời gian siêu năng là dùng ý thức gia tốc vật chất vận động biến hóa, nó thay đổi chỉ là vật thể khách quan thời gian trong, quá khứ và tương lai răng dấp, không cách nào thay đổi thành cái khác hình dạng. Như nghiệm lực có thể để cho cây cối biến thành mầm cây nhỏ hoặc đại thụ che trời, thậm chí có thể để cho nó biến thành một cái cái chén gỗ, đồ dùng trong nhà. Mà thời gian siêu năng chỉ có thể nhường cây cối biến thành mầm cây nhỏ hoặc là đại thụ che trời. Sau đó cây linh sau khi đến mục nát tàn héo, nhưng không cách nào để cho nó biến thành cái ly cùng đồ dùng trong nhà. Không có ngoại lực can thiệp thời điểm, vật chất tương lai sẽ biến thành ra sao? Thời gian siêu có thể can thiệp nó sau, nó chính là tương lai răng rớp, bao quát mỗi cái nguyên tử vị trí. Thời gian siêu năng tương đương nhanh chóng nhường vật chất trở thành nó qua hoặc tương lai rắn rớp. Niệm lực nhường mầm cây nhỏ biến thành đại thụ che trời cùng thời gian siêu năng nhường mầm cây nhỏ biến thành đại thụ che trời, ngoại hình lên là không giống nhau. Thời gian siêu năng sinh thành, là cây nhỏ bản thân tự nhiên sinh trưởng sau tương lai răng rớp. mà niệm lực thì lại không phải đây là ở thời gian chiều không gian lên năng lực chân chính thời gian trục lại như tiểu ngư có thể nhìn thấy ý thức thể như thế loại năng lực này dưới có thể nhìn thấy vật chất vận động biến hóa quy tích sau đó dùng chính mình ý thức đi thay đổi nó vận động biến hóa nhường nó biến thành qua hoặc tương lai rằng rớt làm cơ thể sống nhìn thấy hết thể vật chất đều về lùi tới trước một phút trạng thái thời điểm chính là thời gian hồi tưởng xuyên qua về trước một phút thời điểm lúc này cơ thể sống ý thức đối với tương lai một phút phát sinh sự tình còn có ký ức chính là sinh mạng thể thời gian xuyên qua chỉ cần khống chế thời gian siêu năng đủ mạnh đem địa cầu mỗi một cái nguyên tử thời gian trục về điều đến ngàn năm trước vị trí cùng trạng thái mà cơ thể sống còn bảo lưu hiện tại ký ức như vậy tương đương cái tiêu cơ thể sống xuyên qua về ngàn năm trước đây chính là thời gian siêu năng khủng bố đương nhiên hết thể nguyên tử trở lại ngàn năm trước vị trí cùng trạng thái mang ý nghĩa hiện tại nhân loại đều sẽ biến mất xuất hiện của nhân loại dựa theo ngàn năm dự định thời gian trục một lần nữa phát triển diễn hóa cơ thể sống nghĩ bảo lưu thời gian hồi tưởng ký ức nhất định phải nhảy ra vật chất cùng thời gian chiều không gian ràng buộc trở thành thứ bốn chiều không gian sinh mệnh khống chế thời gian mới có loại này khủng bố năng lực mà sau khi chuyển tiếp chủ động dùng ngoại lực thay đổi một cái nào đó nguyên tử hoặc vật thể tương lai quỹ tích vận hành liền tương đương thay đổi thế giới đem hướng dẫn gợi ra thời không song song xuất hiện một mình nguyên tử hoặc vật thể dự định quỹ tích biến hóa sẽ tạo thành hiệu ứng cánh bướm loại này hiệu ứng cánh bướm tồn tại có đầy đủ dài thời gian phát triển biến hóa sẽ nhường thời không song song thế giới cùng trước kia thời không thế giới chậm rãi xuất hiện sai biệt theo thời gian chuyển rời sai biệt càng lúc càng lớn nghĩ xóa thời không song song nhất định phải dùng sức mạnh to lớn đem thời gian rút lui về một cái nào đó vật thể thay đổi thời điểm thời gian trục lên đem cái kia thay đổi nguyên tử hoặc vật thể thả lại đến nó nguyên lai like vị trí chân chính khống chế thời gian sinh mệnh có thể xuyên qua về kẻ địch chưa thành dài thời gian đem kẻ địch giết chết đây là triết học lên nhân quả luật vũ khí cũng là thời gian siêu năng khủng bố tính ở phục chế tác mễ năng lực quá trình bên trong chân mặc giờ nào khác nào cũng đang cảm nộ thời gian năng lực đặc biệt tính đây là một cái hoàn chỉnh thứ 4 chiều không gian sinh mệnh nhất định phải khống chế năng lực một khi khống chế thời gian năng lực sau đó khai phá đến đủ mạnh Hắn liền có thể tự do xuyên toa ở thời không trường hà cùng thời không song song bên trong. Đây là vũ trụ chân chính bất hủ người, không chết bất diệt, nhưng muốn trở thành trưởng quản tất cả thần, còn cần loại kia tiến vào mỗi một cái cơ thể sống, ký ức năng lực, đó là tiểu ngư loại kia ý thức siêu năng mà Trần Mặc hiện tại đã có, còn kém cuối cùng thời gian siêu năng. Muốn biết khoa học kỹ thuật thư viện sứ mệnh cuối cùng, hắn nhất định phải trưởng quản thời gian siêu năng. Hắn cảm giác, thời gian siêu năng là cái điều kiện cuối cùng, phát động khoa học kỹ thuật thư viện cuối cùng sứ mệnh điều kiện. Thử nghiệm nhường thời gian rút lui. Trần Mặc nhắc nhở Tác Mê nói rằng vốn là đang không chế hoa cọ tắc mễ nghe được trong đầu chuyển đến trần mạc tâm thanh đầu tiên là sững sở lúc này rõ ràng ừ tắc mễ đáp một tiếng một lần nữa đem sự chú ý đặt ở phòng thí nghiệm hoa cọ lên thử nghiệm dùng chính mình mường hoa cọ sinh thời gian dài rút lui